Toàn bộ nội môn đệ tử đều tụ tập ở chỗ này, số người hối hả, lại không có chút nào tạm tâm thanh. Tại truyền đạo nhai trên đất trống, có hơn 10 cái kim loại khung sát tử, cũng không biết là cái gì tài liệu làm thoạt nhìn trầm trọng dị thường, dưới ánh mặt trời, không chút nào phản quang, rất là quái dị. Thiết trên kệ có một sợi xích sắt, xích sắt bên trên treo nguyên một đám người. Theo trái hướng phải theo thứ tự gà ra, cùng với 20 người. Trên nhất, Lưu Tử Quang, Vương Giang Nam, cùng với cái kia 17 cái đi theo tùy tùng Lý Hạo nội môn đệ tử một cái không rơi, toàn bộ đều tại Mỗi người xương tỷ bà đều bị xích sắt xue qua, hai cánh tay một mực khủng chói, gián tại thiết trên kệ. Tại đỉnh đầu của bọn hắn là chì màu xám tầng mây, tầng mây bên trong, một cổ bàng bạc khí thế tại công tác chuẩn bị, phản phất có cái gì khủng bố đồ vật tức sẽ xuất hiện giống như bình thường. Tại truyền đạo nhai chính phía trước, bắt mắt nhất vị trí, từng dãy với tư cách chỉnh tề xếp đặt, trung tâm bắt mắt nhất vị trí, ngồi một cái hắc ý lông mi trắng lão giả. Hắn im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, nhưng lại cho người một loại cùng cái này không gian không hợp nhau cổ quái cảm giác, đoàn ma mật trầm râu, nghiêm túc khuôn mặt. Tôi có vẻ toàn gửi dáng người, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng là nếu như một mực ngưng mắt nhìn hắn, sẽ có một loại choáng váng cảm giác, trời đất quay cuồng, khó có thể phân rõ, phản phất thân thể của hắn chính là một cái lô đen, thôn phệ tất cả tới gần độ vật. Lao giả này vững vàng ngồi ngay ngắn lấy, rất có một loại trời sập cũng không sợ hãi khi thế. Hắn tay trái cầm một cây viết, tay phải cầm một quyển sách, bất kể là bút hay là sách, đều cho người một loại huy hoàng liệt nhật, rất công bằng cảm giác. Tại Lao giả này bên cạnh thân, một loạt đều là chỗ ngồi, nhưng lại không có người nào ngồi xuống, phảng phất tại lão giả này trước mặt Không có người có tư cách ngồi xuống giống như bình thường. Nguyên một đám đệ tử sắc mặt lạnh lùng, đứng tại chỗ ngồi phía trước, tựa hồ đối với hết thể đều thờ ơ, nhưng là, trên người bọn họ phát tán ra chấn động, không có chỗ nào mà không phải là kim đan. Một loạt tử suốt 108 cái kim đan đại tu sĩ. Tại đây 108 cái kim đan đệ tử phía trước vượt qua vài bước địa phương, một cái áo trắng tím thụ lao giả lưng con một bà xanh biếc phi kiếm, vẫn đứng đấy. Trên người của hắn, không có chút nào chập tối ý tứ hàm xúc, có, chỉ là cái kia nồng tức Hơn nữa cái này, mũi nhọn khí tức nhập vào cơ thể mà ra, như là lôi cuốn lấy biển cả, cho người cảm giác, phảng phất là thể diện đánh tới sóng biển bên trong có một bả lưới dao sắc bén. Khí tức của hắn đồng dạng không che giấu chút nào, đó là Nguyên Anh. Áo trắng lao giả xoay người, đối với Hắc Ý lão giả liền ô quyền, Hắc Ý lão giả y nguyên không chút sức mẻ, áo trắng lao giả lại tựa hồ như sớm thành thói quen giống như, đi hết lễ về sau, lập tức xoay người, cất cao giọng nói: Tinh anh đệ tử, chân nhất, nội môn đệ tử, Lưu Tử Quang, Vương Giang Nam. Ở mấy ngày trước, ý đồ ám sát bạn trưởng lão giết hại đồng môn, cướp lấy môn phái chân quý điển tịch, hành bị ta chi đệ tử mộ dung bạch phát hiện, đem những này tặc tử một lần hành động bắt được, hiện tại, tuân theo trưởng hình điện điều lệ, cho phép thượng tặc tử thiên lôi ban định, linh hồn vĩnh viễn đọa chi trách phạt. Thanh âm hạo hạo đáng đãng, xa xa truyền ra, như là thiên lôi cuồn cuộn. Trưởng lão, ngươi không thể làm như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Chu Thanh Ý sắc mặt kiên nghị, lớn tiếng nói, lại là ngươi. Áo trắng lão lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thanh thứ hai như bị sét đánh, lão đảo lui ra phía sau. Hão Trắng lao giả hư lạnh một tiếng, nói ra: "Đừng vội tàn quái, từ lúc mấy tháng trước, cái này mấy cái tặc tử nên bị chu sát đều là các ngươi những này chẳng phân biệt được tốt xấu tiểu bối đau khổ kéo dài, chậm chạp chậm trễ thời gian, hôm nay hết thể sẵn sàng, thậm chí trưởng hình điện điện chủ Vô Thường Thần Quân tiến đến, ngươi còn không mau lui ra." Vô Thường Thần Quân. Nội môn đệ tử trong đám người một mảnh ồ nào, tất cả mọi người kinh sợ quỳ xuống. Kim Đan đại tu sĩ, Nguyên Anh Lao tổ, Hóa Thần thì là thần quân. Cổ kiếm môn chính thức ba cái chi nhánh, một cái là thống lĩnh cổ kiếm môn tất cả trưởng lão, chấp sự, chân truyền đệ tử cùng với môn phái đại sự quyết sách trưởng giáo, một cái là quản thúc nội môn, ngoại môn, tinh anh đệ tử, cùng với cổ kiếm môn các loại cơ quan, như Tử Tân Thành, Vạn Kiếm Thành những cái kia thành trì, kể cả Phong luyện Đan, luyện Khí Vương các loại đội công việc, còn có một người thì là phụ trách cổ kiếm môn đệ tử xét duyệt, khảo hạch, xử phạt, ban thưởng, trưởng quản. Hình phạt trưởng hình điện điện chủ Chu Vô thường. Nghe nói ba người này, từng cái đều là hóa thần thần quân, chính thức đại thần thông giả, đúng là ba người này nâng lên toàn bộ cổ kiếm môn, chấn nhiếp hùng. Mà bây giờ ngồi ở chỗ này lại là trưởng hình điện điện chủ, quyền cao chức trọng hóa thần thần quân, Chu Vô thường. Rất nhiều người vụ trộm ngắm thêm vài lần, hóa thần cái này cấp độ là bọn hắn khó thể thực hiện có lẽ, cả đời này cũng chỉ có thể gặp như vậy một lần. Bái kiến trưởng hình trưởng lão. Chu Thanh Y rõ ràng cũng là lại càng hoảng sợ, cái này mặc dù cũng miễn cưỡng được cho đại chẳng diện, nhưng là làm sao có thể kinh động trưởng hình điện chủ loại này đại nhân vật, hóa thần cơ hồ cũng đã là tử hà giới mạnh nhất cấp độ, thuộc về truyền thuyết, rất nhiều người cả đời đều không thấy được môn anh, huống chi hóa thần. Đối đầu về sau, Chu Thanh Y tâm tư linh hoạt mà bắt đầu, vì giải cứu Trần Nhất bọn người, nàng nửa năm qua này có thể nói là nghĩ hết biện pháp, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có thể kéo dài, mà không, có thể giải quyết. Bây giờ nhìn đã đến trưởng hình điện chủ, hắn phảng phất thấy được một đám ánh dạng đông, nếu như trưởng hình điện chủ nói một câu, như vậy Trần Nhất bọn người nhất định là có thể sống sót. Tại bự. Xe này tồn tại trước mặt, huyền nguyên chân nhân cái gì cũng không tính là. Chu Thanh Y tiến lên trước một bước, thật sâu quý gói, cất cao giọng nói. "Trưởng lão, Trần Nhất bọn người hoàn toàn là bị oan uổng hãm hại, thỉnh trưởng lão minh xét." Chu Thanh Y lớn tiếng nói Hắn gái vô cùng đơn giản nói một câu như vậy, liền không nói thêm lời, nàng là một rất người thông minh, nàng biết rõ cho loại này tồn tại cường giả giảng đạo lý đó là không thể thực hiện được bởi vì làm mọi chuyện cần thiết khẳng định đều tại hắn trong lòng bàn tay, nếu như trưởng hình trưởng lao nguyện ý giúp trợ lời mà nói, như vậy cái này một câu liền đầy đủ, nếu như không muốn lời mà nói, trăm câu ngàn câu cũng là uổng công. Trưởng hình trưởng lao thở ơ, như là ngủ rồi giống như bình thường. Huyền Nguyên chân nhân chứng kiến trưởng hình trưởng lao phản ứng, ám ám thở dài một hơi, chuyện hôm nay, trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc. Loại này tiểu trưởng diện rõ ràng kinh động đến trưởng hình trưởng lão người bậc này vẫn, cái này lại để cho hắn cảm thấy có gấp, đồng thời trong nội tâm lo sợ, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Mới Chu Thanh Ý một câu, cơ hội khiến lòng của hắn đề cổ họng, hiện tại cuối cùng thoáng an tâm xuống, nhưng đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy một tia bất an, hắn ý định nhanh lên ra tay, để ngừa đêm dài lắm động. Nhưng vừa lúc đó, Chu Thanh Ý thanh âm lần nữa chuyển đến. Trường lão, chân nhất bọn người hoàn toàn là bị oan uổng háng hại, thỉnh trưởng minh xét." Huyền Nguyên chân nhân tức giận hừ một tiếng. "Y mỹệu." Bàng bạc khí thế áp tới. Đem Chu Thanh Y áp bách liên tiếp lùi về phía sau. "Trưởng lão, chân nhất bọn người hoàn toàn là bị hoán cuộc." Chu Thanh Y cắn răng, lần nữa hô to, Huyền Nguyên chân nhân giận dữ, trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, Chu Thanh Y như là bị bướt tạ đánh kích, đột nhiên một búng máu phun ra, bay ngược mà đi. Huyền Nguyên thực trong lòng người cười lạnh, không biết tốt xấu. Nếu không là sư tôn của ngươi che chở ngươi, mấy tháng trước lão phu liền đem ngươi hóa thành cho bụi, một cái nho nhỏ trúc cơ, rõ ràng dám ba phen mới ở trước mặt ta làm càn. Vung tay tử, một cổ kình phong tịch của tới, muốn cho Chu Thanh Y một bài học. Không Không nên thương tổn nàng. Một cái áo trắng nam tử đột nhiên nhảy lên, cầm trong tay ba thước thanh phong, tả hữu một điểm, sắc bén kiếm khí quét qua, ý đồ ngăn cản Huyền Nguyên chân nhân, sau đó phấn đấu quên mình hướng phía Chu Thanh Y mà đi, muốn phải bảo vệ nàng. Thử, không nên thân đồ chơi. Vì một cái nữ nhân, vậy mà biến thành cái này bức đức hạnh. Nảy lên áo trắng nam tử đúng là Mộ Dung Bạch, Huyền Nguyên chân nhân chứng kiến Mộ Dung Bạch rõ ràng phấn đấu quên mình đi cứu Chu Thanh Y, ấy. lập tức nổi giận nói, nhưng vẫn là khẩn trương tu hồi bảy phần lực đạo. Dù là như thế, Mộ Dung Bạch cũng ngược lại cuốn bay ra quẹ miệng chảy ra một tia vết máu. Thanh Y Nhi, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Bạch lo lắng nhìn xem Chu Thanh Y, thì hề, trong mắt tràn đầy ý nghĩ yêu thương cùng rất là tiếc. Lan, nếu không là ngươi, chấn Nhất bọn hắn tại sao có thể như vậy, ta không muốn gặp lại ngươi. Chu Thanh Y trùng trùng điệp điệp một cước đạp hướng về Mộ Dung Bạch, khốc hô: "Chết ta." Mộ Dung Bạch vốn là liền bị thương, lại bị Chu Thanh Y một cước đá ra, lập tức phun ra một búng máu, trên thân thể bị thương ngược lại không sao, đó là trong lòng của hắn cũng tại nhỏ máu. "Ta Mộ Dung Bạch vì ngươi Chu Thanh Y cơ hồ bỏ ra tất cả." Ngươi vậy mà sau lưng ta thích một cái nhận thức không bao lâu ra hỏa, ngươi có thể không phụ lòng ta." Mộ Dung Bạch càng nghĩ càng là phẫn nộ, hét lớn. "Đúng vậy, là ta, là ta thế nào? Ngươi là ta đấy, vẫn luôn là ta đấy. Nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày đều tại đi theo ngươi, cơ hội đã thành ngươi tùy tùng. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì? Dù là ngươi để cho ta đi chết, ta cũng nguyện ý. Nhưng là, ngươi lại chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt. Bất quá ta không quan tâm, chỉ cần mỗi ngày có thể đi theo ngươi, yên lặng nhìn xem ngươi, bảo hộ ngươi, ta liền đủ hài lòng." Nhưng là, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Bạch sắc mặt rồi đột nhiên giữ tận lên. Ngươi vậy mà sau lưng ta, thích nhận thức không bao lâu Lý Hạo, ta cái đó một điểm so ra kém hắn. Ta chẳng lẽ đối với ngươi còn chưa đủ tốt? Ngươi nếu là có nửa điểm lương tâm, sao có thể làm ra loại này lựa chọn? Chu Thanh Nghi Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi là ta đấy. Vĩnh viễn đều là, không có người có thể đem người cướp đi. Ai dám đem móng đuốt vươn đi ra, ta liền trả ai. Lý Hạ Hôn đàn này chết sớm, tính toán hắn vận khí tốt, nếu không, ta tất nhiên muốn cho hắn sống không bằng chết. Cái này 20 người đều là thủ hạ của hắn, đã giết không được Lý Hạo, ta đây liền giết mất hắn người bên cạnh, tất cả mọi người. Mộ Dung Bạch hoàn toàn không có nho nhã bộ dạng, hồng hộp thở hỗn hển, giống như là một cái hở ống ép thổi gió. Phải chết, những người này phải chết. Ánh mắt của hắn huyết hồng, như là dã thú. Chương 205, điên cuồng. Mộ Dung Bạch điên cuồng, lại để cho Chu Thanh Ý dần mình, thời gian dần qua, Chu Thanh Ý con mắt ướt át, nước mắt chảy ròng. Mộ Dung Bạch chứng kiến Chu Thanh Ý rơi lệ, trong nội tâm đau xót, bản năng liền muốn đi an ủi, đồng thời, trong nội tâm tràn đầy hối hận, không nên quá hung làm sợ nàng. Chu Thanh Y hai mắt đấm lệ bà xa, lần này, nàng thật là tuyệt vọng, thống khổ nói ra: "Lý Hạo, thực xin lỗi, cuối cùng nhất ta hay là cứu bọn họ không được." Nàng khóc lóc kể lể lấy, lấy, lại không có chú ý tới Mộ Dung Bạch cái kia dần dần vận vẹo đến mức tận cùng mặt. Đúng lúc này, người rõ ràng còn nhớ ký hắn, người rõ ràng còn nhớ ký hắn. Mộ Dung Bạch ngửa mặt lên trời thống khổ gào thét một tiếng, như là tên điên giống như bình thường từ trong đám người xuyên qua, hướng phía Huyền Nguyên chân nhân chạy tới. Đúng lúc này, hắn đã không có lý trí, nọ gió nào độ, cái gì chí khí, cái gì cảm thấy thẹ Tất cả đều bị không hề để tâm, ở này trước mắt bao người, Mộ Dung Bạch một đường chạy như điên đi qua, vì rạp xuống Huyền Nguyên chân nhân dưới chân. "Sư tôn, động thủ, giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi." Một đại nam nhân liền thống khổ nện chạm đất mặt, khóc lớn nói. "Đứng lên, Vô Liêm Sỉ, ngươi cái này như bộ dáng gì nữa?" Huyền Nguyên chân nhân mặt mo một hồi đỏ bừng, trước mặt nhiều người như vậy, hôm nay mất mặt đó là ném đi được rồi, dưới sự giận dữ, hắn một cước đem Mộ Dung Bạch đá bay, hét lớn, cả giận nói: "Ngươi nếu là nếu không cho ta thanh tịnh, ta sẽ giết ngươi." Uyên Nguyên Chân Nhân lạnh lùng nói ra. Mộ Dung Bạch rốt cục can tính lại, như là xem người xa lạ giống như bình thường nhìn thoáng qua sư tôn của hắn, lão đảo bỏ lên, từng bước một hướng đi Chu Thanh Ý đi. Những nơi đi qua, đám người tách ra. Mộ Dung Bạch hai mắt tơ máu trải rộng, nhìn xem Chu Thanh Y tuấn tú dung nhan, lầm bẩm nói: "Thanh Ý, để. vì ngươi, cái gì tôn nghiêm, tu luyện, tiền đồ ta đều có thể không mớn, ngươi đánh ta, mắng ta, nhục nhã ta, cái gì cũng tốt, nhưng là, ta tuyệt không có thể cho phép ngươi bị nam nhân khác đạt được." Mộ dung Bạch nói xong, xoay người, thật sâu hít một hơi bình phục tâm tình. Mấy cái thời gian hô hấp, hắn mở mắt ra, trong mắt sáng và tỉnh táo, ở thời điểm này, hắn phản phất lại khôi phục hắn phong thái, vinh quang của hắn. Hắn đối với Huyền Nguyên chân nhân liền ổn quyền, nói: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, thỉnh sư tôn khoan dung." Huyền Nguyên chân nhân cũng không có phản ứng đến hắn, mà là vụng trộm nhìn thoáng qua trưởng hình trưởng lão, gặp hắn cũng không có sắc mặt giận dữ, trong nội tâm thoáng yên ổn, cái này vốn là hành hình pháp trưởng, lại diễn biến thành buồn cười trò khơi hại, cái này lại để cho hắn mấy trăm năm mặt mo đều muốn mất hết, vì vậy tại trong lòng Đối với Mộ Dung Bạch cái này trước kia thích nhất đệ tử rất là bất mãn, nhưng lúc khẩu cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tức giận mà nói. Biết sai là tốt rồi, đi Hàn Băng động diện bích 3 tháng, coi như trừng phạt. Mộ Dung Bạch thật sâu cúi người, tại tối đầu, nói: "Sư tôn nổi danh, Mộ Dung không ai dám không theo, nhưng bị phạt lúc trước, hy vọng sư tôn đáp ứng ta một sự kiện." Huyền Nguyên chân nhân lạnh lùng nói: "Chuyện gì?" Mộ Dung Bạch đứng lên, ánh mắt đảo qua Chu Thanh Ý Nhi, thứ hai đột nhiên cảm giác được không ổn, chỉ nghe Mộ Dung Bạch nói ra: "Hướng về Già Lam trưởng lão cầu hôn." Ta muốn kết hôn nàng đổ Nhi Chu Thanh Yiye. Cái gì? Không riêng gì Huyền Nguyên chân nhân, mà ngay cả mặt khác người vây xem đều ngơ ngẩn, đúng lúc này, còn nghĩ đến lấy Chu Thanh Yiye. Người điên rồi a? Mộ Dung Bạch, ngươi vô sỉ, sư tôn sẽ không đáp ứng. Chu Thanh Y tức giận tới mức dung rẩy, nổi giận mắng. Huyền Nguyên chân nhân thật sâu hít một hơi, nhìn xem Mộ Dung Bạch ánh mắt dần dần lạnh xuống, đảm nhiệm ai đều đó có thể thấy được, hắn là tại áp lực nội khí, thậm chí, trong mắt của hắn thật sự xuất hiện một tia sát ý, Mộ Dung Bạch vốn là cái này đắc ý đệ tử, hiện tại trở thành cái này bộ hình dáng. Tuân nửa khiến cho hắn ném đi lớn như vậy người, có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, hắn sẽ biến thành cổ kiếm môn thậm chí cả toàn bộ tu đạo giới cho cười, cái này lại để cho xưa nay quý trọng Lâm Vũ. Huyền Nguyên chân nhân tình làm sao chịu nổi? Nhưng mà lúc này đây, Mộ Dung Bạch còn không biết hối cải, rõ ràng còn nghĩ đến cầu hôn, đây cơ hồ lập tức liền đem Huyền Nguyên chân nhân trong lồng ngực tròng chất bất mãn đút lên. Nhìn xem trước kia chính mình một mực yêu thích đệ tử, Huyền Nguyên chân nhân trong ánh mắt không có một tia ôn nhu, có, chỉ là khắc lạnh như băng. Tu đạo giới, ngay cả là thầy trò, cũng tùy thời có khả năng phản bội. Huyền Nguyên thực ánh mắt của người đó qua, một cổ khí lạnh theo lòng bàn chân dũng mãnh vào thẳng thấu toàn thân, lại để cho Mộ Dung Bạch cảm thấy lồng đầm sợ hãi, hắn đã nhìn ra, sư tôn của mình đã đối với hắn động sát nghiệm. Gian Nan nuốt nước miếng một cái, hắn chặn lại nói, "Sư tôn, ta có nắm chắc, giả Lam trưởng lao nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì ta được đến này kiện độ vận." Huyền Nguyên chân nhân sững sờ, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ là sắc, hít sâu một hơi, truyền âm nói, "Thật sự?" Mộ Dung Bạch gật đầu. Huyền Nguyên chân nhân sắc mặt như kỳ tích trở nên áp, thân mật vô, vô Mộ Dung Bạch bả vai cười nói: "Hào hào hào, yêu cầu của ngươi vi sư ứng, nhất định giúp ngươi làm được." Huyền Nguyên Chân Nhân chỉ là nở nụ cười vài tiếng, sẽ không có nói thêm nữa, bởi vì hắn biết do, bọn hắn hết thể trao đổi đều không thể gạt được trưởng hình trưởng lão, chỉ bất quá hắn tại trưởng hình điện đã lâu rồi, đối với trưởng hình trưởng lao rất hiểu rõ, hắn biết do, những chuyện này tại trưởng hình trưởng lao trong mắt căn bản chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ có ngang nhau cấp độ sự tình mới có thể bị coi trọng. Chỉ có điều, lời nói mặc dù như thế, Huyền Nguyên Chân Nhân hay là quyết định không nói quá mạnh, vạn nhất chọc giận tới trưởng hình trưởng lão. Vậy cũng liền không ổn rồi. Mộ Dung Bạch lặng lẽ lui ra phía sau, Chu Thành Ý đi đến trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi đến cùng có đồ vật gì đó? Vì cái gì có nắm chắc ta sư tôn nhất định đáp ứng ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Mộ Dung Bạch cười lạnh: "Ta sẽ không gả cho ngươi Chu Thành Ý cắn ngôi. Rất đáng tiếc, ngươi nói không tính." Mộ Dung Bạch lắc đầu, thản nhiên nói: "Ngươi cho dù đạt được người của ta, cũng không chiếm được lòng ta." Chu Thành Ý giận dữ, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. "Hiện tại, ta chỉ muốn ngươi người." Mộ Dung Bạch hít sâu một hơi lạnh lùng nói, nói xong, hướng phía vừa đi đi. Hết thể đều tịch ý tính, tất cả ồn ào đều tán đi rồi, tất cả mọi người lại khôi phục lúc trước nghiêm túc, phản phất mộ dung bạch lúc trước trò khôi hải căn bản cũng không có phát sinh giống như, mà ngay cả mộ dung bạch bản thân đều là một bộ nghiêm túc bộ dạng, tự hồ lúc trước hắn cái gì cũng không có làm qua. So sánh dưới, vẻ mặt thương tâm chu thanh y liền lộ ra có chút đột một rồi. Huyền Nguyên chân nhân năm ngón tay rối ra, một đạo màu tím phù triện xuất hiện, nhẹ nhàng lay động, trực tiếp phi hướng lên bầu trời, ở đằng kia quần quần mây đen bên trong, ầm ầm nổ tung. Ngũ lối đỉnh chân nhất bọn người bị phong bế quanh thân đại Việt, không cách nào hấp thu linh khí, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem trên đỉnh đầu cái tia dần dần diễn sinh ra lôi đình. Đúng lúc này, Huyền Nguyên chân nhân quát lạnh một tiếng. "Oeng!" Một đạo chén ăn cơm lớn nhỏ lôi đình ầm ầm rơi xuống, theo sát phía sau là từng dây lập lòe lôi quang. Lao hôn đản, nếu như của ta kiếm thị làm bị thương một cọng tóc gáy, ta sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn." Đúng lúc này, một cái cuồng bạo thanh âm từ xa phương truyền đến, chỉ nhìn thấy hai bóng người như là bao tải giống như bình thường bị ném tới, đúng là Tống Quy nông cùng Lâm Sơn hai người rơi thẳng vào lôi đỉnh phía dưới, trực tiếp bị ngũ lôi vành đỉnh, lời nói cũng không kịp nói, liền đã chết đi. Lôi đỉnh, cho ta tán. Lý Hạo cầm trong tay kiếm phôi, tức xù bờ mép, trong cơ thể ba quả kim đan điên cuồn xoay tròn, hung hồn kiếm nguyên vận chuyển lên, lên ra, một cổ kinh khủng lực lượng quán trâu đến kiếm phôi bên trong, Lý Hạo hét lớn một tiếng, một kiếm hoạch xuất. Như là vạch phá đêm tối cái kia một đám nắng sớm. Mây đen quần quần bị xé vỡ thành hai mảnh, dần dần lộ ra bầu trời trong xanh, lôi đỉnh tự nhiên tan đi. Đúng lúc này, trưởng hình trưởng lão hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Chương 206 Anh. Tại mọi người thấy ra, Mối Huyền Nguyên chân nhân ra lệnh một tiếng, lập tức ngũ lôi hàng lầm, muốn đem Trần Nhất bọn người đổi giết, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên cực lớn tiếng gầm quần quần mà đến, trong đó sen lẫn vẫn nộ cùng sát ý thậm chí áp đã qua lăn mình quay cuồng lôi vân, ngay tại tất cả mọi người kinh dị nhìn lại thời điểm, một đạo kiếm quang hạo hạo đã đãng đãng xuống mà đến, như là liệt hỏa liệu nguyên giống như, nhưng lại tràn đầy mũi nhọn hư vị, không đều người làm ra phản. Ưng, cũng đã đem khắp lôi vân Lôi vân tan đi, bầu trời trong xanh dần dần lộ ra, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu xuống ra khiến người không tự giác nheo lại mắt. Áo trắng, con mắt màu đen, lý Hạo tại mọi người trong tầm mắt chậm rãi đập ra, kiếm trong tay phôi vừa rộng lại dài, gập lên, hắn mạo xấu xí, như là đất chết bột phấn giống như bình thường. Nhưng là mọi người tại đây không một dám xem thường, mới cái kia kinh diễm một kiếm, đủ để nói rõ kiếm này bất phàm. Yêu nghiệt phương nào, lại dám ở cổ kiếm môn làm càn? Mọi người vẫn còn ngây người, Huyền Nguyên chân nhân cũng đã gầm lên lên tiếng. Bàn tay đưa ra, ống tay áo đảo quyển, một cổ kinh người hấp lực theo trong cửa tay áo truyền ra. Mắt thưởng có thể thấy được một cổ vừa thô vừa to như ngủ đông lòng giống như đinh ốc khí kình theo tay háo trong miệng nổ bắn ra mà ra, ý đồ đem Lý Hạo Tịch của tới. Hôm nay, hai lần 3 phen rơi xuống mặt ngủ, Huyền Nguyên chân nhân nộ khí đã áp lực đã đến điểm tới hạ, tùy thời cũng có thể bộc phát, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể khắc chế. Thằng đến ngũ lôi quanh đỉnh muốn đem Trần Nhất bọn người xử quyết thời điểm, hắn mới cảm giác được một tia kho ý, thầm nghĩ, bất kể như thế nào, ta việc cần phải làm rốt cục trở thành. Nhưng vừa lúc đó, Lý Hạo lại chạy tới, kinh diễm một kiếm, trực tiếp xé rách Lôi Vân lần nữa không chút khách khí rơi xuống mặt mũi của hắn. Cho nên, Huyền Nguyên chân nhân chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, xác định Lý Hạo cũng không phải mình trong tông nhân vật trọng yếu về sau, liền thẳng tiếp nhận tử thủ. Huống chi, Lý Hạo dựa vào thanh liên tạo hóa bí quyết ẩn nấp tu vi, đối với người khác xem ra, chỉ là nửa bước kim đan tu vi. Chính là còn chưa kết đan ra hỏa, cũng dám phá hư lão phu chuyệt tốt. Thật đúng là đem làm lão phu là dễ đối phó. Huyền Nguyên chân nhân cười lạnh, hắn giống như có lẽ đã thấy được Lý Hạo bị chính mình trực tiếp xé nát, đầy trời huyết vũ chẳng cảnh. Hắn một chiêu này gọi là tên là nhất tụ phong vân, chính là số một thuật pháp, coi như là Huyền Nguyên chân nhân thành danh chiêu số một trong. Cho nên, hắn rất có lòng tin. Huyền Nguyên chân nhân, ngươi thật lớn gan chó, vậy mà thừa dịp ta không tại, chuyển động người của ta. Lý Hạo nhìn lướt qua toàn trường, trong nội tâm dần dần đều biết, cái kia 108 cái kim đan đại tu sĩ, hẳn là nội môn tinh anh đệ tử, cái kia ra lệnh lao đầu hẳn là Huyền Nguyên chân nhân. Trong nội tâm sáng tỏ về sau, Lý Hạo ẩn ẩn đã có chủ ý, nhưng vào lúc này, Huyền Nguyên chân nhân gầm lên, đối với hắn ra tay. Lý Hạo lúc này đem trong đầu nghĩ cách ném ở một bên. Tiến lên trước một bước, cười lạnh nói: "Nguyên Anh kỳ, thật sự rất rất giỏi sao?" Tiếng nói rơi, Lý Hạo cũng không né tránh, ngược lại vận nổi lên kinh hồng kiếm độn, kiếm phôi ngang dọc, huy động phía dưới, một đạo tấm lụa giống như bình thường kiếm quang hóa thành trường hạ gạo thét mà đi. Tại cái khác người xem ra, Huyền Nguyên chân nhân nộ quát một tiếng, trực tiếp hiểu là sở trường pháp thuật nhất tụ phong vân, cái kia khí thế quả nhiên bất phàm, đinh ốc khí trụ gào thét mà đi, như là ẩn nốt tại thâm long long không thượng cửu trong miệng lực lớn dần, liền như là phong nhãn giống như bình thường. Không ít mọi người tại cảm thán: Không hổ là Nguyên Anh kỳ lao tổ sở trường bổn sự, quả nhiên kinh thiên động địa, cái này cái trúc cơ kỳ ra hỏa xem ra là tất nhiên chết rồi. Đúng lúc này, đã có không ít người nhận ra Lý Hạo, nhất là nội môn đệ tử, Lý Hạo đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là hung thân sát sát, bọn hắn vĩnh viễn đều không thể quên, Lý Hạo luyện khí kỳ tiêu gạo toàn bộ nội môn, đoạt người phi kiếm, lấy tánh mạng người ta sự tình, cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn dĩ nhiên là rất nhanh nhận ra Lý Hạo. Không ít người tại cảm thán, không hổ là yêu nghiệt, lúc này mới nửa năm thời gian, rõ ràng muốn kết đăng rồi, dựa theo như thế tiến cảnh, Chỉ sợ ít ngày nữa thì có thể trở thành kim đan đại tu sĩ, chỉ tiếc lại trêu chọc phải Nguyên Anh lão tổ, cái này thật đúng là đã xong. Không ít người bóp cổ tay. Thứ hai kịp phản ứng dĩ nhiên là những cái kia bị gián tại thiết trên kệ trần nhất bọn người, bọn hắn vốn đã tuyệt vọng chờ chết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đã có người cứu được bọn hắn, đương nhiên phản ứng đầu tiên chính là muốn nhìn xem là ai dám đến liền bọn hắn, cái này vừa nhìn, tự là ngươi dại Chủ nhân, vậy mà không có chết, hắn thật sự trở về rồi. Đệ tam cái kịp phản ứng chính là mộ Dung Bạch, Lý Hạo đối với hắn mà nói Quả thực có thể nói là hận không thể thực hắn thịt, gặm hắn cốt, đối với Lý Hạ Oán cùng hận đã thật sâu khắc vào đầu khắp xương, hoàn toàn đem làm được khắc cốt mình tâm bốn chữ. Cho nên, tại nhận ra Lý hạo về sau, Mộ Dung Bạch sắc mặt lập tức liền trở nên dữ tợn đi lên, cho người cảm giác giống như là một đầu đói khát sư tử đột nhiên chứng kiến một cái con thỏ theo trước mắt chạy qua, hơn nữa cái này con thỏ đã từng còn bạo phạm qua hắn, không khó đoán ra sư tử mạnh mẽ kế tiếp phản ứng, phớp ở, cắn chết. Mộ Dung Bạch chính như đói khát sư tử mạnh mẽ giống như bình thường hét lớn một tiếng, ánh mắt dữ tợn, trực tiếp bay lên không Trường kiếm đánh tới, ở thời điểm này, hắn sớm đã quên hết mọi thứ, thậm chí liền lý hậu vì cái gì không có chết, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, loại vấn đề này đều không có suy nghĩ, hắn thầm nghĩ một kiếm đâm ra, đem lý Hạo chém giết. Cuối cùng một cái kịp phản ứng dĩ nhiên là Chu Thanh Y, gì? kỳ thật, nàng sớm đã thấy được lý Hạo, chỉ là ánh mắt ngốc trệ, nước mắt lập loè, lại chậm chạp không thể tin được. Hắn không chết, hắn không chết, hắn trở về rồi. Chu Thanh Y như là cử chỉ điên dồ giống như, thì thào tự nói hồi lâu. Thằng đến mộ dung bạch trường kiếm đánh tới. Lý Hạ một kiếm hóa trường Hà thời điểm, nàng mới kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, nước mắt chảy ròng. Hắn không chết. Lúc này ở đây thanh âm rất lớn, trong lời nói ẩn chứa ý tứ hàm xúc cũng rất phức tạp, mừng dỡ như điên, lo được lo mất, lo lắng phải chết. Khỏe mắt nước mắt ngăn không được lưu, nhưng khỏe miệng vui vẻ lại như thế nào cũng không cách nào che giấu, vừa khóc vừa cười, nói đúng là như thế. Chu Thanh Y đồng thời bay lên, bóng ánh nhuận như ngọc đầu ngón tay theo dài trên thân kiếm một vòng mà qua, vô số đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là, nàng giống như là một đóa nở rộ hoa sen. Mỗi một mảnh cánh hoa đều là một đạo kiếm quang, ngự rộ đồng thời tàn lui. Tâm thần trước nay chưa có tập trung, Âm Nguyệt Hữu Tinh, Tam Quang Phần Thủy Kiếm, cùng với tất cả đối địch lúc địch nhân sử kiếm thủ đoạn, đều trong đầu hiện hiện. Lúc này đây kiếm hóa trường hà, trước nay chưa có thông, kiếm quang làm nước sông, bức hơi chính là nhàn nhạt kiếm khí, Chạy xuôi thời điểm vậy mà phát ra rầm rầm tiếng nước chảy, nhưng thanh âm này lại như là tư thế hào hùng, da ngợi bọc thây giống như có một lượng bi tráng cùng hung hãn hư vị. Ánh mặt trời chiếu, làn tăng nước gợn lập lòe, lại phát ra nhu hòa hào quang, nếu có người cẩn thận quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện Trưa sáng này cùng ban đêm ánh trăng lại như vậy giống nhau. Đây cũng là Lý Hạo kiếm đạo, dùng nước làm cốt, dùng nguyệt làm ra, dùng ngày làm huyết, dùng tinh thần làm chu thiên. Tam quang phần thủy kiếm, Nhật nguyệt tinh tam quang hỏa tan trong nước, một kiếm chém ra, trường hà cuồn cuộn, đã có nguyệt hay thay đổi, lại có ngày dữ dặn, càng có tinh thần quỷ dị, hoàn toàn bị nước bao dung. Hôm nay, Nhật nguyệt tinh tam quang, ánh trăng dĩ nhiên hội tụ, thậm chí dung nhập đã đến Lý Hạo kiếm đạo bên trong, chỉ có đang tìm kiếm ra xứng đôi hỏa thuộc tính kiếm quyết cùng tinh thần kiếm quyết, tu đến đại thành, hơn nữa tương dung cùng một chỗ. Dĩ nhiên là trở thành chính thức phần thủy kiếm. Đến lúc đó, một kiếm phân biển cũng không phải việc khó. Mà bây giờ, Lý Hạo kém khá xa phát huy ra như thế thực lực, đã đến gần vô hạn tại cực hạn của hắn rồi, đối mặt Nguyên Anh, hắn không dám khinh thường. Mặc dù nội tâm cảm giác được chính mình không cần như thế, cũng có thể cùng cái này Nguyên Anh đối địch, nhưng là lý trí thượng Lý Hạo vẫn đang lựa chọn toàn lực ra tay, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền Có thể nói, Lý Hạo lúc này đây không chỉ là cứu người, hắn còn muốn nhờ Huyền Nguyên chân nhân, thử ra bản thân điểm chốt, hắn muốn biết Mình bây giờ đến cùng đặt tới cái dạng gì tình trạng? Quay mắt về phía Nguyên Anh, nhưng hay không một trận chiến, cái này đối với hắn rất trọng yếu, quan hệ đến đằng sau kế hoạch. Sự tình có chút ra ngoài ý định, đem làm Lý Hạo một kiếm hóa Trường Hà, cùng Nhất Tụ Phong Vân lẫn nhau va chạm về sau, hắn đột nhiên thoáng một kinh ngạc, trong ánh mắt càng là toát ra suy nghĩ sâu xa, bởi vì, hắn phát hiện, yếu, quá yếu, chẳng lẽ Nguyên Anh tu sĩ chỉ có thực lực như vậy? Nguyên Lai, like, ngay tại Mên Ngông quần quẫn kiếm quang Trường Hà cùng Nhất Tụ Phong Vân ốc khí trụ vào cùng một chỗ thời điểm, Lý Hạo vậy mà như là dao phay cắt đậu hũ giống như bình thường tiến quân thần tốc, tấm lụa giống như bình thường đem trọn cái khí trụ hết thảy làm hai, cái loại cảm giác này, liền phản phất Huyền Nguyên Chân Nhân tại cố ý bỏ nước giống như bình thường. Kết quả này, sâu sắc ngoài dự kiến, lại để cho Lý Hạo là vừa mừng vừa sợ. Nguyên Lai, like, Nguyên Anh không gì hơn cái này. Trường Hà chưa từng đả quyển, ngược lại vọt nước cuộn, sát khí ngưng kết thành sương mù, tràn ngập tại dài trong sông, Lý Hạo ngang nhiên hướng phía Huyền Nguyên Chân Nhân đánh tới, ở thời điểm này, trong mắt của hắn, trong nội tâm, thậm chí thần niệm ở bên trong đều chỉ có Huyền Nguyên chân nhân bộ dạng, ngoài ra, không có vật khác. Tất sát một kiếm. Hắn tự nhiên không có phát hiện, mộ dung bạch như là giống như dã thú thô lấy cổ đỏ mặt, ngao kêu gào lấy thẳng hướng hắn, nhưng lại ngay cả kiếm quang trường hạ đều không thể tới gần, thậm chí bị một đóa bọt nước đánh trúng, rất xa đánh bay. Điểm này, Lý Hạo không có có cảm giác đến, thao túng như thế lực lượng cường đại, hắn không rảnh hắn chú ý, huống chi, mộ dung bạch công kích thật sự là phi trùng giống như, giống như là lao nhanh xe ngựa gặp cản đường ngựa, trực tiếp xông qua, không có nửa điểm trở ngại giống như bình thường. Châu Châu đá xe Không ai qua được như thế. Lần thứ hai, Mộ Dung Bạch đối mặt Lý hạo Bay ngược mà ra, trước đó lần thứ nhất, hắn tốt xấu còn xảy ra ba kiếm, xong lần này, nhưng căn bản không có đem hắn đem làm làm đối thủ, chỉ là một đóa bọc nước, liền đem hắn rất xác quẳng. Loại tâm lý này chênh lệch so bất luận cái gì thân thể tổn thương đều muốn đau nhức, Mộ Dung Bạch nô lên cao liền nổ ra một búng máu, như là bao tải giống như bình thường đánh tới hướng đám người, mọi người có thể nhao nhao tránh lẽ, chen chúc đám biển người như. Thủy Chiêu lập tức không ra một cái lỗ hổng, Mộ Dung Bạch ẩm ướt đập, xương cốt nát vô số. Lão già kia lại dám cho ta an thượng phản đồ gian tế tiếng xấu, còn tựa dịp ta không tại, muốn tính toán người của ta, thằng nào cho mày lá gan? Thằng nào cho mày lá gan? Thằng nào cho mày lá gan? Mày lá gan. Giờ khắc này, Lý Hạo như là thiên thần, thúc dục lấy lao nhanh răng hả, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Chương 207, Huyền Hải Thất Sát Kiếm. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 207, Huyền Hải Thất Sát Kiếm. Cập nhật lúc 2012051823 giờ 8 phút 47 giây số lượng từ 3173. Huyền Nguyên chân nhân triệt để nổi giận, sắc mặt của hắn một hồi trắng. Tiếp theo trở nên tái nhợt, hắn vẫn nộ thẳng đứng dậy. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy nhục nhã ta rồi. Vô Liêm Sỉ, vô Liêm Sỉ, vô Liêm Sỉ. Huyền Nguyên Chân Nhân trong lồng ngực lệ khí hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo, trong mắt nhưng lại nóng rực vô cùng, cái loại nảy nhiệt nóng, là muốn đem hết thể đều đốt cháy nhiệt nóng. Huyền Nguyên Chân Nhân giận dữ hết. "Ta mang ngoại đạo, cũng dám nhập ta cổ kiếm môn, mỗi người được mà chém chết." Đúng lúc này, Huyền Nguyên Chân Nhân tự nhiên biết rõ người đến là Lý Hạo. Cái kia thân thủ của hắn mưu hại hơn nữa an trí tội danh đệ tử. Nửa năm trước, Ngộ Dung Bạch Cầu hắn đối phó Trần Nhất bọn người, hắn căn bản không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, bởi vì trong mắt hắn, Trần Nhất chỉ là vừa vừa tấn chức kim đan đệ tử mà thôi, hơn nữa không có gì chỗ dựa, muốn nưu hại cho hắn, quả thực liền như là bóp chết giống như con kiến, về phần Lưu Tử Quang các loại đợi một đám trúc cơ tu sĩ, tự không cần phải nói, hoàn toàn không có bị Huyền Nguyên chân nhân để vào mắt qua. Nhưng chuyện sau đó, lại làm cho Huyền Nguyên chân nhân lửa giận vận trượng, bởi vì, hắn sợ muốn làm cái này việc nhỏ rõ ràng không có làm thành hơn nữa gặp phải trở lực, vốn là chu. Thanh ý lợi dụng hắn sư tôn lực lượng can thiệp, tiếp theo là Trần Kiếm Tử thăm dự nhiều mặt hoạt động, muốn phóng thích Trần nhất bọn người. Bởi như vậy, Huyền Nguyên chân nhân ý đồ liền không có hoàn thành, cái này lại để cho hắn vẫn nộ ngoài, lại có chút hối hận, sớm biết như vậy Trần nhất bọn người còn có chút bối cảnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi đụng, cho dù muốn đụng, cũng không thể nào là như vậy làm việc, vô thanh vô tức chơi chết một người kim đăng kỳ, hơn 10 cái chút cơ kỳ thủ đoạn nhiều hơn đi. Nhưng là, hết thảy đều đã chậm, Huyền Nguyên chân nhân đã là đâm lao phải theo lao. Mọi người đều biết là hắn muốn đối phó một cái nho nhỏ kim Kiman đệ tử nếu như còn không có có làm thành đây chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi chuyến đi hắt n còn có thể có nửa điểm mặt không có lựa chọn huyền nguyên chân nhân ý định chết chịu đựng không nói trước mộ dung bạch mỗi ngày đều ở trước mặt hắn cổ động liền chỉ cần vì mắnũi hắn cũng muốn làm thành chuyện này cho nên thì có về sau hết thảy mà bây giờ Lý Hạo rõ ràng trở về rồi hơn nữa còn là như vậy tư Thái Lý Hạo thực lực thậm chí còn không có cái đan nhưng lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy vùng hà thực lực thậm chí có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm, cái này lại để cho Huyền Nguyên chân nhân hối hận đến cực điểm. Nếu là sớm biết hôm nay, Đam U Túc Chí hắn làm sao có thể sẽ đắc tội Lý Hạo như vậy một cái tiền đồ vô lượng tiềm lực kinh người đệ tử. Nhưng là, thiên hạ này không có đa hối hận, trong ác bởi vì được hậu quả xấu, đã lúc trước hắn dám làm thì hệ. n ở tại dĩ nhiên là phải trả. Huyền Nguyên chân nhân thật sâu biết do Lý Hạo khủng bố chỗ, cũng không phải thực lực, Lý Hạo thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng là cũng không thể khiến Huyền Nguyên chân nhân e ngại nửa phần, nếu là vận dụng tuyệt chiêu, hắn có nắm chắc lại để cho Lý Hảo nuốt hận hắn chính thức đấu kỵ sợ chính là lý hạo tiềm lực. Còn chưa kết đan đệ tử rõ ràng có thể có thực lực như vậy, có thể nghĩ, một khi kết đan, này sẽ là cỡ nào cường hãn? Một cái tiềm lực khủng bố như thế đệ tử đối với một môn phái mà nói tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ sợ cổ kiếm môn cao tầng đều chấn động, hơn nữa cho vô số chỗ tốt cùng cực cao địa vị, lại để cho hắn phát triển. Nếu là lý hạo lớn lên rồi, huyền nguyên chân nhân có thể có lao động chân tay. Huyền nguyên chân nhân nghĩ đến đây, sởn hết cả gai ốc, đầy ngập lửa giận hóa thành hư hảo, chỉ là biểu hiện ra vẫn đang lựa giận vận trượng. Nhưng lại nhưng trong lòng rét lạnh như hầm băng. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho Lý Hạo phát triển, muốn đem hắn bóp chết tại này sinh trạng thái. Cho nên, ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn xem Lý Hạo, sát ý lăn mình quay cùng, đúng lúc này, cơ hội ngàn năm một thở, nếu như có thể một lần hành động. Giết chết Lý Hạo, sau đó truy cứu tới cũng không có quá lớn trách nhiệm. Chết mất đích thiên tài không đáng tiền. Cho nên, Huyền Nguyên chân nhân không ra tay tác thì vậy, vừa ra đời, tựa là lôi đỉnh thủ đoạn. Băng. Nguyên chân nhân gánh vác xanh biết kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm ba thước ba tốn, theo núi kiếm đến chuôi kiếm. Từng vòng đều là vân tay, giống như là cây tối vòng tuổi giống như, tại đây vân tay bên trong, một tia nguy hiểm khí tức quanh quẩn, kiếm nguyên quán trâu đi vào, từng vòng vân tay vậy mà sáng lên, theo vân tay sáng lên, một cổ đầm đặc mũi nhọn khí tức bạo phát đi ra, cả thanh kiếm, khí thế xoay mình chuyển. Huyền hải thất sắc kiếm. Huyền Nguyên chân nhân nộ quát một tiếng, tiến lên trước một bước, dưới chân không gian như một loại nước gợn sân động, mắt một bông hoa, hắn liền xuất hiện tại trăm mét bên ngoài, trường kiếm viện chuyển đường cong hoại suất, kiếm khí bốn phương tám hướng toàn bộ nổ bắn ra mà ra, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trước mắt khó phân vô cùng. Vô số kiếm quang xuyên thẳng qua, siêu, siêu, xíu. Phá không, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt, kiếm quang không ngừng mà biến nhiều, biến nhiều, khắp nơi đều là kiếm quang tại xuyên thẳng qua, giống như là cá giết sang sổng, người mù quáng chạy theo mốt, giống như bình thường. Từ xa nhìn lại, tựu làm một mảnh kiếm hải. Huyền Nguyên chân nhân cái này đó là động tức giận, ẩn dấu chiêu số uyên hải thất sát kiếm rõ ràng đều sử xuất rồi, nghe nói năm đó hắn đó là mượn nhờ cái này kiếm quyết vượn cấp chém giết một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, từ nay về sau, chuyện này dấu vết chần ra, đã tạo thành hung động, cũng thành tiểu đi danh của hắn. Chỉ sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ dùng tuyệt kỹ này đối phó một cái nho nhỏ trúc cơ hầu bối. Đứng hầu 108 cái kim đan đại tu sĩ bên trong, một cái mày rậm mắt to, khuôn mặt lại cực kỳ thành tú nam tử nhàn nhạt nói ra. Nam tử này tựa hồ rất có địa vị, một thân áo bào xanh, gánh vác cổ kính một thanh trường kiếm, hai bên trái phải chi nhân nhìn qua hắn đều mang theo nhàn nhạt vẻ cung kính. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ sợ không có người muốn đến lý hạo lại có thể biết phát triển đến loại tình trạng này. Nửa bước Kim Đan đấu với anh, không nói trước thành công hay không, liền cái này thú khí, dù dù ngàn năm, lại có mấy người có. Nam tử này bùi ngùi thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận. Đã như vậy, sao không cất vào ta dùng? Nếu là ta Thái Bình Tông trợ hắn rút một tay, hắn chịu gia nhập chúng ta, như vậy, từ nay về sau, Thái Bình Tông thế lực vừa muốn tăng lên. Bên trái một cái Kim Đan đại tu sĩ chứng kiến nam tử than thở, cực kỳ coi chừng nói, nghĩ cách không tệ, không biết làm sao hắn sẽ không đáp ứng. Cái này thanh tú nam tử thở thật dài, tựa hồ rất là tiếc hận bộ dạng. Ta Thái Bình Tông gần đây thanh danh bất hảo, hơn nữa chỗ am hiệu chính làm lưu trì cùng suy diễn tính toán, trong môn cường giả thật đúng là không, có mấy người, xem lý hạo người này, tính tình cương liệt, chí tình chí nghĩa, hơn nữa dung khí to như vậy, tất nhiên chướng mắt Thái Bình Tông loại địa phương này, nếu ta là hắn, cũng sẽ biết tuyển chọn những cái kia chủ sát phạt môn phái, tỷ như huyết kiếm môn, ha ha, ta. Nhưng lại đã quên huyết kiếm môn cùng thằng này có không nhỏ tự hận. Bên trái đệ tử nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, thế sự cũng có thể, nói không chừng hắn liền nguyện ý đâu rồi, không thử thử làm sao biết. Thanh tú nam tử lắc đầu, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng lạnh, mới, Lý hạo mới vừa tới đến, chính gặp Ngũ Lôi Loanh đỉnh thời điểm, dưới tình thế cấp bách, ném ra ngoài hai người, chặn Lôi đỉnh, cứu được dưới tay hắn cái mạng. "Hừ, ta nhưng khi nhìn đạt được mình, cái kia hai cái kẻ chết thay chi một người trong là Linh Lam môn Lâm Sơn, cái khác tiểu là ta Thái Bình Tông Tống Quy Nông." Tống Quy Nông mặc dù ta xem hắn không quen, nhưng không thể không nói, người này hoàn toàn chính xác rất có trí tuệ, nhất là xem xét thời thế, càng là không người có thể so sánh, không biết làm sao, Lý Hạ người này thật sự là quá khó mà nắm giữ, xem người này phát triển chính là 5 năm, nhiều lần sáng tạo ký tích, trong tay nợ máu từng đống, cũng không phải hạng người lương thiện. Loại người này, quả thực là ta Thái Bình Tông khắc tinh, bất kể là ai, cũng khó khăn dùng tính toán ra người này bước tiếp theo sẽ như thế nào đi đi, bởi vì, hắn giống như là một cái núi lửa giống như, tùy thời cũng có thể phun trào. Tống Quy Nông vì sao chết? Cũng là bởi vì hắn tự tiện tính toán người này, tự cho là tính toán không bỏ sót, lại không biết làm việc lưu một đường, cuối cùng nhất bị. Này hậu quả xấu. Trải qua Tống Quy Nông việc này về sau, Lý Hạo tuyệt đối sẽ không nguyện ý gia nhập Thái Bình Tông. Hơn nữa Lâm Sơn Chú Linh la môn đồng dạng không có khả năng. Cái này Thanh Tú nam tử nhìn xem đã giao chiến cùng một chỗ Lý Hạo cùng Huyền Nguyên chân nhân, không biết ý tứ hàm xúc thở dài một tiếng. Đã như vậy, chúng ta liền tọa sơn quan hồ đấu, Huyền Nguyên chân nhân tất nhiên có thể chém người này. Cái kia bên trái Kim Đan tu sĩ lúc này mở miệng, trong mắt hiện lên âm lẫnh hào quang. Khó, khó, khó. Thanh Tú nam tử lại lắc đầu, liền nói ba tiếng. Ánh mắt sẹt qua nghi hoặc đẩy mặt bên trái Kim Đan tu sĩ, nhìn về phía chính giữa vững vàng ngồi trưởng hình trưởng lão, ánh mắt thoáng ngưng trệ, vừa chạm vào tư cách Theo trong túi chữ vật lấy ra giấy bút, cái này thanh tú nam tử thoăn thoát, cứ như vậy trên giấy đã viết một hàng chữ, sau đó gỡ xuống một quả túi gấm, đem tờ giấy chưa vào, đưa cho bên cạnh tu sĩ. Đợi đến trong chốc lát hết thảy chậm trức, Huyền Nguyên chân nhân thất hồn lạc phép thời điểm, đem này cái túi gấm giao cho hắn, liền nói dựa theo túi gấm làm việc, có thể khiến cho hắn không lo, nhưng là, hắn muốn thiếu ta mộng thần cơ một cái nhân tình. Bên cạnh tu sĩ khó hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là cung kính nhận lấy, chỉ là ánh mắt lập lòe, đoán. Chẳng lẽ Huyền Nguyên chân nhân đường, đường nguyên anh lão tổ? thực không đối phó được một cái còn chưa kết đan ra hỏa, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này ngắn ngủ nói chuyện trong thời gian, Lý Hạo đã cùng Huyền Nguyên Chân Nhân giao chiến đã đến gay cấn, kiếm quang trường hà hạo hạ hạ đã chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp xông vào kiếm hải, thằng đạo hoàng long muốn đem Huyền Nguyên Chân Nhân đánh chết mất. Nhưng mà Huyền Nguyên Chân Nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, vô số đạo kiếm quang bay ra, đem kiếm hải không ngừng mở rộng, kéo ra khoảng cách, không cho Lý Hạo tới gần. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn là muốn mài từ từ cho chết hắn, Trỗ Hải Na Bạch Xuyên Hắn giờ phút này là muốn dựa vào hết sức công phu mài mất lý hạo nhiệt khí, đến lúc đó kiếm quang trường hạ chỉ có thể lưu lo đình chỉ, thậm chí bị cái này kiếm hại tổn phệ. Lý Hạo giờ phút này lại không muốn nhiều như vậy, hắn cảm giác mình giống như là quần cuộn kiếm trong sông một đầu cá bơi, tùy ý xuyên thẳng qua, chạy nhẹ nhàng tầm đó, thể ngộ thiên tâm. Nhưng càng nhiều nữa thời điểm, hắn lại cảm giác mình tự là cái này đầu kiếm sông, kiếm sông chính là hắn, cả đầu kiếm sông hết thảy rất nhỏ chỗ, hắn đều có thể điều khiển. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất lại để cho người thụ, nhưng Lý Hạo cũng không dám trầm mê đi vào. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại đã lâm vào vũng bùn, Huyền Nguyên chân nhân cũng giống như vậy, hai người tựu là tại so đấu xem ai kiên trì lâu, rốt cuộc là kiếm sông độc xuyên đeo kiếm hải, đột phá mà ra, hay là kiếm hải đồng hóa kiếm sông, tiêu diệt mất hết thảy, vẫn còn không biết bao nhi. Ê. Nhưng vừa lúc đó, một thanh âm lại nhẹ nhàng vang lên, dàn muôi nhưng lại vô cùng có tính bền dẻo, sơ nghe lúc như muội, nút nói trở ba, lại nghe lúc lại như là lôi âm của quận. Dừng tay, trưởng hình trưởng lão mặt không biểu tình, nhất chỉ điểm ra, chỉ thấy một cổ vô hình chấn động khuyết tán mà ra. Lý Hạo cùng Huyền Nguyên Chân Nhân giao chiến chỗ một mảnh kia không gian cũng bắt đầu chấn động, mắt thường có thể thấy được rầm ào, ào một tiếng, một khối không gian thật lớn vỡ vụn, đen kịt lô đen hiện lộ, đem kiếm hải cùng kiếm sông toàn bộ thôn phệ, sau đó tiêu diệt. Lý Hạo cùng Huyền Nguyên Chân Nhân thần sắc ngốc trệ, còn bảo trì công kích động tác, lại nhất động bất năng động. Chương 208: tẩy thoát. Trước một khắc, kiếm hải ngang dọc, kiếm sông quần quận, về sau một khắc, gió êm sóng lặng. Lý Hạo cùng Huyền Nguyên Chân Nhân như là sơ cứng như vậy, vẫn không nhúc hai người còn bảo trì chiến đấu tư thế. Người này là ai? Rõ ràng có cường đại như thế người ở đây, mảnh không gian này đều bị đóng kết rồi. Lý Hạo trong nội tâm hoảng hốt, trong đầu nhiều lần nghĩ đến cổ kiếm muôn bên trong đích nhân vật lợi hại, xem xem ai có thể cùng cái này lông mi trắng lao giả chống lại số. Đây là Lý Hạo gặp được qua người mạnh nhất vật, loại này tiện tay một kích, liền làm cho không người nào có thể phản kháng cảm giác hắn chỉ có tại vừa mới đạt được kiếm lệnh thần bí nhân trước tới giết hắn thời điểm cảm giác qua, nhớ rõ lúc kia, hắn là luyện khí tầng 4, cái kia áo trắng người mà sát một kiếm mênh mông quần quần như là thác nước treo ngực, lại để cho hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hiện tại Hắn là Kim Đan trung kỳ, chính diện địch nổi Nguyên Anh lão tổ đều bất bại, lại bị người nhất chỉ định trụ, không hề năng lực phản kháng, lần nữa nhắm nhở. Áp đến đó loại người là giao thất ta là thịt cá cảm giác, cái này lại để cho hắn vắng vẻ vô cùng không thoải mái. Bất quá, cho chuyện dùng an ủi chính là, Huyền Nguyên chân nhân cũng bị định trụ rồi, cái này lại để cho Lý Hạo thở dài một hơi, cái này cao nhân chỉ cần không phải giúp Huyền Nguyên chân nhân cái kia còn có một tia cơ hội. Trong nội tâm rắc rối phức tạp nghĩ đến, Lý Hạo thời gian dần qua xác định lông mi trắng lão giả thân phận, có thể đông lại không, gian. Rõ ràng là Hóa Thần kỳ thủ đoạn, chắc hẳn hắn tiểu là trong môn phái ba vị Hóa Thần bên trong đích một vị rồi. So với việc Lý Hạo suy nghĩ sâu xa cùng không cam lòng, Huyền Nguyên chân nhân tắc thì là hoàn toàn sợ hãi, hắn tự nhiên biết rõ đây là trưởng hình trưởng lao xuất thủ, trong nội tâm lập tức kinh hãi, chẳng lẽ trưởng hình trưởng lao muốn bảo trụ tiểu từ này hay sao? Càng nghĩ càng là có khả năng, Huyền Nguyên chân nhân trong nội tâm ngũ vị tạp trận, ngọt chua cay đắng mặt, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, không phải trường hợp cá biệt. Bất kể như thế nào, Lý Hạo nhất định phải chết. Huyền Nguyên chân nhân đã cho rằng điểm này Hắn ý định không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tiêu diệt Lý Hạo. Chứng kiến Lý Hạo hai người bị định trụ, trưởng hình trưởng lao ra tay, Ngộng Thần Cơ cười lạnh một tiếng, phiết qua mắt đi, hắn bên trái nam tử kia thán phục không thôi, Ngộng sư huynh không hổ là Thái Bình tông đệ nhất chí giả, rõ ràng thật sự liệu đến hết thảy. Trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Chu Thanh Y lúc này đây phản ứng cực nhanh, từ lúc Mộ Dung Bạch bị Lý Hạo chiến đấu dư âm trực tiếp giải quyết thời điểm, nàng cũng đã thu hồi công kích, rơi ở dưới đất. Bởi vì Lý Hạo đã cường đã đến một cái nàng không cách nào phỏng đoán trình độ. Nàng biết do tự mình ra tay không chỉ có đối với Lý Hạo không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nửa năm thời gian, hắn rõ ràng cường đã đến trình độ như vậy. Chu Thanh Y si ngốc nhìn xem Lý Hạo một kiếm hóa trường hà, chính diện đối địch nguyên anh tư thế oai hùng, trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, vừa bắt đầu là cuồng hỉ, về sau là tương ngạo, tiếp theo nối góp tới nhưng lại thất lạc, hắn đều mạnh như thế rồi, nhưng ta vẫn chỉ là nho nhỏ trúc cơ. Lòng của nữ nhân, kim dựa. Y đáy biển, Chu Thanh Y chính mình cũng cảm giác mình là một cái mâu thuẫn, tụ tập thể. Nhưng nàng lại không có thể khống chế tâm tư của mình. Nhưng lúc trưởng hình trưởng lao nhất chỉ điểm ra, đem lý hạo định trụ thời điểm, tất cả tâm tư toàn bộ đều vứt bỏ tại sao đầu rồi, Chu Thanh Ý sắc mặt thoáng cái tái nhận bị hù vong hồn đều bốc lên, nàng sợ trưởng hình trưởng lão hạ sát thủ, không quan tâm trực tiếp lao ra, quỳ rạp xuống đất, năn nỉ nói. Trưởng hình trưởng lao Chu vô thường không có xem Chu Thanh Ý liếc, cặp kia hắc bạch phân minh con người không mang theo một tia cảm tình sắt thái, dị thường lạnh lùng qua Huyền Nguyên chân nhân, cuối cùng nhất định dạng tại lý hảo trên người. Thật to gan. Chu vô thượng thản nhiên nói. Nhưng nghe tại Lý Hạo bên thai lại như là giống to giống như, toàn thân run lên, hắn đột nhiên cảm giác được mình đã khôi phục hành động năng lực. Lý Hạo lập tức ôn quyền túi đầu. Trưởng lao thứ tội. Lý Hạo thần sắc kính cẩn, thoạt nhìn thập phần thành khẩn. Hắn cũng không nói gì trưởng lão Minh xét hoặc là yêu cầu khiếu lại, mà là trực tiếp chịu thua, miệng nói trưởng lao thứ tội, đó là bởi vì Lý Hạo biết rõ, đối với cái này các loại đợi tồn tại người, giảng đạo lý hoặc là trang đáng thương đều là sẽ vô dụng thôi, bọn hắn chính thức coi trọng chỉ có lợi ích mà thôi, nhất là thân là môn phái cao tầng, càng là chú trọng lợi ích. Tu chân lý hạo hiện tại đã đã biết trước mắt hóa thần cao nhân là ai, môn phái ba cái hóa thần, một cái là trưởng giáo, một cái là trưởng hình địa chủ, một cái là đại trưởng lão, mới Chu Thanh Y miệng nói trưởng lão, tự nhiên không thể nào là trưởng giáo, thông qua đồn đãi, đại trưởng lão tu luyện chính là hòa thuộc tính kiếm. Đạo, bình thường đều là ăn mặc áo đỏ, mà bây giờ cái này hóa thần cao nhân, lại thân mặc hắc y, sắc mặt cứng ngắc, không có nửa điểm hòa thuộc tính nên có nóng bỏng, ngược lại cho người một loại âm u, thâm cảm giác, vậy vậy biết được, người này tất nhiên là trưởng hình điện chủ Chu vô thượng. Trưởng hình điện chủ Đó là tay cầm toàn bộ cổ kiếm môn thậm chí cả Thiên Hoa Châu quyền xanh sát, đối với cái này trùng thân ở địa vị cao người đến nói, lãng phí nước miếng đi tự thuật cái gì đạo lý cái kia đều là rất ngu xuẩn hành vi. Thực tế trưởng hình trưởng lão là nổi danh không giảng đạo lý, làm việc cho tới bây giờ đều là bá đạo cực kỳ. Lý Hạo thầm nghĩ, loại nhân vật này tất nhiên chán ghét dây dưa dài dòng, hoàn toàn nói nhà người, cho nên lúc này mới rất thông minh chịu thua nhận lầm, về sau liền không rên một tiếng. Quả nhiên, chứng kiến Lý Hạo loại thái độ này, Chu Vô Thường trong mắt lạnh lùng thoáng bung lòng một ít, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ vô hình chấn động chuyển lại đi ra ngoài, đem Huyền Nguyên Chân Nhân phóng ra. Vừa mới khôi phục hành động năng lực, Huyền Nguyên Chân Nhân lập tức hô lớn: "Điện chủ, người này không rõ lai lịch, tự tiện xông vào môn phái trọng địa, can thiệp hình phạt, hơn nữa tự tiện đối với trưởng lao ra tay, to gan lớn mật, nên nghiêm trị." Huyền Nguyên Chân Nhân thao thao bất tuyệt, nguyên một đám tội danh như là mũ giống như bình thường khấu trừ tại Lý Hạo trên đầu, trong mắt của hắn chấp động lên điên cuồng hào quang, hắn chuẩn bị ký cẩm, chỉ cần Chu Vô Thường gật gật đầu, hắn liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Lý Hạo như là xem giống như kẻ ngu nhìn Chu Vô Thường liếc, thu hồi ánh mắt Sùm mi thuận mắt không nói được lời nào, nhưng trong lòng nói, ngu ngốc, nếu như trưởng hình trưởng lão thật sự có ý muốn giết ta, đã sớm động thủ, làm gì kéo đến bây giờ. Quả nhiên, Chu Vô Thường thản nhiên nói, "Ý miệng, điện chủ." Huyền Nguyên chân nhân nóng nảy, còn muốn nói nữa, Chu Vô Thường lại hư lạnh một tiếng, lập tức một cổ lực lượng vô hình đem Huyền Nguyên chân nhân bao trùm, trùng trùng điệp được quàng. "Đáng đời. Lý Hạo trong nội tâm thủy cười một tiếng, thoáng thở dài một hơi, nhưng vừa lúc đó, hai bó lăng lệ ác liệt ánh mắt lại trực tiếp ngưng tụ tại Lý Hạo trên người. Lý Hạo trong nội tâm kinh hãi, Cái này hai bó ánh mắt quả thực có thể khám phá nhân tâm, hắn phảng phất cảm giác được có một đôi mắt tại trong cơ thể của mình do xét cẩn thận, không dung tha bất luận cái gì một nơi, những nơi đi qua cho người một loại hoàn toàn bị khám phá cảm giác, cái này lại để cho Lý Hạo trái tim đè cổ họng, vội vàng vận hành thanh liên tạo hóa bí quyết ẩn nặc tu pháp, ý đồ che lấp trong cơ thể mình đổ vận, hắn biết rõ, trong cơ thể mình quá nhiều kỳ quặc rồi, Thiên Hà phù triện, trong đan điền khắc chữ, bà khóa kim đan. Những này không có có một dạng có thể thấy quang, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn đi. Ngay tại Lý Hạo kinh hồn táng đạm thời điểm, kiếm lệnh tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, phóng xuất ra một cổ lực lu. Nờ dê vô hình tại lý Hạo trong cơ thể chạy, che lấp hết thảy. Lý Hạo phát giác được một màn này, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, đối với kiếm lệnh, hắn rất là yên tâm, thầm nghĩ Chu Vô thường có lẽ phát giác không đến đi à nha. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Hạo lại cố ý đem nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu ngưng tụ phụ triện lộ liêu đi ra, hắn biết rõ, nếu như Chu Vô Thưởng phát giác không đến kỳ quặc đó cũng là cái phiền toái, có nhiều thứ, nhất định phải thích hợp lộ ra một ít, nếu không càng là bình thường càng không bình thường. Quả nhiên, Chu Vô Thường thần thức quét lượt Lý Hạo toàn thân, không có phát hiện đặc biệt gì đồ vật, chỉ có tại nhất kiếm quang hàn chiếu Cựu Châu phủ chiến trường thoáng dừng lại thoáng một phát, phục lại bỏ chạy. Ngay tại Chu Vô Thường tất cả thần niệm rút lui thời điểm ra đi, Lý Hạo lập tức thật dài thở dài một hơi, hắn lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chu Vô Thường ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú lên Lý Hạo, đột nhiên khẽ vươn tay, một cổ vô hình không gian lực lượng hội tụ mà đến, đem hai người bọn họ bao trùm. Tại đây không gian đã bị ta phong tỏa, ngoại giới không ai có thể nghe được chúng ta đối thoại Chu Vô Thường nhàn nhạt nói ra. Ngươi nửa năm này đi nơi nào? Không gian phong tỏa? Lý Hạo trong nội tâm trấn bố, hóa thần quả nhiên cường đại, rõ ràng liền không gian đều có thể phong tỏa. Không rảnh hắn muốn, hắn lập tức tất cung tất kính nói, tại Thiên Quảng Châu, một mực chữa thương, gần đây mới khôi phục. Ngoại giới người nghe không được hai người nói chuyện với nhau, nhao nhao châu đầu ghé hai phòng đoán, Chu Thanh Y càng là lo lắng vô cùng, sợ Lý Hạo làm tức giận Chu vô Thường. Huyền Nguyên chân nhân đã trở về rồi, mới Chu vô thượng chỉ là tiểu trừng phạt đại giới, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là, mặt của hắn đó là mất hết. Hôm nay năm lần bảy lượt mất mặt, hắn biết rõ mình đã trở thành chê cười, trong nội tâm oán hận đến cực điểm, gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, hận không thể ăn tươi Lý Hạo. Thiên Quảng Châu. Chu Vô thường từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, nói ra, chỗ đó gần đây rất loạn à, nghe nói biên giới đều bị phong tỏa, ngươi lại như thế nào tới? Lý Hạo mặc dù trong nội tâm kinh nghi Chu Vô thường vì sao nếu hỏi điều này, nhưng vẫn là đem hết thảy đều nói tới, cái này hắn thật không có dấu giếm, muôn dấu giếm cũng dấu giếm bất trụ. Sở Khinh Lan, tên tiểu bối này lão phu nghe qua, thế hệ này Tử Tiêu Tông tinh anh đứng đầu. Không nghĩ tới lại có thể biết đối với ngươi chịu thua, ha ha. Chu vô thường sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tỉnh cười quái dị vài tiếng. Chu vô thường lại hỏi, trong cơ thể ngươi cái kia miếng kiếm đạo phụ triện, là chính ngươi lĩnh ngộ hay sao? Lý hạo thành thật trả lời, đem thương lan tùng đảo bên trong tình huống chi tiết bẩm báo. Chu vô thường gật gật đầu, lại hỏi mấy vấn đề, đều là về lý hạo tu luyện vấn đề, lý hạo càng là không hiểu ra sao. Chu vô thường vì sao chỉ hỏi những này không có dinh dưỡng chủ đề phái này lại để cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị một phen lý do thoái thác đều không có phái thượng công dụng. Một phen vấn đáp về sau, Chu Vô Thường nhìn như tùy ý nói một câu, "Kiếm của ngươi không tệ." Nhưng chính là một câu nói kia, lại để cho Lý Hạo trong nội tâm lập tức lạnh như bằng, miễn cưỡng cười nói, "May mắn được đến, khó nhập trưởng lao pháp nhãn." Chu Vô Thường tựa hồ thật sự chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, đối với Lý Hạo trả lời từ chối cho ý kiến thái độ, nhưng đúng là như thế, càng làm cho Lý Hạo sở không rõ nội tâm của hắn nghĩ cách, cảm thấy cao thâm mật xác. "Tiểu tử, lá gan của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn." Chu Vô Thường đột nhiên nói ra, dừng ở Lý Hạo, ngươi cùng Huyền Nguyên hai cái tiểu bối sự tình Lao phu không muốn nhiều lời, cuối cùng nhất phát triển trở thành cái dạng gì, Lao phu cũng không can thiệp. Ngươi mặc dù hay là trúc cơ tu vi, nhưng lại đã đã có được đối kháng nguyên anh nội tình, lão phu biết rõ, ngươi khẳng định đạt được quá lớn cơ duyên, về phần cái này cơ duyên là cái gì, ngươi không nói, Lao phu cũng không ép ngươi, nhưng là có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, bất kể như thế nào, ngươi đều là cổ kiếm môn đệ tử." Chu Vô Thường lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo. "Đệ tử minh bạch." Lý Hạo trầm giọng nói. "Rất tốt." Chu Vô Thường tiện tay rút lui khai mở không gian phong tỏa, ánh mắt nhìn quét mọi người, uy nghiêm rất nặng, những nơi đi qua, mọi người đều cúi đầu. Hắn nhàn nhạt nói ra: "Trải qua kiểm chứng, lý hạ bọn người tất cả lỗi hoàn toàn đoạn quất, ngay hôm đó hết hiệu lực." Ngắn ngủn một câu, nhưng lại tại mọi người trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, Chu Vô Thường cuối cùng nhìn lướt qua, thân hình một hồi vật mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Chương 209: Độc kế. Chu Vô Thường biến mất, đám người đứng ngoài xem đều là yên tĩnh. Hừ. Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận đến vách run chăm chăm vào Lý Hạo ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sắc ý, không chết không lướt. Lý Hạo vui mừng không sợ, đồng dạng trừng ở hắn. Thật lâu, Huyền Nguyên chân nhân mới phải tay áo bỏ đi. Người nhớ kỹ cho ta." Hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy, Huyền Nguyên chân nhân ở giữa không trung xoay quanh vài vòng, đem hôn mê đã lâu bất tỉnh nhân sự mộ dung bạch nắm lên, trực tiếp bay đi. Huyền Nguyên chân nhân đi về sau, vây xem nội môn đệ tử cũng thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ là mỗi người trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc, hôm nay một màn này Bọn hắn rất khó quên mất, tin tưởng tại thật lâu một thời gian ngắn, này sẽ trở thành toàn bộ nội môn thịnh hành đề tài nói chuyện. 108 cái tinh anh đệ tử cũng đều kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Hạo, đầy bụng tâm tư rời đi rồi. Lý Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm thần một hồi mỏi mệt, Nguyên Anh kỳ không hổ là Nguyên Anh, mặc dù ta tại kiếm nguyên thượng không kém hơn hắn, nhưng là đối với kiếm nguyên khống chế trên lệnh không phải nửa lần hay một lần, về sau, nếu là ở đối địch Nguyên Anh tu sĩ, nhất định phải thêm vài phần coi chừng. Lý Hạo chính mình cho mình vang cảnh báo, cùng Nguyên chân nhân một trận chiến, nhìn như phong quang, kỳ thật đã là hắn toàn bộ thực lực. Hiện tại trầm tĩnh lại, toàn thân đều có một cổ nồng đầm mỏi mệt cảm giác, thậm chí có chủng buồn ngủ cảm giác. Lâm Thâm vận hành một chu thiên thái thượng dẫn hô lục, đem trong cơ thể mỏi mệt cảm giác khu trừ hơn phân nửa, Lý Hạo mới cảm giác thoải mái một ít. Hắn hiện tại đã thăm dò ra chính mình điểm. Mấu chốt, trong Kim Đan vô địch, Nguyên Anh sơ kỳ có thể chiến, nhưng rơi xuống hạ phòng, nếu là Liệu mạng lời mà nói, có lẽ có thể lưỡng bại câu thương. Bất kể như thế nào, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ là rết không được của ta. Lý Hạo ám đạo thầm nghĩ. Đúng lúc này, hai người tu sĩ đi đến Lý Hạo trước mặt. Lý sư đệ quả nhiên bất phạm, từ lúc mấy năm trước liền nghe nói qua người chuyển kỳ sự tích, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nổi danh phía giới không hư sĩ, dùng chút cơ tu vi chống lại Nguyên Anh, toàn bộ Tử Hà giới đều không có mấy người, bội phục, bội phục. Lý Hạo ngẩng đầu, hướng phía nói chuyện tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy người này mày rậm mắt to, rất có đảm nhiệm hiệp chi khí, nhưng là khuôn mặt lại cực kỳ thanh tú, liền như là thư sinh giống như, hai tướng phối hợp mà bắt đầu, liền lộ ra có chút cổ quái, cao thấp hơi đánh giá, người này một thân áo bào xanh, trên đầu dùng vải trắng chói chặt ở tóc đen, trường kiếm tùy thân nhưng không có gánh vác tại trên lưng, ngược lại động ở bên hông, phẳng phất giống như chính thức thư sinh. Lý Hạo nhìn xem người này, nhàn nhạt nói ra. Sư huynh khen chật rồi, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Đối với Lý Hạo qua loa, cái này tu sĩ lơ đẽnh, ngược lại lộ ra thân mật chi sắc, nói ra. Vận khí cũng là thực lực một loại, sư đệ khiêm tốn. Haha, ha, đột nhiên nghĩ đến nói nhiều như vậy, ta còn không có có tự giới thiệu, thật đúng nên đánh, nên đánh. Cái này tu sĩ lắc đầu, rất là chân thành mà nói. Ta tên là Mộng Thần Cơ, tu đạo 91 tái. Hôm nay chỉ là trên Kim đan phẩm tu vi so với việc sư đệ tiến triển thật sự không đáng giá nhắc tới Lý Hạo khỏe miệng cũng mang theo vui vẻ khiêm tốn và câu, nhưng là nhưng trong lòng đối với cái này người lưu lại tâm vô sự mà ăn c cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. dù là mộng thần cơ ngoài miệng nói dù cho nghe Lý Hạo Thủy chung có lưu đề phòng tại nơi này cổ kiếm môn ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài hắn ai cũng không tin haha đã như vậy ta liền rời đi hai người dốitrá khách sáo một phen mộng thần cơ đầu tiên vừa chắp tay cao từ mà đi Lý Hạo tự nhiên giữ lại mộten đem làm mộng thần cơ đi xa thời điểm, Lý Hạo lập tức mặt không biểu tình, cười lạnh một tiếng, xoay người. "Lý, Lý Hạo." Chu Thanh Y si ngốc nhìn xem Lý Hạo, hai mắt đẫm lệ ùng ùng, lẩm bẩm nói, tựa hồ đến bây giờ còn không thể tin được. So với việc nửa năm trước, Chu Thanh Y gầy rất nhiều, mặc dù như trước vẫn tú, nhưng là rộng thủng thình áo bảo xanh mặc lên người, lại có vẻ rất không tương xứng, giờ phút này, một đôi mắt ngàn vạn tình ý toàn bộ lo lắng lấy Lý Hạo. "Chu Thanh Y." Hề. Lý Hạo quay mắt về phía Chu Thanh Y, biết vậy nên vô lực Hắn cũng có có thể nói được thành đối với nữ tử này cảm giác, nàng bảo trụ trần nhất cái mạng, cùng Huyền Nguyên chân nhân chống lại nửa năm lâu, vẻ này áp lực, có thể nghĩ, cho nên, Lý Hạo trong nội tâm cảm động, Chu Thanh Ý đối với Lý Hạo tình ý, Lý Hạo tự nhiên sáng tỏ, chỉ là, trong lòng của hắn chỉ có cái tia Tú Xuân Loan thượng đánh đàn ngâm thơ là thủy, rốt cuộc cho không giới người khác, vì vậy, quay mắt về phía Chu Thanh Ý. ý. Hắn rất đau đầu. Cuối cùng nhất, Lý Hạo chỉ có thể khô khốc lấy cổ họng, miễn cưỡng nói ra. Quay mắt về phía Nguyên Anh lão tổ, Lý Hạo cũng dám một trận chiến, nhưng là quay mắt về phía Chu Thanh Ý. ý, ý. Hắn thật muốn vận nổi lên kinh hồng kiếm độn, mau mau chạy trốn. Lý Hạo, thiên luôn vạn ngữ hóa thành mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, Chu Thanh Y không có chú ý tới Lý Hạo do dự, nàng trực tiếp nhào tới Lý Hạo trong ngực, anh anh tốt thít nói, tựa hồ muốn nửa năm này thừa nhận áp lực cùng tưởng niệm toàn bộ khóc lên. Lý Hạo chân tay luôn cuống, thậm chí liền lời an ủi đều quên nói, trong ngực là Chu Thanh Y linh lung thân thể mềm mại, hắn không chỉ có không có nửa điểm dựng thụ, ngược lại có một loại phòng tay khoai lang cảm giác. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn không có khả năng đem Chu Thanh Y từ trong lòng ngực ra, bởi vì vậy cũng quá đả thương người rồi. Bàng tâm mà nói, hắn làm không ra. Cho nên, hắn chỉ có thể xấu hổ giang hai tay cánh tay, tùy ý Chu Thanh Y trong ngực khóc lớn, trên trán thậm chí đều chạy ra mồ hôi lạnh. "Huyền Nguyên chân nhân ngươi cái lao vô liêm sỉ, mau trở lại cùng ta một trận chiến a, cái này mỹ nhân ân có thể so sánh ngươi lực sát thương lớn hơn." Lý Hạo trong nội tâm tại diễn gì? Rốt cục, đã qua hồi lâu, Chu Thanh Y mới thời gian dần trôi qua đỉnh chỉ thu tít, khuôn mặt bỏ bừng, theo Lý Hạo trong ngược lùi về, tối đầu nhìn xem mũi chân của mình, trong nội tâm vừa thẹn vừa nhanh vui cười, không biết làm cái gì tốt. Lý Hạo mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn trước ngực và táo đã bị nước mắt rớt một màn lớn, nhưng đồng dạng cũng cảm động không thôi, từ nơi này cũng đó có thể thấy được Chu Thanh Y nửa năm qua này đến cùng đã nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, không hiểu một loại nhàn nhà cái nhà náy cảm giác tại trong lòng bay lên, Lý Hạo Gượng cười hai tiếng, nói ra, "Tốt rồi, ta đi trước cứu Trần Nhất bọn hắn." Chu Thanh Y gật gật đầu, "Yếu ớt muội ơi." Nột nói trầm ba, ừ một tiếng. Lý Hạo thở dài một hơi, cũng như chạy trốn bay lên, một kiếm chém về phía khóa lại Trần Nhất bọn người dây xích sắt. Kiếm khí lạnh lạnh, khóa lên tiếng mà đoạn. Trần Nhất bọn người từ không trung rơi xuống. Lý Hạo đưa tay đẩy, một cổ nhu hòa lực đạo nâng bọn hắn, đưa bọn chúng tời cứu ra. Trần Nhất cùng Lưu Tử Quang nhìn xem Lý Hạo ánh mắt tràn đầy kích động, thậm chí con mắt đều đỏ, nước mắt ngăn không được chảy ra. Đằng sau Vương Giang nắm các loại đợi 18 người đồng dạng thất thố, hai mắt đẫm lệ bà xa, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt chính là núi cao ngưỡng dừng lại giống như bình thường xuống bái. Các ngươi không có sao chứ? Lý Hạo hỏi thăm một tiếng, lại phát hiện tất cả mọi người không cách nào nói chuyện, lập tức chau mày, lấy tay đặt tại Trần Nhất cái chán, phát hiện trong cơ thể của bọn hắn đều bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc lấy, hơn nữa kinh mạch yếu rút. Linh lực đều bị tháo nước, cái này lại để cho Lý Hạo lúc này giận dữ. Hừ, Mộ Dung Bạch, Huyền Nguyên lão cầu. 3. Một trường đập đi qua, Lý Hạo một đạo kiếm nguyên nhảy vào Trần nhất trong cơ thể, đem cổ lực lượng này trực tiếp khu trừ. Chân nhất con mắt sáng ngời, một ngụm tụ huyết liền phụ tới, vừa khóc vừa cười. Ha ha ha, ta không chết, ta còn sống, còn sống, chủ nhân quả nhiên không có quên ta. Chứng kiến giống như liên cùng chân nhất, Lý Hạo than nhẹ một tiếng, hán loại này bộ dáng hoàn toàn có thể lý giải, trải nghiệm nhân sinh đại hỉ cùng biền, nhiều lần bồi hồi tại quỷ Môn quan. Không điên đã coi là không tệ. Lý Hạo theo thứ tự làm, đám đông toàn bộ đều giải cứu, lập tức không ngược lại một mảnh. Tất cả mọi người cảm giác như đang ở trong ngục, nửa năm qua này, bọn hắn nhiều lần bị làm đủ, linh lực đều bị tháo nước, cơ hồ mỗi ngày đều có nguy hiểm tính mạng, nhất là mộ dung bạch thường xuyên tra tấn bọn hắn phát tiết, cái loại nỗi thống khổ, sống không bằng chết. Hiện tại hết thể đều đi qua, lần nữa đã lấy được tân sinh, bọn hắn vui sướng đến cực điểm, nhưng lại cảm thấy lo được lo mất, lúc này mới có lần này thất thố. Lý Hạo thở dài, lại ngạc nhiên phát hiện nhiều người như vậy bên trong nhất bình tĩnh lại là Lưu Tử Quang. Sau khi được cứu, Lưu Tử Quang đồng dạng kích động không hiểu, nhưng là lưu lại mấy đi nước mắt về sau, liền lộ ra chấn tính rất nhiều, khuynh chân ngồi dưới đất, y độ khôi phục linh lực. Chủ nhân, chớ nên trách bọn hắn, nửa năm qua này, chịu tội nhiều lắm. Lưu Tử Quang phát hiện mình thân thể thật sự yếu đích đáng thương, căn bản không cách nào hấp thu linh lực, chỉ có thể thôi, lại chứng kiến Lý Hạo đang tại ngưng mắt nhìn mọi người, còn tưởng rằng Lý Hạo trong nội tâm bất mãn, vội hỏi, "Chịu tội?" Lý Hạo ánh mắt lóe lên, hỏi, "Nửa năm qua, mỗi một ngày chúng ta đều chịu đựng lấy tàn khốc hình phạt bảo chế, quẫn joy rút hồn, thiếu đốt. Mộ Dung Bạch người này đối với chủ nhân cũ hận sâu đậm, chỉ có điều lúc kia tất cả mọi người dùng làm chủ nhân đã ngã xuống, cho nên mỗi gặp tâm tình không tốt, Mộ Dung Bạch đều sẽ thông qua cha Tân chúng ta phát tiết. Vô liêm sỉ. Mộ Dung Bạch. Lý Hạo sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: "Nếu như Mộ Dung Bạch hiện tại đứng ở chỗ này, coi như là trưởng giáo che chở, hắn cũng muốn đem hắn chết giết." Mộ Dung Bạch tôm tép ngại nhép mà thôi, không đủ gây sợ, hy vọng đến lúc đó có thể đem hắn lưu cho chúng ta, chúng ta đó là rất muốn hồi báo hắn đối với chúng ta chiếu cố đây này. Lưu Tử Quang trong mắt tràn đầy hoán hận, một chữ dừng lại một câu nói. "Đúng vậy, đem Mộ Dung Bạch lưu cho chúng ta, chúng ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết." Mọi người vừa nghe đến Mộ Dung Bạch ba chữ, lập tức khôi phục lý trí, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng thấy bọn họ đối với Mộ Dung Bạch cửu hận đến trình độ nào. Còn có huyết kiếm môn, còn có linh la môn, còn có thái bình tông. Cái này ba muốn phái, hết thảy đều muốn trả giá thật nhiều." Trần Nhất Bổ sung nói. "Tốt, bất kể là ai, bọn hắn đều muốn trả giá thật nhiều." Lý Hạo trong mắt ánh sáng lạnh lập loè, trầm giọng nói: Bên trên bầu trời, một đạo bạch quang cấp tốc phi đột, cuối cùng nhất rơi vào hoang vắng chỗ một cái ngọn núi thượng. Huyền Nguyên chân nhân sắc mặt nhăn nhó, cho đã không thành hình người Mộ Dung Bạch ăn vào một khóa đan dược, thứ hai toàn thân cốt cách lốt búp đùng ba động tính, một chút, một búng máu phương ra, Mộ Dung Bạch mở mắt ra. Lý Hạo, ta muốn giết ngươi. Vừa mới chớp mắt, Mộ Dung Bạch liền giữ tận hô, cái này một hô, lập tức lần nữa bất tỉnh đi. Huyền Nguyên chân nhân tức giận tới mức run cũng lời được lại lãng phí đan dược cứu tỉnh Dung Bạch, một cước đem Mộ Dung Bạch đá ra, nổi giận mắng. không nên thân độ vật. ha ha. Trưởng lão nguỵ giận. Vừa lúc đó, một cái kim đàn đệ tử từ đằng xa bay tới, cười nói: "Ân, ngươi là ai?" Huyền Nguyên chân nhân đang tại nổi nóng, lúc này phẫn nộ quát, toàn thân khí thế run lên, thiếu chút nữa ra tay. "Bất giận, ta là tới giúp cho ngươi." Người đến không chút hoang mang, cười nói: "Giúp ta?" "Đúng vậy." Người đến cười cười, nói: "Ngươi có thể muốn giết Lý Hạo, ngươi có biện pháp." Huyền Nguyên chân nhân con mắt sáng ngời, vội vàng nói: "Ngươi đến ném ra ngoài một quả túi gấm xoay người rời đi. "Nhớ kỹ, kế sách này là chính ngươi nghĩ ra được." Cùng ta Thái Bình Tông không quan hệ, cùng ngộng sư huynh không quan hệ. Ngộng Tân Cơ, hắn vì sao phải giúp ta? Huyền Nguyên chân nhân trầm tư trong chốc lát, trong mối vẫn không có cách giải, tiện tay mở ra tuổi gấm, nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc, trong mắt của hắn tựu phóng ra ánh sáng. Ha ha ha, thật độc các kế sách, ha ha ha. Trên ngọn núi, Huyền Nguyên chân nhân điên cuồng cười to, trong lòng lực tích tụ vậy mà hễ quét là sạch. Chương 210, vui sướng. Nội môn, truyền đạo nhai. Lý Hạo lấy ra 20 giọt điệu tâm linh nũ, trong nháy mắt đánh vào chúng trong mọi người, các loại đợi đợi bọn hắn khôi phục. Địa tâm linh nhũ và bụng, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng ngời, khô quắc nửa năm kinh mạch vậy mà thời gian dần trôi qua cô lấy, văn trưởng linh khí lập tức tràn ngập toàn thân, không dám lãnh đạo, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa lên. Ngươi, kế tiếp có tính toán gì không? Chu Thanh Y đi đến Lý Hạo trước mặt, ôn nhu hỏi. Anh, tạm thời còn không nghĩ đến, đi một bước xem một bước a. Lý Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, Chu Thanh Y tại trước mặt của hắn, lại để cho hắn một hồi không được tự nhiên. Huyền Nguyên chân nhân không sẽ bỏ qua hắn nhất định sẽ lần nữa động thủ. Chu Thanh Y do dự một chút, nói ra Còn có Trần Kiếm Tử, 3 tháng trước, hắn vì cứu Trần nhất bọn người, bị Huyền Nguyên chân nhân đả thương, hiện tại còn chưa xuất quan, nghe nói bị thương rất nặng. Huyền Nguyên cổ tộc, còn có mộ dung bạch, đều nhất định phải chết. Lý Hạ Oán hận nói, sau đó lại giải thán một tiếng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Trần Kiếm Tử lại có thể biết giúp ta, phần này nhân tình, ta nhớ kỹ, mấy ngày nữa ta liền đi thay hắn chữa thương. Tuất. Chu Thanh Ý lên tiếng. Một tiếng về sau, hai người đều trầm mặt xuống, nhìn nhau không nói gì, hình như có thiên và ngữ, lại một câu cũng nói không nên lời. Lý Hạd như là bị giày vò. Một hồi không được tự nhiên, cùng Chu Thanh Y cùng một chỗ, cái loại lẩy ấy nấy cảm giác phóng đại vô số lần. Mục tiêu của người là cái gì? Chu Thanh Y cũng cảm thấy không được tự nhiên, không có lời nói tìm lời nói, chẳng lẽ là muốn trở thành cổ kiếm môn trưởng giáo? Cổ kiếm môn trưởng giáo? Lý Hạo đột nhiên chấn định lại, cười lạnh một tiếng, "Không, ta đối với vị trí kia không nghĩ đến." "Cái gì?" Chu Thanh Y kinh ngạc lên tiếng, nàng vậy mà theo Lý Hạo trong giọng nói nghe ra nhàn nhạt, nhạt khinh thường. Lý Hạo chắp tay, hướng phía trước đi vài bước, nói ra, "Chí hướng của ta" cũng không phải nho nhỏ tự hà giới có thể dung nạp được rồi được. Tiếng nói rơi, Lý Hạo dương mắt nhìn thiên, người bên ngoài lại sao có thể biết, Lý Hạ ở lại cổ kiếm môn duy nhất nguyên nhân tiểu là đệ tam miếng kiếm lệnh đâu này. Chỉ cần đạt được đệ tam miếng kiếm lệnh, tiểu là rời đi thời điểm. Hắn còn nhớ rõ bác Lao đối với lời hắn nói, nếu như nói cái này thiên địa là một mảnh biển cả, như vậy cái này tự hà giới tối đa chỉ là trong biển rộng một giọt nước. Chí hướng của hắn cư nhiên như thế rộng lớn, tự hạ giới đều dung nạp không giới, chẳng lẽ là phi thường. Thanh Ý lại càng hoảng sợ, trái tim bang bang chụp nhảy, đột nhiên Lại cảm thấy đến cô đơn chí hướng của hắn cư to lớn như thế ta sao có thể đuổ kịp cước bộ của hắn đâu này vừa lúc đó tại chỗ điều tức Trần nhất mở mắt ra nhổ ra một ngụm cho khí tinh thần tỏa sáng tại hắn khôi phục về sau những người khác cũng giống như thế thật thần kỳ linh lược hiệu quả thật không ngờ bấtà Trần nhất cảm thắn nói Tục như nói hòa phúc tương y y, lời ấy thật đúng không buồn nửa năm này tra tấn tâm cảnh tu vi ngược lại là lên cao vô cùng nhanh giờ phút này tâm cảnh của ta rõ ràng đã là kiman hạ phẩm lưu tửăngg hai mắt tỏa sáng kinh thì nói Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Mọi người cảm thụ thoáng một phát, toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, 20 người bên trong, vậy mà tất cả mọi người tâm cảnh tu vi đều tăng đột rồi, chân nhất đã là Kim Đan định phong tâm cảnh, lưu tử quang là Kim Đan sơ kỳ, về phần mặt khác 10 tám người, toàn bộ đều là thuần một sắc trong Kim Đan phẩm. Phát hiện này, lại để cho Lý Hạo cũng là mừng rỡ, hắn bắt đầu tính toán một cái hùng vi kế hoạch. Rốt cục, đem làm tất cả mọi người đều tức tốt về sau, Lý Hạo mang theo mọi người, hướng phía nội môn động phủ của hắn bay đi, hắn còn nhớ rõ, động phủ ở trong, còn có một cái góc chó. Mở ra thủy phủ trấn pháp, Lý Hạo một bước đi vào, nhìn xem không có một tiêu biến hóa độc phủ, hắn ám ám thở dài một hơi, khá tốt không có người đến qua, nếu không bạn vừa phát hiện tại đây ngốc nít chó cùng địa hỏa lò luyện cái kia thì phiền thoái. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, tại đây địa hỏa lò luyện là bác lão cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành cả có huyền thiên chân thủy thanh hỏa cái này cường đại hòa chủng, chính là số một luyện kiếm chỗ, Lý Hạo kiếm phôi muốn luyện chế trở thành sự thật chân kiếm, tại đây rất trọng yếu. Mới vừa tiến vào, một cái thân thể cao lớn liền đánh tới, Lý Hạo cười to, ôm lấy kích động ngốc chó, cười nói: Lúc nào thức tỉnh những ngày này ở ở chỗ này, chắc hẳn Tịch Mịch đi à nha. So với việc trước đó lần thứ nhất chứng kiến, Ngốc Niết chó hiện tại toàn thân tuyết trắng, không một căn tằm mau, thân thể mập mạp như là một quả tuyết cầu, khí thế trên người cũng rồi đột nhiên chuyển đổi, chính thức đã trở thành cấp 2 linh thú. Mặc dù cấp 2 linh thú căn bản không bị Lý Hạo để vào mắt, nhưng là Lý Hạo vẫn đang đối với Ngốc nết chó rất là yêu thích, hắn vĩnh viễn cũng quên không được, mới vừa tới đến Cổ Kiếm môn, một năm kia bị đẩy đi đến phía sau núi thời gian. Tiện tay lấy ra một quả mẫu vàng đan dược ném cho Ngốc Nít chó, Lý Hạo cười lớn hướng phía bên trong đi đến. Chu Thanh Ý tại hắn sau lưng, lên tiếng kinh hồ, Lý Hạo tiện tay vứt bỏ đan dược, dĩ nhiên là luyện cốt đan. Cái này đan dược có thể cường hóa cốt cách, cường kiện físicas lực, gia tăng thân thể phòng ngự, giá cả rất là xa xỉ, hắn vậy mà tiện tay vứt bỏ cho ăn một cái cấp 2 linh thú. Hắn tự nhiên không biết, Lý Hạo đối với đan dược xem một mực rất nhạt, cái này luyện cốt đan hắn có không ít, mà khác so đây càng thêm chân quý đan dược hắn cũng có rất nhiều, đều là tại Tam Thủy Tiên phủ chi ở bên trong lấy được, mặc dù đối với người khác xem ra, hắn loại hành vi này là lãng phí, nhưng đối với tại Lý Hạ mà nói, hoàn toàn đáng giá. Vừa lúc đó Lý Hạo đột nhiên cảm giác được trong quần áo có cái gì tại chuyển động, dừng bước lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tiểu Long?" Một cái nho nhỏ đầu theo trong quần áo thò ra, Tiểu Long mắt to nửa mê nửa tỉnh, tựa hồ còn có chút mơ hồ, chứng kiến Lý Hạo về sau, kinh hỉ kêu một tiếng. "Ha ha ha." Lý Hạo đại hỉ, lúc cách nửa năm, Tiểu Long rốt cục thức tỉnh. "Ô oh ô." Oh. Tiểu Long vừa mới chui ra thời điểm, đang tại luyện hóa đan dược ngốc nghếch cho trực tiếp lạnh run, hoảng sợ mà ủy khuất kêu to lấy, thân là linh thú, nó cảm giác được Tiểu Long thân thượng cái kia nhạt long uy. Sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long chứng kiến ngốc niết chó, mắt to sáng ngời, vậy mà hóa làm một đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp theo Lý Hạo trong cổ áo bắn ra, một đầu đâm vào ngốc niết chó đẫm đậm lông trắng ở bên trong, trực tiếp bị chôn kỹ rồi. Cái này, ngốc niết chó trực tiếp bị hù hầu xuống. Lý Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua, mỉm cười, không để ý đến nghịch ngợm Tiểu Long, mà là hướng phía động phủ ở chỗ sâu trong đi đến. Chân nhất, người tới giới thiệu thoáng một phát tình anh đệ tử tình huống. Chân nhất nghĩ nghĩ, nói ra Ta trở thành tinh anh đệ tử thời gian không dài đã bị bắt đi rồi, cho nên căn bản không có gì nhận thức, cảm thụ khắc sâu nhất tựu là tiểu Càn Khôn giới bên trong đích linh khí phi thường nồng động, cơ hồ muốn chảy ra nước. Chân nhất đối với tiểu Càn Khôn giới tình huống bên trong căn bản không biết, biết chỉ là gia lông, chậc để đem chứng kiến hết thảy đều nói ra, Lý Hạo cũng không có tìm được hữu dụng tin tức. Đã như vậy, quên đi. Tiểu Càn Khôn giới, sớm muộn muốn đi, Lý Hạo thất vọng thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Chỉ tiếc chúng ta tu vi quá thấp, nếu là đều có kim tu vi, như thế nào lại bị như thế khi nhục." Vương Giang Nam phẫn nộ một quyền nện ở trên tường, tượng đất cũng có 3 phần năng tính, nửa năm cha tấn, tự nhiên tích lũy rất sâu cừ hận, hắn nằm mộng cũng muôn muôn báo thủ. Nếu là một người, hắn tự nhiên sẽ giàn xếp ổ thỏa, bởi vì hắn biết rõ, bằng bản lãnh của mình tân bản đấu không lại Huyền Nguyên chân nhân, nhưng là, đi theo Lý Hạo, hắn đã có hy vọng, hắn tin tưởng Lý Hạo lời mà nói, nhất định có thể dẫn bọn hắn đi về hướng Huy Hoàng. Kim Đan tu vi, Lý Hạo trong đầu phản phất có một đạo lôi điện hiện lên, hắn ngừng bước chân, ngưng nói ra: "Đúng vậy, tu vi của các ngươi quá thấp." Hắn nhìn quét mọi người, Nói ra một phen lại để cho người khó có thể tin mà nói. 10 ngày, trong vòng 10 ngày các ngươi toàn bộ đều muốn kết đan. Chương 211, 10 ngày kết đan. 10 ngày kết đan. Mọi người thoáng cái ngây dại, hai mặt nhìn nhau phía dưới, mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như Lý Hạo nói chính hắn 10 ngày kết đan lời mà nói, bọn hắn tất nhiên chọn tin tưởng, bởi vì Lý Hạo sáng tạo kỳ tích thật sự quá nhiều, khi bọn hắn trong tiềm thức, thế gian này không có chuyện gì là Lý Hạo không cách nào làm được nhưng là, Lý Hạo mới theo như lời không phải hắn muốn kết đan, mà là tất cả mọi người. Chính mình là cái gì liệu Tất cả mọi người mình cũng biết rõ. Mặc dù hiện tại tâm cảnh tu vi đã rất cao, nhưng là nếu muốn kết đan, cần có khủng bố linh lực nhưng lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Kim đan há lại tốt như vậy kết hay sao? Dựa theo tư chất của mình, chỉ sợ muốn kết đan còn cần ít nhất 10 năm tích lũy. Cái này coi như là nhanh được rồi. Cho nên, lúc này đã có người coi chừng đứng dậy, nói ra: "Nếu như nói sư huynh 10 ngày kết đan, chúng ta tự nhiên đều tin, nhưng là chúng ta bản thân tình huống, trong lòng mình đều tin tưởng, kết đan khó khăn, khó với lên trời. Bằng chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn kết đan, Cái kia chỉ sợ không thực tế. Trần Nhất cũng nói, ta kết đan thời điểm, đều là dựa vào Ức một bản nguyên pháp châu mới miễn cưỡng thành công kết đan độ khó thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ sợ. Trần Nhất lời còn chưa dứt, nhưng là về sau ý tứ tất cả mọi người minh mạch, Kim Đan được xưng là đại tu sĩ, điều này đại biểu lấy đã có thể tại tu đạo giới tung hành, chỉ cần cẩn thận không đi trêu chọc những cái kia lão quái vẩn, Kim Đan đại tu sĩ trên cơ bản có thể trôi qua rất thoải mái, 1000 cái trong đám người nếu là có 10 người có thể chúc cơ, như vậy liền chỉ có một người có thể kết đan. Có thể nghĩ ở trong đó độ khó. Chân nhất thầm nghĩ, chủ nhân khả năng cũng không biết kết đan độ khó, cho nên mới không thận ngôn ngữ. Cho nên hắn lúc này mới nói đơn giản nói kết đan độ khó, một là vì để cho Lý Hạo nhận rõ điều ấy, mà là không cho Lý Hạo mất mặt. Ha ha, yên tâm, ta tự có chừng mực." Lý Hạo thản nhiên nói, hắn cũng không có đem chính mình chân thật tu vi biểu lộ ra, đó là bởi vì trong lòng của hắn còn có mặt khác tính toán. Ngay vậy, mọi người lẫn nhau, trong mắt thần sắc đều mang theo nghi hoặc, nhưng đều không nói gì thêm. Đồng thời, chứng kiến Lý Hạo như thế chắc chắn, tràn ngập tin tưởng bộ dạng, Trong lòng của bọn hắn cũng có một tia chờ mong, nói không chừng thật sự có kỳ tích phát sinh, để cho chúng ta mười ngày kết đan. Mọi người tại đây, ai không muốn trở thành làm kim đan đại tu sĩ? Lý Hạo, người thật sự có biện pháp. Chu Thanh Y mặc dù tu vi không cao, nhưng là thấy thức lại bất phàm, nàng nhỏ giọng nói, bọn hắn lòng của mỗi người cảnh tu vi đều đạt tới kim đan trình độ, chỉ là tư chất có hạn, tích lũy còn chưa đủ hùng hậu, nếu như muốn muốn cho bọn hắn trở thành kim đan tu sĩ, cần đó là rộng lượng linh lực, mà cái này linh lực nói khó cũng không khó, đơn giản tựu là đan dược cùng thiên tài điệu bảo mà thôi. Nếu là chính là một người, ta tự nhiên tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng tại đây đó là khoảng. Trừng 19 người, nếu muốn tấn chức, cần có linh lực quả thực khó có thể tính toán. Đích thật là đạo lý này. Lý Hạo đầy cõi lòng tự tin, bọn hắn không có hùng hậu tích lũy, ta liền giúp bọn hắn tích lũy. Thiên tài địa bảo, ta có. Tay áo vung lên, ba cái cái bình lớn quay tròn xoay tròn bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Lý Hạo một trường đập đi qua, đem cái bình thượng giấy gian xóa, lập tức, một cổ thấm vào ruột gan mũi thơ ngát lan tràn mà ra, chỉ là nghe một cái liền lại để cho mọi người tại đây linh lực dục dịch. Đây là Trần Nhất hít sâu một hơi, thân là Kim Đan đại tu sĩ, hắn đối với linh lực cảm giác tự nhiên so với những người khác muốn khắc sâu, cái này ba cái cái bình trong lẫn chứa linh lực thuần túy trình độ, lại để cho hắn khó có thể tin. Thầm nghĩ, thượng phẩm linh tinh bên trong ẩn chứa linh lực cũng không gì hơn cái này a. Nếu là bác Lao biết do hắn ý nghĩ này, tất nhiên sẽ xỉ mũi coi thường, cái này đó là thiên địa tự nhiên tạo ra điệu tâm linh nũ, chính là thượng phẩm linh tinh ha có thể so sánh với. Linh tinh chỉ là linh tinh, mà điệu tâm linh nũ nhưng lại thiên tài địa bảo. Điệu tâm linh nũ. Chu Thanh Y kinh hô một tiếng, khó có thể tin, ta tại một bản cổ tịch thượng đã từng gặp cùng loại đồ vật, chẳng lẽ là điệu tâm linh nũ? Lý Hạo gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, đúng là điệu tâm linh nũ. Chu Thanh Y bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh nói, nhiều như vậy? Lưu Tử Quang đầy bụng nghi hoặc, hỏi, cái gì là điệu tâm linh nũ? Chu Thanh Y trái tim bang bang chụp nhẹ, làm Lưu Tử Quang giải thích một lần, đem điệu tâm linh nũ hiệu quả cùng hình thành điều kiện nói nói, vừa dứt lời, Lưu Tử Quang liền quá sợ hãi, thế gian này thậm chí có thần dược như thế chi vật. Vừa cảm thán xong, Lưu Tử Quang lập tức lắc đầu, "Không được, chúng ta không thể nhận. Thần ký như vậy bảo vật, đối với chủ nhân mà nói, tác dụng thật lớn, cho chúng ta chẳng phải là lãng phí." Lưu Tử Quang tiếng nói lối ra, mọi người lập tức thần sắc phất tạm, bọn hắn trong nội tâm cũng chấp nhận Lưu Tử Quang ý cách, nhưng là, trước mắt đồ vật khả năng đủ trợ bọn hắn kết đàn a. Đối mặt như bảo vật này, ai có thể không tham không muốn? Lưu Tử Quang đích thoại ngữ, lại để cho Lý Hạo thoáng cảm giác bỗng lúc đích, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, lòng của mỗi người tư trong lòng mình đều sáng tỏ, hắn cũng không có tức giận, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Như lưu tử quang bực này trung tâm chi nhân, dù sao cực nhỏ. Cái này cũng cùng lưu tử quang cùng Lý Hạo ở chung trải qua có quan hệ, phải biết rằng lưu tử quang đó là theo sau Lý Hạo theo ngoại môn một mực giết vào nội môn, thấy tận mắt chứng nhận Lý Hạo quật khởi so sánh với cùng hắn, chân nhất bọn người mặc dù cũng rất trung tâm, nhưng là đối với Lý Hạo tình ý lại cũng không như thế nào thâm hậu. Lý Hạo thản nhiên nói: "Vật ấy với ta mà nói, mặc dù cũng rất có tác dụng, nhưng là đối với các ngươi hiệu quả càng lớn. Chúng ta bây giờ là một cái tiểu đoàn thể, mỗi người đều muốn phát huy ra thực lực của mình, phát triển bản thân." chống cự kẻ thù bên ngoài, nhưng mà, thực lực của các ngươi quá yếu, cho nên, nhất định phải tăng lên. Huống chi, cái này chính là nội môn đã dung nạp không giới chúng ta rồi, sớm muộn có một ngày, chúng ta đều muốn đi vào tiểu Càn Khôn giới, trở thành tinh anh đệ tử, cái chỗ kia, ta mặc dù không có đi qua, nhưng là cũng biết bên trong tầng khốc, thực lực của các ngươi còn xa xa chưa đủ. Lý Hạo đảo qua mọi người, tất cao giọng nói. Huống chi, chính là tinh anh đệ tử cũng không phải chúng ta tới hạ, tại đây phía trên, còn có 71 tôn chân truyền đệ tử, từng chân truyền đệ tử thủ hạ đều có một cái thế lực cường đại. Ta sớm muộn muốn trở thành chân truyền đệ tử, mà các người, tất nhiên là tạo thành thế lực nông cốt, cho nên tu vi của các người, nhất định phải tăng lên, hung hăng tăng lên." Lý Hạo lời mà nói, như là vòi rồng, tại mọi người trong nội tâm bước lên nổi lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người trong nội tâm phảng phất đều có một đoàn lửa tại thiếu đốt, chẳng bao lâu sau, bọn hắn cái là nho nhỏ nội môn đệ tử, cái gì cũng không tính là, chẳng bao lâu sau, bọn hắn đối mặt cái này cao cao tại thượng tinh anh đệ tử, chân truyền đệ tử, chỉ có thể nhìn lên. Nhưng là hiện tại, tại trong lòng của bọn hắn cao cao dựng nên nổi lên một người Cái kia chính là Lý Hạo. Không có người hoài nghi Lý Hạo lời mà nói, bọn hắn đều tin tưởng, Lý Hạo cuối cùng nhất có một ngày sẽ trở thành làm chân truyền đệ tử, sẽ dẫn bọn hắn đi về hướng Huy Hoàng. Sư huynh Nhất Đức, như núi như biển, Vương Giang Nam vô dị vi báo, dâng ra hồ lửa, dùng bề ngoài trung tâm. Vương Giang Nam khản cả giọng hô to, theo hắn mi tâm bay ra một đoàn màu vàng ngọn lửa. Sư huynh Nhất Đức, như núi như biển, vô dị vi báo, dâng ra hồ lửa, dùng bệ ngoài trung tâm. Hắn sau lưng, 17 người quý gối, phấn khởi hô to. 17 đoàn kim sắc hỏa diễm toàn bộ bay lên bay trúng quanh tại vương giang nam hồn lửa bên cạnh, hướng phía Lý Hạo phương hướng bay đi. Lưu Tử Quang cùng Trần một liếc nhau, trong mắt ngoại trừ kích động bên ngoài, còn có một kia như chút được gánh nặng. Trên đời này, người vong ân phụ nghĩa rất nhiều, nhất là tu đạo giới, cơ hồ ai cũng không thể tin tưởng, ngươi không cách nào cam đoan, trong lòng ngươi cho rằng thân mật bằng hưu có thể hay không tính toán cùng ngươi. Nhưng là, chỉ cần dâng ra hồn lửa, hết thảy đều có thể bảo chứng rồi. Hồn lửa, tương đương với bản nguyên chi hỏa, nếu là nắm giữ ở trong tay người khác, muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Cái này tương đương với Vương Giang Nam đám người đã đem tính mạng cho Lý Hạo. Tuyết. Lý Hạo cũng không chối tử, nghiêm túc đáp lại nói: "Nhân tâm, nhất khó lường, ngay cả là Lý Hạo cũng không cách nào cam đoan những người này có thể hay không phản bội cho hắn." Vương Giang Nam bọn người cũng giống như vậy, đã quyết định muốn hoàn toàn quy thuận Lý Hạo, bọn hắn tự nhiên cần đạt được Lý Hạo tín nhiệm. Cho nên nói, dâng ra hồn lửa đối với Song Phương mà nói đều là tất yếu. Lý Hạo một bả nhấc lên Vương Giang Nam hồn lửa, chính mình công chế, sau đó tiện tay vỗ, đem năm đoàn hồn lửa giao cho Trần Nhất, năm đoàn hồn lửa giao cho Lưu Tử Quang trôi hơi, hơi do dự phía dưới, lại đem còn lại bảy đoàn hồn lửa giao cho Chu Thanh Y. Chủ nhân, cái này, Lưu tử quang cùng Trần Nhất gấp nói gấp, muốn muốn từ chối. Đây là mệnh lệnh." Lý Hạo thản nhiên nói. Hai người một hồi cảm động, không cần phải nhiều lời nữa. "Lý Hạo, ngươi..." Chu Thanh Y si ngốc nhìn xem Lý Hạo, trong nội tâm đi mật, ngọt ngào mật, hắn đem thủ hạ hồn lửa đều giao cho ta, đây là đang ám chỉ tín nhiệm ta sao? Chẳng lẽ hắn đã tiếp nhận ta rồi? "Nhận lấy a." Lý Hạo trên miệng nói ra, nhưng trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nhất định không có khả năng yêu mến Chu Thanh Ý, nhưng là Chu Thanh Ý đối với tình cảm của hắn cùng ân tình cũng rất khó tiêu nhận, hắn chỉ có thể đem bảy cái tương lai kim đang đại tu sĩ giao cho Chu Thanh Ý để coi như đền bù tổn thất như vậy, trong lòng của hắn cũng có thể dễ chịu chút ít. Nhưng mà, thế sự viễn diệu, cũng không nhân tâm có khả năng phỏng đoán, nhất là nữ nhân chi tâm, Lý Hạo tự nhiên không biết, hắn hành động này dùng khiến cho Chu Thanh Ý càng lún càng sâu. Hết thệ đều sau khi chấm giấc, mọi người nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy một cổ nồng đậm thân cận chi ý. Vương Giang Nam đứng dậy, nói ra, muốn kết đan lợi mà nói Chúng ta còn cần bình phục tâm tình chuẩn bị sẵn sàng Chu Thanh y cũng sâu thì nói đúng là như thế người tin tức này thật sự quá đột độột chúng ta đều không có chuẩn bị trước bình phục quyết tâm tình để tránh ngoại ý muốn nổi lên Lý Hạo gật gật đầu sâu chấp nhận cái đan không phải một chuyện nhỏ làm nhiều chút ít chuẩn bị mới có thể nhiều một phần nắm chắc tốt các ngươi ở này tu luyện A Lý Hạo nói ra nhìn xem Lưu tử Quang vậy vây tay đi theo ta Lưu tử Quang đi theo lý Hạo tiến nhập động phủ chỗ sâu nhất nơi nhỏo đánh khoanh tay đứng hầu cho rằng Lý Hạo có cái gì muốn phân phó lại nghe đến Lý Hạo nhu hỏa mà hỏi: "Ngươi tổ tiên phải chăng xuất hiện qua tiên nhân?" "Cái gì?" Lưu Tử Quang ngây ngẩn cả người, "Tiên nhân?" Chương 212, rút ra. Lý Hạo chăm chú nhìn Lưu Tử Quang, nói ra: "Đúng vậy, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi tổ tiên phải chăng xuất hiện qua tiên nhân hoặc là người tu đạo?" Mặc dù không biết Lý Hạo vì sao hỏi như vậy, nhưng là Lưu Tử Quang vẫn đang thâm tỏa lấy lông mày, cẩn thận suy nghĩ. Sau nửa ngày, mới không xác định nói: "Có lẽ, thật sự có a." Hắn gật đầu, nói ra: "Căn cứ gia phả, Gia tộc bọn ta đời thứ nhất tộc trưởng, thì ra là sáng lập toàn cả gia tộc người, đích thật là một cái đại thần tung giả. Gia tộc. Lý Hạo cả kinh, Lưu Tử Quang lai lịch chẳng lẽ thật sự bất phàm. Lưu Tử Quang trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ đau thương, chỉ tiếc, Thương Hải Tang Điền đã từng huy hoàng Lưu thị gia tộc hiện tại đã hóa thành một phà đất vàng, không người nào biết. Lý Hạo lông mày nhíu lại, từ lúc Lưu Tử Quang vừa mới trở thành hắn kiếm thị thời điểm, là hắn biết Lưu Tử Quang trên người có câu chuyện, tại lúc kia, Bắc lão liền nhìn ra Lưu Tử Quang trong mắt che giấu sâu đậm kiu hận. Lý Hạo an ủi, thời gian trôi qua, Thịnh cực tất nhân suy, đây là thiên địa đại thế, không người có thể nguyền truyện, tại đây vĩnh viên không dừng lại tận thời đại con nước lớn ở bên trong, bao phủ đâu cường giả hoặc thế lực vô số, người hay là đã thấy ra chút ý ta? Không. Lưu Tử Quang trong mắt chớp động lên ánh mắt kừ hận, tình cảm của hắn tại thời khắc này bộc phát, điều này có thể đã thấy ra. Cha mẹ ta, trường bối của ta, huynh đệ của ta còn có bằng hữu, toàn bộ đều bị tàn sát, loại này kừ hận há có thể không báo? Lưu Tử Quang nước mắt chảy ròng, thống khổ nói, ta phát qua thể, một ngày kia, nhất định phải đem cựu nhân toàn bộ tông môn san thành bình địa. Là ai?" Lý Hạo lạnh lùng mà hỏi, "Đã không thể tiêu tàn, như vậy, liền hủy diệt a?" Lưu Tử quang mắt đỏ, cắn răng, hoán hẳn nói, "Là Trọng lâu kiếm phái, chính là bọn họ đích đương đại trưởng giáo, vì cướp lấy ta Lưu thị nhất tộc tích lũy tài phú, mới rơi xuống sát thủ, đem toàn cả gia tộc san thành bình địa, tất cả người sống đều giết cái tinh quăng. Ta ngày đó may mắn tránh được một kiếp, nhìn tận mắt một màn này thảm kịch phát sinh, tất cả mọi người sát mặt, ta đều nhớ rõ rất rõ ràng." Trọng lâu kiếm phái. Lý Hạo suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói, "Là Thiên Quảng Châu thứ 2 đại phái." Do nguyên anh lão tổ Trọng Lâu đạo nhân sáng lập môn phái. Đúng vậy, tự là Trọng Lâu kiếm phái. Lưu Tử Quang trong mắt lóe ra cừu hận ngọn lửa. Lý Hạo cau mày, trầm giọng nói, "Việc này, người muốn áp trong lòng, Trọng Lâu kiếm phái thực lực không tầm thường, chúng ta bây giờ như muốn đối phó bọn hắn, còn hơi có vẻ chỗ thua kém, chưa gần nhẫn vài năm, đến lúc đó, quân Lâm Trọng Lâu, đưa bọn chúng giết cái sạch sẽ." "Chủ nhân." Lưu Tử Quang kích động hồ, Lý Hạo nói như vậy, ý tứ chính là hắn phải trợ giúp Lưu Tử Quang báo thù rồi, cái này lại để cho Lưu Tử Quang kích động và phần. Lúc trước trở thành kiếm thị thời điểm, Lưu Tử Quang liền đem cuộc đời của mình đánh bạc tại Lý Hạo trên đầu, nếu như Lý Hạo cố kỵ trọng lâu kiếm phái thế lực, không giúp hắn báo thủ, như vậy, hắn liền sẽ lập tức rời đi, một mình đi tìm trọng lâu kiếm phái báo thủ, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là hiện tại Lý Hạo lại minh xác bày tỏ thái độ rồi, hắn sẽ giúp trợ Lưu Tử Quang. Lưu Tử Quang lập tức thì có một loại sĩ là chi kỷ người cái chết cảm giác, hắn biết rõ, chính mình thành công rồi. "Chủ nhân, nhận lấy a." Lưu Tử Quang không biết như thế nào cảm tạ Lý Hạo, dưới sự kích động, trực tiếp hiến ra bản thân hồn lửa. Lý Hạo nhìn xem một đoàn màu vàng ngọn lửa phiêu tại trước mặt của mình, nhướng mày, lạnh lùng nói, lấy đi. ta tin tưởng người trung thành." Hắn xoay người, chắp tay nói, "Ta hy vọng, việc này về sau, chính mình có được không phải một trung tâm thủ hạ, mà là một cái huynh đệ." Huynh đệ? Lưu Tử Quang nhìn xem Lý Hạo bóng lưng, chỉ cảm thấy Lý Hạo là như vậy cô độc, đồng dạng, một cổ nhiệt lưu tại quanh thân chảy xuôi, lại để cho hắn tràn đầy lực lượng. Hắn đứng người lên, nhìn xem Lý Hạo nói ra, "Chủ nhân, ngươi muốn trên người của ta cái gì đó, ngươi cầm đi đi, ta cam nguyện." "Ngươi biết" Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, nhìn xem Lưu Tử Quang ánh mắt lập tức bất động, nguyên lai, like, cái này vẫn cho là bình thường người cũng có tinh tế tỉ mị tâm tư, hắn sớm đã biết rõ lúc trước ta nhận lấy hắn làm kiếm thị có mưu đồng mưu. Lưu Tử Quang gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, từ lúc lúc trước hắn trở thành Lý Hạo kiếm thị thời điểm, hắn cũng cảm giác được, Lý Hạo tựa hồ đối với hắn có mưu đồng mưu. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra ngăn cách, bởi vì, hắn cũng đúng Lý Hạo có mưu đồ, thậm chí không chỉ có không có ngăn cách, ngược lại cảm thấy an tâm. Hành tẩu tại tu đạo giới, nhiều khi không có lợi ích trộn lẫn tình cảm cũng không thể tin tưởng, ta muốn ngươi huyết mạch bên trong tiên mạch. Lý Hạo nhìn xem Lưu Tử Quang ánh mắt nghi hoặc, nói ra, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, ngươi tổ tiên có lẽ thật sự có một vị tiên nhân, gia tộc của ngươi đã từng huy hoàng cũng là bởi vì tiên mạch nguyên nhân, chỉ là, đã đến ngươi thế hệ này, tiên mạch đã thập phần mỏng, không riêng không thể để cho các ngươi từng có người thứ tư, ngược lại sẽ trói buộc tư chất của ngươi, lại để cho tu luyện của ngươi làm nhiều công ít. Lưu Tử Quang biến sắc, chợt nói, chết không được, mỗi lần lúc tu luyện, ta đều cảm giác được hấp thu linh khí đại đa số đều bị cái gì đó hấp thu mất. Mình có thể lấy được chỉ có một phần 10 nguyên lai tiểu là cái này chết tiệt tiên mạch. Hắn nói xong, lại không có phát hiện theo hắn tự thuật lý Hạo sắc mặt thời gian dần trôi qua trở nên cực kỳ khó coi, đó là bởi vì Lý Hạo nghĩ tới chính mình. Hắn còn nhớ rõ, chính mình hay là luyện khí tầng 3 thời điểm, trong cơ thể có một đạo màu tím không rõ vật tại huyết mạch chi giữa dòng chảy, mỗi lần hắn sở hấp thu linh khí hơn phân nửa bộ phận đều bị cái này màu tím không rõ vật tố vệ, làm cho tu vi của hắn tiến triển cực kỳ chậm chạp. Một màn này, cùng lưu tử quang tình huống sao mà tương tự. Lý Hạo cơ cơ thân thể, khu khốc lấy tiếng nói nói, Ngươi nội thị huyết mạch bên trong, phải hay là không có một đạo màu tím không rõ vặn. Ẩn ẩn Lý Hạo cảm giác được chính mình tự hồ bắt được cái gì, chẳng lẽ mình trong cơ thể cũng có được lấy tiên mạch? Chẳng lẽ mình cũng có một vị tiên nhân tổ tông? Lưu Tử Quang rất là kỳ quái nói, không có à, huyết mạch của ta bên trong không có bất kỳ dị thường. Quên đi. Lý Hạo miễn cưỡng cười cười, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Chính hắn cũng không nghĩ tới, quay mắt về phía cùng chính mình thân thế chuyện có liên quan đến, phản ứng của mình sẽ như thế lại. Hắn cái này mới phát hiện, hắn lại như vậy ở hồ lai lịch của mình, chính mình thân nhân. Chủ nhân, ngươi không sao chớ. Lưu Tử Quang nhìn ra Lý hạo dị thường, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lý Hạo khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, khoanh chân ngồi xuống, ôn nguyên thủ một. Lưu Tử Quang theo lời làm việc, Lý Hạo lấy ra một miếng đan dược, lại để cho Lưu Tử Quang ăn vào, nói ra, đây là không, cảm, giáp đan, có thể cho ngươi không có cảm giác đau. Sau đó hắn cũng chỉ làm kiếm, đâm tại Lưu Tử Quang trái tim chỗ. Thân thể trực tiếp bị cái này nhất chỉ đâm thủng, Lý Hạo đầu ngón tay nửa dâm dễ nhập trái tim, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được trái tim đập. Dù là không có cảm giác đau, nhưng là Lưu Tử Quang cũng có một loại cảm giác không thoải mái, nhíu mày, cường tự nhiên xuống. Chắt lọc tiên mạch phát môn, bác Lao cũng sớm đã nói cho Lý Hạo, kỳ thật cũng không có nhiều khó, chỉ là như là chết xuất yêu thú máu huyết giống như, tinh luyện ra tiên mạch mà thôi. Duy nhất nan đề tựu là Lưu Tử Quang sẽ thừa nhận cực lớn thống khổ, bất quá khá tốt Lý Hạo sớm có chuẩn bị, dùng đan dược trên phạm vi lớn suy yếu đau đớn. Tiên mạch, đi ra cho ta. Lý Hạo đưa tay một dẫn, lưu tử quang trong cơ thể dịch lập tức như là hồng thủy giống như bình thường hướng ra ngoài vọt mạnh ra. Trong tay hắn giãy lên một đoàn linh hồn chi lửa, nung khô lấy huyết dịch. A a a. Loại thống khổ này, sớm đã không phải một quả đan dược có khả năng che giấu, Lưu Tử Quang thống khổ gào thét, hắn cảm giác máu của mình đều muốn lưu quang, trái tim đều bị toáy mất, linh hồn thậm chí đều bị xé nứt. Nhịn xuống, lý Hạo trên trán chảy ra mồ hôi, hoàn thành quá trình này, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ phụ tải, hắn không riêng gì tại an ủi Lưu Tử Quang, đồng dạng cũng là tại cho mình nổi giận. Huyết dịch càng vọt mạnh ra càng nhiều, thời gian dần qua, lưu tử quang toàn thân huyết dịch đều bừng lên thân thể của hắn thoáng cái đã mất đi sáng bóng, thậm chí cũng bắt đầu khô gắt. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã đã chết đi, nhưng là Lưu Tử Quang dù sao cũng là người tu đạo, cho nên có thể kiên trì trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Cái này toàn bộ nhờ cứng cỏi đích ý trí lực. Lưu Tử Quang giờ phút này sắc mặt tái nhận, cả khuôn mặt thượng rẩm rẩm chẳng chít đều là mồ hôi, đến cuối cùng, thậm chí liền mồ hôi đều không tại chảy ra, cả khuôn mặt đều phát ra màu cho tản. Lý Hạo cảm giác mình đúng lúc này là ở tại thời gian đi chạy, trong nội tâm vô cùng đội vàng. Nhưng mà động tác trên tay lại không thể có nửa điểm cấp bách, phải tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến, đây đối với hắn và Lưu Tử Quang mà nói đều là thống khổ giày vò. Rốt cục, trong máu có một tia dị thường xuất hiện, Lý Hạo tinh thần chấn động, tăng lớn tinh luyện cường độ, mắt thường có thể thấy được, một đám sợi tóc phẩm chất màu vàng tơ máu chậm dài xuất hiện, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, trong không khí rời dạt linh khí đều bị hấp dẫn tới, chui vào cái này màu vàng tơ máu bên trong không thấy rồi. Lý Hạo thở dài một hơi, linh hồn chi lựa một bên tinh luyện, một bên đánh giá tiến mạch. Cùng trong cơ thể ta cái kia màu tím không rõ vật so sánh với và hai ngược lại là có chút tương tự, chỉ là cái này nhan sắc. Lý Hạo như mày, tối tăm bên trong phòng phất đáp án ngay tại trước mặt, hắn lại giờ không tới xem không lấy, loại cảm giác này khó có thể hình dung. Linh hồn chi lửa không tại thiếu đốt, màu vàng tiên mạch rốt cục hoàn toàn tinh luyện đi ra, kim quang nhàn nhạt lập lòe, lộ ra một kia tôn quý hàm xúc thú vị. Lý Hạo lấy ra một cái bình ngọc, đem tiên mạch đánh vào trong bình ngọc cất kỹ, sau đó đưa tay nhất chỉ, không chung huyết dịch toàn bộ chảy ra mà ra, theo lưu tử quang trái tim trở lại trong cơ thể. Lưu tử quang khô quắt ra thịt thời gian dần qua no đủ. Màu cho tàn khuôn mặt cũng khôi phục vài phần thần thái, Lý Hạo một tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, hết sức nhu hòa dụng công giúp Lưu Tử Quang điều tức. Rốt cục, Lưu Tử Quang thoát ly nguy hiểm, tất cả huyết dịch đều bình thường tuần hoàn, tại Lý Hạo thanh liên tạo hóa bí quyết điều dưỡng xuống, Lưu Tử Quang trên trái tim miệng vết thương cũng khôi phục. Vung tay lên, 78 cái bình ngọc xuất hiện, Lý Hạo đổ ra một đống năng dược, toàn bộ nhét vào Lưu Tử Quang trong miệng, thứ hai nuốt xuống, bắt đầu vận công luyện hóa. Lý Hạo cầm chặt nợ dụ lấy tiên mạch bình ngọc, trong ánh mắt có một tia hưng phấn. Kiếp phôi, mạch, tài liệu, tất cả đồ vật đều đủ. Ta rốt cục có thể luyện chế phi kiếm rồi. Chương 213, Kim đan biến dị. Từng bước một hướng phía động phủ ở chỗ sâu trong đi đến, đi tới động này phủ còn chưa từng kiến tạo hoàn thành địa phương, Lý Hạo dừng bước, trong tay hấn quyết biến ảo, nhẹ tra một tiếng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía trước không có vật gì địa phương đột nhiên một hồi vận mèo, mấy cái thời gian hô hấp, chợt nghe được một tiếng trầm đục, sau đó một người cao lớn bếp lò xuất hiện tại trước mặt. Cái này bếp lò ba chân, quanh thân đỏ bừng, khoảng chừng 1 trượng 5 độ cao, cao độ, tường rắn vách lò trên có khắc lấy từng đạo nòng nọc giống như cổ quái chữ khắc trên đồ vật. Mỗi một đạo chữ khắc trên đồ vật đều mang theo quỷ dị sát thái, nhìn lại thời điểm, đều có một loại nóng rực cảm giác. Đây chính là Lý Hạo cùng Bắc Lao hai người dốc hết tâm huyết chế tạo địa hỏa lò luyện. Lý Hạo đi qua, hít sâu một hơi, manh liệt vạch trần nắp Với anh, Vốn là một cột sóng nhiệt oanh thoáng cái phóng lên trời, tiếp theo là màu xanh ra trời hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất, đem nham thạch đều đốt, nấu, mất đi hết. Khá tốt không có việc gì, nếu không, vừa muốn hao phí công phu rồi. Lý Hạo thở dài một hơi, rất dài thời gian chưa có trở về. Hắn sợ cái này địa hỏa lò luyện xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nhìn đến hết thấy mạnh khỏe, trong nội tâm lập tức để xuống tảng đa lớn. Lý Hạo ngón tay hướng phía địa hỏa lò luyện một điểm, cực lớn địa hỏa lò luyện trực tiếp quay tròn xoay tròn, theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm ầm ầm ầm. Đồng thời, một cổ cực lớn phong áp hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Mâu thủy lam ngọn lửa bành thoáng một phát nổ lên, huyền thiên chân thủy thanh hỏa trực tiếp lao ra lỗ khẩu, phụt lên lửa cháy lưỡi. Dù là Lý Hạo thực lực bây giờ phi phàm, nhưng mà gặp được một màn này cũng chỉ có thể lui tán, cái này lửa cũng không phải giống như bình thường chi vật. Đơn giản chiêu trò không được. Nhưng vừa lúc đó, Lý Hạo trong thức hải đột nhiên chấn động, cái này chấn động phi thường mãnh liệt, thậm chí lại để cho người cảm thấy từng đợt đau đớn. Lý Hạo biến sắc, trong nội tâm hoảng hốt, lập tức đem thần thức xuyên vào thức hải, muốn xem đến tận cùng, nhưng ngay tại thần thức tiến vào thức hải về sau, Lý Hạo lại thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhất phẩm đài sen phiêu phù ở trên mặt nước, dưới đáy ba quang lân đan, hắn thượng có một quả đá điều chứng lớn nhỏ kim đan, trên kim đan, rậm rạp chẳng chít tràn đầy đường vân, giống như là nằm tắm giống như, tại đây đường vân bên trong Từng sợi ngọn lửa màu xanh thiếu đốt, hội tụ đến cùng một chỗ, lan tràn đến toàn bộ trên kim đan, đây chính là lý Hạo đan hỏa. Nhưng là do ở cái này đan hỏa uy lực thật sự quá mạnh mẽ, mà ngay cả Lý Hạo cũng không thể vận dụng, chỉ có thể dùng trong kim đan lực lượng, lại không thể kim đan xuất hiếu. Mà bây giờ, cái này đã điều chứng lớn nhỏ kim đan vậy mà chính mình bay khỏi đại sen, lơ lửng ở giữa không trung, tại trên kim đan, ngọn lửa màu xanh không chỉ có không, có dập tắt, ngược lại càng đốt càng lớn. Xíu. U u. Lý Hạo đang tại kinh ngạc thời điểm, cái này kim đan đột nhiên lay động sáng ngời. Còn không đợi Lý Hạo kịp phản ứng, một đạo kim quang xẹt qua, Kim Đan cũng đã biến mất tại Thức hải, Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng thu hồi thần thức, lại chứng kiến Kim Đan tự hành xuất hiếu, liền lơ lửng tại địa hỏa lò luyện phía trên. Trong địa hỏa dung lô tàn sát vừa bãi huyền tiên chân thủy thanh hỏa, tại Kim Đan xuất hiện thời điểm, đột nhiên hủy về, giống như là gặp được cái gì khủng bố đồ vật giống như, chỉ thấy phụt lên ngọn lửa thoáng cái tản đi, trong địa hỏa dung trình độ giống như là một đầu đã bị tinh hãi con nhỏ. Nhưng mà đem làm cái này trong địa hỏa dung lô huyền tiên chân thủy thanh hỏa lùi về trong nước thời điểm, lơ lửng tại lô khẩu kim đan đột nhiên kim quang đại tác, hán thượng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh nghênh thoáng một phát biển lớn, toàn bộ kim đan giống như là một cái đại hỏa cầu giống như bình thường. Ở giữa không trung rung lên, vậy mà theo lô khẩu vọt lên xuống dưới, cho người cảm giác giống như là muốn đuổi theo trục huyền tiên chân thủy thanh hỏa giống như bình thường. Thấy như vậy một màn, Lý Hạo trong lòng siết chặt, lập tức tiến lên trước một bước, hướng phía lô trong miệng nhìn lại. Bên trong, vốn là ngọn lửa hải dương, đừng nói mong chờ, liền chỉ cần ở phía xa Cũng khó khăn dùng thừa nhận cái này độ ấm. Nhưng là hiện tại, Lý Hạo cả cái đầu tiến đến lô khẩu, lại không có cảm thấy một tia nóng dục. Bên trong Huyền Thiên Chân Thủy Thanh Hỏa cùng Kim Đan cũng đã biến mất, không biết đi nơi nào. Lý Hạo trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhất cắn răng một cái, trực tiếp nhảy lên, theo lô trong miệng nhảy vào đi, dùng thân phạm hiểm, nhìn xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới nhảy vào trong địa hỏa dung lô, Lý Hạo trước mắt vốn là tối sầm lại, tiếp theo dưới chân chậm nhẹ, hạ xuống mặt đất. Giơ lên mắt nhìn đi, bốn phía chính như một năm trước giống như lúc Lâm trong vắt trong vắt hồ nước chảy xuôi, ba quang lân tan, trong hồ nước ngọn lửa thiếu đốt, nước lửa giao hòa, nhưng lại có từng con cá cá chép ở trong đó du động, rất là thần kỳ. Lý Hạo khẽ quét mà qua, nhìn về phía chỗ càng sâu, lại chứng kiến Kim Đan giờ phút này chính lơ lửng tại đây Huyền Thiên Chân Thủy Thanh Hỏa phía trên, không ngừng xoay tròn lấy, tại trên của hắn, ngọn lửa màu xanh bành trướng, tại dưới của hắn Huyền Thiên Chân Thủy Thanh Hỏa lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ngọn lửa không tại thiếu đốt, nước gợn nhộn nhạo, hồ muốn hướng phía hai bên né ra, mà ngay cả quanh du động bích thủy hỏa ngư đều là như là bị sợ hãi giống như, dòng đưa lấy cái lui, xoát xoáng một phát chạy trốn tới xa xa. Tại Lý Hạo kinh ngạc nhìn soi mói, cái này kim đan đột nhiên run lên, tiếp theo đột nhiên vào nước gợn ở bên trong, tại trên của hắn tiêu đốt huyền thiên chân thủy thanh hỏa càng lại như là vòng xoáy giống như bình thường hội tụ mà bắt đầu, đem chúng quanh huyền thiên chân thủy thanh hỏa hấp thu tiền đến. Cái này, cái này lại là tại hấp thu huyền thiên chân thủy thanh hỏa. Lý Hạo quá sợ hãi, hắn còn nhớ rõ năm đó Bắc Lao đối với lời hắn nói, cái này huyền thiên chân thủy thanh hỏa chính là số 1 loại lửa, người bình thường đụng không được, đứng ở đàng xa đều có thể trực tiếp hơi, may mà tại đây chỉ là một điểm hỏa chủng mà không phải nguyên vẹn ngọn lửa, cho nên, bác Lao mới có thể giật dây Lý Hạo đánh Huyền Tiên Chân Thủy Thanh Hỏa chủ ý, nhưng dù là như thế, Lý Hạo cũng vẫn đối với cái này Huyền Tiên Chân Thủy Thanh Hỏa giữ lại cảnh giác, không dám đơn giản trêu trọc. Mà bây giờ, hắn coi trọng nhất cực phẩm kim đan lại tự hành xuất hiếu, hấp thu tại đây ngọn lửa, cái này lại để cho Lý Hạo biết vậy nên kinh hoàng. Vạn nhất xảy ra sai lầm, hết thể đều đã xong. Lý Hạo khẩn trương nhìn xem, hắn đúng lúc này cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì cực phẩm kim đan căn bản không nghe theo chỉ huy của hắn, như là linh hoạt con rắn nhỏ giống như, bốn phía du động. Những nơi đi qua, tất cả ngọn lửa đều bị hấp thụ. Đã qua đại khái một khắc thời gian, cái này cực phẩm kim đan tựa hồ cảm thấy như vậy hấp thu hiệu suất quá thấp, trực tiếp theo trong mặt nước bay ra, kịch liệt xoay tròn, một cổ vòng xoáy tại trên của hắn xuất hiện, lớn lao hấp lực như là khắp tinh giống như, đem cái này một ao huyền thiên chân thủy thanh hỏa toàn bộ hấp thụ. Chỉ thấy một quả đà điều chứng lớn nhỏ kim đan lơ lửng, vô số ngọn lửa màu xanh tự hành bay lên, một mảnh dài hẹp như là dây xích giống như, toàn bộ động ở trên kim đan, cực phẩm kim đan hấp thu ngọn lửa ngày càng nhiều, nhưng là hắn bản thân lại không có có thay đổi gì, duy nhất biến thành chính là dậm rạp chẳng chít đường vân càng lúc càng lớn, lộ ra thần diệu phi thường. Cái này hấp thụ tốc độ rất nhanh, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, cái này một tao huyền tiền chân thủy thanh hỏa đều bị hấp thụ. Thực phẩm kim đan lay động sáng ngời, như là ăn no rồi giống như bình thường run dậy vài cái, sau đó liền đột nhiên biến mất, về tới Lý Hạo thức hại. Thanh liên phía trên, kim đan bàn nằm, ngọn lửa thiêu đốt. Lý Hạo trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, một cái đại ao dĩ nhiên cũng làm như vậy không có. Lưu lại cái có vài chục vĩ bích ngư vô lực ở đáy hồ vứt cái đuôi. Chương 214 Đại thu hoạch. Mới một màn giống như là giống như mộng ảo, cho Lý Hạo chỗ mang đến dung động dị thường to lớn, khoảng chừng 10 cái thời gian hô hấp, Lý Hạo đều ở vào an an trạng thái. Thực phẩm kim đan muốn cũng rất là kỳ dị, hiện tại rõ ràng tự hành xuất thiếu, hấp thu ngoại giới ngọn lửa, đó căn bản là mới nghe lần đầu. Huống chi, ngọn lửa này cũng không phải giống như bình thường lửa, mà là trong truyền thuyết huyền thiên chân thủy thanh hỏa. Trong đầu một mảnh mờ mịt, đợi đến lúc tỉnh quay tới thời điểm, Lý Hạo thần sắc vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ trên kim đan ngọn lửa màu xanh là huyền thiên thanh hỏa? Lý Hạo như thế đoán. Bắc Lao đã từng nói qua, tại đây ngọn lửa căn bản không phải nguyên vẹn Huyền Tiên chân thủy thanh hỏa, chỉ là hỏa trùng mà thôi. Miễn cưỡng thành hình. Hắn bởi vậy liên tưởng đến chính mình trong Thức Hải thanh liên thượng trong kim đan thiêu đốt thanh hỏa. Nghĩ như vậy, Lý Hảo không khỏi cau lại lông mày, đem thần thức chìm vào trong Thức Hải. Thức Hải hay là cái kia Thức Hải? Trung ương nhất chính là thần bí kiếm lệnh, tại chỗ rắp danh, thì là một tòa nhất phẩm đại sen, liên trên đài là đà điệu chứng lớn nhỏ kim đan, trong kim đan đốt lên ngọn lửa màu xanh, chập chờn đưa, liền như là bình thường đèn tây như lửa nhưng lại cho người một loại nồng đậm nguy hiểm phi tức, dùng khiến cho Lý Hạo không dám tới gần. Thông qua quan sát, Lý Hạo chính mình kim đan cũng không có có thay đổi gì, chỉ là cái kia vốn là nhạt ngọn lửa màu xanh trở nên hơi chút nồng đậm đi một tí, có chút cùng loại với bích màu xanh. Hắn coi trường vòng quanh kim đan quay trở ra, đánh giá cẩn thận, đồng thời trong nội tâm cũng có một tia nghi vấn cùng làm phức tạp, Huyền Thiên chân thủy thanh hỏa bị kim đan hấp thu, như vậy ta dùng cái gì luyện? Kiếm đâu này? Phải biết rằng cái này Huyền Thiên Trân thủy thanh hỏa đó là có đại tác dụng từ lúc lần thứ nhất chứng kiến thời điểm. Bắc lão cũng đã xác định dùng này ngọn lửa làm lý Hạo luyện chế phi kiếm, chính là bởi vì như thế, Lý hạo mới hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo tốt rồi cái này địa hòa lò luyện, vì chính là một ngày kia luyện chế một bà cùng mình tâm ý tương liên cường lực phi kiếm. Mà bây giờ, hết thể tài liệu sẵn sàng, luyện chế phi kiếm ngọn lửa lại biến mất, điều này không khỏi làm đầu thương yêu không giúp, chẳng lẽ dùng bình thường ngọn lửa đi luyện chế. Trong nội tâm vừa mới hiện lên ý nghĩ này, đã bị Lý Hạo bắt cắt, chế cười, bình thường ngọn lửa có thể đem những cái kia cường hãn tài liệu hòa tan. Ngay tại Lý Hạo cảm thấy làm phức tạp thời điểm, Trong lúc đó tâm thần khẽ động, một cổ ý niệm chuyển lại tiến trong nội tâm, Lý Hạo biến sắc, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, thần sắc thoáng cái trở nên cực kỳ cổ quái, chỉ thấy hắn đưa tay mở dẫn, trên ngón tay vậy mà xuất hiện một nhúm bích ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này nhìn như là màu xanh, nhưng không hẳn vậy, cạnh ngoài nhưng thật ra là nhàn nhạt lam, chính giữa mới được là thuần túy thanh. Tại Lý Hạo trên ngón tay toát ra, một cổ kinh khủng cảm giác lại để cho Lý Hạo không cách nào tự kiềm chế. Trong nội tâm khẽ động, thần niệm trực tiếp rời khỏi thức hải, Lý Hạo dương đôi mắt, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, thật lâu, hắn rỗi ra một ngón tay, một đốm ngọn lửa theo lòng của hắn ý nghĩ từ ngón tay toát ra, đúng là trong thức hải bộ dạng. Chẳng lẽ cái này trên kim đan ngọn lửa ta đã có thể khống chế rồi hả? Lý Hạo không khỏi nghĩ đến, đồng thời có chút cao hứng, hắn rũa ra tay kia, tâm niệm vừa động, một cái hỏa cầu lơ lửng một phát xuất hiện trong tay, gương mặt lớn nhỏ, liền như là bình thường nhất hỏa cầu thuật giống như, nhưng là cái này nhan sắc lại cũng giống như bình thường hỏa cầu bất đồng, cánh ngoài ly tật blue, chính giữa biết thanh, lộ ra điện nước đầy đủ nhà cửa sang hoa, nhưng là cái này xinh đẹp bề ngoài phía dưới lại cất giấu lại để cho Lý Hạo đều cảm giác sởn hết cả gai Hiểm kỳ tức, Lý Hạo thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng nhất phát hiện, thật sự của mình có thể khống chế ngọn lửa này, nhưng là vẫn đang giống như trước đây không cách nào hoàn toàn khống chế kim đan, hắn cũng là không cảm giác thất vọng, ngược lại đã bắt đầu mới đích thử nghiệm. Hắn đầu tiên đem hai luồng ngọn lửa theo trong thức hải dẫn xuất, theo ngược cách ra, hướng phía trái tim bên trong trung phẩm đan cùng trong đan điện hạ phẩm đan mà đi, hai luồng ngọn lửa mặc dù khủng bố như vậy, nhưng là đối với Lý Hạo lại không có nửa điểm tổn thương, dễ dàng tiếp xúc đến kim đan, tại Lý Hạo dưới sự khống chế, cùng hai quả kim đan một thể. Wen, mới đích đan hỏa cháy lên rồi. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ, hắn vốn chỉ là muốn nếm thử một chút, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng thật sự thành công rồi. Nhìn xem hai quả trong kim đan thiêu đốt đan hỏa, hắn không khỏi thập phần hưng phấn, bởi vì, cái này hai miếng kim đan hắn đó là có thể tùy ý khống chế hôm nay hơn nữa cái này khủng đố ngọn lửa, có thể nghĩ, một khi kim đan xuất hiếu, hai luồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh kim đan đủ để đem người hộ chết. Hơn nữa, Lý Hạo còn cảm giác được, cái này ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, dùng khiến cho trong kim đan lực lượng càng thêm thuần túy, bao giờ cũng không tại cường hóa lấy kim đan, liền cái này một lát sau Hai quả kim đan trọn vẹn nhỏ một chút vòng, nhưng là hắn thượng đường vân càng rõ ràng sáng, kim đan càng thêm lung thực. Thật không ngờ, tại đây rõ ràng cũng cất giấu một cái đại cơ duyên, xem ra cái này chuyện thế gian hoàn toàn chính xác không là chúng ta phàm nhân có khả năng phán đoán. Lý Hạo như thế cảm thán nói, nhớ rõ năm đó thời điểm, hắn và bác Lao vừa mới phát hiện tại đây, chỉ là nghĩ đến tận lực mượn một điểm hỏa diễm luyện chế phi kiếm, lại theo không có nghĩ qua, có thể đem tất cả huyền thiên chân thủy thanh hỏa hấp thu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thế sự kỳ diệu. Những ngày Bích thủy thanh hỏa cũng là đồ tốt, có vật ấy nơi tay đủ để đại lượng chế tạo kim đan cao thủ, 100 vĩ, 100 kim đan. Lý Hạo lấy ra một cái hộp ngọc tử, đem vui vẻ bích thủy thanh hỏa cũ trang ở bên trong, sau đó được lưu giữ trong kiếm lệnh trong không gian. Cái này bích thủy thanh hỏa cụ cũng không phải bình thường cũ, vừa ly khai nước liền sẽ chết, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này bích thủy thanh hỏa cũ càng giống là yêu thú, mỗi ngày tại huyền thiên chân thủy thanh hỏa trung bình chuyển động, liền tương đương với tu luyện, đợi một thời gian, thậm chí có khả năng biến hóa. Bất quá Lý Hạo cũng không có nuôi sống cái này bích thủy thanh hỏa cũ ý định, bởi vì này phát triển chu kỳ quá lâu. Nghe nói vạn năm mới có thể có thành tựu, như vậy dài dòng buồn chán thời gian, hắn làm sao có thể các loại đợi được rất tốt. Cho nên, hắn ý định đem cái này củ ban cho tâm phúc của mình, lại để cho bọn hắn ăn hết về sau tăng lên tâm cảnh tu vi cùng linh hồn cảnh giới. Tiếp theo tại dùng địa tâm linh nũ quán thâu linh khí, liền có thể đạt tới đại lượng chế tạo kim đan cao thủ mục đích. Ha ha ha. Lý Hạo cười to ba tiếng, từ nơi này bay ra ngoài, hôm nay một chuyến, hữu kinh vô hiểm, còn được đến to lớn như thế chỗ tốt, có thể nói là kiếm lợi lớn. Đã đến trong phủ, Lý Hạo véo động thủ bí quyết thổi động địa hỏa lò luyện, đưa tay nhấn một cái, một đám ngọn lửa như là nước chảy giống như bình thường từ ngón tay bay ra, tại trong địa hỏa dung lô thiếu đốt, đợi đến lúc ngọn lửa lấp đầy toàn bộ địa hỏa lò luyện về sau, Lý Hạo mới thu hồi tay. Kể từ đó, ta luyện chế phi kiếm thì càng có năm chắc rồi." Lý Hạo thì thào nói ra, hiện ở chỗ này ngọn lửa hắn hoàn toàn có thể đủ khống chế, luyện chế phi kiếm năm chắc hoàn toàn chính xác lại lớn chút ít, lúc trước ngọn lửa này đừng nói khống chế, mà ngay cả dẫn đạo đều rất khó, so với việc hiện tại, tự nhiên là cách biệt một trời. Hết thảy sẵn sàng về sau, Lý Hạo đem kiếm phôi rút ra, Hít sâu một hơi, mạnh mà đem kiếm phôi ném vào trong địa hỏa dung lô, theo kiếm phôi ném vào, cái này trong địa hỏa dung lâu ngọn lửa bỗng nhiên rất cao, một cổ sóng nhiệt quét tán mà ra. Lý Hạo để sát vào xem xét, bích ngọn lửa màu xanh như là con run giống như bình thường bò đầy kiếm phôi, không ngừng thiêu đốt, theo lên hỏa diễm dần dần bị lớn, kiếm phôi thượng hết thảy góc cạnh cùng với chỗ thiếu hụt đều bị đốt, nấu, đi, môn giống như lớn nhỏ kiếm phôi, rốt cục hơi có chút phi kiếm bộ dáng. Lý Hạo thở dài một hơi, đi ra ngoài, chuyện nơi đây đã không cần hắn quản, luyện kiếm bước đầu tiên tựu là trước cầm ngọn lửa nung khô kiếm phôi 7 ngày. Vậy này sau, kiếm phôi bên trong giường giả chi khí cũng sẽ bị tiêu thẫn, lưu lại chính là tinh hoa. Chương 215, đại động Tính Động phủ ở trong, mọi người khoanh chân ngã ngồi, thần sắc nghiêm túc, nồng đậm linh khi không ngừng hội tụ mà đến, dung nhập đến trong thân thể. Lý Hạo đến gần xem xét, âm thầm gật gật đầu, xem ra mọi người điều dưỡng đều cũng không tệ lắm, kể từ đó, kế hoạch của hắn mới có thể đủ thuận lợi hoàn thành. Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Hạo hướng phía ngoài động phủ đi đến, vừa hay nhìn thấy rất có ý tứ một màn. Nhưng lại chú chó ngốc nết run run rẩy rẩy như là mất hồn tựa như trong động phủ chạy loạn, tại hắn trên trận, tiểu tố mắt to lập lòe, một bên dùng non nớt tiếng nói thuốc dục chú chó ngốc nghếch chạy mau, một bên nắm chặt chú chó ngốc nghếch nồng đượm lẫm bẩm, rất là cao hứng bộ dạng. "Tốt rồi, đừng làm rộn." Lý Hạo vỗ vỗ tay, tiểu tố hai mắt tỏa sáng, hóa làm một đạo ánh sáng màu xanh liền nhào vào Lý Hạo trong ngực, đại nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra linh khí mười phần. Lý Hạo yêu thương vuốt ve tiểu tố đầu, nói ra, "Ta có thứ tốt muốn cho ngươi." Tiếng nói rơi, Lý Hạo trong tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc tử, tiểu tố nghi hoặc nhìn lại, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đồng thời trên nhảy rối tránh, lộ ra phi thường khát vọng thần sắc. Cái này trong hộp trang đúng là Bích thủy thanh hỏa ngư. Lý Hạo lấy ra một đôi, do dự một chút, lại lấy ra hai vĩ, ném cho Tiểu Tố. Con cá này trong cơ thể ẩn chứa phi thường khủng bố linh lực, Người muốn lượng sức mà đi, ngàn vạn đừng ăn nhiều quá, Lý Hạo trịnh trọng nói. Tiểu Tố ngao. Ò ò gọi hô một tiếng, trực tiếp nào tới, đầu ngẩng lên, liền đem tam vĩ Bích thủy thanh hỏa ngư nuốt luôn mất. Tại Lý Hạo kinh ngạc nhìn soi mói, con lộ làm ra một bộ chưa đủ thần sắc, cái đuôi xuống bại xuống, rõ ràng còn muốn lại muốn. Lý Hạo ám đạo thầm nghĩ, không hổ là giao tố, mặc dù như thế còn nhỏ, nhưng là dĩ nhiên bất phàm. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lý Hạo cũng không kiêu kiệt, lần nữa lấy ra hai vĩ bích thủy thanh hỏa ngư ném cho Tiểu Tố. Lần này, tựa hồ vừa mới tốt, Tiểu Tố nuốt luôn về sau, vậy mà nhắm mắt lại đánh nổi lên ngủ gần ra, tại ngủ say lúc trước, bổ nhào vào Lý Hạo trong ngực, sau đó liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ấy. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ, Tiểu Tố lần này ngủ say, đúng là sắp phát triển dấu hiệu. Bích thủy thanh ngư quả nhiên bất phàm, nếu là có thể đủ lại để cho Tiểu Tố một lần hành động tiến vào thành thục kỳ. Dù là toàn bộ đều hao hết cũng sẽ không tiếc, Lý Hạo thầm nghĩ trong lòng, mặc dù cái này Bích Thủy Thanh Hỏa Ngư phối hợp với Điệu Tâm Linh Nũ có thể tạo nên không ít kim đan đại tu sĩ, nhưng là so với việc lại để cho tiểu Tố tiến vào thành tu kỳ, Lý Hạo hay là chọn thứ hai. Giao Tố nhất tộc thậm chí cả toàn bộ tố tộc đều không có gì cảnh giới phân chia, có chỉ là phát triển gian, ở giữa kỳ. Tỷ như, tiểu Tố vừa sinh ra thời điểm chỉ là ấu niên kỳ, trải qua vài năm tôi luyện về sau, sẽ tiến vào trưởng thành kỳ, trưởng thành kỳ giao Tố giống như bình thường đều có kim tu vi, tại đây phía trên chính là Thành Thục Kỳ, một khi tiến vào Thành Thục Kỳ, giao tố thực lực sẽ như Cùng Hỏa tiễn giống như bình thường thẳng tắp bay lên, một lần hành động trở thành trong thiên địa cường đại nhất sinh vật một trong. Xa hơn về sau, chính là Tráng Nghiên Kỳ, Tráng Nghiên Kỳ là đỉnh phong thời kỳ, thực lực là kinh khủng nhất thời điểm, rất nhiều giao tố sông ở dưới to như vậy tới tuổi, đều là dựa vào Tráng Nghiên Kỳ khủng bố thực lực. Tráng Nghiên ca. Đi qua, chính là thời gian dần qua già yếu rồi, thực lực cũng sẽ biết theo giảm xuống, chính như hóa đạo mà đi lão giao long giống như bình thường. Lý Hạo lắc đầu, cười khổ một tiếng đem chính mình cái kia không thực tế nghĩ cách ném trừ tại sau đầu, lại để cho tiểu Tố tiến vào thành thuộc kỳ, cho dù lại nhiều gấp đôi Bích Thủy Thanh Hỏa Ngư đều khó có khả năng, phải biết rằng giao Tố phát triển động tiểu là ngàn năm và năm, cần có linh lực tích lũy khó có thể tính toán. Có thể tiến vào trưởng thành kỳ liền vậy là đủ rồi. Lý Hạo thầm nghĩ. Hắn xoay người, nhìn về phía tội nghiệp chú chó ngốc nghếch, cười nói, "Cái này Bích Thủy Thanh Hỏa Ngư bằng thực lực ngươi bây giờ có thể tiêu chịu không được, nếu là ngươi ăn hết, tất nhiên là uổng đưa mạng, ta trước cho ngươi một ít đan dược tăng lên a." Chú chó ngốc cùng tiểu Tố không giơ môi. Người phía trước mặc dù đi theo Lý Hạo không ít thời gian, tư chất đã được đến cải thiện, nhưng là vẫn đang cùng tiểu tố kém cách xa vạn giảm, nếu quả thật lại để cho chú chó ngốc liệt gan hết bích thủy thanh hỏa ngư, như vậy không phải tạo nên nó, mà là hại chết nó. Cho nên Lý Hạo lấy ra mấy bình đan dược, nhét vào dưới mặt đất, lại để cho chú chó ngốc liệt tự hành đi luyện hóa, cái này đan dược, đầy đủ khiến nó tấn cấp 2-3 lần. Hết thể hiện ổn về sau, Lý Hạo khẽ cười một tiếng, cũng tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống. Một ngày sau, rốt cục đã có động tĩnh, lưu tử quang cái thứ nhất đi ra, đầy mặt mừng rỡ bởi vì cái kia tiên mạch bị Lý Hạo rút ra về sau, trong cơ thể của hắn trăm mạch hiểu rõ, không tiếp tục bình chứng, hấp thu linh khí làm chơi ăn thật. Hắn có lòng tin trong tương lai trong cuộc sống, nhanh chóng cường đại lên, trở thành Lý Hạo phụ tá đắc lực. Lưu Tử Quang đi ra không bao lâu, những người khác cũng lục tục đi ra, mỗi người đều chuẩn bị kỹ cảng, chân nguyên cô đọng, hồn nguyên như một, đúng là tấn chức trạng thái tốt nhất. Lý Hạo mở mắt ra, đứng người lên, không chút nào dây dưa dài dòng, hắn vung tay lên, lập tức ba cái cái bình lớn bay ra, cái bình bên trong tràn đầy điệu tâm linh nũ, chuẩn bị đột phá a. Lý Hạo lời ít mà ý nhiều, cái gì mộ dung bạch, cái gì Huyền Nguyên chân nhân, cuối cùng nhất đều muốn muốn tại dưới chân của chúng ta run dậy. Ngắn ngủn một câu, nhưng trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người kích tỉnh. Lưu Tử Quang trong mắt lập lòe lửa nóng hào quang, cái thứ nhất đi ra, mang đi mấy chục giọt điệu tâm linh nũ. Chờ ta kết đan về sau, trọng lâu kiếm phái. Hừ. Trần Nhất cũng hít sâu một hơi, mang đi mấy chục giọt điệu tâm linh nũ, người khác là muốn kết đan, hắn là muốn một lần hành động đột phá đến kim đan Nguyên chân nhân, ngươi cho ta Trần Nhất đủ, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Chu Thanh Y theo đi ra, thần sắc phức tạp nhìn Lý Hạo Liệp. "Lý Hạo, lúc nào ta mới có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi?" Lý Hạo nhàn nhạt, nhạt nhìn xem mọi người phấn khởi đi ra, sau đó nghiêm túc đi trở về, nuốt vào điệu tâm linh nhũ bắt đầu luyện hóa. Trong lòng của hắn, đồng dạng có một phen nói không nên lời tư vị. Chẳng bao lâu sau, trúc cơ đều là ta nhìn lên tồn tại. Mà bây giờ, ta lại muốn tạo nên mười mấy tên kim đan. Khi một hơi thật sâu, Lý Hạo ngăn ở động phủ cửa ra vào, làm mọi người hộ pháp. Động phủ ở trong, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là khoanh chân ngồi ở cửa động Lý Hạo lại có thể cảm giác được trong động phủ hơn 10 cổ chấn động mãnh liệt khí tức, trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương, hành động lần này đối với hắn mà nói cũng là hào đánh bạc. Hơn phân nửa điệu tâm linh lũ đều đầu nhập vào đi vào, cái này đối với hắn mà nói, quả thực không dễ, nếu là có một người thất bại, đều là tổn thất thật lớn. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, hy vọng thượng tiên tại chiếu cô ta một lần a. Lý Hạo lấy ra bầu rượu, ẩm hạ một ngụm rượu, cảm thụ được nóng rát rượu thủy theo trong cổ họng tiến vào, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt của hắn Lờ xuất hiện một cái áo lam đánh đàn nữ tử, phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ, ngồi ở quần quận sông sóng phía trên, ấp ấp nhìn lên trời không, cùng đợi trong nội tâm người kia trở về. "Lạc Thủy, chờ ta." Lý Hạo thì thào tự nói, rượu trong tay ngũ răng rắc một tiếng vỡ vụt, tiểu thủy theo khe hở trong chợa ra. Vừa lúc đó, động phủ ở chỗ sâu trong, đột nhiên có một cổ hơi thở kịch liệt sóng gió nổi lên, Lý Hạo thần sắc trì trệ, ám đạo thầm nghĩ, "Khí này tức là nhất khí tức, xem ra hắn đã đột phá đến kim trung phần rồi." Lý Hạo khẽ miệng rốt cục mang theo vẻ tươi cười, chân nhất tại trong những người này, tầm cảnh tu vi là cao nhất có thể một mực đột phá đến Kim Đan tu vi đỉnh cao, kể từ đó, một cái Kim Đan đỉnh phong tồn tại, đủ để một mình đảm đương một phía rồi. Ngay tại Lý Hạo trong nội tâm mặc sức tưởng tượng thời điểm, một cổ khác khí tức cũng bắt đầu chấn động, cái này chấn động mặc dù không có chân nhất như vậy khủng bố, nhưng là kịch liệt trình độ lại vượt qua chân nhất. Lý Hạo nhướng mày, đây là Lưu Tử Quang. Lưu Tử Quang, lúc trước đã bị tiên mạch khắc chế, tu vi tăng trưởng vô cùng chậm, đi theo Lý Hạo về sau, mới tại không lâu gian nan cơ. Kể từ đó, Lưu Tử Quang chính là trong mọi người tu vi thấp nhất gần kể chỉ là trúc cơ hạ phẩm mà thôi. Nhưng Họa Phúc Tương y Yiye, mặc dù tiên mạch áp chế tu vi của hắn, nhưng lại đưa hắn căn cơ đánh chính là rất là kiên cố, hậu tích bắc phát, đúng là giờ phút này. Trúc cơ trung phẩm, trúc cơ thượng phẩm, trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ bất thị kỷ, như thế nào đến hai hàng tại đây biến phẩm. Mười cái hô hấp ở trong, lưu tử quang khí tức lên như diều gặp gió, giống như là phá tan trói buộc hỗn tố giống như, nhất phi trung thiên. Đem làm tu vi của hắn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, thời gian dần qua bắt đầu lắng động, ẩn nút, tích lũy. Ý đồ trùng kích càng cao tầng thứ thời điểm, Lý Hạo Long mày rốt cục giãn ra, hắn lần nữa lấy ra một cái bầu rượu, uống một hấp rượu, thần sắc tĩnh trí. Tiếp tiếp, không ngừng mà có người đột phá, dùng vương giang nam cầm đầu 10 trong 8 người, có không ít người đều vẫn chưa tới trúc cơ đại viên mãn, cho nên, những người này đều là trước hết nhất đột phá bọn hắn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn về sau, liền bình tĩnh trở lại, củng cố tu vi, tranh thủ hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá kim đan hàng rào. Lý Hạo cảm giác được hiện tượng này, trong nội tâm cảm thấy vui mừng, tu đạo một đường, từng bước kinh tâm. Quay mắt về phía tăng lên tu vi bực này hấp dẫn có thể bảo trì bản tâm không mất phương hướng đây đã là rất rất giỏi được rồi Liên thí dụ như những người này nếu như bọn hắn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn lòng tham chưa đủ không củng cố tu vi liền trực tiếp muốn trùng kích Kim Đan coi như là thành công rồi như vậy cũng là kém cỏi nhất Kim Đan đại tu sĩ bất quá cũng may tất cả mọi người chịu đựng được hấp dẫn thành công vượt qua khảo nghiệm lý hạo tin tưởng nếu như hết thể đều thuận lợi như vậy xuống dưới Kim Đan cũng không phải những người này tới hạn suốt 3 ngày đều không có có thay đổi gì Trong động phủ mọi người khí tức vững vàng mà cô đọng, cho người cảm giác giống như là từng khối ngọc thô chưa mài giũa đang tại bị đánh mài. Khi tất cả góc cạnh đều bị mài bình thời điểm, tự là đại phóng sáng dọi thời điểm. Rốt cục, tại ngày thứ tư thời điểm, trong mọi người có một đạo khí tức trầm ầm nổ bung, nhất phi trung thiên, cơ hội lập tức liền phá tan kim đan bình cảnh, một cổ bàng bạc khí thế sông lên trời cao, ầm ầm một hồi ầm ầm, ngũ sát thải vân ngưng tụ mà đến. Kết đan dị triệu. Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, Chu Y Không ngoại sở liệu, thân là nội môn bát đại quái tay một trong Chu Thanh Y tích lũy nhất hùng hậu. Tư chất nhất tốt đẹp, cái thứ nhất, đột phá kim đan. Ngay tại Chu Thanh Ý vừa mới đột phá kim đan thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì đó vỡ vụn, Trần nhất khí thế cũng đột nhiên phong xuất ra, hắn ẩn nút ba ngày, tích lũy ba ngày, một khi xuất động, chính là muốn một bước lên trời. Hắn vậy mà trực tiếp chỗ xung yếu kích kim đan đỉnh phong. Ngay tại Chu Thanh Ý cùng Trần một đôi tân trước thời điểm, càng nhiều nữa người bạo ra khí thế, tạch tạch tách bình cảnh toàn bộ vỡ vụn, tất cả mọi người rú, hướng phía kim đại tu sĩ cái kia đến khoái vinh quang trùng kích. Cảm giác được hiện tượng này, Lý Hạo đứng người lên, Phất tay đập đánh một cái trên quần áo cái kia có lẽ có cho bụi, hướng phía ngoài động phủ đi đến. Hắn biết rõ, như thế độc tính, tất nhiên sẽ đưa tới một đám có mưu đồng miu. Con rồi. Chương 216, Huyền Nguyên ra tay. Mọi người ở đây đồng thời bộc phát ra khí thế, sắp kết đan thời điểm, cổ kiếm môn trong rất nhiều người đều bị kinh động. Phản ứng đầu tiên tới dĩ nhiên là Huyền Nguyên chân nhân, từ khi ngày đó về sau, hắn sẽ không có rời khỏi nội môn, tọa trấn tại Hồng Khí lâu ở bên trong, một mặt là giám thị Lý Hạo, một phương diện khác thì là Trầm Hắn đang đợi, các loại đợi một cơ hội. Một cái có thể dễ dàng liền tiêu diệt Lý Hạo cơ hội. Nhưng mà giờ khác này, Lý Hạo động phủ Trô Tam ôn hồ cũng như cùng bị đun sôi giống như, ung ung cục không ngừng mạo hiệp thao. Ngầm, bên trên bầu trời, một đoàn, hai luồng, ba đoàn, suốt 19 đoàn ngũ sắc thải vân hội tụ mà đến, đầu đôi tương liên, liền như là thiên mạc giống như bình thường đem chọn cái thương không đều che đậy. Cùng thời khác đó, tiên âm vang vọng, từng đoàn từng đoàn pháp tắc khí tức công tác chuẩn bị, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Huyền Nguyên nhân ánh mắt tụ, có người tại cái đột nhiên biến sắc, không phải một người, mà là rất nhiều người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thải Vân Phương hướng, không hiểu có chút bất an, bởi vì chỗ đó đúng là Lý Hạo Động phủ chỗ phương vị. Huyền Nguyên chân nhân rốt cuộc ngồi không yên, một bước bước ra, liền biến mất tại nguyên chỗ. "Kế đan, ta nội môn rõ ràng có người muốn kết đan rồi." Một thân thanh sam Lý Thiên Minh trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, "Đợi một chút, cái luôn kia." Cái khác trưởng lao vốn là vui vẻ, tiếp theo sắc mặt đại biến, cái hướng kia là Lý Hạo Động phủ chỗ, hơn nữa kết đan nhân số còn không chỉ một cá nhân. Lý Thiên Minh trưởng lão quát, "Không tốt." Thoại âm rơi xuống, hắn coi như trước phóng đi, Đằng sau theo sau hơn 10 cái kim đan trưởng lão, sắc mặt của từng người đều rất là nghiêm trọng. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, Huyền Nguyên chân nhân ngay tại nội môn, Lý Hạo chô đó lớn như thế động tĩnh, khẳng định không thể gạt được hắn, có thể nghĩ, cùng Lý Hạo có thâm cũ đại hận Huyền Nguyên chân nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Cùng thời khắc đó, toàn bộ nội môn đệ tử đều bị kinh động, kết đan dị tượng, bọn hắn cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là, như thế hùng vĩ quy mô, lại là lần đầu tiên chứng kiến, lập tức không ít người ngự kiếm mà đi, muốn xem đến tận cùng. Thậm chí, mà ngay cả thần bí kia tiểu cảnh côn giới, đều bị kinh động, một đội kim đan đại tu sĩ đi ra, thần sắc trịnh trọng nhìn thoáng qua Lý Hạo cực lớn thải vân, vội vàng tiến đến. Lý Hạo không đếm xỉa tới theo trong động phủ đi ra, liền như vậy vững vàng đứng tại Tam Ôn hồ lên, cùng đợi mọi người đến. Ngay tại hắn vừa mới đi ra không lâu, Huyền Nguyên chân nhân thân hình xuất hiện, oán độ quét Lý Hạo liếc, Huyền Nguyên chân nhân lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Lý Hạo thản nhiên nói, kết đan mà tôi, ngươi chẳng lẽ mù sao? Như là đã sẽ ra mặt, vậy thì không cần khí, Lý Hạo từ trước đến nay không phải một mượn ý có hại chịu thiệt người, có thể ở trong lời nói mỉa mai vài câu cũng là có chút ít còn hơn không. Vô Liêm Sỉ. Huyền Nguyên chân nhân sắc mặt khó coi, ta tự nhiên biết là có người cái đan, nhưng như thế nào sẽ tạo thành động tính lớn như vậy? Trừ phi dưới tay ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ cái đan, nếu không, tuyệt đối không đến mức này. Bên trên bầu trời thải vân lại làm lớn ra gấp đôi, đem chọn trong đó môn đều che đậy mà bắt đầu, tất cả bao phủ phạm vi đều ảm đạm xuống, khu trong nội môn, bất kể là ai, đang làm cái gì, tại thời khắc này, đều ngừng đầu, xem hướng lên bầu trời. Huyền Nguyên chân nhân cảm giác được một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này hơn 10 cổ hơi thở quả nhiên là những cái kia tặc tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có bản lĩnh tại ngắn ngủi mấy ngày nội khiến cái này tặc tử kết đan." Huyền Nguyên chân nhân tay đè tại trên chuôi kiếm, nguyên anh kỳ khí thế như là như thủy chiều hướng phía Lý Hạo áp bách mà đi, lạnh lùng nói, "Ngươi là như thế nào làm được?" Lý Hạo liền như là hải lý đáng ẩm, tùy ý sóng biển phát, ta lại sừng sững bất động. Hắn trợ cứng lấy Huyền Nguyên chân nhân khí thế, lộ ra thành thạo, mí mắt vừa nhất, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Huyền Nguyên chân nhân giận dữ, "Tốt tiểu tử ngu ngốc, thật đúng là đem làm chính là chút cơ có thể chống lại Nguyên Anh" Huyền Nguyên Chân Nhân trong bụng một mực nghẹn lấy một đoàn lửa, chính mình đường đường nguyên anh lão tổ, lại có thể biết cùng một cái còn chưa kết đan tiểu bối đấu được cân sức ngang tài, lan truyền đi ra ngoài, cái này là vô cùng nhã. Đây cũng là hắn đến nay cònỷ lại nội môn không đi một trong những nguyên nhân, bởi vì tiểu cảnh khôn giới trong có không ít nguyên anh tu sĩ, hắn tự nghĩ nếu như mình trở về, tất nhiên sẽ bị người khác cười đến dựng răng. Cho nên, không có giải quyết hết lý hạo lúc trước, hắn sẽ không dễ dàng trở lại tiểu cảnh côn giới. Con sâu cái kiến giống như đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Huyền Nguyên Chân Nhân nhìn xem Tam môn hộ lạnh lùng nói, ngươi không nói cho ta nguyên nhân, ta liền chính mình nhìn. Thân hình loé lên, Huyền Nguyên chân nhân muốn xuống dưới, nhưng mà Lý Hạo nhẹ nhàng di chuyển bước chân, ngăn cản ở trước mặt của hắn, "Thật tồi ngươi hay là nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ không hiểu kết đan thời điểm không thể quấy nhiều ư?" Lý Hạo nhàn nhạt nói ra, "Có ta ở đây này, ngươi cái đó đều đừng muốn đi." Chê cười. Lý Hạo làm sao có thể lại để cho Huyền Nguyên chân nhân tiến vào trong đập phủ? Khẩu khí thật lớn. Huyền Nguyên chân nhân dừng ở Lý Hạo, trầm giọng nói, "Lại để cho hơn 10 cái trúc cơ đệ tử toàn bộ kết đan, quá mức ly kỳ." nhất định là mượn nhờ ma đạo thủ đoạn. Huyền Nguyên chân nhân không hổ là cáo giả, động thủ lần nữa lúc trước, nguyên một đám chụp mũ trước khấu trừ tại Lý Hạo trên đầu, ma đạo tặc tử, mỗi người được mà chém chết, thân là cổ kiếm môn trưởng lão, bỏ môn phái phản nghịch, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi Lý Hạo ngăn cả ta, không cho ta tiến đến phục ma, tất nhiên cũng cùng ma đạo có cấu kết, bản trưởng lão há có thể cho phép ngươi. Cổ kiếm môn há có thể cho phép ngươi. Thiên hạ này há có thể cho phép ngươi. Tiếng nói nói xong, Huyền Nguyên chân nhân liền trực tiếp kiếm, vừa ra tay, chính là huyền hại kiếm. Lý Hạo tại kiếm quang bên trong né tránh cười nhạo nói, bổn sự khác không có, Vu Quan giá họa bổn sự ngược lại là bất phàm, chắc hẳn lúc trước trần nhất tội của bọn hắn tên thì ra là bị ngươi như vậy vu oan a, trong lúc đó, Lý Hạo ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là ngươi lầm hơi có chút, trần nhất bọn họ là kẻ yếu, cho nên ngươi có thể tùy ý vu oan giá họa, nhưng là ta Lý Hạo, cũng không phải ngươi có thể nhắm chúng nổi lên. Chân hạ một đạo lôi quang lập lòe, Lý Hạo vận nổi lên kinh bình kiếm độn, trong ngáy mắt, liền từ mênh mông kiếm mạc bên trong lao ra, giờ phút này, trong lòng của hắn tại tự định giá, nếu là đem Huyền Nguyên chân nhân chém giết không sai sẽ như thế nào? Đối với cái này điểm, hắn không có bất kỳ hoài nghi, nếu như hắn hai quả kim đan xuất khiếu, nhất định có thể đủ đem Huyền Nguyên chân nhân chém giết, nhưng là, tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết, vạn nhất để cho người khác đã biết bí mật của hắn, chỉ sợ, coi như là cổ kiếm môn trưởng giáo ra mặt đều cứu không được hắn. Còn có một lựa chọn, tức là dùng thanh hỏa. Thanh hỏa ý lực, Lý Hạo tự nhiên tại biết được, chết cháy chính là Huyền Nguyên chân nhân, giữ sải, chỉ là, cái này thanh lửa hắn mặc dù có thể điều khiển, nhưng lại có khoảng cách hạn chế, trừ Huyền Nguyên chân nhân cùng hắn cận thân vật lộn, xuất kỳ bất ý phía dưới vận dụng thanh hỏa lại vừa. Nếu không, cũng chỉ là đồ làm vô dụng công mà thôi. Điểm này trên cơ bản đã có thể bắt bỏ, kiếm tu từ trước đến nay đều là công kích từ xa, cận thân chiến đấu rất là hiếm thấy. Lý Hạo lại đem chủ ý đánh tới chính mình theo đại hồng hà trô đó có được trưởng thương phía trên, cái này trường thương hoàn toàn chính xác của quái, Lý Hạo mặc dù đã nhận chủ, nhưng là tổng cảm giác mình không có tìm được trường thương chính thức công dụng, chỉ là thời gian cấp bách, hắn không có thời gian đi tìm hiểu. Giờ phút này hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu như ta lấy cái này trưởng thương ném, có thể không đánh chết mất nguyên chân nhân. Huyền nguyên nhân hung uy từng bước ép sát, muốn đem Lý Hạo diệt trừ, hắn tự nhiên không biết, trong thời gian thật ngắn, Lý Hạo trong nội tâm đã hiện lên ba cái đánh chết ý nghị của hắn. Vừa lúc đó, trong lúc đó từ đằng xa chuyển đến ngăn lại âm thanh. Dừng tay. Chương 217, Hòa Thanh Dương. Kiếm lệnh đệ nhị chương 117 trương, Hòa Thanh Dương. Người tới mặc áo màu vàng hơi đỏ, trước ngực thêu một vòng giới tơ vàng, sau lưng cũng một vòng bị che đậy trụ đích thái dương đồ án. Này nam tử còn tại xa xa, thanh âm cũng đã hô lên, đương thanh âm trừ khử đích thời điểm, hắn vừa lúc tới rồi trước mặt. Hoa Thanh Dương Như thế nào là ngươi? Này nam tử còn chưa nói ra câu thứ hai, Huyền Nguyên chân nhân trước hết cau mày cả kinh nói: "Này bị gọi Hoa Thanh Dương đích nam tử đúng là từ tiểu Càn Khôn giới bên trong đội vàng tới rồi đích đoàn người bên trong đích một cái, cũng không biết hắn có cái gì bọn sự, tới nơi này đích lộ trình dài nhất, nhưng là lại tới nhanh nhất, liền liên nguyên bản ngay tại nội môn đích Lý Thiên Minh và mấy trưởng lão đều còn không có đến, hắn cũng đã tới rồi." Hoa Thanh Dương màu đồng cổ đích gia thịt, màu vàng hơi đỏ bảo hạ đích gia thịt thở ra, có vẻ cường tráng hữu lực. Ngũ quan rõ ràng, nhưng theo tướng mạo đi lên xem, Thực dễ dàng làm cho người ta hào cảm, nhưng giờ phút này hắn đích trên mặt lại bao phủ thượng một tầng sương lạnh. "Huyền Nguyên trưởng lão, sư tôn nói hôm nay việc ngươi chớ để nhiều quản, hết thảy giao từ ta xử lý." Hoa Thanh Dương liếc mắt nhìn Huyền Nguyên chân nhân, thản nhiên nói, "Cái gì?" Huyền Nguyên chân nhân giống như mèo bị cắt đuôi, sắc mặt khó coi, điều này sao lại xảy ra? Miệng hắn thượng nói như vậy chứ, kỳ thật trong lòng nghĩ muốn chính là ta đã muốn sắp giết chết lý Hạo mắt thấy chứ sẽ giải quyết này đại phiền toái, hiện tại làm cho ta đi, điều này sao có thể? Hoa Thanh Dương lần này xem cũng không nhìn hắn. Chính là Thản nhiên Đích còn nói một câu, ngươi có thể không đi. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, tự gánh lấy hậu quả lời nói bên trong đã muốn hơn 3 phần lãnh ý cùng đùa cợt. Lý Hạo kinh ngạc Đích nhìn thấy này hết thảy, này Hoa Thanh Dương cũng bất quá là Kim Đan đỉnh phong Đích tu vi, lại khiến cho Huyền Nguyên chân nhân không dám nhiều lời, uy thủ uy cước, nói vậy hẳn là là tới đầu rất lớn. Chính là, hắn tới nơi này làm cái gì? Lý Hạo nhíu nhíu mày, trên thế giới không có ăn không phải trả tiền Đích cơm trưa, hắn cũng không tin tưởng có người hội làm lảm người tốt. Ngay tại Lý Hạo tâm tư biến hóa Đích thời điểm, Huyền Nguyên Chân Nhân đích sắc mặt cũng là một trận thành một trận bạch, cuối cùng, hắn lạnh lùng đích nhìn Lý Hạo liếc mắt một cái, sau đó phải tay háo bỏ đi. Nhìn đến Huyền Nguyên Chân Nhân thế nhưng liền như vậy đi rồi, Lý Hạo không chỉ có không có cảm giác được thoải mái, ngược lại trong lòng trầm xuống. Chỉ là nói mấy câu có thể làm cho hương ngạnh đích Huyền Nguyên lão tắc tránh lui, có thể nghĩ, này hoa thanh dương trong miệng đích sư tôn đích phân lượng mười phần. Nhìn thấy Huyền Nguyên Chân Nhân đi xa, hoa thanh dương sặn cười vài tiếng, sau đó xoay người, tinh tế đích đánh giá Lý Hạo. Từ đầu đến chân, không buông tha một chút ít, cực kỳ cẩn thận. Lý Hạo bị hắn thấy rất không thoải mái. Nếu mày nói, ngươi đang làm cái gì?" Hoa Thanh Dương thản nhiên nói, "Ta đang nhìn ngươi cùng người khác có cái gì bất đồng." Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Hạo đích ánh mắt, trong mắt mặt thế nhưng có vài tia nhu hòa, "Hôm nay ta tới nơi này có 3 sự kiện, thứ nhất, là gõ gõ huyền nguyên chân nhân, làm cho hắn hiểu được, cho dù là nguyên anh lão tổ, tại đây cổ kiếm môn bên trong cũng không có thể đủ tùy ý làm bậy. Thứ hai, ta là đến điều tra một chút ngươi là dùng cái gì biện pháp cho ngươi dưới tay này thượng không được mặt bàn đích cá nhỏ." Tôm nhỏ lập tức mây hoa rộng. "Thứ ba, còn lại là việc tư." Đại danh của ngươi đã sớm đã muốn ở tiểu cản khôn giới bên trong chuyến khắp, không ít người đều đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chuyên môn muốn đến xem ngươi Lý Hạo cùng với người khác có cái gì bất đồng." Hắn khẽ cười một tiếng, trêu kẹo nói, "Trải qua của ta quan sát, phát hiện còn không phải hai cái bả vai khiêng một cái đầu, cùng với người khác vô phẩm bất đồng sao?" Lời vừa nói ra, khẩn trương đích không khí nhất thời linh hoạt rất nhiều. Lý Hạo sắc mặt thoáng nhu hòa, nhưng vẫn là những mày hỏi, "Ngươi vì sao phải giúp ta?" Vẫn là câu nói kia, thiên hạ không có ăn không phải trả tiền đích cơm trưa, hắn tin tưởng. Hoa Thanh Dương không có khả năng đối hắn không có như đồ. Hoa Thanh Dương lắc đầu, cũng không phải là ta phải giúp người, ta một cái nho nhỏ đích kim đang đệ tử, nào có tư cách làm cho Huyền Nguyên chân nhân kiêng kỵ. Hắn vô vô tay, cười nói, tốt lắm, Huyền Nguyên chân nhân đã muốn bị dọa chạy, người ta cũng thấy, về phần kia vì sao có thể làm cho mười mấy chốc cơ đệ tử đồng thời kết đan đích bí mật, nói vậy cho dù người nói, cũng không tận chân thật, như vậy, ta cũng sẽ không hỏi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, đi được thập phần tiêu sái. So với việc nho nhỏ nội môn, tiểu Càn giới mới là chỗ của ngươi. Sớm ngày kết đang đi, thân hình mấy biến ảo, hoa thanh dương liền biến mất ở trước mắt. Lý Hạo thần sắc cổ quái, tao mày. Tuy rằng hoa thanh dương nhìn như cái gì đều không có nói, nhưng là trong lời nói cũng để lộ ra không ít tin tức, tỉ như hắn kia một câu, ta một cái nho nhỏ đích kim đan đệ tử, nào có tư cách làm cho Huyền Nguyên chân nhân kiêng kỵ, bên trong liền biểu lộ ra có một Huyền Nguyên chân nhân cũng không dám trêu chọc đích vai diễn ở trợ giúp Lý Hạo, ở liên tưởng hắn phía trước theo như lời đích sư tôn, đáp án trên cơ bản đã muốn cho ra. Hắn đích sư tôn là ai? Vì sao phải giúp ta? Lý Hạo nghĩ muốn không rõ có thể làm cho Huyền Nguyên chân nhân như thế kiêng kỵ, chỉ là một câu cũng không dám vi phạm đích vai diễn tại đây cổ kiếm môn bên trong chỉ sợ chỉ có ba người, trưởng giáo, trưởng hình trưởng lão, còn có đại trưởng lão. Lý Hạo đầu tiên đem trưởng hình trưởng lão bài trừ, ai đều biết nói trưởng hình trưởng lão duy nhất đích đệ tử đã muốn chết trận, đến nay còn không có thu được vừa lòng đẹp ý đích đô đệ, khẳng định sẽ không là trưởng hình trưởng lão. Tại sau đó đó là trưởng giáo cùng đại trưởng lão, Lý Hạo suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, cảm thấy được đại trưởng lão đích có thể tính lớn nhất, không, có nguyên nhân, chính là đoán. Ngay tại phía sau Lý Thiên Minh chờ hơn 10 cái nội môn trưởng lao vội vàng tới rồi, dừng ở trên mặt hồ, mọi nơi nhìn xa, nhưng không có phát hiện gì thường, Lý Thiên Minh kinh ngạc nói: "Gì? Những người khác đâu?" Lý Hạo đối với Lý Thiên Minh đích ánh giống coi như không tội, lúc này cười nói: "Nào có cái gì những người khác, nơi này vẫn theo ta một người mà thôi." Lý Hạo cũng không nguyện ý đem Huyền Nguyên chân nhân mới vừa rồi cùng chính mình động qua tay chuyện tình nói ra, bởi vì Huyền Nguyên chân nhân tính cách tàn nhẫn, chứng mắt tất báo, hắn lo lắng Huyền Nguyên chân nhân lấy chính mình không có biện pháp sẽ đem tức giận phát tiết ở bên nhân đích trên đâu. Lý Hạo không muốn làm cho Lý Thiên Minh trưởng lão cuốn vào trận này phân tranh. Không có những người khác, điều này sao có thể? Huyền Nguyên trấn 6. Một cái trưởng lão kinh nghi ra tiếng, cảm giác bất khả tư nghị, bọn họ chính là tận mắt đến Huyền Nguyên chân nhân hướng tới nơi này tới rồi đích, Lý Hạo thế nhưng nói không ai đã tới. Lý Thiên Minh trưởng lão nhướng mày, một cái ánh mắt ngăn lại ở này trưởng lão trong lời nói, cười gượng hai tiếng, nói, nếu không người quay dậy, chúng ta an tâm cáo tử. Hắn xoay người đã muốn đi, Lý Hạo lại ngăn cản hắn, hỏi, gần nhất có thể có Thạch Thanh trưởng lão đích tin tức? Lý Hạo vẫn nhớ chứ cái kia, vì thay chính mình hộ pháp mà vận dụng trưởng giáo lệnh bài, bị xử phạt đích thạch thanh tụng, tính tính thời gian, thạch thanh tụng cũng có thể đi ra. Lý Thiên Minh trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, Vạn Kiếm Sơn trang chính là một chỗ tuyệt địa, cho dù là trưởng giáo đều không thể biết tình huống bên trong, sư đệ đi vào lúc sau, tự nhiên cũng sẽ không có tin tức truyền ra. Dừng một chút, hắn cười nói, ta đã sớm nói qua, lấy sư đệ đích thực lực ở bên trong hẳn là không có gì nguy hiểm, hiện tại chưa từng đi ra, hẳn là là có cái gì chuyện trọng yếu phải làm đi. Hắn lời này, tựa hồ là đang an ủi Lý Hạo. Nhưng kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình. Lý Hạo gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu có tin tức, thỉnh trưởng lao lập tức cho ta biết. Lý Thiên Minh gật đầu đứng, mang theo mọi người rời đi. Đi được nửa đường, kia phía trước nói chuyện đích trưởng lao rốt cuộc không níu được, hỏi, kia Lý Hạo rõ ràng là ở nói dối, lấy hắn cùng Huyền Nguyên chân nhân đích cửu hận, người sau như thế nào có thể không đi tìm hắn phiền toái? Cho dù là không tìm phiền thoái, tìm hiểu một chút cũng là tất nhiên đích. Lý Thiên Minh nhìn hắn một cái, thở dài nói, ai đều biết nói hắn đang nói dối, chính là, hắn nói dối đích nguyên nhân đúng là vì bảo hộ chúng ta a. Kia trưởng lão lập tức xử suất, thật lâu sau, mồ hôi rơi như mưa bậy. Lý Thiên Minh đám người rời đi, Lý Hạo vẫn không núc nhích đứng ở trên mặt hồ, vì Chu thanh ý đám người hộ pháp, nhưng mà thời gian rất lâu quá khứ, cũng rốt cuộc không ai đã tới. Liên liên kia tiểu càn khôn giới trung phái ra đích một đội tinh anh đệ tử cũng đều bị Hoa Thanh Dương dẫn theo trở về. Lý Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, Lý Thiên Minh cái này trưởng lão cũng không có cái gì phe phái, bọn họ là thật chính đích trung thành vô cổ kiếm môn này môn phái đích, cho nên, đang nhìn đến chính mình hữu nguy hiểm đích thời điểm, hội vấn đấu quên mình đích tiền đến. Có lẽ bọn họ cũng không có quyết tử chi chí, nhưng là chỉ là này hành động, liền đủ để cho nhân cảm động. Lý Hạo tuy rằng rất muốn thân cận cái này trưởng lão, nhưng là ngấm lại viễn nguyên chân nhân trở giữ tại đích địch nhân, liền không thể không để nén xuống ý nghĩ của chính mình. Trên đời này ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ngươi mà chết đích ví dụ không ít, Lý Hạo không nghĩ trở thành trong đó một cái. Ngay tại hắn tâm tư biến hóa đích thời điểm, không trung bên trong đích ngũ sắc đã muốn bắt đầu hạ xuống pháp tắc, một đoàn đoàn kim đan pháp tắc giống như sáng lạn đích pháo hoa bình thường, ầm ầm nọ dộ. Sau đó rơi vào đến Tam Ôn Hồ bên trong, Lý Hạo đích động phủ nội đích mọi người trên người. Dễ nghe đích tiên âm lúc này khắp giống như tiếng sấm bình thường, Tuyên truyền truyền giác ngộ đích vang lên, cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại thể sắc và tinh thần đều bị rửa sạch đích khoái cảm, mười mấy người đồng thời kết đan, tại đây tự hà giới, chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, không ít nội môn đệ tử đổi tới nơi này, nhìn thấy này khủng bố đích kết đan dị tượng, khó có thể tự giữ. Kết đan, bọn họ cũng không phải không có gặp qua, chính là, giống loại này mười mấy người đại quy mô đích kết bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến kia đổ số đích cảnh tượng, làm cho bọn họ đích nói tâm đều có điểm không xong. Mau nhìn, có người kinh hô, tại đây tựa hồ cùng thiên địa tương liên đích diện tích ngũ sắc dưới, có một người ngang nhiên chỉ nói, cái kia chính là trong truyền thuyết đích Lý Hạo. Một người khác rõ ràng gặp qua Lý Hạo, lúc này nói, không nghĩ tới chính hắn cũng không tăng cái đan, cũng đã một tay sáng lập ra nhiều như vậy kim đan. Có người hâm mộ nói, ai không nghĩ muốn trở thành kim đan đại tu sĩ, này thậm chí là rất nhiều người cả đời theo đuổi đích, nếu có thể lựa chọn trong lời nói, hắn đều có điểm muốn đầu nhập vào Lý Hạo. Bọn họ tự cho là cùng Lý Hạo cách xa nhau rất xa, nói chuyện Lý Hạo hẳn là nghe không được, nhưng là Lý Hạo kia khủng bố đích thần thức lại đem mọi người lời nói nghe vào trong tai, miệng hắn giác lộ vẻ một tia cười lạnh, kết đan." "Hử?" Ngay tại phía sau, không trung bên trong sao động đích ngũ sắc đá mây đích thành thế bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, pháp tác cũng bổ ở hạ xuống, thậm chí có địa phương mỏng đến cực điểm, đã muốn bỏ ra màu vàng dương quăng. Lấy chân nhất cầm đầu, ước chừng hưu 20 cái kim đan đại tu sĩ theo Tam Ôn Hồ bên trong đi ra, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Lý Hạo cúi đầu. Lý Hạo thu sơ giản lực đã qua, một cái không thiếu, thế nhưng toàn bộ đều kết đan thành công, không khỏi cười ha ha bảy. Chương 218, Tráng sĩ. Kiếm lệnh đệ nhị chương 118 chương, Tráng sĩ. Thời gian cực nhanh, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, lại có một tháng đích thời gian trôi qua. Một tháng tiền, Chu Thanh Y và 19 người vừa mới kết đan, trường họ to, khí thế đồ sộ, cả cổ kiếm môn đều bị kinh động, việc này kiện lại một lần trở thành nội môn bên trong tối đứng đầu đích để tài câu chuyện. Nhưng mà, ở trôi qua 15 thiên lúc sau, này tràn đầy đích nhiệt tình toàn bộ đều bị một cú không hiểu đích hẩn chương sở che giấu. Một đội đội đích tinh anh đệ tử thần sắc nghiêm túc, đi tới đi lui vu tiểu cảnh khôn giới cùng vạn kiếm thành, một đám áo trắng phiêu phiêu, hoặc là cưới thiên hạc, hoặc là ngồi trên phi thuyền đích minh anh lao tổ lại top 5 top 3 đích từ tiểu cảnh khôn giới trung đi ra, không biết đi nơi nào. Nay điều động cũng không có không cố ý giấu giếm, mà là ở rõ như ban ngày dưới tiến hành đích, cho nên rất nhanh đích liền chuyển khắp trong ngoài hai môn, khiến cho lòng người hoảng sợ. Mọi người tuy rằng đều cùng trước kia bình thường sinh hoạt, nhưng là mi gian đều nhiều hơn một kia tối tàm, thậm chí có không ít người ở trong tối địa lý phỏng đoán. Chẳng lẽ ra cái gì lại sự? Cứ như vậy là người Hoảng sợ đích qua năm ngày, ở thứ 6 ngày đích thời điểm, mọi người loại này kinh hoàng trực tiếp mở rộng vô số lần, biến thành kiếp sợ. Ngày thứ 6, một phen ngàn trượng phi kiếm từ tiểu Cản Khôn giới bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập thanh minh, che thiên che lớp mặt trời, khí thế rộng rãi. Kiếm này, đúng là cổ kiếm môn Trấn Sơn pháp bảo và quân. Chính là cổ kiếm môn trưởng giáo Nhan Vị Ương tự mình nắm trong tay đích. Mà một ngày này, Nhan Vị Ương không chế chư và quân, bay ra cổ kiếm môn. Tùy theo cùng nhau đi đích, còn có hơn 10 vị nguyên anh trưởng lão, mấy trăm danh kim tinh anh đệ tử. Có thể nói, cổ kiếm môn trung đích lực lượng lập tức đi hơn phân nửa. Dĩ vãng nhìn thấy trưởng giáo đều là đáng giá khoe ra hơn nữa cảm thấy vinh hạnh đích, nhưng mà vào lúc này, nhưng không ai loại nghĩ gì này, mỗi người đều mặt tâm trầm trọng, thần sắc vội vàng, ngay cả là quen biết người gặp mặt cũng chỉ là hơi hơi vớt cảm ý bảo. Mỗi người trong lòng đều suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cần trưởng giáo tự mình rời núi. Mưa gió dục đến phong mãn lâu. Giờ phút này, tuy rằng nội môn bên trong coi như là gió êm sóng lặng, nhưng là, trong đó mạch nước ngầm mấy liệt, lòng người di động, giống như là một đống dịch nhân đích đốt. Tôi chút đến thượng một chút đố lửa, đều có thể trực tiếp kiếp nổ. Lại là 7 ngày qua đi, ngay tại mọi người tiếng lòng căng thẳng, thậm chí không ít người bị này khẩn trường không khí áp lực đích sẽ hỏng mất đích thời điểm, một đạo pháp chỉ từ tiểu Cản Khôn Giới bên trong truyền ra, ngay hôm đó khởi, nội môn đệ tử xứng phi kiếm, mặc giáp trụ, từ tinh anh đệ tử dẫn đầu, ra ngoài phù ma. Ngắn ngủn đích một câu, lại trực tiếp đem cả nội môn kiếp nổ, mặc kệ là ai, nhìn đến này mệnh lệnh đều là trước lần ra, đà biến sắc. Phù ma. Chẳng lẽ Yoma tàn sát vừa bãi tới rồi Thiên Hoa Châu? Thiên Nguyệt Châu xuất hiện yêu ma việc sớm không phải bí mật, càng không nói đến tin tức linh thông đích cổ kiếm môn đệ tử. Khi đó bọn họ lần đầu nghe được đích thời điểm, còn có không ít người cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa, dù sao cũng không phải ở chúng ta Thiên Hoa Châu. Thiên Nguyệt Châu tự nhiên hữu tử tiêu tông đi đau đầu. Nhưng là hiện tại, trong cửa phái bên trong đích động tác, rõ ràng là yêu ma đã muốn tàn sát vừa bãi tới rồi một loại trình độ, nếu không, trưởng giáo hạ có thể rời núi. Đôi khi, sự tình tổng yếu so tưởng tượng đích muốn đơn giản đích nhiều, chính như giờ phút này, phía trước không có gì tin tức đích thời điểm, khẩn trương áp lực Lời đồn đại chuyện nhảm nơi nơi đều là, tất cả mọi người cảm giác được phiền táo cùng yêu sầu. Nhưng là thật sao chính đích ra mệnh lệnh tới thời điểm, mọi người ngược lại đều bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ trầm mặt chứ, bôi cất cánh kiếm, đi đến Hoành khí lâu, linh đến giáp trụ, mặc giáp trụ ở trên người, thành quần kết đội đích tụ tập đến truyền đạo ngay, chia là một đám trăm người thiểu đội, từ một đám tinh anh đệ tử đương đội trưởng, đang đằng sát khí đích theo cổ kiếm môn bên trong lao ra. Nhân tộc, từ trước đến nay không ý kỵ gì khiêu chiến. Mấy ngàn năm tiền, tiền bối nhỏ có thể đem yêu ma đánh cho không dám có ngọn, mấy ngàn năm sau, chúng ta nhất định cũng đúng. Này đó là cổ kiếm môn đệ tử đích tín nhiệm, 6. Hoành khí lâu tầng 3, Huyền Nguyên chân nhân điên cuồng cười to. Ha ha ha, một ngày này ta rốt cục đợi cho. Hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng đoán độc, lấy ra một cái vải vóc, kia bút lông ở mặt trên viết viết bức tranh bức tranh, chỉ thấy vải vóc phía trên, rậm rạp đích tràn đầy nhân danh, hắn tùy tay câu điệu một người danh, sau đó lại ở phía sau bổ một cái tên, Lý Hạo. người tới, đây là mới nhất pháp lệnh. Huyền Nguyên chân nhân uy nghiêm đích hô một tiếng, một cái đệ tử cung kính đi vào đến, hai tay đang cầm vải vóc mà đi. Không hổ là mộng thần cơ. Thái Bình tông thứ nhất trí giả. Huyền Nguyên chân nhân cười lạnh, ngươi muốn lợi dụng ta mượn đau giết người, khi ta không biết, chính là muốn lấy Lao phu làm đao, chỉ sợ đừng các thủ. Khoảng cách hành khí lâu cực xa chỗ đích một ngọn núi nhai phía trên, ngộng thần cương ngạo nghệ sừng sững, cười nói, không ra ta sở liệu, này yêu ma quả nhiên là có đại động tác, tấm tác, sống tế ba toàn thành, hơn 10 vạn mạng người, thật lớn đích bút tích. Cũng chẳng trách trưởng giáo tức giận, tự mình ra tay. Hắn tuy rằng là cười nói đích, nhưng là ngôn ngữ bên trong nhưng không có nửa điểm ý cười, có, chính là lạnh như băng. Nhân tộc cùng yêu ma là thiên địch, ngay cả là mộng thần cơ cũng là giống nhau, nhất là ở yêu ma bước đầu tiên liền sống tế ba toàn thành, chôn vùi hơn 10 vạn mạng người đích thời điểm, hắn trong lòng lại tràn ngập chứ trước nay chưa có sự ý. Nhìn thấy dưới chân một đội đội nội môn đệ tử thân mặc giáp trụ, chưa từng có từ trước đến nay đích rời đi cổ kiếm môn, hắn than thở một tiếng, nói: "Mên nông nội môn, kinh này mở dịch, cũng không biết có thể còn lại vài người." Hắn hưu thở dài, nói: "Kinh này một dịch, cũng không biết ta là phủ có thể sống." Nay bên cạnh người không người lập chư hơn 10 cái kim đan đệ tử, không ai dám chen vào nói. Nhưng nghe đến Mộng Thần Cơ đích cảm thán đích thời điểm, đều là sắc mặt tối sầm lại. Giờ này khác này, nói vậy Huyền Nguyên chân nhân này ngu xuẩn đã muốn tuyên bố mệnh lệnh đi. Mộng Thần Cơ trên mặt tràn đầy cận, biết rõ ta là mượn đao giết người, còn tự cho là đúng đích nhảy vào bẫy, chẳng lẽ hắn còn muốn chính mình thao đao có thể nào? Chết cười, ta Mộng Thần Cơ đích kế sách như thế nào có thể chính là tá một đao giết một người. Hắn lạnh lùng đích nói, Đồng Quy Vu tận mới là vương đạo a 6 Đột nhiên gian, cuồng phong thổi mà đến, đưa hắn một thân tố sắc thanh sam thổi chúng bay phất phới, Mộng Thần Cơ vung tay lên, quát to Đi ta đi. Đi đâu? Chạm yêu trừ ma, 6. So với việc cả cổ kiếm môn đích dung chuyển, ta môn hộ bên này liền giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường, cực kỳ đích tĩnh lặng. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Lý Hạo nhìn thấy Trần Kiếm Tử, phức tạp nói. Đúng vậy. Trần Kiếm Tử vẫn đang làm một bộ lãnh khốc bộ dáng, tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, giờ phút này chính trực luận thế, đúng là đại trưởng phu chấp ba thứ thanh phong kiếm công lập nghiệp là lúc, xưa nay nổi danh hữu họ đích kiếm tiên, người nào không phải trảm yêu trừ ma, che chở một phương. Lý Hạo bất đắc dĩ cười. Âm thầm với này Trần Kiếm Tử có chút bội phục. Đừng nhìn hắn nơi này gió êm sóng lặng, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh bình thường, nhưng trên thực tế cổ kiếm môn đích điều động đều không có dấu giếm được hắn, hắn biết đến nhất thanh nhị sợ. Nhưng mà, hắn nhưng không có đi ra ngoài chạm yêu trừ Ma đích lý tưởng. Trước không nói bằng chính hắn đích buồn sự có thể chém giết mấy Trích yêu ma, liền chỉ cần hắn đích thời gian sẽ không đủ dùng. Yêu ma cùng người tộc đích chiến tranh, na một lần không phải liên tục mấy trăm năm mấy ngàn năm, nếu hắn rơi vào đi, bước ra kia đã có thể khó khăn. Người khác đều là tử hà giới sinh trưởng ở địa phương đích Cho nên đối với này phiến thổ địa có khác đích tình cảm, bọn họ đi ra ngoài chiến đấu, là vì bảo hộ. Chính là, Lý Hạo đâu? Hắn liên chính mình là ai cũng không biết, càng không nói đến bảo hộ. Vì cái gọi là đích đạo đức, chính nghĩa. Bang Tâm tự hỏi, Lý Hạo đối này không có nửa điểm cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dạy hắn đạo nghĩa lễ pháp, hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào là chính là tàn nhẫn cùng vật khí. Lý Hạo ở lại cổ kiếm môn, duy nhất đích mục đích chính là vì được đến đệ tam mai kiếm lệnh, trừ lần đó ra, tái vô mặc khác. Hắn thẩm nghĩ được đến lúc sau, Liền lập tức bước ra rời đi, đi hướng rất cao đích thế giới, hắn đích ánh mắt, đã sớm đã muốn không cực hạn chính là tử hà giới. So với việc Lý Hạo, Trần Kiếm Tử liền có vẻ muốn cao thượng nhiều lắm, hắn sinh ở tử hà giới, sinh trưởng ở tử hà giới, hắn nhiệt tình yêu thương này phiến tổ địa, quyết không cho phép gì sự vật phá hư, cho nên, ở Lý Hạo đích trợ giúp dưới đem thương thế điều dưỡng hào lúc sau, liền muốn theo phần đông nội môn đệ tử đi ra đi, cùng yêu ma chiến đấu. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngăn đón người. Lý Hạo than nhẹ một tiếng, nói bất quá giờ phút này của ngươi tu vi vẫn là rất thấp, chính là nửa bước kim đan, thực dễ dàng sẽ ngã xuống, không bằng ta trợ ngươi giúp một tay." Trước kết đan nói sau. "Không cần." Trần Kiếm Tử thần sắc kiên định, đè lại chuôi kiếm, dựa vào ngoại vật đột phá kim đan với ta mà nói là sỉ nhục. "Kiếm đạo của ta, đó là vượt mọi trong gai, một đường hành hành, giết người như thế, tu luyện cũng như thế." Lời vừa nói ra, Trần Nhất và mọi người lộ ra thản nhiên đích ấy nấy, bởi vì bọn họ đều là mượn dùng ngoại vật đột phá đích. So với việc Trần Kiếm Tử đích hùng tâm tráng chí, ngay cả bọn họ hiện tại là kim đại tu sĩ nhưng lại ở khí thế thượng yếu đi một tiệt. Trần Kiếm Tử không thèm quan tâm những người khác cái nhìn, hắn ánh mắt sáng quắc đích nhìn thấy Lý Hạo, phía trước, ta giúp ngươi cứu người, là bởi vì làm thế, không nghĩ làm cho những người này đích tử ảnh hưởng đến ngươi, không hơn. Ngươi cùng ta trong lúc đó, ai cũng không nợ ai. Cho nên, chúng ta vẫn là địch nhân. Luôn luôn một ngày, ta sẽ đem ngươi chạm hạ xuống dưới kiếm, rửa sạch năm đó của ta sỉ nhục. Lớn mật. Vô liêm sỉ. Không biết sống chết. Trần Nhất, Lưu Tử Quang, Vương Giang Nam đều mở miệng, mặt lộ vẻ sắc mặt giận đồng thời đệ lại chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, tại đây động phủ bên trong tràn đầy sơ sát tiêu điều. Hảo. Lý Hạo thần sắc nghiêm trọng, một bên ý bảo Trần Nhất và mọi người thu hồi sắc ý, một bên nghiêm túc nói, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể sống chứ trở về, ta chờ chứ ngươi lại đến khiêu chiến của ta kia một ngày. Ha ha ha sáu. Trần Kiếm Tử cười dài mà đi. Lý Hạo nhìn hắn đích bóng dáng, âm thầm nói một tiếng, trân Trọng, Lý Hạo, ta cũng phải đi." Ngay tại phía sau, Chu Thanh Y lại đột nhiên mở miệng, nhìn Lý Hạo đích trong ánh mắt tràn đầy ôn nu cùng không tha. "Cái gì?" Lý Hạo chấn kinh rồi. Đúng vậy, ta cũng phải đi." Chu Thanh Y kiên định nói, "Từ Hà Giới, là của ta ra hương, cùng Trần Kiếm Tử so sánh mới, ta cũng không kém cái gì, hắn có thể đi, ta tự nhiên cũng có thể." Lý Hạo mở miệng muốn ở khuyên, nhưng là Chu Thanh Ý lại ngăn lại hắn, nàng si ngốc nói, "Kỳ thật, trong mấy ngày nay, ta sớm cảm rất ra, lòng của ngươi đã có một người khác sáu. Ở trong lòng của ngươi, sớm không có của ta vị trí sáu. Ta lần này tiến đến, một là vì trảm yêu trừ ma, thứ hai là vì nói rõ quan hệ ngươi và ta sáu. Hy vọng, lần này trở về sáu, ta có thể quên ngươi."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 Đi ta đi. Đi đâu? Trảm Yêu trừ Ma, 6. So với việc cả cổ kiếm môn đích dung chuyển, ta ôn hổ bên này liền giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường, cực kỳ đích kiếm lặng. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Lý Hạo nhìn thấy Trần Kiếm Tử, phất tay nói, "Đúng vậy." Trần Kiếm Tử vẫn đang là một bộ lẫnh khốc bộ dáng, tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, "Giờ phút này chính trực luận thế, đúng là đại trưởng phu chấp ba thước thanh phong kiến công lập nghiệp là lúc, xưa nay nổi danh hữu họ đích kiệt tiên, người nào không phải Trảm Yêu trừ Ma, che chở một phương." Lý Hạo bất đắc dĩ cười.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 Lý Hạo ngây ngẩn cả người, thẳng đến Chu Thanh Ý nước mắt nhiều điểm rời đi hồi lâu, hắn còn chưa tằng phản ứng lại đây. Chương 219, nguy cơ. Kiếm lệnh đệ nhị chương 119 chương, nguy cơ. Trần Kiếm Tử đi rồi, Chu Thanh Ý cũng đi rồi, náo nhiệt đích động phủ lập tức im lặng. Trần Nhất thở dài nói, tuy rằng Trần Kiếm Tử thằng nhãi này ta rất là không có nhìn, nhưng là hắn đích này cổ khí khái, ta tự nhận không bằng. Nay chiến hắn nếu bất tử, tất nhiên xử sách lưu danh. Lưu Tử quang trên mặt mạnh xuất hiện ra vài tia ưu sầu, lần này yêu ma sở tạo thành đích động tĩnh cũng quá lớn đi. Thế nhưng liên trưởng giáo đều bị kinh động, tự mình ra tay, chỉ sợ này tử hà giới thật sự muốn đại loạn. Lý Hạo Cường tự đem Chu Thanh Ý đích thân ảnh theo chính mình đích trong đầu khu trừ, thản nhiên nói, tử hà giới một loạn, chỉ sợ liên tục đích thời gian hội không ngắn, chúng ta đích thực lực, tự bảo vệ mình vẫn đang không đủ. Mỗi vùng loạn thế, luôn luôn anh hùng nhân vật ngăn cơn sóng dữ, nhưng tương đối đích cũng sẽ có nhiều hơn, có khác xảo trá đích, giáp tâm hại người đích nhân nhảy ra, xử này loạn thế càng loạn. Nếu muốn hoàn toàn đích nghiêm túc, cơ hồ tương đương đem tử hà giới đại bài. Cùng loại vô loại này đích tẩy bài cũng không phải một lần hai lần luỗi một lần đều có thể nói vang vang liệt liệt, luôn luôn như vậy mấy từng cường thịnh đích tông môn bị thủ nhi đại chi, cũng luôn luôn như vậy một ít danh đều chưa biết đích tiểu nhân vật vừa mới nổi danh. Cho nên, ngay cả là cổ kiếm môn, muốn tại đây loạn thế bên trong bất hủ, kia cũng rất khó. Cường như cổ kiếm môn trưởng giáo nhan vị ương đều có có thể nga xuống, hướng tri lý hạo. Hắn hiện tại đích cảm giác an toàn rất không chừng. Có lẽ, là lúc 6. Lý Hạo trầm tư. Ngay tại phía sau, tam ôn hồ thượng đột nhiên chuyển đến nhất thanh hỗn không đợi lý hạo phản ứng, chân nhất gần khi trước đi ra, hét lớn một tiếng, người tới người nào? Không ai trả lời, nên diện mà đến chính là một phen đao mộc phi kiếm, đào mục trên phi kiếm lộ vẻ một quyển bài vóc. Phi kiếm truyền thư. Trân cả kinh hô một tiếng, ôm nỗi quá khứ, đêm này phi kiếm lẫm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra phát hiện không hỏi nguy hiểm lúc sau đưa cho Lý Hạo. Sinh tử khế ước. Vừa mới xem đầu tiên mắt, Lý Hạo đích mỹ mắt chính là nhảy dựng, đọc nhanh như gió độc lướt qua xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất là khi hắn nhìn đến cuối cùng chỗ kia không chút nào che giấu đích sửa chữa dấu vết đích thời điểm, lại nổi trận lôi đình, thử, Nguyên lão tặng, tốt xấu độc đích kế sách. Trần Nhất không giải lý hảo vì sao Tức giận, Lý Hạo đem vài vóc đâu cho hắn, Trần Nhất bên xem đọc to, phụ trưởng giáo lệnh, Nguyên Anh trưởng lão Huyền Nguyên chân nhân chọn lựa 200 danh đệ tử, đi trước gần Long Giản 6. Đọc đến nơi đây, Trần Nhất gần không có ở niệm, hắn sắc mặt một trận vặn mèo, một quyền đánh vào trên vách tường, tức giận nói, Huyền Nguyên lão tắc thế nhưng ác độc như vậy. Thần Long Giản, cư nhiên là Ẩn Long Giản, này rõ ràng chính là mượn dao giết người. Thần Long Giản, này chính là yêu ma đích ma thuyết vô số yêu ma lấy nơi này vi đại ra, hạ. Nếu nói tiểu càn khôn giới là an toàn nhất đích địa phương, như vậy này ẩn long giản chính là nguy hiểm nhất đích địa phương." Lý Hạo cười lạnh nói, "Từ hà giới hiện giờ đích tình thế, nói đến kỳ thật rất đơn giản. 9 đại châu, 9 đại môn phái, 9 yêu ma địch trận doanh. Mỗi một cái đại châu đều có một cái yêu ma trận doanh, này yêu ma trận doanh tiến thối hữu độ, cũng không tùy tiện biến hóa phương vị, mà là cố định ở một chỗ, cũng không biết thông qua biện pháp gì, yêu ma có thể theo bọn họ nhận định đích ma quật bên trong không ngừng mà xuất hiện, liền giống như không có cuối bình thường. Trong đó, Thiên Nguyệt Tiêu tông đích tình thế nhất thằng thiết." Nghe nói nơi đó đích ma quật bên trong xuất hiện đích đều là chiến ma. Yêu ma đích chủng tộc cấp bậc muốn so nhân tộc phức tạp nhiều lắm, giống lý hạo phía trước gặp được quá đích đường ma, bước ma đều là tối tầng dưới chót đích chủng tộc, tương đương với yêu ma bên trong đích tiểu binh, mà ở đường ma, bức ma này một loại yêu ma phía trên, cũng có rất nhiều chủng tộc, tỉ như chiến ma, huyết ma, địa ma, thiên ma sáu. So sánh với thiên Ngựa Châu, Thiên Hoa Châu đích tình hình có thể nói được với là tốt, ứng vị, ở Thiên Hoa Châu đích ma quật bên trong xuất hiện đích đến nay đều còn chính là ma, đường ma, ma chờ tầng dưới chót đích ma tộc. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thiên ma, địa ma xuất hiện, nhưng dù sao cực nhỏ. Mà Thiên Nguyệt Châu đã có thể không tốt như vậy vận, nghe nói nơi đó xuất hiện đích thuần một sắc đều là chiến ma. Danh như ý nghĩa, chiến ma, hiếu chiến, thiên chiến, giám chiến. Chiến ma ở ma tộc bên trong từ trước đến nay đều là làm tinh nhuệ đích tồn tại, bọn họ cuồng bạo, bọn họ thị huyết, bọn họ thiện chiến, cho nên ma tộc cùng người tộc này vĩnh viễn trong chiến đấu, cho tới bây giờ đều cũng có chiến ma đích tồn tại. Thiên Nguyệt Châu đích chết sống tự nhiên hữu tử tiêu tông quan tâm, Lý Hạo sẽ không đi quản nhiều như vậy. Hắn sợ quan tâm đích chính là này, một kiện sở gây cho hắn đích nguy cơ. Chín đại châu, chín đại ma quật, Thiên Hoa châu đích ma quật trối chính là này ẩn Long Giản. Nghe nói, phía trước đích ẩn Long Giản phong cảnh tú lệ, cảnh sát hợp lòng người, thao thao thác nước giống như Bạch Trụ Quải Thanh Sơn, chính là nhân gian thắng cảnh. Nhưng từ yêu ma bắt đầu đại quy mô xâm lấn đích thời điểm, này ẩn Long Giản nhất thời canh ba chi nội tiểu thành tu la địa ngục, nghe nói, nơi đó chạy xuôi đích thác nước đều là màu đỏ đích, dung nham nùng lưu động phát ra thản nhiên đích tiêu hổ vị, cách xa mấy trăm dặm đều có thể cảm giác được nơi đó đích huyết tính cùng sao động. Tựa hồ yêu ma đã sớm đang muốn tuyển tốt lắm ẩn long Giản là ma của chỗ, vừa mới xuất hiện ở tu đạo giới, bước đầu tiên chính là trước đem người này gian thắng cảnh biến thành á tỉ địa ngục. Nhân tộc trận doanh trước mắt trừ bỏ Thiên Nguyệt Châu rằng co không giới, mà khác tám đại châu đều lực chiếm phương, nhưng là ma tộc ma quật bên trong kia quần quận không ngừng đích hậu viên lại làm cho người ta đau đầu không thôi, có người đoán, ma tộc có thể đã muốn mắc chuyển thống trận, theo xa xôi đích ma giới phái binh đến viện. Này đoán tuy rằng cũng không có rất nhiều người tán thành, nhưng là tất cả mọi người biết, này ma quật bên trong khẳng định có miêu nị. Vì thế Một đội đội hãn không sợ từ đích tu sĩ ý đồ đánh sâu vào ma quật, muốn tra xét bên trong đích bí mật, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hung hãn đích ma tục giết, liền liên liên thi cốt đều bị nuốt ăn. Cũng có người ý đồ bí mật lén vào, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ thất bại, thất bại đích hậu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghe nói ở Thiên Ngư Châu, từ Tiêu Tông đại trưởng lao Tân Tử rút kiếm sát hướng ma quật, khí phách tuyệt luân, hóa thần thần quân chi uy mênh mông quần quật, làm cho vô số người xem thế là đủ rồi, nhưng ngay tại phía sau, theo ma quật bên trong cũng đi ra một cái ma vương, ma vương thân phi giáp, cầm trong tay tử xưa đích kích, quy động giang, thương khung vỡ vụt, thế nhưng sinh sôi đích đem tử tiêu tông đại trưởng lao đánh lui. Sau lại các đại môn phái đều nói theo, lấy bất đồng đích lực lượng đi thử tham ma quật trung đích thực lực, kết quả lại làm cho người ta khó có thể bình tĩnh. Chín đại châu, chín đại ma quật bên trong thế, nhưng mỗi một cái đều có ma vương tọa trấn, cùng hóa thần kỳ tu sĩ đại chiến, chút không rơi hạ phòng. Này thứ nhất tin tức, làm cho vô số người trong lòng trầm trọng. Mà hiện tại huyền nguyên chân nhân thế nhưng chuyển xuống như vậy một đạo pháp lệnh, trong đó đích ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Nay quả thực là bỏ qua muốn giết chúng ta. Vương Giang nam sát ý nghiêm nghị, nếu không, chúng ta trước lá mặt lá trái, liền đi theo hắn đi, ở nửa đường tượng tìm một cơ hội giết chết hắn. Theo thời gian đích trôi qua, đối với Huyền Nguyên chân nhân cùng mộ dung bạch đích hận ý cũng không có ở Vương Giang nam đích trong lòng giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thâm, cơ hội khắc vào hắn đích trong lòng, hắn thời khắc đều muốn chính tay đâm cửu địch. Lý Hạo lắc đầu, nói, điều đó không có khả năng. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Huyền Nguyên lão tặc dù sao cũng là lần này hành động đích người lãnh đạo, tuy rằng ta đoán nghi muốn khẳng định không ngừng hắn một người, nhưng là hắn tại đây đội ngũ bên trong có tuyệt đối lời nói quyền. Dọc theo đường đi, chỉ có hắn tính kế chúng ta đích phân, chúng ta muốn tính kế hắn, rất khó. Này kế sách giác độc chỗ cũng không phải nơi này, mà là chúng ta căn bản là không thể cự tuyệt, Lý Hạo sắc mặt khó coi, xem này pháp lệnh, ý nghĩa lời nói hàng hồ, làm cho Nguyên Anh trưởng lão chọn lựa đệ tử hộ tông tiến đến, nhưng là nhưng không, có quy định phạm vi, người nào nên chọn, người nào có thể chọn sao? Huyền Nguyên lão tật nguyên bản đích danh sách thượng khẳng định là không có của ta, ta nhất định là cuối cùng hơn nữa đích, hắn muốn đích chính là ta đi theo hắn đi ra ngoài, chỉ cần ly khai cổ kiếm môn đích phạm vi, có khi là biện pháp tính kế cùng ta. Khác không nói, liền chỉ cần tới rồi ẩn long giản, hắn làm cho ta đi tra xét ma quật, ta đây chính là tử lộ một cái. Hừ, chúng ta nhiều như vậy Kim Đan, tiên phát chế nhân, nhất định có thể xử lý hắn. Vương Giang Nam không cam lòng nói. Chính là, hắn hội cho phép các ngươi tùy ta đi ra đi sao, lý hạo lấp đầu, pháp lệnh thượng rất rõ ràng, chỉ cần ta một người đi, các ngươi không thể tùy ta cùng đi. Lý hạo biết, nếu chính mình thật sự đi theo huyền nguyên chân nhân rời đi cổ kiếm môn, như vậy, có thể ngày hôm sau trần nhất bọn họ sẽ tại đây trên đời biến mất. So với việc Huyền Nguyên Chân Nhân đích thâm căn cô đế, mới vừa rồi kết đan không lâu đích Trần Nhất và nhân hoàn toàn không đủ xem. Thật là như thế nào đi làm?" Trần Nhất nhướng mày, hỏi. So với việc Vương Giang Nam đích hành động theo cảm tình, Trần Nhất đích sắc muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, ở lúc ban đầu đích tức giận lúc sau, hiện tại đã muốn vẫn duy trì thực bình tĩnh đích lư khí. "Như thế nào đi làm?" Lý Hạo cười lạnh một tiếng, nhưng không có bối rối, hắn đi rồi vài bước, hỏi, "Các người nói một cái môn phái tối coi trọng chính là cái gì?" Vấn đề này rất lạ đột nút, tựa hồ cùng chuyện này cực kỳ xa. Nhưng là Trần Nhất vẫn đang thực còn thật sự đĩnh nghĩ, nghĩ, nói, "Ta cho rằng hẳn là là cao nhất quả nhiên cường giả, cái gọi là đại tụ dưới hào thừa lương, một cái cường đại đích đứng đầu ký có thể mời chào đệ tử có năng lực đủ kinh sợ quân hùng." Liệu Tử Quang nghĩ nghĩ, nói, "Ta cho rằng là hùng hậu đích nội tình, một cái đại môn phái hẳn là là ngàn năm vạn năm đích truyền thừa đích, nội tình đều hẳn là rất sâu hậu, liền thí dụ như một cái Nguyên Anh lão tổ là đệ nhân, như vậy này môn phái là có thể phái ra mấy trăm cái kim đan đại tu sĩ, kế hoạch thật là tốt trong lời nói, đủ để đem này Nguyên Anh lão tổ chém giết." Loại này ví dụ Không ít. Vương Giang Nam bất đắc gì nói, bọn họ hai người đem ta nghĩ nói đích đều nói xong rồi. Sau khi nghe xong, Lý Hạo khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên lợi hại đứng lên, hắn nhìn thấy ba người, lạnh lùng nói, nếu ngươi là cổ kiếm môn trưởng giáo, học trò của ngươi có một đệ tử thiên tư kinh người, chỉ cần trên đường không chết non trăm, phần trăm có thể siêu việt của ngươi thành cửu, ngươi hội như thế nào? Trần Nhất Đáp, ta đây khẳng định hội đưa hắn bảo vệ lại đến, bí mật đích tăng lên hắn đích tu vi, chờ hắn cùng ta giống nhau cường đại hoặc là đã muốn siêu việt của ta thời điểm, là có thể quang minh lớn lên đích lượng đi ra cũng có thể đủ làm ám khí, dùng để tính kế người khác. Lưu Tử con đáp, "Ta đây khẳng định hội dùng hùng hậu đích nội tình đến trợ giúp hắn đột phá, đương nhiên đầu tiên muốn bảo trì hắn đích trung thành, một cái hưu tiền đồ đích đệ tử, đủ để ánh sáng cạnh cửa." Vương Giang Nam không nói gì, một bộ bất đắc dĩ đích bộ dáng, tựa hồ muốn nói đích đều bị hai người nói xong. Lý Hạo một bước tiến lên trước, lạnh lùng nói, "Một khi đã như vậy, ta đây liền cho các người một cái có tiền đồ đích đệ tử, ta thật muốn nhìn, này cổ kiếm môn hay không bỏ được." Chương 220, Thượng phẩm kim đan. Kiếm lệnh đệ nhị 120 chương. Thượng phẩm kim đan. Một ngày này, gió tây phần phật, cuồn cuộn nổi lên nghe xa cuồn cuộn, tại đây gió to bên trong, một đội tinh anh đệ tử đang ở tập kết, mỗi người đích trên mặt giống như đều bao phủ một tầng sương lạnh, chớ mắt chứ, thông thả mà lại tán loạn tiêu sái cùng một chỗ, nếu là đan nhập ngũ dung đích góc độ đi lên xem, tự nhiên là quân lính tản mạn, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, kia gió tây gào thét bên trong hốn loạn đích cuồn cuộn nghe xa lại đều bị những người này trên người lơ đãng trong lúc đó tản mát ra đích kia một lũ kiếm ý phá tan thành từng mảnh sáu. Nguyên Chân nhân đứng ở trên cao, nhìn thấy cổ kiếm môn tinh nhất đích đệ tử kết, lại muốn nghĩ muốn bọn họ sắp đi theo chính mình trạm yêu trừ ma, không khỏi có đã lâu đích cái loại này trí lớn kịch liệt đích cảm giác. "Huyền Nguyên, nên xuất phát, chúng ta cần mau chóng cùng trưởng giáo hội hợp." Huyền Nguyên chân nhân bên cạnh người, một cái đạo cô mặt lạnh thúc dục nói, nàng mặc tố bào, lưng một fan màu xanh nhạt đích phi kiếm, từ xa nhìn lại, làm cho người ta một loại xây dựng ảnh hưởng rất sâu đích cảm giác, nếu phải đi tiến vào xem, tất nhiên sẽ nhìn đến nàng mặt mày gian kia nồng đậm đích không kiên nhẫn. "Chờ, còn có một người tương lai." Huyền Nguyên chân nhân lơ đệ, "Nếu là Vãng" Hắn chỉ sợ còn muốn cùng này đạo cô tranh chấp một phen, nhưng là giờ phút này, hắn đúng là đắc ý là lúc, sẽ thấy cũng không có giữ đích tâm tư. "Huyên nguyên, ngươi sẽ không là sợ rồi sao?" Ngay tại phía sau, một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Một cái lưng đeo chữ màu đỏ nhạt kiếm bảng to đích lao giả đã đi tới, cho đã mắt đều là đùa cận, nghe nói lần trước ngươi bị một cái nho nhỏ đích trúc cơ tu sĩ cấp biến thành mặt sám mày cho, là thật sao? Haha, ha, này thật đúng là một đại kỳ văn đâu." Hắn tắc chợ lưỡi, "Nguyên anh A6, chúc cơ A6, Nguyên anh A6, chúc cơ A6." Tấm Tắc, ta nếu như bị một cái trúc cơ tu sĩ cấp biến thành này phúc đức hạnh, ta khẳng định một đầu đâm chết, không giống, có chút nhân, kia ra mặt, tấm Tắc 6. Cơ miệng. Huyền Nguyên chân nhân thật là tốt tâm tình toàn bộ đều bị phá hư, Hán Đích ánh mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hòa đến, Bạch Lao Tặc, nhiều ngày không thấy, của ngươi tu vi không thấy chướng, võ mồm công phu, nhưng thật ra không có hạ số a. Này lao giả đích mỗi một câu đều chọc tới rồi hắn Đích chỗ đau, nhất là Nguyên Anh cùng trúc cơ một đoạn này, cơ hồ là khoa trương đích kéo trường âm, tựa hồ sợ người khác không biết Nguyên Anh cùng trúc cơ trong lúc đó đích khủng bố trên lệch bình thường. Này lão giả đích miệng có thể nói là cực kỳ ác độc cùng không tốt, Huyền Nguyên chân nhân lúc này để lại chua kiếm, ta lại có không có buồn sự thử qua mới gặp rốt cuộc. Lao phu tuyệt không để ý trước khi đi cùng ngươi một trận chiến. Này lao giả họ Bạch trở mình cái xem thường, bại lại 10 phần cùng ngươi một trận chiến. Nghĩ đến thật mỹ, lãng phí khí lực cùng ngươi đánh nhau, lao tử còn không bằng nhiều sát mấy trích đường ma đầu. Cuối cùng ba chữ âm cắn thận sự trọng, thanh tuyến tha thật sự dài, giống như hồ đang nói, cùng ngươi Huyền Nguyên đánh nhau cũng có gì ý nghĩa, còn không bằng đi chém giết một trích đường ma đầu. Đường ma là cái gì? Yêu ma bên trong tối tầng dưới chót đích trùng tộc. Này trong đó đích chê cười ý làm cho Huyền Nguyên chân nhân mày thẳng thiếu, mắt thấy chứ sẽ ra tay, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, "Đủ điếu." Đạo cô mặt lạnh không kiên nhẫn đích nhìn lướt qua hai người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Huyền Nguyên chân nhân đích trên người, ngươi rốt cuộc phải đợi người nào? Huyền Nguyên chân nhân lạnh lùng đích nhìn lướt qua lão giả họ Bạch, sau đó nói, "Chính là cái kia Bạch lão tắc theo như lời đích chúc cơ đệ tử." "Cái gì?" "Gì?" Kinh ngạc, lão giả họ Bạch cùng đạo cô mặt lạnh đồng thời kinh hô ra tiếng, hai người lẫn nhau, hơi chút một suy tư liền hiểu được trong đó đích mấu chốt chỗ, lập tức, lao giả họ Bạch liền cười lạnh nói, "Đường Đường Nguyên Anh lao tổ, như thế tính kế một cái trúc cơ kỳ đích hậu sinh văn đối, ngươi thật đúng là cho chúng ta Nguyên Anh tu sĩ mặt dài a." Đạo cô mặt lạnh không nói gì, nhưng là lạnh lùng đích ánh mắt lại đủ để thuyết minh hắn đối Huyền Nguyên chân nhân đích khinh thường. "Tính kế?" Bạch lao tặc ngự nhưng chớ có nói bậy. "Ta đây là muốn ngương lần này chiến tranh muốn cùng hắn tiêu tan tiền lại, bắt tay giảng mà đâu." Huyền Nguyên chân nhân rống nói. Ngục thần cơ cho hắn ra đích kế kỳ thật rất đơn giản. Mặc cho ai suy nghĩ đều có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó đích mấu chốt, nhưng là chỗ khó chính là nên như thế nào đi làm, ai đi làm. Nhưng này đối với Huyền Nguyên chân nhân mà nói cũng không là vấn đề, Lý Hạo sớm là hắn đích tâm phúc hòa lớn, chỉ cần có thể giết chết Lý Hạo, cho dù là chính mình mặt quét rác, kia cũng đáng được. Vẫn là câu nói kia, một cái còn sống đích nguyên anh lão tổ cùng một cái đã chết đích trúc cơ tu sĩ, chẳng sợ hắn là thiên tài xấu. Ai đích giá trị lớn hơn nữa, liết mắt một cái có thể nhìn ra. Huyền Nguyên, lão tử thực hoài nghi mặt của ngươi ra đều cùng vạn kiếm thành tưởng thành góp thêm 3 khối bản chuyên giống nhau dạy. Loại này vô sỉ trong lời nói ngươi cư nhiên cũng nói được đúng lý hợp tình. Lao giả họ Bạch một bộ lần đầu tiên nhận thức của ngươi kinh ngạc bộ dáng, lắc đầu, nói, có Lao tử ở đây, ngươi mơ tưởng tính kế hắn, cái kêu tiểu tử kêu Teo Lý Hạo chính là sao không? Lao tử rõ ràng điệu nói cho ngươi, về sau, ta che chở hắn. Ngươi mơ tưởng thực hiện được giang kế. Hừ. Huyền Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, trầm nghĩ, chỉ cần ra cổ kiếm môn, tới rồi trên chiến trường, còn sợ không có cơ hội động thủ. Nói cái gì, ngươi che chở hắn? Trước che chở chính ngươi rồi nói sao? Ba người nhất thời không nói gì, vẫn cùng đợi Lý Hạo đích đã đến. Nhưng mà, ước chừng hữu một khắc đích thời gian trôi qua, Lý Hạo đích thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Hắn chỉ sợ sẽ không đến đây. Đạo cô mặt lạnh thản nhiên nói, lư khí bên trong có một tia thất vọng, hắn nguyên tưởng rằng Lý Hạo có thể cùng Huyền Nguyên chân nhân chu toàn, nói không chừng cũng là cái tuấn tiện, lại không nghĩ rằng, ở phía sau liên đến cũng không dám đến. Chẳng lẽ nửa ngày lao tử bảo chính là một cái bẩm mụ? Lao giả họ Bạch miệng lầu bầu nói. Lâm Trận bỏ chạy. Huyền Nguyên chân nhân lại trực tiếp cười mở, hắn không chút nào che giấu đích cười to một trận, nói Tại đây bảo vệ tông môn, bảo vệ nhân tộc chính thống, bảo vệ tử hà giới hương suy đích trong chiến tranh, lâm trận bỏ chạy là cái gì tội danh?" Hắn lạnh lùng nói, "Tử." Sau khi nói xong, vừa cười mở, hắn trong lòng thầm nghĩ, mệt ta phía trước còn đương ngươi lý Hạo là cá nhân vật, lại không nghĩ rằng tại đây cái thời khắc mấu chốt đi làm đường, nếu ngươi đi theo đi chiến trường, nói không chừng tại đây Bạch lao tác đích che chở hạ còn có thể hữu một con đường sống, nhưng là hiện tại, ha ha ha, ai đều cứu không được ngươi. "Ngươi tới." Cùng ta tiến đến chốc ná Lý Hạo. Huyền nguyên chân nhân hái," quát to. Lão giả họ Bạch môi giật giật, nhưng cuối cùng sắc mặt tối sầm lại, cũng không nói gì nói ra. Ngay tại Huyền Nguyên Chân Nhân ra lệnh đích thời điểm, xa xa, Tam Ôn Hồ thượng, đột nhiên có một đạo ngũ thải quang diễm thẳng mặc Vân Tiêu. Này ngũ sắc cực kỳ đích tiên diễm, thậm chí nhân đích ánh mắt nhìn qua, đôi hội cảm giác được vượng huyễn. Tại đây ngũ sắc vừa mới xuất hiện đích thời điểm, một đóa đóa thất sắc cáng mây phân dũng mà đến, rất nhanh chồng chất cùng một chỗ, trở thành một cái đám mây lớn. Tại đây vân đoàn bên trong, một cỗ ảo đích ký đó là thiên địa pháp tác đích hơi thở. Đỏ, da cam, vàng, Lam, chàm, tím 6. Đạo cô mặt lạnh quá sợ hãi, bảy màu, thượng phẩm kim đan. Chơi ạ. Lao giả họ Bạch ánh mắt đều nhanh theo hốc mắt Lý Bính đi ra, trong truyền thuyết kết đan ở Việt Bắc hội, một khi kết ánh đó là tiên tiên chi sổ, ngày sau chính thành có thể phi thăng thành tiên đích thượng phẩm kim đan. Huyền Nguyên chân nhân cũng ngây ngẩn cả người, hắn mạnh vung đầu, bởi vì hắn phát hiện, kia đoàn tất sát gáng mây đích vị trí vừa lúc ở Tam Ôn hồ phía trên, mà ba Ôn gãy hồ hạ, đứng là Lý Hạo đích đồ phủ. Một cái khủng bố đích đoán này lên trong lòng sáu. Chương 221, chặn đường. Kiếm lệnh đệ nhị 121 chương, chật đường. Không tốt. Huyền Nguyên chân nhân hét lớn một tiếng, thân hình chợt loé, cũng đã biến mất ở tại chỗ. Nơi đó là cái gì địa phương? Đạo cô mặt lạnh hỏi. Một người đáp Tam Ôn hồ phương hướng. Lao giả họ Bạch biến sắc, cả kinh nói không tốt. Dứt lời, nhân đã muốn biến mất, dưới đích tinh anh đệ tử miễn cưỡng có thể nhìn đến một cái dạng ngũ mà lôi thôi đích bóng dáng lưng đeo chư kiếm bảng to truy đuổi chứ phía trước kia đổi dần trở thành nhạt đích bóng dáng. Đạo cô mặt lạnh đồng dạng biến sắc, chính là lại muốn bình tĩnh nhiều lắm, nàng thủ hướng tiếp theo ấn, cất cao giọng nói các ngươi lúc này chờ một bước cũng không cho rời đi. Đang nói hạ xuống, cũng là vội vã đích truy đổi mà đi, ba người, một trước một sau, một người xa xa đi theo. Dưới đích tinh anh đệ tử toàn bộ thần sắc phức tạp đích nhìn thấy này tiền không trung đích thất sắc cảnh mây, làm đã muốn kết đan đích tồn tại, bọn họ tự nhiên tri đạo ngưng kết thượng phẩm đan đích khó khăn, có thể nói, ít có thể làm được. Cho dù là cổ kiếm môn trưởng giáo nhan vị ương năm đó cũng chỉ là trung phẩm đan mà thôi. Rất nhiều người nguyên bản muốn tiến lên đánh giá, nhưng là đạo cô mặt lạnh nghiêm lại cấm, liền không dám dễ dàng đi lại, nhưng vẫn là có không ít người top 5 top 3 tiêu sái ra đội ngũ. Nửa mặt nhìn bầu trời. Này thất sắc đích gắng mây càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm, tại đây áng mây bên trong cũng không có tiên âm xuất hiện, xuất hiện đích, cũng một tòa tòa vân che vụ dấu đích đỉnh đài lâu tạm, diêm nha cao trác, khắp tính xảo. Ẩn ẩn trong lúc đó, tựa hồ hưu sơn xuyên, điểu thú, trùng ngư ở trong đó chiếu rọi. Đùng sáu. Oen. 7 màu bên trong ẩn ẩn hưu tia chớp xé qua, nhanh kế tiếp đó là một tiếng sấm vang. Nay tiếng sấm, cũng không có bình thường làm cho người ta đích tuy lực, tuy rằng vẫn đang long trọng mà rõ ràng. Nhưng càng như là lòng trọng điển lễ là lúc đích lễ nhạc pháo hoa. Ngay tại này tiếng sấm nổ vang vừa mới chấm dứt đích thời điểm, sát mặt xanh mét đích Huyền Nguyên chân nhân vừa mới đi vào, hắn nhìn mới vừa rồi sét đánh đích tầng mây, kinh thanh nói tỉnh tí lôi. Đang nói mới lạc, hắn liền ánh mắt lợi hại đích nhìn về phía Tam Ôn hồ, quả nhiên, hồ nước trong suốt, nhưng là lại ẩn ẩn có dậy chi khí khuế tán. Đồng tử chợt co rút lại, Huyền Nguyên chân nhân một bước bước ra, sẽ tiến vào Tam Ôn hồ bên trong. Đứng lại. Một phen phong cách cổ xưa kiếm bảng to theo trong hư không chợt hiện ra, ngăn cản trụ hắn đích con đường phía trước. Lão giả họ Bạch sắc mặt nghiêm túc, cả người pháp lực ba động đến mức tận cùng người na cũng không cho đi. Phát ra. Huyền Nguyên Chân Nhân tưởng tượng đến cái kia khủng bố đích đoán, liền không khỏi cả người lạnh như băng, hắn ánh mắt trước nay chưa có lợi hại, cơ hội như là bức bách bình thường quát Bạch thắng. Hôm nay ngươi phóng ta quá khứ, tính ta khiến ngươi một cái nhân tình. Bạch thắng đồng tử co rụt lại, biết Huyền Nguyên Chân Nhân là thật đích tức giận, nếu không sẽ không hứa nặng như vậy đích hứa hẹn, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng không thể làm cho Nguyên Chân Nhân quá khứ, lập tức không chỉ có không, có phát ra. Ngược lại tiền bước một bước muốn theo lão tử nơi này quá khứ. Có thể a? Bất quá sáu. Đánh thắng ta nói sau. Vô liêm sỉ. Huyền Nguyên chân nhân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến, cùng này Bạch Thắng đánh nhau hơn 10 năm, từ trước đến nay chẳng phân biệt được thắng bại, hôm nay chính mình đều đã muốn chịu thua, hắn còn như thế chăng nệ tỉnh, này thực tại làm cho Huyền Nguyên chân nhân nan cam, nhưng lúc này, hắn sớm cố không hơn thể diện vấn đề, mà là áp lực chạy khí, chịu thua nói ngươi phóng ta quá khứ, ta đem của ta Huyền Hại kiếm cho ngươi, cộng thêm linh tinh trăm vạn. Bạch Thắng trong mắt thực tại lộ ra khiếp sợ, Huyền Hải thất sát kiếm từ trước đến nay là Huyền Nguyên chân nhân đích áp đái hòm đích con bài chưa lật, cho dù là thân truyền đệ tử cũng không có được đến truyền thụ, mơ ước kiếm này quyết đích nhân không ở số ít, nhưng vô luận là như thế nào lợi dụ đều không thể làm cho hắn trao đổi, thậm chí có một nguyên anh trung kỳ đích cường giả muốn cương thượng, nhưng cuối cùng lại bị Huyền Nguyên chân nhân đánh chết, hắn cũng bởi vậy, một trận chiến nổi. Giang. Nhưng giờ phút này chỉ cần tránh ra đường có thể được đến này kiêu quyết, Bạch trong lòng sắc thực hữu một loại dao động đích cảm giác, nhưng là ngẫm lại dưới kết đang người. Suy nghĩ nghĩ muốn thượng phẩm kim đan sở đại biểu đích hàm nghĩa, hắn liền lập tức đánh tan Tham Lam trí tâm, chê cười nói như thế nào. Hiện tại sợ, biết người ta kết đan sau khi thành công chính mình đích kết cục. Lúc trước ngươi để làm chi đi? Cổ nhân thành không khi ta xấu. Ác hưu hữu báo, thiện hữu thiệt báo, không phải không báo, thời điểm 6. Đi tìm chết. Huyền Nguyên chân nhân một kiếm chém ra, thế nhưng tàn nhẫn đích chém về phía Bạch Thắng đích cổ chỗ. Tại đây một kiếm chém ra đích thời điểm, hắn đích tức giận mãng thanh mới truyền ra. Kiếm quang lạnh lẽo, mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành tơ nhện phòng chất dâm dạp đích giống như mạng nhện bình thường quét tán, hướng tới Bạch Thắng đích cổ mã đi, tại đây từng đạo tơ nhện bản đích kiếm quang bên trong lại có chứa một loại khắc đích mị hoặc hơi thở, nếu là nhìn lâu, tâm thần đô hội bị ảnh hưởng. Cư nhiên dám đối với ta hạ tử thủ. Bạch Thắng hiển nhiên cũng là nổi giận, trong tay đích kiếm bảng to phía trên lập tức giấy lên lam sâu kín đích ngọn lửa, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đích sâu chối cùng một chỗ, giống như là quấn quanh ở trên phi kiếm đích mãng xà, tại đây màu lam ngọn lửa giấy lên đích thời điểm, một cỗ phong mang chi khí nháy mắt dâng lên, này phong mang chi khí bên trong có chứa một cỗ vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản vượt mọi trông gai đích quyết tâm hòa khí khái, nhắm vào bản đích hướng tới Huyền Nguyên. Chân nhân đích kiếm quang để đi. Hai người tranh đấu hơn 10 năm, tuy rằng đều tự lưu hữu chút ít đích con bài chưa lật, nhưng là trên cơ bản đều đối với đối phương rất là hiểu biết, nhất là chiến đấu nhược điểm đích phương diện. Huyền Nguyên chân nhân này kiếm quang hóa ti đích thủ đoạn tuy rằng cao mình nhưng là bạch thắng lại dùng hỏa kim song thuộc tính tiến đến chống cự, ngươi sự mềm dẻo, ta liền cưng rắn, ngươi ta liền quyết. Kiếm bính, dây dưa cùng một chỗ, tuy rằng không thấy tiêu diệt, nhưng là hai người đều biết nói đây là tất nhiên đích Huyền Nguyên Chân Nhân nóng vội khó nhịn, hiện tại đã muốn lãng phí không ít thời gian, nếu là ở liên tục đi xuống, tất nhiên hội sinh ra biến cố. Cho nên, lập tức hắn đích trong ánh mắt liền toát ra điên cùng đích chí tứ hàm xúc, tại đây kiếm quang dây dưa hết sức đột nhiên tốc người, thế nhưng theo kiếm quang dưới chạy đi, Bạch Thắng cười lạnh, một kiếm thẳng tấp đích đâm, Huyền Nguyên Chân Nhân không tránh không tránh, thế nhưng chủ động đem bả vai rượi vào quá khứ, mặc cho một kiếm đâm vào, huyết như chạy ra. Bạch biến sắc, hắn vạn lần không ngờ Huyền Nguyên Chân Nhân sẽ có sĩ đoạn cổ tay chi tâm, lập tức trong lòng chính là thoáng một loạn, này trong nháy mắt đích công phù đã bị Huyền Nguyên chân nhân bắt giữ đến, tê giống một tiếng, bà vai vùng, theo giới kiếm phát ra, hướng tới hổ nước bên trong phòng đi. Không tốt. Bạch Thắng phục hồi tinh thần lại, kinh sợ một tiếng, vội vàng đổi theo, nhưng là Huyền Nguyên chân nhân một lòng muốn chạy, hắn làm sao có thể truy đích thượng? Chỉ có thể trợ mắt đích nhìn thấy Huyền Nguyên chân nhân rơi vào trong nước. Phụp. Trong nước bạo khai một đóa bọt nước, Huyền Nguyên chân nhân một đầu đâm đi vào. Và anh. Vừa mới rơi vào trong nước, bọt nước hạ xuống hình thành đích thủy bọt còn chưa tan đi, một cái chật vật đích nhân ngay tại theo trong nước lao ra, đuổi theo đích Bạch Thắng kinh ngạc vừa thấy tư nhân vẫn là huyền nguyên chân nhân. Như thế nào lại đi ra? Bạch Thắng cảnh giác đứng lên, sự nếu khác thường tất có yêu, đã muốn mắc mưu một lần, phải có phòng. Nhưng ngay tại phía sau, Tam ôn hộ bên trong đột nhiên truyền đến đều nhịp hết họ, sắt. Từng đạo nhan sắc khác nhau, cường độ bất đồng đích kiếm quang tản nhẫn vô cùng đích theo trong nước tuân ra, giống như là muôn ngàn việc hệ trọng bình thường, đem huyền nguyên chân nhân bao phủ trụ. Chân nhất lưu tử quang, Vương Giang Nam chở 19 kim đan đại tu sĩ theo trong nước lao ra, mỗi người đích trong tay đều nắm bắt một quả làm quang lóe ra đích năm lôi chú. Chúng tới Huyền Nguyên chân nhân đích phương hướng nhất tệ ném đi, nhất thời, lôi quang lóe ra, đem Huyền Nguyên chân nhân làm cho chật vật không chịu nổi. "Lão tắc, thật không ngờ ngươi còn có hôm nay đi." Lưu Tử Quang cười dài nói. "Lớn mật. Các ngươi bực này con kiến cũng dám trợ ta đường." Huyền Nguyên chân nhân vừa sợ vừa giận, lần này không để phòng dưới, thế nhưng bị này mười mấy kim đan tiểu bối cấp đánh lén, hơn nữa bức Bạch Đích lui ra phía sau, điều này làm cho hắn trong lòng sát ý càng thêm kịch liệt, nắm chặt trường kiếm, sẽ sát ra. Dương tay. Huyền nguyên, ngươi thật sao phát dở?" một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng đích thanh âm mang theo tức giận chuyển đến, hư không vặn vẹo một trận, đạo cô mặt lạnh không mang theo một bước bắn ra, hoành kiếm ngăn cản. "Già Lam, ngươi cũng muốn trợ ta." Huyền Nguyên chân nhân sắc mặt nhăn nhó, hắn biết, này đạo cô mặt lạnh thủ đoạn vi phạm, nếu là cùng Bạch Thắng liên thủ, cho dù không có cái này kim đan tiểu bối ở một bên, cũng có thể đem chính mình chắn đích gắt gao đích, rốt cuộc khó có thể đi tới một bước. Cho nên, quyết không thể cùng này đạo cô mặt lạnh là địch, phải muốn lợi dụng." chân nhân nghĩ đến một sự kiện, trong lòng có một ít năm chắc, nói "Già Lam, Ngươi tạm ở Nguyên Anh hạ phẩm đã muốn đã bao lâu? Đạo cô mặt lạnh biến sắc, tựa hồ bị chọc tới rồi một cái chỗ đau bình thường, cả giận nói ngươi muốn nói gì? Huyền Nguyên chân nhân định liệu trước, từ trong lòng lấy ra một vật, nói nhìn xem đây là cái gì. Vật ấy bốn tứ phương vương, mặt ngoài gập lên, nhưng là đã có nồng đậm đích thuộc thuộc tính hơi thở tràn ngập, giống như là đánh trúng đạo cô mặt lạnh đích yếu hại bình thường, gắt gao địa ôm lấy của nàng ánh mắt. Tuất thủ thạch. Hít sâu một hơi, đạo cô mặt lạnh trông trẹo, nhưng lạnh lùng đích trên mặt lòng không động đích lộ ra nóng bỏng vẻ ngươi có ý gì? Phòng ta quá khứ, hắn chính là của ngươi. Lúc này đây, Huyền Nguyên chân nhân truyền âm nhập mật, thanh âm ở đạo cô mặt lạnh đít bên tai vang lên. Đạo cô mặt lạnh nhướng mày, lâm vào dãy rủa, nhưng là rõ ràng đít có dao động, nàng trẻ tuổi đít thời điểm chịu quá một lần bị thương, làm cho thọ nguyên tổn hao nhiều, hơn nữa tu luyện vẫn không thuận, tắc ở Nguyên Anh trung phẩm đít bình cảnh thượng đã muốn 200 nhiều năm, thọ nguyên lại sở thượng không nhiều lắm, cho nên, chỉ có đột phá tới rồi Nguyên Anh trung phẩm nàng mới có thể bổ sung thọ nguyên, sống sót. Tuất Thổ Thạch đúng là nàng tu luyện đít trọng nàng tu luyện chính là thuộc thuộc nếu là được đến này, Tuất Thổ Thạch liền có thể rất nhanh đít đột phá. Hơn nữa ở ngày sau đích tu luyện đều có thể làm ít công to. Không thể không nói, đây là một cái chí mạng đích hấp dẫn. Đúng lúc này, Trần Nhất lại đột nhiên hô to một tiếng giả làm trưởng lão, ngài đích đệ tử Chu Thanh Ý cùng chủ nhân quan hệ thâm dai, ngày gần đây trường sư tỷ đi trên trường, nhưng là lại để lại giống nhau cái gì? Thắc ta chuyển giao vu ngài, ngài tỉnh nhận lấy. Vừa dứt lời, liền tung một cái hộp gấm. Đạo cô mặt lạnh kinh nghi đích ôm đồng quá, mở ra vừa thấy, kinh hô tuất thổ thạch. Đồng dạng là tuất thổ thạch, nhưng là này một khối so với thượng nguyên nguyên chân nhân đích phẩm chất cả dai. Như thế nào có thể Uyên nguyên chân nhân khó có thể tin, này tuất thổ thạch vốn chính là chân quý quý hiếm vật, nếu không, đạo cô mặt lạnh cũng không có thể tìm nhiều như vậy nằm còn không có tìm được, liền liên hắn trên người này một khối đều là theo mộ dung bạch nơi đó được đến đích, hắn không thể tin được trước mắt thấy. Bùi bầm lạc định rồi. Đạo cô mặt lạnh nhận lấy tuất thổ thạch, gắt gao địa ngăn trở huyền nguyên, nguyên chân nhân, quyền cho là còn Lý Hạo đích nhân tình. Về phần chân nhất nói đây là Chu Thanh Ý sở lưu, chỉ do lời nói vô căn cứ, Chu Thanh Ý chính là nói cho Lý Hạo, của nàng sư tôn đích nhược đó là này Thọ nguyên, mà giải quyết đích duy nhất biện pháp đúng là này tuất thổ thạch. Mà Lý Hạo chính là nghe nói cùng Huyền Nguyên chân nhân đang đi ra ngoài đích ba trưởng lão bên trong Hiếu Chu thành ý đích sử tồn, liền hạ quyết định này, ở lại mấu chốt chỗ, để người vẫn nhất. Điểm này, ra Lam trưởng lão tự nhiên thấy thập phần hiểu được. Đồng dạng, nàng cũng dùng chính mình đích hành động hướng Lý Hạo thuyết minh, ta sẽ không làm cho hắn đi tới một bước, quyền cho rằng trả lại ngươi đích nhân tình. Chân nhất vừa thấy chứ ba nguyên anh rằng cô, Huyền Nguyên chân nhân sợ đầu sợ đuôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ đích bộ dáng, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, đồng thời hắn với Lý Hạo đích tính kế bội phục sắt đất. Không biết Lý Hạo này cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Lúc trước ở Ba Thủy Tiên phủ, hắn chính là mất rất lớn đích khí lực mới từ hành thổ phi kiến đích sao hệt dưới đạo gian này mai tuất thủ thạch, không nghĩ tới hôm nay lại phái thượng công dụng. Ngay tại Huyền Nguyên chân nhân suy tư về nên như thế nào ứng đối đích thời điểm, sắc trời lại đột nhiên tối sầm lại, ngửa đầu vừa thấy, một phen năm trượng phẩm chất, trăm trượng dài ngắn đích thật lớn bút lông từ không trung đệ xuống, vô thanh vô tức, sự mềm dẻo đích bút hảo thậm chí đệ ở tại Huyền Nguyên chân nhân đích trong mũi, Huyền Nguyên chân cử động nhỏ cũng không dám, mồ hôi như mưa hạ, gian nan nói kiến sáu. Trưởng hình sáu. Trưởng hình trưởng lão Thật lớn đích bút lông phía trên, rõ ràng sừng sững che mặt vô biểu tính đích trưởng hình trưởng lão. Chương 222, giá trị. Kiếm lệnh đệ nhị 122 trường, giá trị. Phán quan bút, luân hồi sách. Này hai vật từ trước đến nay là trưởng hình trưởng lão đích tùy thân pháp khí, cũng là hắn thân phận địa vị đích tự trưng, mỗi một kiện đều là đàn sinh ra khí linh đích pháp bảo, quy lực tự không cần phải nói. Lúc này, Huyền Nguyên chân nhân đích chóp nuôi chính để chứ phán quan bút đích mũ hảo, mềm mại đích gió đông đưa. như vậy một đám quá Nguyên nhân đích hai má, nhìn như giống như gió mát phất quá. Nhưng ở huyền Nguyên Chân Nhân đích cảm giác thượng lại giống như lạnh như băng đích mũi kiếm ở trên gương mặt gây xích mít, cái loại này linh hồn ở chỗ sâu trong đích linh tính nói cho hắn, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, kết cục hội thực thảm. Là Tả bà sáu, phán quan bút lúc sau, tiếng xe gió liên tục vang lên, ước chừng có 9 lao giả khoác hắc bào xuất hiện, mỗi người đều có vẻ thần bí nhìn ra, cả người bao phủ một cỗ tử âm lãnh đích hơi thở, làm cho người ta đích cảm giác, giống như là do dự thật lâu sau sắp phun ra độc độc đích độc xạ. Trưởng hình vệ, Nguyên Nguyên Chân Nhân chiến run dậy, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bái kiến trưởng hình trưởng lão. Già Lam trưởng lão cùng Bạch Thắng đồng thời xoay người không người. Trưởng hình trưởng lão ánh mắt vẫn chưa ở bọn họ hai người đích trên người dừng lại, mà là đảo qua mà qua, nhìn về phía Trần Nhất Lưu Tử Quang cùng với bọn họ phía sau đích Tam Bốn hổ. Bái kiến trưởng hình trưởng lão. Lưu Tử Quang cùng Trần Nhất và mọi người vội vàng ôm quyền cúi đầu, thần sắc cung kính, đối mặt bực này tồn tại, bọn họ không dám có chút đích khi mạng Dưới kết đan chính là Lý Hảo Đúng là chủ nhân. Trần Nhất đáp. Trưởng hình trưởng lão không thèm nhắc lại, ngẩng đầu nhìn lên không trùng, trong mắt hiện ra bảy màu đoạn có một tiếng nóng bỏng lên. Trong lúc này, không ai cảm động, Nguyên chân nhân cả người lạnh như băng, tuy rằng hai cổ chiến chiến, nhưng là đầu cũng một cử động cũng không dám, thậm chí ánh mắt cũng không dám tránh, mặc cho mồ hôi theo cái trán hoạt tiến trong mắt, cả người giống như bị định trụ bình thường. Ở trường hình trưởng lão phía sau chính là Chí Nam không có một tia nhân khí đích trưởng hình vệ, cái này trưởng hình vệ cả người đều bao phủ một lớp làm cho người ta bản năng không thoải mái hơi thở, làm cho người ta không dám thân cận bọn họ. Trên bầu trời đích bảy màu càng thêm đích nồng đậm, nồng đậm đích cơ hồ làm cho người ta một loại ảo giác. Này không phải đám mây, mà là dùng 7 thứ thuốc màu nhuộm thành đích nước ao. Tại đây nùng mà mật, rất nặng mà lại kỳ dị đích thất sắc cá mây bên trong, một cỗ huyền ảo đích hơi thở đang ở nổi lên, giống như là nở hoa, kết quả, thu hoạch đích quá trình bình thường. Mắt thường nhìn không tới, lại có thể rất rõ ràng đích cảm giác được. Rốt cục, lại một tiếng sấm vang. Lùng sáu. When. Lúc này đây, vẫn đang không ai có thể nhìn đến lôi quang, bởi vì mỗi người đích trong mắt đều bị bảy màu tràn ngập, tại đây 7 màu bên trong, chỉ có chợt lóe lướt qua đích lam nhạn. Ở đây mọi người, chỉ có trưởng hình trưởng lão một người bắt giữ đến. Hắn thân sắc vừa động, lẩm bẩm nói truyền thuyết mỗi một cái kết thành thượng phẩm kim đan đích mọi người là thiên quái người, có được chứ trích tiên tri tư, người nọ chỗ đích tông môn, tất rầm rộ, người nọ sở thân cận đích sư trưởng, tất nhiên trưởng sinh. Mà này sắp thành công kết đan đích dấu hiệu đó là ba thông sấm vang, trích tiên thức tỉnh. Thượng phẩm kim đan cho tới bây giờ đều là thuộc loại trong truyền thuyết đích, tại đây tử hà giới lý, chưa bao giờ xuất hiện quá thượng phẩm kim đan, liền liên trung phẩm kim đan, đều là lông phượng và sừng lân bình thường đích tồn tại. Có thể nghĩ, nay thượng phẩm kim đích xuất hiện đối với trưởng hình trưởng lão gia sao trở đích khiếp sợ? Tại đây một khắc, đối với Lý Hạo đích tâm tư nháy mắt chuyển biến. Có được người này, Cổ Kiếm môn, thật đi lên mạnh mẽ. Trường hình trưởng lao nhắm mắt lại, lặng lặng chờ mong tiếng thứ ba sấm vang dậy. Ngoại giới đích cảnh tượng Lý Hạo hoàn toàn không biết, giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi xuống, trần trụi chứ trên thân, da thịt bên trong ẩn ẩn có màu vàng đích bảo quang lóe ra, ở hắn đích mi tâm chỗ, chậm rãi đích cô lấy một cái đại bao, da thịt đã muốn vỡ tan, tại nơi vỡ tan chỗ nhưng cũng có chảy ra huyết đến, bảo tôn đích chính là kia một mặt cực kỳ chói mắt đích kim quang. Hạo lần này tính toán cao điệu ngưng kết thượng phần đàn. Vì đích chính là trực tiếp tệ thân vô cổ kiếm môn đích cao tầng bởi vì hắn trở không dậy nổi Tuy rằng hắn có tin tưởng từ trong môn đệ tử đi đến tinh Anh đệ tử theo tinh Anh đệ tử đi bước một đích trở thành chân truyền đệ tử sau đó sáng tạo chính mình đích thế lực phát triển tự thân thậm chí có rất đại đích có thể trở thành tiếp theo Nhâm đích trưởng giáo nhưng là này cũng không phải hắn muốn đích to như vậy cổ kiếm môn hắn không có gì có thể lưu lên đích, hắn muốn đích chính là kiaệ Tam mai kiếm lệnh mà thôi chiến lược hắn liền lập tức hộiờ đi cho nên hắn không muốn chờ đợi chính như này về nguyên chân nhân Sớm cùng Lý Hạo thế đồng nước lửa, nhưng là Lý Hạo nếu muốn giết hắn, còn muốn nhỏ tính nhẩm kế, hao phí công phu, lãng phí đại lượng đích thời gian mới có thể làm được. Nhưng nếu là Lý Hạo trực tiếp trở thành cổ kiếm môn đích cao tầng, trở thành kia gần với trưởng giáo, đại trưởng lão, trưởng hình trưởng lao đích tồn tại, diệt sắt một cái nho nhỏ đích huyền nguyên chân nhân, liền có thể không cần tốn nhiều sức. Nếu phải làm đến điểm này, vi vi chính là hai con đường. Một cái đó là tu luyện đến đủ để cùng trưởng giáo ngay mặt đối thoại đích nông nỗi, như vậy, tự nhiên có thể có được xứng đôi thực lực của chính mình đích địa vị, nhưng là tại nơi cái thời điểm Hắn còn có thể để ý này nhỏ nhỏ đích Huyền Nguyên chân nhân sao? Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn ngày hôm sau lộ, giá trị. Đối với người tu đạo mà nói, tiềm lực có thể nói là phi thường đích trọng yếu, nhất là đại môn phái. Lý Hạo rất rõ ràng, nếu là chính mình biểu lộ ra cực phẩm kim đan đích tiềm lực, như vậy chính mình khẳng định phải nhận được không đồng nhất bàn đích gãi ngộ. Nhưng nếu là như vậy, liền quá mức rêu dao. Nhất là làm cho các môn phái đã biết, tuyệt đối hội tìm kiếm hết thảy cơ hội xử lý chính mình, này cũng không phải lý Hạo môn đích. Hùng chi, cực phẩm kim quá mức vô cho dù hắn nói người khác tin hay không cũng là một vấn đề. Cho nên, này thượng phẩm kim đan vừa lúc. Nhưng Lý Hạo vẫn là phỏng trừng sai lầm rồi này, thượng phẩm kim đan đối với cổ kiếm môn đích giá trị, không phải rất cao, mà là rất thấp. Cái đan, ngưng. Đã muốn thành công kết ba lượt đan, nhưng lúc này đây cũng huynh khác hẳn với lúc sau hai lần đích thoải mái, thiếu một loại nan kham gánh nặng đích cảm giác. Nguyên tụ thượng phẩm kim đan đích khó khăn đích sắc làm cho Lý Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là thành công. Một quả bát khẩu lớn nhỏ đích kim đan quay tròn đích ở trên hư không bên trong xoay tròn. Lý Hạo khẽ miệng lộ ra ý cười, nhìn về phía này Kim Đan. Dây chi khí thấp thoáng, nhật nguyệt cùng sáng, trời quang mây tạnh bên trong, tử khí bốc hơi. Mi tâm huyết bạch hội đột nhiên sáng ngời, này kim đan thế nhưng chậm rãi thu nhỏ lại, dung nhập đến Lý Hạo đích mi tâm bên trong, kim quang chói mắt chợt lóe, đã muốn hoàn toàn không có vào, Lý Hạo vỡ ra đích ra thịt hoàn toàn khép lại, chỉ có một đạo kỳ dị đích, giống như tia chớp bản đích của quái đồ án xuất hiện ở hắn đích cái trán, chóng rống gây cho nhân một loại uy nghiêm, cao quý, thần thánh đích cảm giác. Cùng thời khắc đó, ngoại giới thay đổi bất ngờ. Từng đạo Thiên địa pháp tác giống như mưa to bình thường trút xuống xuống, gần chính là một bà, liền lập tức tán đi, liền liên liên sắc cáng mây cũng rất nhanh đích tiêu tán, nhưng là ở đây đích mọi người vẫn đang hữu một loại ngượng ảo bàn đích cảm giác, tất cả mọi người ngây ngốc đích nhìn thấy không chung, trong đầu hiện lên đích vẫn là kia mưa to bình thường chợt trút xuống xuống dưới ít nhất 1000 đạo đích Thiên địa pháp tác, hơn nữa mỗi một đạo đều có rất lớn phẩm chất. Liên Liên trưởng hình trưởng lão đích khỏe miệng đều là đột nhiên một loại run rẩy. Gió hiếm sóng lặng ước chừng hữu nửa canh giờ, mọi người miễn cưỡng hoàn hồn, mới vừa rồi đích kia một màn, thật sự đã kích nhân đích tâm tình. Không thể tránh khỏi, kia trong nháy mắt đích công phu, thậm chí đối Lý Hạo có một loại ghen tị đích tâm tư, nhưng hoàn hảo ở đây tất cả mọi người không phải người thường, rất nhanh đích điều chỉnh tốt tâm tính, khắp diệt kia gen tị đích trí niệm trong đầu. Hoàn toàn đúng lúc này, hồ nước tách ra, Lý Hạo thần thái bay lên tiêu sái ra. Chương 223, bài sư. Kiếm lệnh đệ nhị 123 trường, bài sư. Bái kiến trưởng hình trưởng lão. Lý Hạo đạp ở Tam môn hồ dạng đích nước hỗn thượng, ánh mắt hướng tới toàn trường đào qua, liền đại khái sáng tỏ hiện tại đích trạng huống, nhìn thấy trưởng hình trưởng lão, cung kính cúi đầu đem ngươi đích kim đan xuất khiếu làm cho bản quân đánh giá. Trường hình trưởng lão nhìn thấy Lý Hạo, ánh mắt ở Lý Hạo Mi tâm kia nói giống nhau, lôi điện đích dấu vết thượng một chút, trầm giọng nói. Lý Hạo không có chút đích vô nghĩa, cung kính đồng ý, hắn biết, đây là tất nhiên đích chính tự. Một tiếng kinh trá, Mi tâm nhất thời phát ra chói mắt đích kim quang, kim quang bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một vật muốn thoát ly đi ra, không cần thiết lâu ngày, một quả đầu tầm lớn nhỏ đích kết đan theo này trói mắt đích kim quang bên trong hiện hiện ra, chậm rãi đích thành lớn, cuối cùng thành bát khẩu lớn nhỏ, huyền phù ở giữa không trung. Thiên Bạch Thắng nhìn đến này Kim Đan, trong tay đích kiếm đều muột run run, kinh hô. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn kết đan đích thời điểm, Kim Đan chỉ có đầu tương lớn nhỏ, nhưng cho dù là như vậy, coi như là vừa mới kết đan đích Kim Đan đại tu sĩ bên trong đích người nổi bật. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn còn ẩn ẩn đích có chút tiêu ngạo. Nhưng là thấy được lý hạo đích Kim Đan, hắn quả thực làm động, bát khẩu lớn nhỏ đích Kim Đan. Này vẫn là nhân không? Này 6! Điều này sao có thể 6? Chân nhất và mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, bọn họ cũng là kết đan không lâu. Kim Đan cũng chỉ có đầu tầm lớn nhỏ thôi, nhìn đến Lý Hạo này bát khẩu lớn nhỏ đích. Cự đàn bọn họ trong lòng nhất thời sinh ra tự ti loại tình cảm, mỗi người đích ánh mắt đầu tiên là tối sầm lại, tiện đà lại đổi dần đích sáng đứng lên, không hổ là chủ nhân, Kim Đan đều có thể lớn như vậy. Lý Hạo càng mạnh, bọn họ càng cao hứng, một quang câu quang, một tổn hại câu tổn hại. Ở đây mọi người toàn bộ sử sốt, liền liên bất cẩu luôn tiếu đích giả làm trưởng lão đều rồi đột nhiên biến sắc, thần sắc giải ra. Bị phán quan bút gắt gao để ở đích nguyên chân nhân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hắn đích trong lòng thô khẩu con mẹ nó ngươi đây là Kim Đan. Lão phu Đích nguyên anh đều phải so của ngươi Kim Đan tiểu số 1. Này 6. quả nhiên bất phàm. Trường hình trưởng lão tựa hồ vĩnh viễn đều không có biểu tình đích trên mặt kịch liệt đích run rẩy một chút, khô không nói. Hắn Vân khô gầy đích ngón tay, hướng tới Lý Hạo đích Kim Đan một chút, một cô cường đại đích lực lượng nháy mắt chói buộc trụ. Lý Hạo trong lòng căng thẳng, bản năng đích sẽ dãy rủa, nhưng là lý trí nói cho hắn, không thể. Cho nên, hắn chết từ đích cắn nha, lực giấu giếm ra biểu tình, nhưng trong lòng lại không có lúc nào là không hề chú ý chính mình đích Kim Đan. Kim Đan quay tròn đích xoay tròn, hướng tới trưởng hình trưởng lão đích phương hướng chậm rãi bay qua đi, hắn vươn tay trưởng, Kim Đan liền dừng ở bàn tay thượng, trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận đích quan sát đến. Bát khẩu lớn nhỏ đích Kim Đan mặt trên rậm rạp đích tràn đầy văn lộ, này văn lộ là tử kim sắp đích, thật sâu địa ham ở bên trong, nối liền đứng lên, giống như là một cái mạc net, từ xa nhìn lại, giống như là nằm chứ một tích con ron Thỉnh thoảng hữu dậy chi khí theo này văn lộ bên trong bước lên đứng lên, tử khí đan vào dưới, thận thận gian muốn ngưng tụ ra điều thú trùng ngư đích vẻ, nhưng lại gần chính là hư ảnh mà thôi, vừa mới lóe ra. Sau đó liền giống như bọn biển bình thường phát phá. Nhưng này một màn, lại làm cho trưởng hình trưởng lão đích đồng tử trận co rụt lại, hắn đầu ngón tay điểm nhẹ, kim đan nhất thời bay trở về, Lý Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kim đan thu hồi mi tâm. Không hổ là thượng phẩm kim đan. Trưởng hình trưởng lão cảm thán một tiếng, Trích Tiên tri tư, Phi Thăng hạ cử, cổ kiếm đại hung 6. Thí thao đích nhắc tới một đoạn, trưởng hình trưởng lão nhìn về phía Lý Hạo, ra mua đích đồng tử bên trong tràn đầy lợi hại, ngươi khả nguyện bái ta làm thầy. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người nhất thời kinh hãi. Bạch trắng cùng gia Lam trưởng lão đích sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhất tề nhìn về phía Lý Hạo, bái trưởng hình trưởng lão vi dự, trong đó đích hàm nghĩa chính là phi phạm, này đại biểu cho tiếp theo nhâm đích trưởng hình điện chủ chính là Lý Hạo. Điều này làm cho bọn họ như thế nào không sợ hãi. Trong lúc nhất thời, xem Lý Hạo đích ánh mắt đều thay đổi sáu. Chân nhất, lưu tử quang đám người cũng là như thế, đều mừng rỡ, nếu Lý Hạo có thể trở thành trưởng hình trưởng lão đích đệ tử, như vậy, bọn họ phải dựa vào thượng một gốc cây đại thụ, hơn nữa là che trời đại thụ. Cơ hồ về sau có thể ở tử hạ giới đi ngang sáu. Vệ phần trưởng hình trưởng lao sau lưng đích kia chiến trưởng hình vệ lại vẫn đang là một bộ cương thi mặt, không có chút đích biểu tình, trong mắt chết lặng, liền giống như khôi lôi 6. Mà đáng thương đích Huyền Nguyên chân nhân, đã có một loại hôn quá khứ đích xúc động. Chính là, thân là Nguyên Anh kỳ đích cao thủ, hôn quá khứ đích thật là rất có khó khăn chuyện tình, Hán đích đầu thượng còn định trừ phán quan bút. Lý Hạo lập tức lộ ra trầm tư vẻ. Bái trưởng hình trưởng lão vi sư. Không thể không nói, Hán đích xác có chút tâm động, trưởng hình điện chủ đích vị trí hắn không hiếm lạ, hắn muốn chính là trưởng hình trưởng lão đệ tử đích quy lợi. Nếu trở thành Hán đích đệ tử, Tìm kiếm kiếm lệnh hẳn là không có gì khó khăn đi." Lý Hạo như thế cân nhắc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có gật đầu, mà là chắp tay cúi đầu, nhìn thấy trưởng hình trưởng lão, hỏi, "Ngài có thể dạy ta cái gì?" Thằng nhãi này cư nhiên dám nghi ngờ trưởng hình trưởng lão đích thực lực. Mọi người đích biểu tình đều thay đổi, nghĩ đến Lý Hạo ở nổi điên, cho dù là kia chín trưởng hình mẹ, thân mình cũng không từ tự chủ đích run dậy một chút. Mà Lý Hạo lại ngẩng mặt là ngơ, hắn chính là kiên định đích nhìn thấy trưởng hình trưởng lão, cùng đợi trả lời. Muốn trở thành của ta sư tôn, chẳng sợ chính là gặp dịp thì chơi, kia cũng cần tư cách. Trưởng hình trưởng lão tựa hồ cũng là giận mình, kinh ngạc đích nhìn thấy Lý Hạo, sắc mặt nhìn không ra hỷ giận, chính là thật sâu đích, nhìn thấy. Không khí nhất thời ngưng trệ đứng lên, liền liên trong Tam Ôn hồ thường xuyên sinh động đích cá bơi tựa hồ đều cảm nhận được này quái dị đích không khí, Thật sâu đích lặn xuống đáy hồ, chánh lẽ chứ? Thật lâu sau, mọi người ở đây đích cái trán dần dần hữu mồ hôi ngã nhào đích thời điểm, trưởng hình trưởng lão đột nhiên cười ha ha đứng lên, "Không tội, không tội. Biết rõ của ta thân phận địa vị, nhưng vẫn đang có gan chất vấn, nãi thuyết minh hữu sự can đảm. Biết rõ ta là hóa thần kỳ đích tu vi." Nhưng ngươi vẫn đang có gan thử, này thuyết Minh ngươi không sợ? Biết rõ trở thành của ta đệ tử lúc sau, chính mình sẽ trở thành tiếp theo Nhâm đích trưởng hình địa chủ, từ nay về sau ở cổ kiếm môn giới một người, trên vài người, nhưng ngươi lại không thèm quan tâm này thân phận sở mang vào đích địa vị, chính là hỏi của ta bổ sự, này thuyết Minh ngươi một lòng hướng nói. Không tội, không tội, ha ha ha, ngươi này đệ tử, lão phu còn nhận định. Hắn chưa từng có như thế vui vẻ quá, từ thượng một cái đệ tử ngoài ý muốn ngã xuống lúc sau, tương lai đích người nối nghiệp đích vấn đề vẫn thành hắn đích tâm bệnh, nhưng là hiện tại, càng xem lý hảo càng là thuận mắt. Trong lòng càng là vừa lòng, hắn cao giọng cười dài nói, gần trăm năm đích thời gian, lão phu cũng không tàng động qua tay, hôm nay vì đổ nhi, ta liền ngoại lệ một lần. Lý Hạo đối với trưởng hình trưởng lão đối chính mình đích đánh giá có chút xấu hổ, nhưng là sẽ không ngốc đến đi phản bác, chính là trong lòng trung oán thầm vài câu. Chẳng nghe được trưởng hình trưởng lão thật sự muốn diễn pháp, trước mắt hắn chính là sáng ngợi, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hóa thần kỳ thần quân đích bổ sự, hắn đã sớm muôn kiến thức. Trưởng hình trưởng lão đích hai đám bạch mi rồi đột nhiên vừa động, hắn tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, Kim Đan, ngươi anh, tu chính là pháp lực là trụ cột, mà hóa Thần, Tu đích cũng tinh thần, là ý cảnh. Cả ngươi khí thế biến đổi, âm U Lịch trưởng hình trưởng lao thét dài một tiếng, thật lớn đích sóng âm hình cùng quyết tán, tại đây thiên địa trong lúc đó đánh sâu vào mà đi, mắt thường có thể thấy được từng đạo màu trắng đích sóng âm quét tán, nhưng là nhưng không có gì đích lực sát thương, thậm chí, mấy con phi điểu tử không trung bay qua, đều dường như không có việc gì. Lão phu đích ý cảnh, là sao trời, là bao dung. Trưởng hình trưởng lão lạnh lùng nói, vươn gây đích bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Oen. Giống như thời gian đảo lưu, giống như vạn vật ở thay đổi. Này thế gian đích hết thảy hết thảy đều trở nên chậm rất nhiều, ở đây mọi người đều có một loại hít thở không thông bình thường đích cảm giác, bọn họ hé miệng ra, muốn hô hấp, nhưng là lại cảm thụ không đến ngoại giới đích không khí, dần dần điệu, sắc mặt trắng bệnh, toát ra kinh hoàng. Duy chỉ có Lý Hạo không có cái loại này cảm giác hít thở không thông, hắn nhìn lên không trung, phát hiện trên đỉnh đầu đích trời xanh đã muốn trở nên hắc ám, trong bóng tối, là một viên quả thật lớn đích ánh sáng ngọc tinh thần. Lý Hạo vươn tay, muốn chống rống năm nắm, nhưng là cái gì cũng không có năm đến, thậm chí tay ha cầm, nhưng không cách nào tái mở ra, hắn nhìn thấy tinh thần Nếu có chút sở ngộ, này chẳng lẽ đó là hóa thần? Trường hình trưởng lão nhìn đến Lý Hạo đích thân sắc, khỏe miệng toát ra vui sướng, vô vô tay trưởng, cái loại này cảm giác hít thở không thông nhất thời tiêu trừ, tất cả mọi người là từng ngụm từng ngụm đích thở phi phò, lòng còn sợ hãi đích bộ dáng, liền liền vẫn biểu hiện đích rất là kiệt ngạo đích bạch thắng cũng là nghĩa mà sợ đích bộ dáng, cái loại này sinh mệnh không ở năm giữ, giống như con gà con bình thường bị người khác để ở trong tay đích cảm giác thật sự quá khó khăn chịu. Hiện tại, cho ngươi nhìn xem kiếm của ta. Trưởng hình trưởng lão hư không giẫm trận tại chỗ, thân hình hư hắn tùy tay một chút, Một cây nhánh, cây liền bị nhiếp ở trong tay, hắn thản như nói, có cây trùng ngư, núi cao hồ hải, chỉ cần có thể nắm trong tay, đó là kiếm, nói cách khác sáu, thiên địa văn vật, có thể vi kiếm. Chính như này những cây. Hắn nhẹ nhàng đích vung lên. 7. Ấm áp dương quang hạ, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lý Hạo cung kính tiến lên, quỳ gối, cung thanh nói, bái kiến sư tôn. Ha ha ha ha sáu. Trưởng hình trưởng lão cười to, một tay lấy Huyền Nguyên chân nhân chộp vào trong tay, giống như vớt ve diện đoàn bình thường tùy tay nhấn một cái, chỉ thấy Huyền Nguyên chân nhân vừa mới lộ ra sợ hãi thân thể hắn liền lập tức bạo khai, huyết vụ tràn ngập, một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ đích nguyên anh hét lên một tiếng, sẽ phi đột, nhưng trưởng hình trưởng lao chính là bắn ra chỉ, này nguyên anh liền bị trói buộc trụ, bàn tay nắm chặt, nguyên anh thoát phá, nhưng linh khí nhưng không có. Tiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành một đoàn, co rút lại thành một viên đan dược đích bộ dáng. Trưởng hình trưởng lão tùy tay đâu cấp lý hạo, cười nói, này nguyên anh đan, là ta đưa cho người lễ vật. Ba ngày sau, đến tiểu Càn Khôn giới tìm ta. Nay chính trưởng hình vệ, về sau liền nghe theo của ngươi điều khiển. Đang nói lác Trưởng hình trưởng lao đích thân hình liền tiêu tán không thấy. Toàn trường đầu tiên là một trận yên tĩnh, tiện đà là liên tiếp đích thật hấp lánh khí đích thanh âm, cường đại đích huyền nguyên chân nhân, từng ổ đả quá nguyên anh trùng kỳ đích cường giả a, liền nhẹ nhàng như vậy, không hề phản kháng đích bị giết, liền liên nguyên anh đều thành đa lương. Bạch thắng sắc mặt phức tạp, cùng Huyền Nguyên chân nhân đấu lâu như vậy, luôn tương xứng, nhưng là hôm nay, mắt thấy chư Huyền Nguyên chân nhân ở chính mình đích trước mắt giống như sát kê bình thường bị giết, hắn rất có một loại thọ tử hồ bi đích cảm giác. Về phân lý hạo, nhưng không có chú ý cái này. Thậm chí hắn liên hướng tới chính mình bay tới Nguyên Anh đan đều không có chú ý, hắn chính là gắt gao địa nhìn thấy dưới chân. Chỉ thấy tam ôn hồ cả bị chia làm hai nửa. Suốt nhất để, giống như bị lưỡi dao sắc bén mở ra đích điểm tâm. Hai sườn, hồ nước tiếp tục lưu động, trung gian cách đích, là thản nhiên đích, mông lung đích, ngộng ảo bình thường, tản ra nồng đậm kiếm khí đích tinh quang. Chương 224, người quen. Kiếm lệnh đệ nhị 124 chương, người quen. Động phủ bên trong, Lý Hạo Khuynh chân ngồi xuống, bảo cùng trang nghiêm, hơi thở ba động kịt liệt. Thật lâu sau Trước mắt hắn rồi đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy ba viên kim đan theo trong cơ thể lao ra, một viên hạ phẩm, một viên trung phẩm, còn có một cái còn lại là thượng phẩm. Quay tròn đích xoay tròn chứ, thản nhiên đích kim quang lóe ra. Đột nhiên gian, ba viên kim đan trói mắt sáng ngời, giống như trứng chim bát sắc bình thường, một tầng đạm kim sắc đích ra bóc ra xuống dưới, giữa không chung cũng đã hóa thành rồi ngủ. Mũ. Kim đan nhỏ một vòng, nhưng là mặt trên đích văn lộ càng thêm đích khắc sâu, nhan sắc cũng càng thêm đích tinh diễm, là tối trọng yếu là, một tia tử khí quấn quẩn, ẩn ẩn trong lúc đó, tựa hồ hưu phá đan thành anh đích dấu hiệu. Lý Hạo hé miệng, ba viên kim đan trước sau tiến vào trong miệng, thu hồi trong cơ thể, sau đó đứng lên tử, song trưởng mở ra, ka ka ka 6. Cả người cốt cách động tính, giống như sao cây đậu bình thường. Hắn trên người đích khí thế cũng là rồi đột nhiên tăng vọt. Kim đan thượng phẩm 6. Kim đan đỉnh phong. Ổn định ở kim đan đỉnh phong, sắp bước vào đại viên mãn đích cảnh giới, Lý Hạo thật dài địa phun ra một ngụm trọng khí, không hổ là nguyên anh đan, quả nhiên không tầm thường. Huyền Nguyên lão tặc một thân tu vi, gần làm cho ta đi tới hai cái bậc thang, bốn viên kim đan, tuy rằng cường đại, Sở hữu đúc linh lực cũng là trở mình lần a. Ba ngày trước, Lý Hạo trở lại động phủ lúc sau, liền tuyên bố bế quan. Đang bế quan trong lúc, hắn liền lập tức luyện hóa Nguyên Anh đan, Huyền Nguyên chân nhân mấy trăm năm khổ tu đúc đạo hạnh toàn bộ hóa thành nước chảy rũ mạnh vào đến Lý Hạo đúc kim đan bên trong. Hạ phẩm đan được một thành linh lực, trung phẩm đan được hai thành, thượng phẩm đan được 3 tầng, mà thức hại bên trong đích cực phẩm kim đan, lại bá đạo đúc đoạt lấy đi rồi bảy thành đúc linh lực. Đường, đường Nguyên Anh lão vi, cứ như vậy bị cắt xong, Lý Hạo đúc cục vững vàng đúc phong đúc nóng Đúng là cùng trần nhất giống nhau đích cảnh giới. Nhưng là, cho dù là 100 trần nhất liên thủ, cũng không là Lý Hạo đích đối thủ. Thật mạnh đích nắm chặt quyền, cảm thụ được không gian bị chính mình để ép mà bắn ngược đích áp lực, Lý Hạo khỏe miệng lộ ra tươi cười, điểm này, hắn không chút nghi ngờ. Nếu là Huyền Nguyên lão tắc còn sống một kiếm chi nội, tất nhiên thủ hắn đấu. Lý Hạo thản nhiên nói. Đi đến động phủ ở chỗ sâu trong Lý Hạo nhìn thấy địa hỏa dung lô, lộ ra tươi cười. Một chưởng chụp sau đó, địa hỏa dung lô bên trong kim quang lóe ra, ánh sáng ngọc chói mắt. Bên trong địa hỏa dung lô là đã muốn nhỏ một vòng lớn, hoàn toàn xuất hiện kiếm hình đích kiếm vôi. Kiếm phôi phía trên, một đạo con rắn nhỏ bàn đích kim quang vẩn quanh, ở màu xanh ngọn lửa đích tiêu đốt hạ, này kim quang đang ở một chút một chút đích thẩm thấu tiến vào này kiếm vôi chung. Này kim quang, đó là tiên mạch. Vậy ngày đích thời gian sau đó, Lý Hạ ở thứ 8 ngày đích thời điểm đem tiên mạch nốt đánh vào đi vào, ở ngọn lửa đích rèn luyện hạ, y độ cùng kiếm phôi hòa hợp nhất thể. Hiện tại, đã muốn có hiệu quả rõ ràng, mắt thấy, cũng xác. Lý Hạ vung tay lên, đem cả địa hỏa dung lô thu vào đến kiếm lệnh bên trong, hắn muốn dẫn đi tiểu cảnh cô giới. Vô vỗ trên người có lẽ có đích đột đất, Lý Hạo đi ra đợi phủ. Trần Nhất và mọi người vây đi lên, vui sướng nói: "Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh." "Đi thôi." Lý Hạo vỗ vô, vô Trần Nhất đích bà vai, một lòng tay phía trước, tiểu cảnh không giới. 6. Cổ kiếm môn đích vận mệnh rất là kỳ lạ, nội ngoài cửa môn kỳ thật đều là ở mặt ngoài đích lực lượng, cho dù là cái gọi là đích nội dòng dõi một người, cũng không phải Cổ kiếm môn sở coi trọng đích, nhiều lắm, chính là một cái có điểm tiềm lực đích hậu bối mà thôi, cho dù là bị người ghét, có lẽ cũng chỉ là thoáng tiếc hận một chút mà thôi, mà sẽ không đi quá mức vô quan tâm có thể nói, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tuy rằng khoác cổ kiếm môn đệ tử đích áo khoác, nhưng căn bản không bị nhận thức đồng, bọn họ ở bên trong ngoài cửa môn đích địa vị cao tới đâu, cũng so ra kém tinh anh đệ tử bên trong đích gì một người. Mà tinh anh các đệ tử, đúng là sinh hoạt tại này tiểu can con giới. Tiểu can cô giới, là cổ kiếm môn chân chính đích trung tâm. Bên trong, bao dung vạn vật, ngoại giới có, bên trong đều có, giống như là một cái hơi co lại hay đích tiểu thế giới. Trên thực tế, đích xác như thế. 71 cái chân truyền đệ tử, trưởng huynh đệ, trưởng lão điện, cổ kiếm đại điện, tinh anh đệ tử lập phụ Vành khí lâu tầng bộ, bài đại cấm địa 6. Cái này nội ngoài cửa môn trong truyền thuyết đích nhân hoặc là vật, đều ở tiểu càn khôn giới bên trong. Mỗi một cái nội môn đệ tử sở cố gắng đích mục tiêu đó là cái đan, sau đó tiến vào tiểu càn khôn giới bên trong, trở thành chân chính đích cổ kiếm môn đệ tử. Một ngày này, nội môn một tòa thanh sơn hạ, xuất hiện hơn 10 người nhân. Khai. Lý Hạo đâu ra một quả lệnh bài, lệnh bài phía trên có khắc một cái khí phách 10 phần đích tự, hình. Đây đúng là trưởng hình trưởng lão cho hắn đi thông tiểu càn khôn giới đích bằng chứng. Cao ngất mà tuấn tú đích thanh sơn chậm rãi động tĩnh. Cư nhiên hướng tới hai sườn tách ra, một đạo lượng lệ đích quang hoàn bá phủ, giống như huỳnh hỏa trùng bình thường lóe ra, sau đó khuyết tán, giống như là khói lửa châm, chậm dãi đốt tới đầu đích ngọn lửa, mua loại ra một chỗ, liền lộ ra một cái phong cách cổ xưa đích tảng đá bậc thang. Nay tảng đá bậc thang xuất hiện đích quỷ dị, theo hào quang đích hướng về phía trước bước lên mà ra hiện, một đám, giống như là thông thiên chi lộ bình thường, cuốn lượng đích hướng tới thanh minh mà lên. Này cấm chế, thực tại bất phạm. Lý Hạo trong lòng tán thưởng một tiếng, hướng về phía thấy có chút há hốc mồm đích Trần Nhất và mọi người huyất tay, dẫn đầu bước trên bậc thang thấp cấp mà lên, mỗi một bước đều mang theo thanh thúy đích tiếng vang, rõ ràng là tảng đá bản, nhưng là lại giống như lưu ly li bình thường lượng lệ, tối đầu vừa nhìn, thậm chí có thể nhìn đến chính mình đích ảnh ngược. Lý Hạo không biết đi rồi bao lâu, này bậc thang tựa hồ không dứt dư như, vẫn khuyết tán hướng chân trời. Hắn ngầm đầu vừa thấy, mắt cập chỗ đều là này tảng đá bậc thang, không có cuối. Hắn đứng lại cất bộ, cảm giác được có chút không thích hợp. Là ai? Hắn hô to một tiếng, thanh nêm quy tán, thật lâu quên quần, là ai? Là ai? Là ai? ai? Nghiêng đầu vừa thấy, Lý Hạo đồng tử co lại theo sát ở phía sau biên đích Trần Nhất và mọi người cư nhiên toàn bộ biến mất không thấy, không biết khi nào thì, nơi này chỉ còn lại có hắn một người. Trần Nhất, Lưu Tử Quang, Lý Hạo quát lớn, không ngoài dự kiến, vẫn đang không ai trả lời. Ta thật muốn nhìn, là ai dám tính kế ta? Lý Hạo ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, phía sau, hắn tự nhiên biết, chính mình là bị tính kế, chính là ai dám tính kế chính mình đâu? Hắn nhíu mày, này ba ngày đích thời gian, hắn trở thành trưởng hình trưởng lao đệ tử đích tin tức đã sớm đã muốn truyền khắp cổ kiếm môn, thậm chí ở tự hà giới đều lấy khủng bố đích tốc độ chuyển bá. Rất nhiều người đều biết nói, cổ kiếm môn ra một thiên tài, ngưng kết thượng phẩm kim đan, về sau 8 phần có thể phi thăng. Lý Hạo tin tưởng, tại đây cổ kiếm môn bên trong, không ai có gan trêu trọc chính mình, nếu không thì phải là khinh nhẫn trưởng hình trưởng lão đích tôn nghiêm. Nhưng mà hiện tại, lại thật sự có người tính kế hắn, hơn nữa như vậy đích quang minh chính đại, không thêm che giấu. Lý Hạo trong lòng có chút trầm trọng, dám làm như thế đích nhân, không phải ý nghĩ đơn giản, lộ mãng đích não tàn liền khẳng định là có sợ dự báo. Cố gan chống lại trưởng hình trưởng lão quyền uy đích cường giả, không được phải không? Lý Hạo nhìn lên không chung, nhìn thấy vẫn lan tràn đến chân trời đích tảng đá bậc thang, quá to, ảo cảnh chính là ảo cảnh, xem ta như thế nào phá vỡ. Mặc kệ là ai, dám như thế tính kế ta, sẽ trả giá đại giới. Lý Hạo vươn một tay ngón tay, ngón tay thượng một đạo màu xanh đích ngọn lửa dần dần điệu dâng lên, lay động đông đưa. Đây đúng là màu xanh đích ngọn lửa. Tại đây ngọn lửa xuất hiện đích khoảnh khắc, trong hư không liền toát ra thản nhiên đích khói nhẹ, Lý Hạo vui vẻ, ngón tay hành chứng ngăn, một đạo thanh quang sẽ qua. Hư không bị xé rách hai. Cách vết nước, Lý Hạo tựa hồ có thể nhìn đến bên ngoài đích thế giới. Khóe miệng lộ ra sắc mặt vui mừng, Lý Hạo ngón tay giống như bức tranh bức tranh bình thường tham một cái vòng tròn, một mảnh hư không vỡ ra, lộ ra hư ảo đích lô âm kính, Lý Hạo một bước bước vào. Đầu trọng cư khinh, thiên địa đảo chuyển. Trong nháy mắt, khôi phục bình thường. Lý Hạo đích trước mắt, vẫn là kia thanh sơn, thanh sơn vỡ ra, từng đạo tảng đá bậc thang lan tràn hướng trấn trời, trấn nhất và mọi người kinh ngạc nhìn tới hắn. Lý Hạo ngẩng đầu, trước mắt hắn, thoáng bắt giữ tới rồi một cái giản mua đích lôi thôi thân ảnh. Nguyên lai là người sáu. Lý Hạo khỏe miệng trầm dãi xả ra không do ý tứ hàm xúc đích độ cung. Chương 225, tiểu càn côn giới. Kiếm lệnh chương 225, tiểu càn côn giới. Chủ nhân, làm sao vậy? Trần Nhất Nhất phó kinh ngạc đích bộ dáng, chỉ chỉ phía trước đích tảng đá bậc thang, nói, vì sao không đi vào? Nhìn hắn đích ngôn ngữ, đúng là hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Lưu Tử Quang đám người cũng là giống nhau, nghi hoặc đích nhìn thấy Lý Hạo, mới vừa rồi, này thành sơn vừa ra, lộ ra đường, Lý Hạo vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hơn nữa sắc mặt biến đổi. Trợ hồ gặp cái gì nan để bình thường, điều này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ dị, thậm chí có người đoán, chẳng lẽ này tảng đá bậc thang có cái gì kỳ hoặc? Xem ra kia ảo cảnh chính là nhằm vào ta một người. Lý Hạo trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn phán qua Trần Nhất, cười nói, "Không có gì, đi thôi." Nói xong, hắn tiện lợi trước bước trên bậc thang. Trần Nhất đám người liếc nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc, thực hiện nhiên, vừa rồi đích sắc đã xảy ra cái gì? Chính là, Lý Hạo không nghĩ nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Trong lòng để lại vài phần đề phòng, bọn họ cùng theo sau đội kịp. Tảng đá bậc thang còn như mới vừa rồi bình thường, lưu ly li bóng loáng, rõ ràng ảnh ngược đập ở mặt trên, cứ bộ thùng thùng, giống như là thành thủy đích nhập trống. Lý hạo một bên đánh giá bốn phía, một bên hành động, ngay tại hắn đi rồi bảy bước đích thời điểm, đột nhiên một cố hấp lực đưa hắn bao phủ trụ, còn không kịp dãy rủa, dưới chân không còn, tiện đà lại thải tới rồi cái gì, mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt là một chỗ thật lớn đích cửa đá. Này cửa đá năm trượng cao lớn, đen nhẵn đích, không biết là loại nào thiệt tài. Hai sườn được khảm chử Minh Châu, mỗi một quả Minh Châu đều là biển sâu trăm năm dựng dục đích Thản nhiên đích ánh huỳnh quang lóe ra, cấp này đen nhánh đích không chấp mắt cửa đá bằng thêm vài phần tôn quý cùng thần bí. Lý Hạo đang ở đánh giá, phía sau lại chuyển đến một trận ồn ào, Nguyên Lai Trần nhất đám người cũng tới rồi nơi này. Không hổ là tiểu càn khôn giới, liền liên tiến vào đích cấm chế đều là như thế thần kỳ, bảy bước lúc sau, liền có thể một bước lên trời. Trần Nhất tán thường nói, ở hắn đích phía sau, là vừa nhìn vô cùng đích vực sâu, nhìn không tới cuối, nhưng là đã có một đám tảng đá bậc thang cuốn lựa xuống, giống như bọn họ là đi bước một đi lên đến bình thường, nhưng thực tế, chính là đi rồi bảy bước mà thôi. Hắn dừng một chút, Còn nói thêm, thượng một lần hưu cái tiếp dẫn đích đệ tử thúc dục, ta mơ hồ liền đi vào tiểu cảnh con giới, xa xa không có hôm nay thích ý, ngày gần đây đánh giá, nhưng thật ra có khác thú vị. Nay cũng là một cái rất mạnh đích phòng ngự, dụng tâm kín đáo người, chỉ sợ chỉ có thể đi bước một tiêu sái đi lên. Lưu Tử Quang nhìn phán qua, nói, thượng một lần chân nhất vì chiếu ứng chúng ta, cho chúng ta tạm dịch đệ tử đích thân phận, làm cho chúng ta hộ tống tiến vào, cái kia thời điểm, trong lòng có mang bảy phần không yên 3 phần tò mò, mà phía sau, tuy rằng tò mò không giảm, nhưng là không yên cũng không ở tại, có chính là hư vấn. Trốn cũ trong du, tâm tính cũng không giống nhau. Kết đan lúc sau, Lưu Tử Quang bọn họ lại đi vào nơi này, đều thổ thức, trong mắt thần sắc phức tạp. Tốt lắm, đi vào lúc sau tự nhiên hết thể đều gặp rắc cuộc." Lý Hạo Thản nhiên nói. Một bước bước vào cửa đá bên trong, cửa đá thượng đích Minh Châu hào quang đồng thời ảm đạm, này một mảnh khu vực đều là tối sẫm, Lý Hạo đám người đích thân ảnh ngay tại này trong bóng tối biến mất. Ngay sau đó, Minh Châu lại lóe sáng, hết thảy lại khôi phục nguyên lai đích bộ dáng. chính là Lý Hạo đám người, sớm tiến nhập tiểu cảnh côn giới. Nơi này chính là tiểu càn khôn giới. Lý Hạo sở lập chỗ là một tòa thật lớn đích quảng trường, phô lấy bạch ngọc, bóng loáng trong như gương. Cả tòa quảng trường giống như tơ lụa bình thường lan tràn mà đi, mắt khắp chỗ, lộ vẻ san bằng. Trung quanh lấy lộ vẻ hàn thiết vi vòng bảo hộ, vòng bảo hộ phía trên ẩn ẩn điêu khắc chứ thừa phong ngữ kiếm độ. Quảng trường trung gian nước trăm rậm chỗ đích góc, trang trí có hứng thú đích lập chữ chín căn tự trụ, đầu cột thiêu đốt hừng hực hỏa, cuối kia một đoạn là một tòa kiếm hình kỳ phong, thẳng khung, xa xa nhìn lại, phong duệ chi khí nghiêm nghị. Ở thứ nhất sườn, Liên tiếp chứ vô số bạch ngọc dài dai, một đường nghiêng xuống, mà quảng trường tiềm chuyên ngoại cùng với hai bên, còn lại là dày đích sương mù, ngậu hữu do núi thổi khai mây mụ, tắc khả xa xa nhìn đến xa xa sơn xuyên hà đạo, phi bộ lưu tuyển, đình ngài lâu tạ, cùng với cao cao ngất lập đích đền. Bị này kỳ cảnh thoáng rung động, Lý Hạo theo bản năng đích hít sâu một hơi, một cỗ hùng hậu mà tinh thuần đích linh khí theo bốn phía vọt tới, bị hắn như vậy một hớp, đều nuốt vào trong bụng, Lý Hạo ho khan vài tiếng, dĩ nhiên là bị linh khí ở. Hào nồng đậm đích linh khí, quả thực chính là linh khí dương. Lý Hạo tán thưởng một tiếng, Nhớ tới phía trước trần sáng sớm liền cấp chính mình nói quá nơi này linh khí nồng đậm như nước, nhưng là hiện tại tận mắt đến, vẫn đang rung động không thôi. Đúng lúc này, xa xa chuyển đến kiếm minh tiếng động. Một áo xanh nam tử đạp kiếm mà đến, tay áo tung bay trong lúc đó giống như tiên nhân lâm phàm, mi thanh mục tú tứ lực hiện âm nhu giống như hai tám sự nữ, chỉ thấy này thành tú đích nam tử rất nhanh đi vào Lý hạo bên người, không người tối đầu, cũng nên thiếu chủ, thanh phong chờ đã lâu. Lý hạo thoáng cả kinh, Thanh Phong? Hắn còn nhớ rõ Thạch Thanh Tùng trưởng lão dưới tay còn có cái tiểu đạc đồng, tên đã kêu Phong. Nhưng kinh ngạc qua đi, liền hồi phục bình thường, thầm nghĩ, thế giới này gọi chỉ Thanh phong minh nguyệt loại này, nói hào đích nhân không có một vạn cũng có tạm tiền, hiện tại gặp được một cái cũng coi như bình thường. Hắn thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thanh Phong cười nói, đúng vậy, ba ngày tiền trưởng hình trưởng lão cũng đã truyền xuống pháp chỉ, làm cho ta lúc này chờ. Ngươi cũng là trưởng hình điện đích. Lý Hạo nhìn thấy trước mắt này khuôn mặt thanh tú, lộ hiển ngại ngùng đích tuấn tú Thanh Phong, cả kinh nói, ở hắn trong mắt, trưởng hình điện luôn luôn đều là âm chấm đích, người ở bên trong phần lớn đều hẳn là, là trưởng hình vệ cái loại này. Đích trường hình điện nho nhỏ một phán quan mà thôi. Thanh Phong lại múng cười, nhìn thấy Lý Hạo đích ánh mắt có đánh giá, "Về sau, thiếu chủ thành điện chủ, Thanh Phong còn muốn dựa vào thiếu chủ dẫn đâu?" "Thiếu chủ?" Lý Hạo nhướng mày, thật cũng không có quá mức vui phản cảm này xưng hô, chính là lần đầu tiên nghe được, thoáng có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn thấy trước mắt đích Thanh Phong, không hiểu cảm giác được một loại nguy hiểm đích cảm giác, tự hồ người này có chút xấu. Kỳ hoặc. Không thể nói rõ cái gì cảm giác, nhìn thấy Thanh Phong, Lý Hạo chính là hữu một loại rất không tự tại đích cảm giác. Hắn ho khan vài tiếng, che giấu ý nghĩ trong lòng, mang ta đi gặp sư Tôn đi." Là. Thanh Phong mỉm cười đáp lại. Hướng tới kiếm hình kỳ phong một bên đích bậc thang hướng hạ đi đến, Lý Hạo đưa mắt bốn phía, đánh giá hai bên đích phong cảnh. Phía trước là một chỗ dãy núi xa xưa lâu dài, nhìn không tới cuối. Nơi đó là nhỏ càn khôn giới chủ mạch, các đệ tử đích động phủ đều tại nơi dãy núi bên trong, chính là ba bảy loại tách ra. Thiếu chủ về sau tự nhiên biết Thanh Phong chỉ chỉ dãy núi tối trung gian kia thấy được đích cao phòng, nói, nơi đó đó là U Minh Sơn, cũng gọi chỉ trọng Ngục sơn, là chúng ta trưởng hình điển chỗ. Thanh Phong vườn tinh hồng đích đầu lưới, liếm liếm môi, "Ứ Minh, là kia tọa sơn đích tên. Trong ngục, là ngoại nhân đích xưng hô. Trong mục 6." Lý Hạo nghe tên này, nhìn nhìn lại Thanh Phong, không hiểu đích đang cởi dung đẩy mặt đích Thanh Phong trên người cảm giác được một cô âm trầm. Thanh Phong tựa hồ không có nhận thấy được Lý Hạo đích dị thường, hắn đạp chử phi kiếm, ở phía trước biên dẫn đường, một đường sơn, quanh thân phong cảnh hùng kỳ, một cái hưu đặc thủ ý nghĩa đích địa phương hắn toàn bộ đều hướng Lý Hạo giới thiệu, ngôn ngữ ngắn gọn, thường thường có thể một ngữ chú đích. Chỉ luận về hắn hiện tại đích biểu hiện, thật đích sắc không hổ là một cái hảo dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người liền tới rồi chủ mạch bên trong. Nơi đó chính là ta trước kia đích Độc phủ. Trần Nhất lóng tay chứ cách đó không xa một ngọn núi nước trong tú đích ngọn núi, nói, Lý hạo hướng tới nơi đó nhìn nhìn, sơn thế đầu tiếu, cây rừng sum suê, thật coi như là một chỗ không tối đích địa phương. Nhưng Thanh Phong lại nhẹ nhàng cười cười, nói, đây mới là vừa mới tiến vào chủ mạch, phàm là phân phối đến bên này duyên mạch đất đích động phủ đều là nhất bình thường đích, chân chính đích đầu tiên, chính là ở dãy núi đích trung tâm chỗ, càng đi lý đi, càng là hảo. 71 tôn chân truyền đệ tử chỗ chỗ đó là kia tối trung tâm. Vườn quanh ở U Minh Sơn trùng quanh đích địa phương. Theo mọi người đích đi trước, trước mắt đích phong cảnh không ngừng biến hóa, quả nhiên, mỗi hướng lý đi hơn 10 lý, linh khí sẽ nồng đậm bài phần, thực hiện nhiên, này động phủ đích cấp bậc cũng cao một tầng thứ, chính là, tuy rằng này trùng quanh đích cảnh sắc hợp là người, linh khí cũng đậm úc, nhưng Lý Hạo vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái, hắn hỏi, này trùng quanh vì sao không có bóng người? Nơi này đều là tinh anh đệ tử đích động phủ chỗ, nơi đi qua, đủ hữu bố trí tinh xảo đích đại trận, nhưng là nhưng không có chút đích nhân khí. Đều đi rồi. Đi theo chứ môn phái trưởng Lao đi ẩn lộng giản, hoặc là Tử Tân Thành, bên kia chính là chiến trường đâu. Thanh Phong cười khẽ chứ giải thích nói, nếu bọn họ cũng chưa về, này động phủ không muốn bị bắt trở về, bên trong gì đó cũng muốn thu về môn phái. Lý Hạo kinh ngạc đích nhìn hắn một cái, lại nhìn đến Thanh Phong phe phẩy đầu nhắc tới, xưa nay trinh chiến mấy người trở về, mấy người trở về. Mấy người trở về. Mấy người trở về sau. Nay phi nói, làm cho không khí có chút nương trọng, Trần Nhất và mọi người là mặt hữu vẻ xấu hổ, mà khác đồng môn đều ở cùng yêu ma chiến đấu, bọn họ lại còn ở nơi này nhàn hạ thoải mái. Lý Hạo trong lòng cũng có chút không phải tư vị, hắn tuy rằng không thương Chu Áo Xanh, nhưng cũng không đại biểu không quan tâm nàng, ngẫm lại kia nguy hiểm đích hoàn cảnh, Chu Áo Xanh hay không thật sự có thể bình yên vô sự. Ngược lại khơi mào mọi người u buồn chi tâm đích thanh phong nhưng không có cái gì cảm tình biến hóa, vẫn đang là đầy mặt tươi cười, chậm rãi mà nói, vì mọi người giới thiệu chứ tiểu Càn Khôn giới các nơi đích hoàn cảnh cùng với nơi. Theo hắn đích tự thuật, tiểu Càn Khôn giới đích đại khái bộ dáng ở trước mắt rõ ràng đứng lên. Phía trước chính là U Minh Sơn. Hành lâu lâu này, mọi người rất nhanh liền đi vào giải đất trung tâm. Hùng kỳ đích U Minh Sơn người thứ nhất hấp dẫn ở mọi người đích tầm mắt, thanh phong mang theo bay qua đi, bước trên U Minh Sơn đích đường, U Minh Sơn là linh mạch trung tâm, linh mắt chỗ, phạm vi một số gần như ngàn dặm, sở liên tiếp đích sơn xuyên lộ vẻ hùng kỳ thật là tốt nơi đi, chính là địa mạch hội tụ, linh vật tập hợp chỗ, U Minh Sơn giữa mà cư, vi địa mạch chi tâm. Bước trên U Minh Sơn, Lý Hạo đám người hướng hạ kiều quang, hướng thượng đi đến. Mắt cấp chỗ, lộ vẻ rất nặng đích tảng đá chăn mà đường, ở này phía trên, là một tòa hùng vĩ đích đồng đại điện. Đường hai bên Năm bước sừng sững trước một cây cự trụ, ở lại phía trên là đồng tao trậu than, bên trong ngọn lửa thiếu đốt, khói đen cuộn cuộn. Lý Hạo Hành tẩu sau một lúc lâu, rốt cục tới rồi Thanh Đồng Đại Điện tiền. Chỉ thấy này điện hung uy cao lớn, một góc rõ ràng, một góc mơ hồ không thể nhận ra, giống như biến mất ở vân hà sương mù bên trong. Haison hưu Hắc y che mặt nam tử cầm kiếm đi qua, ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm túc, theo bọn họ bên cạnh người mà qua, nhìn thấy Thanh Phong đích ánh mắt có vài phần sợ hãi, giống như vẻ mặt vô hại đích Thanh Phong là nào đó đáng sợ đích sinh vật bình thường. Này bị Lý Hạo nhạy bén đích bắt giữ đến. Thanh đồng đại điện không có bảng hiệu, chỉ có một huyết kiếm đích bộ dáng, huyết kiếm dưới là nửa bị tức mở đầu lô. Lý Hạo nhìn thoáng qua, liền cảm giác được huyết tinh chi khí đập vào mặt mà đến. Thanh phong vỗ tay ba hạ, rất nặng đích đại điện môn mở ra, lộ ra âm u lý đường. Hắn cười khẽ chứ nói, thiếu chủ, mời vào. Chương 226, Thanh phong. Kiếm lệnh chương 226, Thanh phong. Trong đại điện mặt, giống như là há động, lại giống như cử thú đích miệng, thôn phệ hết thể đích ánh sáng. Lý Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, cái gì cũng nhìn không tới. Nhìn bên cạnh tựa tiểu phi thiếu nhìn thấy chính mình đích thanh phong, Lý Hạo thoáng do dự một chút, liền một bước đi rồi đi vào. Thanh phong cười ha hả đích nhìn thấy Lý Hạo tiến vào, vươn một bàn tay hướng sau một trán, nói, "Các người tại đợi trở. Lời này là đúng nhằm trần nhất đáng người nói đích, thanh phong quét bọn họ liếc mắt một cái, đi theo Lý Hạo đi rồi đi vào. Trần nhất đám người đối diện một chút, liền lưu tại tại chỗ. Đi vào đại điện, làm cho người ta đích thứ nhất cảm giác đó là trống trải, lạnh thanh đích, rộng lớn đích đường hai sườn không có gì đích trang sức, có chính là một chậu bồn miễn cưỡng lay động đích ánh đèn không chỉ có không có sự nơi này sáng ngời, ngược lại hôn ám đích minh diệt làm cho người ta một loại âm trầm đáng sợ đích cảm giác. Lý Hạo hướng bốn phía nhìn nhìn, hai sần có mấy khoác hắc bào đích nam tử, kinh ngạc đích nhìn hắn một cái, đương nhìn đến hắn phía sau đích Thanh Phong đích thời điểm, toàn bộ na khai ánh mắt, giống như gặp quỷ dường như trốn xa. Bọn họ rất sợ ngươi. Lý Hạo một bên hành tẩu, chạm đến chứ ven đường sừng sững đích lạnh lẻo đích thiết cây cột, thản nhiên nói: "Thanh Phong theo ở phía sau, khẽ cười nói: "Ta nói rồi, ta là phán quan." "Phán quan?" Lý Hạo lặp lại một lần, nói: Ở trường hình điện thuộc loại cái gì vai diễn? Thanh Phong vẫn đang cười, tựa hồ không cự tuyệt lý Hạo gì đích vấn đề, danh như ý nghĩa chính là tuyên án tội danh mà thôi. Nga đúng rồi, đôi khi cũng phụ trách xét duyệt. Lý Hạo nhíu nhíu mày đầu, phiết quá nhìn thoáng qua Thanh Phong, người sau vẫn đang cười khẽ chứ. Được rồi, mang ta đi gặp sư tôn. Ngay tại phía trước 6. 6. Một đường hành, gió lạnh không biết từ chỗ nào có nhập, gợi lên tay háo tung bay. Ngay tại hành tàu ước chừng 10 dặm đích thời điểm, phía trước hôn ám đích ánh sáng rồi đột nhiên trở nên sáng ngời. Kia trong nháy mắt đích chói mắt làm cho Lý Hạo nheo lại mắt. Người đã đến rồi. Trường hình trưởng lão đích thanh âm theo ánh sáng tối chói mắt chỗ chuyển tới, Lý Hạo đích đồng tử dần dần tiêu đứng, rõ ràng đích thấy được kia quần áo hắc y đích trưởng hình trưởng lão. Bái kiến sư tôn. Lý Hạo không người nói. Điện chủ, thiếu chủ ta chính là cho người mang đến đâu? Thanh Phong không chút nào không có câu thúc, cười khẽ chứ, thậm chí không có chút kính sợ nói. Lý Hạo kinh ngạc một chút, liếc Thanh Phong liếc mắt một cái. Thanh Phong, ta này đổ nhi như thế nào? Trưởng hình trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại uýt có đích mang theo vài phần cảm tình sắp thái hỏi. Thanh Phong thản nhiên đích cười cười, nói: "Xem này một đường, cảnh giác tâm mười phần." Ánh mắt răng ngạo khí nồng đậm, rất có một loại chứ chiếc không loan đích kiếm tu khí độ, chính là, hiển nhiên không thích hợp làm chúng ta loại này đao phủ bình thường đích âm u vai diễn. Lý Hạo đích lông mi giơ giơ lên, nhưng không có nói chuyện, phía sau, hắn tự nhiên biết Thanh Phong đích địa vị không tầm thường, chính là, tu đạo giới chẳng lẽ không đúng dựa theo tu vi bài địa vị sao? Lý Hạo nhìn thấy Thanh Phong rõ ràng chỉ có chút cơ đích tu vi, có chút kỳ quái. "Đao phủ, ha ha ha hình trưởng lão tựa hồ bị nảy một câu đậu nọ cười. Thật lâu sau, hắn mới thản nhiên nói, "Ngươi là đang nói chính ngươi đi, này trưởng hình điện, duy nhất đích đao phủ không phải là ngươi Thanh Phong sao? Phải không?" Thanh Phong thản nhiên cười cười, "Đối với ngươi không nghĩ ở làm này đao phủ đâu, trưởng hình điện chủ vị trí này ta chờ mong đích cũng không phải một ngày hai ngày." Lời vừa nói ra, Lý Hạo trong lòng mạnh run lên, kinh hãi đích nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, lời ấy, rõ ràng là nghi ngờ của ta Chu Tâm nói như vậy, này Thanh Phong, lá gan nhưng lại như thế lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đàm tiếu đích hai người im lặng xuống dưới. Hồi lâu, trưởng hình trưởng mới than nhẹ một tiếng. Thanh Phong, ngươi đi xuống đi, làm cho ta cùng đổ nhi một mình nói chuyện. Ha ha ha 6. Một chén rượu, vô tận khổ, trăm năm do dự, một khi cô độc, tâm như thiết, mi như kiếm, bàn tay luân hồi, tuyên án mãi mãi 6. Ta sẽ không thà khí đích 6. Thanh Phong cười một tiếng giải, lui đi. Chỉ còn lại có Lý Hạo cùng trưởng hình trưởng lao hai người. Ngươi chính là ở nghi hoặc Thanh Phong đích thân phận. Trưởng hình trưởng lao tựa hồ biết Lý Hạo trong lòng suy nghĩ, chậm gì gì nói. Hắn mới vừa rồi sở ngâm đích câu Lý, có Nhưng vô hình chung cũng trả lời trưởng hình trưởng lão đích vấn đề, hơn nữa đưa ra tân đích vấn đề, có thể nào không hoan khí? Trưởng hình trưởng lão lạnh lùng nói, tiếp theo nhâm trưởng hình điện chủ đích vị trí nguyên bản là hắn đích. Lý Hạo trong lòng thoáng cả kinh, là hắn? Như thế nào có thể? hắn đích tu vi có thể nào phục chúng? Không trách Lý Hạo khiếp sợ, tại đây cổ kiếm môn bên trong thanh phong tên này hắn chưa từng có nghe qua, tuy rằng trước mắt hắn đã biết thanh phong cũng không phải danh điều chưa biết đích tiểu nhân vật, nhưng là hắn cũng sẽ không nghĩ đến thanh phong thế nhưng muốn trở thành trưởng hình điện chủ. Chỉ bằng hắn chính là chút cơ kỳ đích thực lực. Điều này sao có thể? Tu Vi, đôi khi Tu Vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Trường hình trưởng lão Vân gầy đích ngón tay, điểm điểm bên ngoài, người tới đích thời điểm, thấy được sao? Tất cả nhìn đến Thanh Phong đích mọi người hội biểu hiện thật sự sợ hãi, thực sợ hãi, bọn họ ở bên trong tâm cũng không dám cãi lời Thanh Phong. Tại đây trưởng hình điện bên trong, mọi người, chính là nào Nguyên Anh trưởng lão, đều đối Thanh Phong kinh sợ. Trường hình trưởng lão chỉ chỉ chính mình, nói, nếu ta chết, trường hình điện tuyệt đối sẽ không đại loạn, bởi vì, Thanh Phong hội trực tiếp trở thành điện chủ, hơn nữa, không người dám phản đối. Nhiên nói đã nói đích thập phần nghiêm trọng, Lý Hạo cúi đầu, hỏi: "Vì cái gì hội như vậy?" Đối với trưởng hình điện chủ vị trí này, Lý Hạo cho tới bây giờ cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với thanh phong này nhân, hắn lại hứng thú mười phần. "Vì cái gì?" "Vì đích chính là hắn sợ tác sở vi Trưởng hình trưởng lão cười khổ nói, nho nhỏ một phan quan, dưới tay vong hồn vô số, Kim Đan đích tánh mạng ít nhất đều biết trăm, liền liên nguyên anh trưởng lão, đều ở thủ hạ của hắn hồn phi phách tán tám người. Trong đó, còn chính là một cái chân truyền đệ tử. "Điều này sao có thể?" Lý Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, Chân truyền đệ tử chính là cổ kiếm môn giỏi hơn trưởng lao phía trên đích tồn tại, mỗi một cái mặt thượng, chân truyền đệ tử chính là trưởng giáo người được đề cử. 71 tôn chân truyền đệ tử, trong đó tất nhiên có một là tương lai đích trưởng giáo. Mà Thanh Phong, thế nhưng chém giết rất một cái chân truyền đệ tử, này tác tin tức nếu là truyền ra đi, tất nhiên hội khiếp sợ cả cổ kiếm môn. Đúng vậy, 71 tôn chân truyền đệ tử, nguyên bản chính là 72 tôn đầu. Trường hình trưởng lão thản nhiên thở dài, Thanh Phong người này, trời sinh chính là cái âm nhu dạ, hắn đích trí tuệ, như yêu, hắn đích tâm địa, như thiết. Nếu hắn đích tu vi có thể cùng được với, tiếp theo nhâm đích trưởng hình điện chủ tất nhiên là hắn. Lý Hạo gật gật đầu, nhớ kỹ trưởng hình trưởng lao trong lời nói, ngoài ra này này thành phong thật đúng là khó lường đâu. Lập tức, Lý Hạo mày chính là vừa nhíu, nếu như vậy tử trong lời nói, chính mình chẳng phải là liền như vậy kết hạ một cái khủng bố đích tự định. Lý Hạo chấm tư, Thanh Phong, thành thật không thể là địch, hắn tiến vào tiểu cảnh con giới, vi đích chính là kiếm lệnh, được đến kiếm lệnh lúc sau, hắn lập tức sẽ rời đi, này trưởng hình điện chủ đích vị trí đối hắn một chút lực hấp dẫn đều không có, vì như vậy một cái chính mình không có hứng thú gì đó mà đắc tội Thanh Phong, thật sự rất không đáng giá. Lý Hạo nháy mắt mấy cái, trong lòng có cái ý tưởng, cố gắng, này Thanh Phong không nhất định chính là của ta đệ nhân. Trường hình trưởng lão không biết Lý Hạo trong lòng suy nghĩ, vẫn đang thở dài nói, nguyên bản hôm nay làm cho Thanh Phong tiến đến nên đón ngươi, là hy vọng ngươi có thể thuyết phục hắn, nhưng không, có nghĩ đến lộng xảo thành chuyên, không chỉ có không, có thuyết phục hắn, ngược lại làm cho hắn trong lòng oán khí lớn hơn nữa, có lẽ, chính như hắn theo như lời, ngươi căn bản là là một cái một lòng theo đuổi đỉnh phong đích kiếm tu, âm mưu thứ này, cũng không thích hợp ngươi. Lý Hạo không nói Nhưng âm thầm lại ở gắt đầu. Đúng vậy, cái gì âm u, quyền bính, lý hạo đều không có để vào mắt, hắn theo đuổi đích, đó là kiếm đạo đích đỉnh phong, vì đích chính là một ngày kia, chém tới này thiên địa gian không chỗ không ở đích công xưởng, đợi bỏ trong lòng kia một đám không muốn người biết đích bí ẩn. Hắn tin tưởng vững chắc, đương chính mình đích kiếm trở thành trong thiên địa duy nhất đích thời điểm, gì cái gì đều không thể trói buộc hắn. Đây là vi sư tu hành đích kiếm quyết chu thiên tinh thần ngươi tìm hiểu đi, đợi cho đại thành này, vi sư liền đem trưởng hình điện chủ đích vị trí lưu cho ngươi, về phần này phong, vi sư đều có an bài sẵn. Một cái màu tím đích ngọc giản bay tới, Lý Hạo tiếp ở trong tay, hai tay đang cầm, không người lui đi. Ở Lý Hạo đích thân ảnh hoàn toàn biến mất đích thời điểm, trưởng hình trưởng lao đích trong mắt chợt hiện lên một tia lệ mang. Chương 227, vô đề. Kiếm lệnh chương 227, vô đề. Thành Phong. Theo đại điện trung rời khỏi, Lý Hạo mọi nơi vừa nhìn, nhưng không có nhìn đến Thành Phong đích thân ảnh. Một cái Hắc Y nam tử nên diện đi tới, không người cúi đầu, thiếu chủ." Tại đây Hắc Y nam tử phía sau, chính không có một tia khói lửa tức trưởng hình vệ quỷ dị xuất hiện. Sam Tráng sắc đích đồng tử lạnh lùng đích nhìn Lý Hạo liếc mắt một cái, thân hình một trận và mẹo, tái xuất hiện đích thời điểm, cũng đã là ở Lý Hạo đích phía sau. Chính trưởng hình vệ mặt không chút thay đổi, khoanh tay thị lập. "Thiếu chủ, ta gọi là làm Lưu Vĩ, là Thanh Phong đại nhân phái ta tới chiếu cấu ngài đích, này chính trưởng hình vệ hiện tại là ngài đích hộ vệ, ngài đích động phủ cũng đã muốn ăn bài tốt lắm, ngay tại U Minh Sơn bắt sượn, ngài hiện tại có phải hay không đi xem?" Lưu Vĩ ân cần nói. Lý Hạo gật gật đầu, lê tiếng, "Khi trước đi ra." Trần nhất đám người nhìn đến Lý Hạo, vội vàng vây quanh lại đây, chủ nhân sáu Lý Hạ Vân một bàn tay, ngăn lại bọn họ nói chuyện, hiện tại đi của ta động phủ nhìn xem. Tất cả mọi người là kết đan tu vi, phi độn đứng lên tốc độ thật cũng không chậm, này Lưu Vĩ tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường, nhưng thực tế tu vi cũng là kim đan chúng phẩm, nếu là đi ra này tiểu cảnh thôn dưới, thật coi như là một nhân vật. Các người đều thực sợ Thái Thanh Phong. Lý Hạo một bên phi hành, một bên nhìn như tùy ý hỏi. Nhưng chính là như vậy một câu, khiến cho Lưu Vĩ thân mình run lên, thiếu chút nữa không xong từ không chung rơi xuống, hắn cười khổ, nghĩ mà sợ nói, hoàn hảo không có làm cho Phong đại nhân nghe thấy câu, nếu không Thiếu chủ ngài tự nhiên không có việc gì ta đã có thể phiền thoái. Thanh Phong thật như vậy đáng sợ. Lý Hạo nhìn đến Lưu Vĩ đích biểu hiện, đôi lông mày một chọn, Thanh Phong thoạt nhìn rất hòa thuận nha, thần tình tươi cười thực dễ dàng làm cho người ta hào cảm, không phải sao? Lưu Vĩ nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận đích nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, đúng vậy, Thanh Phong đại nhân mặc kệ khi nào chỗ nào, đối mặt bất luận kẻ nào đều là vẻ mặt đích tươi cười sáu. Liên liên giết người đích thời điểm cũng là cười hắn 6. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, "Hắn đích tươi cười ở chúng ta trưởng hình điện hữu cái danh ngữ, tên là Ác Ma đích cười." Lý Hạo tiếp tục tự tử, Thanh Phong đích năng lực như thế nào? Nói tới này, Lưu Vĩ trong mắt nhất thời lộ ra sự kính loại tình cảm, hắn vui lòng phục từng nói, Thanh Phong đại nhân tuy rằng tu vi không được tốt lắm, nhưng là năng lực của hắn lại không thể chê, cả trưởng hình điện, cho dù là thấp nhất cấp bậc đích tạp dịch đệ tử, đều đối hắn kính nể không thôi. Từng có một gian tế, ở cổ kiếm môn ngủ đông suốt 300 năm, thậm chí hôn tới rồi trưởng lão đích vị trí, là môn phái bên trong đích lão tư cách. Nhưng là Thanh Phong đại nhân lại tra ra người này lòng dạ khó lường, hơn xuất lĩnh trưởng hình vệ đưa hắn là gian tế căn cứ chính xác theo tìm khắp tới rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực dưới, người này chỉ có thể để tội. Lúc ấy trưởng giáo đều tức giận rồi, bởi vì này gian tế năm đó chính là hắn thủ hạ chính là đắc lực nhân tài, là cổ kiếm muôn bên trong hắn đích dòng chính nguyên anh Lao tổ. Ai có thể nghĩ đến, này chính là gian tế. Lưu Vĩ thần thái bay lên, trầm rãi mà nói, đem Thanh Phong một loạt đích quang vinh sự tích toàn bộ nói tới. Lý hạo một bên nghe, một bên tử trong đó tìm kiếm hữu dụng gì đó, Thanh Phong người này, quả nhiên đắc nhân tâm, liền liên ở mặt ngoài sợ hai hắn đích Lưu Vĩ đích trong lòng đều là tràn đầy đích kính ngưỡng, có thể nghĩ Cả trưởng hình điện hắn đích hy vọng là như thế nào cao. 6. Thanh Phong đại nhân còn là một đại sự, thì phải là hãm hại dết suốt 400 danh kim đan đại tu sĩ. Lưu Vĩ hít sâu một hơi, nói, lúc ấy, trưởng hình điện Thiên Lao bên trong nốt bao năm qua bắt được đích suốt 400 danh kim đan đại tu sĩ, những người này đều là ma tu, không chuyện ác nào không làm, bị môn phái tinh anh đệ tử chọc trở về đích. Lúc ấy Thanh Phong đại nhân nghe nói lúc sau, cười phân phó đem kia 400 nhân dẫn tới, sau đó tự mình thao đao, dùng hành thổ chi lực lấy khai hô to, sau đó tháo nước những người này đích linh lực, trực tiếp chôn sống. Sau, chúng ta đi trở Minh thổ, nhảy ra đến 400 mai bảo tồn đầy đủ đích kim đan. Lưu vi trong mắt hữu chia ra sợ hãi, kia tình cảnh, cơ hội làm cho chúng ta từ đầu lạnh đến cước, 400 danh a, suốt 400 kim đan đại tu sĩ, liền như vậy đã chết. Lý Hạo đích mày đều là nhảy dựng, Thanh Phong đích thực hiện đích sắc làm cho hắn cảm giác được kiếm kỵ, chỉ cần như vậy nghe, tựa hồ đều có thể cảm giác được một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt mà đến. Chân nhất ở một bên kinh hô, chẳng lẽ trưởng hình trưởng lão cũng không quản sao không? Lưu Vĩ cười lạnh, tự nhiên mặc kệ, ma đạo tà tử, mỗi người đắc mà chu trì. Vô luận như thế nào, đều là tử lộ một cái, chính là, này chết kiểu này, đích xác làm cho người ta sợ hãi. Tu sĩ không thể so phàm nhân, phàm nhân chinh chiến, hãm hại sát hơn 10 vạn quân tốt chuyện tình đủ hữu phát sinh, nhưng là tu sĩ bên trong, rất ít hữu loại này hiện ra, cho dù là cao giai tu sĩ đạo thủ, cũng chỉ là phất tay trong lúc đó giết người, đem địch nhân hóa thành bụi bụi, mà sẽ không như vậy trả thù. Huống chi, một cái đường đường kim đan đại tu sĩ, cư nhiên bị chôn sống, vốn chính là một loại uy hiếp. Năng lực xuất chúng, cổ tay lên khớp, lấy huyết tinh thủ đoạn kinh sợ lòng người lấy có 102 công tích ngủ đông nhân ý, này thanh phong, đích sắc rất cao sáu. Lý Hạo trong lòng nói, thanh phong người này, đại khái đã muốn ở hắn đích trong óc bên trong hiu cái hình dáng. Tới rồi, phía trước kia tòa sơn chính là thiếu chủ đích động phủ chỗ. Không đến lâu này, Lưu Vi chỉ vào phía trước một tòa hùng kỳ đích núi cao nói, Lý Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia sơn hùng vĩ thanh kỳ, hiểm mà không táo. Tuy là kia căn căn thẳng tắp sắp thiên đích ngọn núi cao và hiểm trở thượng cũng có thanh tuyết nhỏ. Dây núi phía trên, cây cối sum suê, xanh đúng tốt, kỳ hoa dị thảo ý có thể thấy được có thác sơn buộc, thanh lưu khe nước làm nổi bật trong đó. Sơn gian mây mù bao phủ, sơn gốc chỗ lại có vô số sơn động điệu tuyển, cho nhau thông với, không biết này thâm u. Hảo nơi đi." Vương Giang Nam tán thưởng một tiếng, ngọn núi này quang xem biểu tượng đều là bất phàm, trấn nhất trước kia đích cái kia động phủ đúng như ổ chó bình thường. Trấn nhất chau mày, thản nhiên đích liếc Vương Giang Nam liếc mắt một cái, người sau ngượng ngùng lui ra. Lưu Vĩ nói, "Đây là tự nhiên, ngọn núi này chính là ở U Minh Sơn gần nhất chỗ, bì lăng chung quanh đích sơn xuyên đều là thật truyền đệ từ đích động phủ." Liên liên bọn họ đích đàn tràng đều là tại đây chúng quanh, có thể nghĩ, nơi này là như thế nào đích hoàn mỹ. Lý Hạo trong mắt cũng lộ ra ý mừng, đi theo Lưu Vĩ bước trên ngọn núi, Lưu Vĩ chỉ vào sơn khẩu đích một tòa ba trượng lớn nhỏ đích cự thạch, lầm bẩm, chỉ thấy này cự thạch rồi đột nhiên phát ra mê hoặc ánh sáng, một cỗ thần nhân đích khí cơ chống dung xuất hiện, thông qua núi này xuyên trong lúc đó vạn vật đích liên hệ khuyết tán mà đi, quần quận xương trắng bắt đầu khởi động, đem ngọn núi này cả ngăn trở. Núi này xuyên trong lúc đó đích tất cả sự việc đều đã muốn an bài tốt lắm. Này Hồ Sơn đại trận chính là nổi tiếng đích lượng nghi vi Trần Thu Sơn trận cho dù là Nguyên Anh lao tổ, đều khó có thể phá vỡ. Lưu vi cực kỳ hâm mộ nói, ở sơn xuyên bên trong còn có phòng luyện đan, luyện khí phường, còn có tất cả luyện kiếm sử dụng đích sự việc, tóm lại, hết thể đều đầy đủ hết, thiếu chủ cho dù là tại đây tòa sơn lý mở đàn tràng, đều dư giả. Lý Hạo thản nhiên đích gật gật đầu, hướng thượng đi đến, dọc theo đường đi, tảng đá phô thành đích bậc thang, bậc thang phong cách cổ xưa tang thương, hữu một loại lịch sử dày trọc cảm. Hai bên phong cảnh tú lệ, thấp thoáng trong đó, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Rất nhanh, Lý Hạo liền nhìn đến phía trước một chỗ chỗ đích quỳnh lâu địa ngọc, phi buộc lưu truyền, quả nhiên là mở đàn tràng đều dư giả. Lưu vi tặng Lý Hạo tới rồi nơi này, liền chắp tay thối lui, lưu lại Lý Hạo một người ngắm cảnh. Lý Hạo đang ở xem xét là lúc, phía sau sừng sững đích chín trưởng hình vệ lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, âm u đích hơi thở rồi đột nhiên chuyển biến vi sơ sát tiêu điểu. Người nào? Vậy anh! Chính trưởng hình vệ một bước bước ra, thân hình biến ảo biến mất, tái xuất hiện là lúc, đã là ở trên hư không bên trong, ba người hướng tới hư không vô, ba người hướng tới không biết từ chỗ nào lấy ra một cây xiên xích. Vung giới giống như linh xà đèn phía trước khu vực cả giới khởi, còn có 3 người còn lại là rút lui mà quay về, bảo chí nhất định khoảng cách, để ngừa bị có người đánh lén Lý Hạo. Cư nhiên có người dám đánh lén ta. Lý Hạo lạnh lùng nói, nhìn về phía không trung. Sai sai đánh lén chính là ai? chương 228, người tới. Kiếm lệnh chương 228, người tới. Trường hình vệ, danh như ý nghĩa, đúng là trường hình điện đích hộ vệ. Chính là này cấp bậc, muốn rất cao một ít. Nhất là đi theo chứ Lý Hạo đích H. y trường hình vệ, c bởi vì này 9 người nguyên bản đều là trưởng hình trưởng lão đích bên người hộ vệ. Có thể nghĩ, này 9 người nên hạng đích cường đại. 9 người, 3 người một trường chụp đi, quần quẫn kiếm khí gào thét mà ra, phong độ tất cả phương vị, 3 người nâng vung tay lên, một đạo lại thô lại giải tản ra thản nhiên hàn khí đích thiết liên nhất thời giống như linh xà bình thường quân quanh quá khứ. Mặt khác 3 người, còn lại là đứng ở một cái khoảng cách lý hạo cũng đủ gần, khoảng cách chiến trường cũng không xa đích vị trí, để tùy thời phối hợp tác chiến. Bởi vậy có thể thấy được, này 9 người đích phối hợp ra sao trở đích ý. Nhưng mà Ngay tại bọn họ vây đổ đích trung tâm, đột nhiên trở nên trói mắt đích sáng ngời, từng đạo kiếm khí bốn phía mà khai, giống như vạn thiên tệ phát bình thường thao thao bất tuyệt, theo xa xa xem, giống như là một đóa kiếm liên mờ rộ, đóa hoa đúng là kiêu quang, một mảnh phiến đích quý tán, một mảnh phiến đích tiêu diện. Rốt cuộc là ai? Lý hạo vung tay lên, trấn nhất đám người lập tức rút ra kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn đích ánh mắt lướt qua ba bảo hộ đích trưởng hỉ mẹ, nhìn về phía giữa sân kia ánh sáng ngọc đích kiếm liên, không hiểu đích cảm giác được quen thuộc. Chẳng lẽ là Phong? Lý Hạ mặt nhăn nhíu mày, không có khả năng Thanh Phong tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, hắn nếu thực làm như vậy, sư tôn khẳng định sẽ giết hán đích. Đó là ai? Mộ Dung Bạch. Không đúng, hắn không lớn như vậy bọn sự. Lý Hạo không biết cái kia muốn đánh lén người của chính mình là ai, nhưng chính là không hiểu đích cảm giác được quen thuộc. Hắn hoài nghi Thanh Phong cùng Mộ Dung Bạch hai người, nhưng đều nhất nhất bài trừ. Nở rộ Đích kiếm liên đột nhiên mở rộng đứng lên, từng đạo kiếm quang bước lên đứng lên, giống như mồ ngân bạch đích tơ lùa, hướng tới kêu ba tung thiết liên đích trưởng hình vệ thổi quét mà đi, thận thận có thể nhìn đến. Một cái mơ hồ đích bóng người tại nơi đổi dần mở rộng đích kiếm liên bên trong hiện hiện ra, này trong tay vô kiếm, nhưng là ngón tay nhẹ nhàng đích gây xích mít, lại phát ra cựu phẩm phi kiếm đều khó có thể bằng được đích phong duệ chi khí. Lùi. Một trường chuột quá khứ đích ba trường hình vệ nhất tề hét lớn một tiếng, vọt tới trước đích thế trực tiếp đình trệ, ba người thật toàn mã quay về, ở giữa không trung thân hình liền hóa thành hắc vụ không thấy, nhưng chính là nháy mắt đích công vụ, ở bọn họ biến mất đích địa phương, bọn họ đích thân ảnh lại lại xuất hiện, một bước bước ra, ba người lần lượt thay đổi mà đi. Trong tay không biết từ chỗ nào tìm đến ba bà hàn quang loé loé đích trường kiếm, nắm trong tay, huỳnh kiếm vung lên. Ba đạo hắc khí lượn lờ đích kiếm quang thành phẩm hình chữ bay đi, ẩn tận gian, phong tỏa thượng trung hạ ba chỗ đích đường lui. Về phần kia ba tung thiết liên đích trưởng hình bệ, đi không có chút đích lùi bước, bọn họ thế nhưng đón kiếm liên phản xạ đích kia khủng bố đích kiếm quang mà lên, tung đích thiết liên cơ hồ phải này chặt chẽ địa tuyến trụ, mắt thường có thể thấy được, một cố nồng đậm đích xương mù theo tiết liên thượng phát ra, che đậy hết thảy. Thở phì phò hưu 6. Đối mặt này mưa rền gió dữ bình thường đích hai mặt giáp công, Kiếm liên bên trong đích bóng người nhưng không có chút đích tránh lui, hắn tựa hồ đối chính mình rất co tín tưởng, cố chấp đích dừng lại ở xa xa, thậm chí không có gì quá kích đích phản ứng, có khả năng nhìn đến đích, chính là kia xoay tròn đích kiếm liên không ngừng nổ bắn ra ra từng đạo kia quang, thổi quét chung quanh năm trưởng. Người này đích tu vi ít nhất là nguyên anh đỉnh phòng, nếu không, tuyệt không có thể chống cự 6 trưởng hình vệ đích công kích. Lý Hạo đồng tử co rụt lại, hắn nhìn đến này người đánh lén đích thực lực, trong lòng âm thầm tính toán. Đên tội. Cầm kiếm đích ba trưởng hình vệ tựa hồ nhất tề gào to một tiếng, ba người dưới chân uốn lẹo. Chỉ thấy ba đạo hắc quang lóe ra, bóng người cũng đã lóe ra tới rồi kiếm liên phía trên, ba bà hàn quang lấm lẫm đích trưởng kiếm đồng thời vụ vụ một tiếng, một cô âm lãng bài sơn đảo hải đánh sâu vào mà đi, ba cánh hoa kiếm liên bị đánh sơ xác, cùng thời khắc đó, này ba thanh trưởng kiếm trực tiếp bay đi, đúng là này ba trưởng hình vệ tự hành rời tay, chỉ thấy ba đạo u quang xé rách liêu không gian, bị bá nghiêm nghị đích sát ý đâm vào kiếm liên bên trong. Cùng thời khắc đó, kia ba năm trong tay thiết liên đích trưởng hình vệ cũng là nhất tề tiến lên trước một bước, trong tay thiết liên ca, ca, ca gãy, thế nhưng vỡ thành một tiệt đích, bất quá Này vỡ vụn khai đích tiết liên nhưng không có rơi xuống, ngược lại huyền phù ở giữa không trung, tùy tay một lòng tay, trực tiếp bay về phía Kiếm Liên, chỉ thấy không đếm được đích hàn quang vậy ra mà đi, giống như vũ đánh chuối tây bình thường 333 rừng ở Kiếm Liên phía trên, nhìn không thấy rốt. Cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng có thể xác định chính là Kiếm Liên đích phòng ngự đã muốn bị đánh vỡ, vô số hàn quang lọt vào đi, sau đó không thấy động tính. Này một loạt đích thủ đoạn qua đi, Kiếm Liên bên kia liền đã không có động tính, tựa hồ hết thể đều đã xong. Thật sự đã xong sao? Lý Hạo vẫn chưa lỏng, mà là gắt gao điệu nhìn thẳng. Trực giác nói cho hắn, sự tình còn không có hoàn. Ai lớn như vậy là gan, cư nhiên dám ở nơi này tập kích chúng ta, thật sự là muốn chết. Chân nhất bọn họ lại thu hồi kiếm, Vương Giang Nam nhìn thấy đã không có động tính đích kiếm liên, cười lạnh nói. Nhưng ngay tại hắn đích tiếng cười âm cuối vừa mới chấm dứt đích thời điểm, Kiêu nhìn như đã muốn thoát phá đích kiếm liên đột nhiên thả ra lóa mắt đích ánh sáng, theo này chói mắt ánh sáng đích phóng xạ, một cỗ kinh thiên đích kiếm ý ẩm ẩm tận trời. Mắt thường có thể thấy được, giống như long quyển phong bình thường. Giao thiết chư bay múa, liền chỉ cần này kiếm ý, khiến cho này hư không đều là một trận văn mèo. Đồng thời, một cô không thể ức chế đích luôn luồng ý niệm trong đầu thổi quét tâm linh, giống như là tâm ma xâm lấn bình thường, Lý Hạ mặc niệm thái thượng dẫn hồn lục, miễn cưỡng khắc chế trụ, nhìn lại Trần Nhất đáng người, lại mỗi người trong mắt nổi lên hồn quang, cổ tay vô ý thức đích run rẩy chứ, tựa hồ mất đi tất cả đích lý trí. Điên cuồng. Đây là điên cuồng đích kiếm ý. Không, này không phải kiếm ý, mà là tinh thần. Hóa thần. Lý hạo quát lớn cả kinh, tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Chín trưởng hình vệ đồng dạng như thế, kia sam trắng đích trong mắt đồng thời trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy chín trưởng hình vệ một cái không rơi đích toàn bộ tiến lên 9 người vỗ một lũ ô quang treo ngược sau đầu ô Quang bên trong giải chi khí giống như bộ đoàn bình thường quanh quẩn ở này phía trên là một cái ba tấ lớn nhỏ bảo cùng trang Nghiêm đích nguyên anh 9 người trực tiếp nguyên anh xuất hiếu. chỉ thấy chín nho nhỏ đích nguyên anh mở mắt ra, vươn nho nhỏ đích bàn tay hướng tới kia buộc phát ra điên cùng ý chí đích giải đất trung tâm nhấn một cái kk không gian ấp ấốc sụp đổ giống như là vạn Trượng cao lầu sập bình thường thậm chí mắt thường đều có thể nhìn đến không gian xé rách vừa nặng tổ đích khủng bố hình ảnh rốt cuộc là ai? Lý Hạo triệu hồi ra theo đỏ thấm tôm nơi đó đoạt tới trường thương, nắm trong tay, kiếm nguyên điên cuồng đích giáo hấn đi vào, trường thương giống như không đáy bình thường toàn bộ hấp thu, theo hấp thu đích số lượng càng ngày càng nhiều, trường thương cũng bắt đầu rung động đứng lên, báng súng thượng uốn lượn đích thần bí văn lộ cũng nổi lên nhẹ nhẹ u quang, rất nhanh, Lý Hạo toàn thân chân nguyên cũng đã giáo hấn đi vào một nữa. Thương! Thanh thủy đích rút kiếm thanh thay thế này thiên điệu gian tất cả đích thanh âm, mọi người chỉ nghe đắc một cố du dương lâu dài đích thanh thủy tiếng vang, sau đó liền mất đi ý thức, duy độc Lý Hạo nhẹ nhẹ răng. Hồng suy nghĩ thấy được một cỗ tơ nện bàn đích màu trắng kiếm quang nhẹ nhàng mà bay từ nhỏ, sau đó ba đích một chút như bọt biển bình thường vỡ vụt, thoạt nhìn yếu ớt cực kỳ. Nhưng chính là nhẹ như vậy khinh đích vỡ vụt, kia chín cường đại đích trưởng hình vệ liền nhất tề hộc máu bay ngược. Một cái áo xanh lão giả cầm kiếm bay ra, ra thịt nội lóe ánh, ánh bảo quang lóe ra, Lý Hạo xem đều không có nhìn hắn là ai, cũng đã đem chính mình nổi lên thật lâu, chút xuống tất cả kiếm nguyên đích trưởng thương ném. Oanh. Lý Hạo, sớm xưa đâu bằng nay, lúc này đây ném mạnh trưởng thương, so thượng một lần đối mặt sở khinh lang đích thời điểm. Ức chừng cường đại rồi hơn 10 lần, trường thương bay ra, kia khủng bố đích ba động rung động lòng người, không gian đều bị xé rách, trường thương bay vụt, giống như hắc long vũ điệu, khí phách tuyệt luân. Phát ra này một cách sau, Lý Hạo đích sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, kéo đốn đi xuống, hắn không còn có hoàn thủ chi lực. Miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy đã biết cực mạnh đích một kích sở tạo thành đích thành quả, nhưng mà, này người áo xanh đích động tác lại làm cho Lý Hạo trong lòng lạnh lẽo. Hắn chính là nhẹ nhàng đích vươn tay, hai căn ngón tay một kẹp, kia nhìn như hung hãn đích trường thương liền giống như chiếc đũa bình thường mất đi tất cả đích đích khí, dừng lại ở tay hắn trung cũng không thèm nhìn tới, người áo xanh tùy tay giống đâu rác rưởi bình thường đem trường thương vứt bỏ, sau đó tới rồi Lý Hạo trước mặt. Là ngươi? Lý Hạo nhìn thấy người tới, há to miệng ba, cư nhiên là ngươi. Hắn đích trước mặt, là một người mặc rách tung toé áo xanh đích lão giả, dâu tóc bạc trắng, mặt trên còn lây dính chứ thực ghê tẩm đích nhữu trạng không rõ vẫn, cả người lôi thôi, đầy người nước bùn thoạt nhìn ít nhất 3 năm không tắm rửa, một cỗ tử tanh tưởi hương vị kích thích chư Lý Hạo đích khiú giác. Người tới đúng là mấy năm tiền, tăng ở kinh các bậc thang thượng bày ra kiếm ý trở Lý Hạo đi lên đích điên đạo nhân. Tiểu tử kia còn nhớ rõ lão phu. Điên đạo nhân nhìn thấy Lý Hạo, tuy rằng ánh mắt như trước dại ra, nhưng là lời nói lại trật tự rõ ràng. Người không điên." Lý Hạo có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì, đương nhìn đến người đến là điên đạo nhân đích thời điểm, hắn đích trong lòng lại lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ nhận định hắn sẽ không thương tổn chính mình. "Điên không điên còn có ý nghĩa sao?" Điên đạo nhân dại ra đích ánh mắt đảo qua Lý Hạo, tình huống có chút quỷ dị, "Ngươi phá lòng cảnh, trở ta hóa thần chi đổ, hôm nay lão phu là tới tìm ngươi tính sổ đích." "Chí nhớ như Thủy triều bình thường dùng để" Lý Hạo nhớ tới sảng khoé sơ chính mình ở tàng kinh các đích sợ tác sư vi, còn muốn nghĩ muốn bác lao tăng cấp chính mình nói trong lời nói, nguyên lai chính mình thật sự phá hắn hóa thần đích tâm tình. Lý Hạo có chút xấu hổ, nhưng không có sợ hãi, tục ngữ nói không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập không phải sao? lòng của ngươi cảnh cư nhiên bị ta này nhỏ nhỏ đích trúc cơ tu sĩ cấp phá, này thuyết minh ngươi tu luyện đích còn không về đến nhà, cho nên, khụ khụ, không bằng chúng tu. Đối mặt loại này tên cướp, Lý Hạo cũng không biết nên chút cái gì, chỉ có thể xấu lắm. Ha, ha, ha nói cho cùng Điên đạo nhân cười ha ha, nhưng là quang hữu thanh âm chuyển đến ra, mặt bộ biểu tình nhưng không có chút đích biến hóa, thực tại quỷ dị, ở lão phu trước mặt ngươi còn dám nói như thế, xem ra là gan đích xác không nhỏ. Bất quá, ngươi phá Lao phu đích tâm tình, không dễ dàng như vậy ít quá. Lão phu muốn ngươi trợ ta hóa thần. Lý Hạo lần này thật sự giận mình, ta trợ ngươi hóa thần. Như thế nào trợ? Điên đạo nhân bẩn hề hề đích bàn tay to không chút khách khí đích đặt tại Lý Hạo đích đầu thượng, thanh cười hôn nhân, tùy lão phu tiến vào kiếm trùng một chuyến. Kiếm trùng. Lý Hạo ngầm thở, cả kinh nói Cổ Kiếm môn bảy đại cấm địa bài danh thứ nhất đích kiếm chủng. Điên đạo nhân nói, đúng vậy, chính là nơi đó. Hắn sở trường chỉ điểm điểm lý Hạo đích đầu, dải ra đích ánh mắt ngảy một lần có thần thái, "Tiểu tử ngươi, trên người hữu cổ quái, từng, ta ở của ngươi trên người cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại đích hơi thở, kia cổ hơi thở cư nhiên làm cho kiếm của ta ý đều cảm giác được run dậy, tiểu tử, đó là cái gì?" Ngay vậy, Lý Hạo nhất thời trong lòng căng thẳng. Chương 229, bước bách. Kiếm lệnh chương 229, bước Chưa từng có giống hiện tại như vậy không quá. Lý Hạo Cơ hồ muốn nhỏ mồ hôi lạnh, làm cho điên đạo nhân Đích Kiếm Y đều cảm giác được run rẩy Đích hơi thở trừ bỏ kiếm lệnh còn có thể là cái gì. Lý Hạo thầm thi nuốt xuống nước miếng, nhớ tới lúc trước Bác Lao gặp được điên đạo nhân Đích thời điểm, đều tránh ở kiếm lệnh bên trong không dám có ngọn, bởi vì điên đạo nhân rất có có thể hội nhận thấy được, nhưng xem tình huống hiện tại, cho dù là Bác Lao trốn đi, điên đạo nhân vẫn là đã nhận ra dị thường. Điều này làm cho Lý Hạo trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn là cường tự trấn định, hắn cần biết điên đạo nhân cuộc đã nhận ra nhiều ít. Tức giận cái gì tức, ta như thế nào không biết. Lý Hạo tận lực sử chính mình đích ngự khí trở nên bình tĩnh, nhưng tất cả đích lực chú ý đều đặt ở quan sát điên đạo nhân thần sắc mặt trên, hắn cần căn cứ điểm ấy đến tra xét điên đạo nhân đích hư thật. Nhưng mà, điên đạo nhân lại về tới kia dạng ra đích bộ dáng, sắc mặt cứng ngắc, còn mang điểm sự ngu dạng đích bộ dáng, bất quá ngôn ngữ như trước rõ ràng, "Tiểu tử, ngươi còn muốn giấu giếm Lao phu?" Tuy rằng kia cổ hơi thở thực đạo, nhưng lúc trước Lao phu đúng là hóa thần đích thời khắc mấu chốt, kia mấy ngày tất cả đích tâm thần đều cùng thiên điệu tương liên thông, cho nên, có thể so ngày xưa thập bội rõ ràng đích thấy rõ chung quanh đích hết thảy, cho nên Người trên người che giấu đích kia khủng bố đích hơi thở ta mới nhận thấy được. Điên đạo nhân tựa hồ không có chú ý tới Lý Hạo kia rõ ràng khó coi đích sắc mặt, hắn lời nói bên trong để lộ ra vài phần nghi hoặc, bất quá kỳ quái chính là, hôm nay ta lại quan sát người, cư nhiên không có nhận thấy được kia cổ. Hơi thở, chẳng lẽ là người đưa hắn hao phí? Lý hạo âm thầm suy nghĩ, phía trước điên đạo nhân có thể nhận thấy được kia cổ hơi thở hơn phân ngửa là bởi vì vi kiếm lệnh là tối suy yếu đích thời điểm, bị vây nguy hiểm nhất đích trạng thái, bác lão cũng nói qua, một ít cảm đích cường giả có thể nhận thấy được một ít dị tượng mà hiện tại điên đạo nhân không thể cảm giác được, hẳn là là Lý Hạo dung hợp đệ nhị mai kiếm lệnh, sử kiếm lệnh đích năng lượng thật to đích gia tăng, cho nên điên đạo nhân mới không thể cảm giác đi đến. Trong lòng như thế nghĩ, Lý Hạo trên mặt lại không hề dị thường, hắn hỏi, "Hôm nay ta tiến vào tiểu càn khôn giới, cái kia ảo trận là người làm cho?" Điên đạo nhân gật gật đầu, ánh mắt thủy chung dại ra, "Đúng vậy, là ta." Lão phu muốn nhìn xem ngươi này đại danh đỉnh đỉnh ngưng kết thượng phẩm kim đan đích thiên tài rốt của có bao nhiêu thủ đoạn, cho nên mới nếm thử một chút, thật không ngờ, thật đúng là đích ra một ít kỳ hoạch. Hắn bẩn hề hề đích bàn tay to nhéo lý Hạo tóc, hỏi: "Kim màu xanh đích ngọn lửa là cái gì đến đây? Cứ nhiên có thể đem hư hào đích pháp trận đều thiếu đốt, hơn nữa sẽ rách." Lý Hạo không chút hoang mang, bình tĩnh nói: "Cái kia là ta ngưng kết thành thượng phẩm kim đan lúc sau, tự nhiên sinh thành đích đan hỏa, nói vậy hẳn là là này thiên địa pháp tắc đích tạo. Nay một màn hắn sớm dự đoán được, cho nên hắn đã sớm đã muốn nghĩ muốn tốt lắm lý do thoái thác. Dù sao thượng phẩm kim đan lại không ai gặp qua, sách cổ bên trong ghi lại đích cũng không nhất định là chân thật, có điểm sai biệt, xuất hiện cái đan hỏa thật cũng nói được quá khứ. Quả nhiên Điên đạo nhân nói: "Nguyên lai là như vậy, thật thật sự là làm cho người ta hâm mộ, không hổ là thiên địa yêu tha thiết đích thiên tài." Hắn dừng một chút, tiết quá này đề tài, cũng không khẳng buông tha phía trước đích vấn đề, tiếp tục nói: "Như vậy, ta từng cảm nhận được đích kia khủng bố hơi thở là cái gì đến đây? Tức giận cái gì tức? Ta thật sự không biết." "Kiếm lệnh đích gì tin tức tuyệt không có thể tiết lộ." Lý Hạo kiên chỉ nói: "Ngươi cảm giác sai lầm rồi đi, không tin, ngươi hiện tại có thể nếm thử cảm thụ hạ." "Đệ nhị mai kiếm lệnh dung hợp lúc sau, Lý Hạo tin tưởng mười phần." liền liên hóa thần cảnh giới đích trưởng hình trưởng lão đều không cảm giác kỳ hoặc, kia nửa bước hóa thần đích điên đạo nhân liền càng không thể có thể cảm giác được. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Điên đạo nhân cười nhạt, nói: "Nếu lúc trước ta không phải cảm giác được này cổ hơi thở, chỉ bằng ngươi phá hư lòng ta cảnh này một cái, lao phu sẽ lập tức giết chết ngươi, càng không nói đến cho ngươi lệnh bài, cho ngươi tài năng ở tảng kinh khắc nhiều chọn cái gì. Ngươi vẫn là thành thật công đạo đi." Ngay vậy, Lý Hạo trong lòng nhất thời giận mình, trách không được một ngày điên đạo nhân rời đi còn lưu lại một mai lệnh bài, nguyên lai là này duyên cớ. Ngoài ra hắn lúc trước cảm giác được kiếm lệnh đích hơi thở lúc sau, có tò mò chi tâm, cho nên không chỉ có không có truy cứu Lý Hạo, ngược lại trợ giúp Lý Hạo, nói như thế đến, hết thể có thể thuyết phục. Nhưng ngay cả như thế, tại đây cái để tài thượng, Lý Hạo cũng không có thể nhiều lời một câu, hắn tự nghĩ điên đạo nhân sẽ không giết chính mình, cho nên tiếp tục phủ nhận, ta thật sự không biết người nói chính là cái gì. Điên đạo nhân cười lạnh hai tiếng, tựa hồ cảm giác được Lý Hạo đích kiên quyết, lại tựa hồ chính hắn cũng cũng không như thế nào quan tâm vấn đề này, hắn vô vô Lý Hạo đích đầu, nói, của ngươi nói rồi với ta mà nói không hề ý nghĩa. Tuy rằng ngươi phá Lao Phu đích ý cảnh, làm cho ta hóa thần thất bại, nhưng là Lao Phu cũng lĩnh ngộ tới rồi một ít tân gì đó. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hiện tại đứng ở ngươi trước mặt chính là điên đích ta, nói chuyện đích cũng lý trí đích ta, trước kia cái kia bị ngươi phá điệu tâm tình chính là tự cho là điên đích ta, nhưng dù sao chính là phán đoán, cho nên phá cũng liền phá. Lao Phu lĩnh ngộ đến, chân chính đích điên cuồng ý cảnh, không phải sử chính mình phát cuồng, lý trí là phải đích, một cái kẻ điên, ngay cả ở Cương đại, kia cũng là kẻ yếu, trước kia đích ta đi ở lối rẽ thứ 6. Hiện tại ta đã biết Trăn chính đích điên cuồng ý cảnh, không phải làm cho chính mình điên cuồng, mà là làm cho thiên địa điên cuồng. Một kiếm ra, vạn vật đô hội điên cuồng, thậm chí không gian đều có thể bị vặn mẹo, Này đó là Lao phu đích hóa thần chi đạo. Lý Hạo nếu có chút năng triều, nhấm nuốt một trận lúc sau, ngượng ngung nói, "Nói như vậy, ta tuy rằng pha rất lòng của người cảnh, nhưng là cũng trợ giúp ngươi tìm được rồi chính xác đích đường, như vậy chúng ta thành toán xong lâu." Điên đạo nhân lắc đầu, sở trường chỉ sao chứ Lý Hạo đích đầu, mơ tưởng. Hắn dừng một chút, nói, Lao phu linh ngộ đến điểm này lúc sau, liền tìm được rồi hóa thần chi đạo." thì phải là chính mình hiểu được điên cuồng chi đạo, trước ngưng tụ này ý, ở đắp nặng này hình. Vậy đại cấm địa đứng đầu đích kiếm chủng đó là một cái có thể làm cho ta ngưng tụ điên cuồng ý đích nơi đi. Nơi đó là Táng kiếm nơi, trang ngập chứ thảm thiết chi khí, còn có chứ mất đi lý trí đích kiếm hồn du dãng, giống như oan linh bình thường thôn phệ tất cả, này đối Lao phu mà nói, là thiên nhiên đích bảo địa, cho nên, này kiếm chủng đó là ta sắp muốn đi đích địa phương, đó là Lao phu hóa thần đích nỗ chốt. Hắn nhìn Lý Hạo, lạnh lùng nói, "Mà ngươi, cả ngươi đều là kỳ hoạch" Ngươi khẳng định cất giấu một ít không muốn người biết đích bí mật, Lao phu hữu trực giác, mang cho ngươi, có lẽ việc này Lao phu có thể đủ thành công. Hung chi, lão phu cũng hy vọng thông qua lần này hành động, đào ra tiểu tử ngươi trên người đích bí mật. Lý Hạo liên tục lắc đầu, không cần đi sâu. Điên đạo nhân đánh gây hắn trong lời nói, không được, ngươi phải cùng với Lao phu đi. Của ngươi sư tôn là lão phu đích sư mình, chúng ta cảm tình từ trước đến nay không đổi, hắn khẳng định cũng sẽ không ngăn chờ đích. Lý Hạo không có ở ý đồ giãy hắn biết điên đạo nhân đã muốn quyết định chủ ý, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nói Được rồi, vậy ngươi cho ta một đoạn thời gian, ta cần chuẩn bị. Phi kiếm cũng sắp muốn luyện chế tốt lắm, Lý Hạo nghĩ muốn đợi cho phi kiếm ra lô lúc sau bàn lại mặc khác, như vậy, hắn cũng có thể nhiều một ít năm chắc. Điên đạo nhân lần này không có làm cho Lý Hạo thất vọng, "3 tháng, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất đừng ý độ chạy trốn." Đang nói hạ xuống, điên đạo nhân dùng sức đích méo níu Lý Hạo đích ra mặt, sau đó thân hình và méo, biến mất không thấy. Đợi cho hắn hoàn toàn rời đi lúc sau, Lý Hạo rốt khắc chế không được địa bạo một câu thô khẩu thảo. Trưng 230, luyện kiếm. Phong đạo nhân rời đi, Lý Hạo vội vàng sắp bị điên quần ý cảnh đã không chế trần nhất bọn người không chế được, sau đó từng cái cứu tỉnh Về sau, hắn lại đi tới cái kia chín cái trưởng hình vệ trước mặt, thỏ tay nhắc đi qua, muốn xem xem tình huống. Nhưng mà, cái kia vốn là ngã xuống đất hạ hề hài không phân chấn trưởng hình vệ lại không biết từ nơi này dùng để một cổ khí lực, đẩy ra Lý Hạo tay, lạnh lung nói, không cần giúp ta, không chết được. Lý Hạo sững sở, nhìn về phía 8 người khác. Chỉ thấy chín cái trưởng hình vệ lung la lung lay đứng lên. Các tiết trường kiếm chống tập tên hướng hơi nghiêng đi đến, bóng lưng tiêu điều, như là tụt lại phía sau sói hoang. Những này trưởng hình vệ mặc dù hay là người, nhưng là lòng của bọn hắn lại như là giống như máy móc, lại sẽ không biết nhận bất luận kẻ nào trợ giúp cùng tạo, cho dù là trọng thương, bọn hắn cũng sẽ, biết, như là sói hoang giống như bình thường có giúp ở góc tường yên lặng liếm lắp miệng vết thương của mình. Lý Hạo nhớ tới về trường hình vệ nghe đồn, nhìn chằm chằm chín cái trường hình vệ xa xa bỏ đi, mới xoay người, đối với lòng còn sợ hai chân nhất đã người nói, "Theo ta đi lên." Đúng lúc này, Lý Hạo cũng không có dư lãng tâm tình. Hắn mang theo Trần Nhất bọn người, dọc theo đá xanh đường nhỏ buồn ba mà đi, thẳng đến một chỗ cao lớn cung điện trước, Lý Hạ mới đứng lại thân thể, phân phó nói, "Ta muốn luyện chế phi kiếm, các ngươi cho ta hộ pháp." Cái này cao tới cung điện đúng là luyện khí phường, bên trong có chuyên môn luyện khí lò, câu thông chạm đất lửa, dù là ở bên ngoài, Y Nguyên có thể cảm giác được một cổ bành trướng nhiệt lượng. Trần Nhất bọn người không dám lãnh đạm, tứ tán qua một bên, khoanh chân ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Lý Hạ thỏa mãn nhìn một chút bọn hắn, đi vào luyện khí phường. Luyện khí phường dày đặc điện cửa mở ra, Lý Hạ mới vừa tiến vào, một cổ sóng nhiệt liền đập vào mặt, theo tay vung lên, một đạo gió mát tịch cuốn tới, đem mọi bức khí tức toàn bộ ra thổi tan. Lý Hạ mọi nơi quét qua, nói ra, bất kể như thế nào, 3 tháng thời gian, ta nhất định phải luyện ra phi kiếm. Phong đạo nhân đến lại để cho hắn lần nữa cảm thấy gấp gấp cảm giác, cái loại này nhận người chế trụ, phản kháng đều không thể phản kháng cảm giác hắn thật sự không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Thằng đi đến luyện khí phường nhất trung tâm, Lý Hạ đánh cho cái thủ quyết, tường đồng vách sắt cũng tựa như sàn nhà ken két truyền đến cơ quan âm, tiếp theo trực tiếp vỡ ra, lộ ra dưới đấy nóng rực nham thạch nóng chảy. Nóng rát sống nhiệt, chiếu rọi được Lý Hạo sắc mặt đỏ bừng, hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp đem địa hỏa lò luyện ném ra ngoài, rơi vào cái nải nham thạch nóng chạy bên trên, nham thạch nóng chạy bên trong tràn ngập ngọn lửa như là thấy tên mèo tựa như, trực tiếp nào tới, cuốn quanh lấy địa hỏa lò luyện, dùng khiến cho trên của hắn Bắc Lao tỷ mị khắc đường vân nổi lên ánh sáng màu đỏ, thần bí và tôn quý. Lý Hạo một trường đập đi, địa hỏa lò luyện nắp lò trực tiếp bị làm bay, đưa mắt xem xét, tại ở trong đó thanh lửa sôi trào, màu vàng tiên mạch đã đại khái dung nhập đã đến kiếm bên trong, mắt thường có thể thấy được Từng khỏa hơi bụi giống như màu vàng tinh điểm chẳng chít làm đẹp tại kiếm phôi phía trên, nhàn nhạt tiên linh khí tức ngay tại hắn thượng lượn lờ. Lý Hạo trong nội tâm mừng thầm, cái này thanh hỏa tựu là bất phàm, ngắn ngủi thời gian, rõ ràng lại để cho tiên mạch cùng kiếm phôi đại khái dung hợp, kiếm phôi phía trên đã bắt đầu đã có nhàn nhạt tiên linh khí tức. Bất quá, cái này còn chưa đủ. Lý Hạo quyết tâm thêm nữa một muội lửa. Hắn theo kiếm lệnh trong không gian lấy ra một khối đen nhánh đặc đầu, lục hai cái, trực tiếp ném vào trong địa hỏa dung lô. Ở này hắn mạo xấu xí hòn đá màu đen rơi vào địa hỏa lò luyện thời điểm, Trong đó thiêu đốt thanh lửa thoáng cái tăng đột mà bắt đầu, liền như là tại nhen nhóm tuổi chồng chất bên trên xếp đặt một thùng lưu hình giống như bình thường. Đen nhánh thạch đầu trực tiếp nổ tung, sau khi nổ tung, một cổ nhàn nhạt màu đen xương ngủ trầm tích, ngọn lửa màu xanh càng đốt càng lớn, vành trướng ngọn lửa thậm chí đều tràn ngập đã đến địa họa lò luyện bên ngoài. Không hổ là chuyên môn gia tăng ngọn lửa nhiệt lượng thiên hỏa thạch. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ, hôm nay đá lửa đúng là hắn theo lão giao long trong khố có được, cũng không biết lão giao long vì sao phải thu thập thứ này, tóm lại số lượng còn không ít, hôm nay lợi khí vừa vặn cần dùng đến. Thiên hỏa thạch gia nhập về sau, ngọn lửa càng lúc càng lớn, đùng đùng thanh âm không ngừng mà vang lên, giống như là tuổi chồng chất bị điểm đốt giống như, Lý Hạo gom góp đi qua xem xét, kiếm kia phôi phía trên tràn ngập màu vàng tình điểm đã theo lên hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần qua trở thành nhạn, cơ hồ muốn dung tiến kiếm phôi bên trong. Bước đầu tiên, dung hợp tiên mạch, chắc là thành công rồi. Lý Hạo trong nội tâm để xuống một khối tảng đá lớn, một bước này là luyện kiếm bước thứ hai, cũng là rất quan trọng yếu một bước, quyết không thể có chút sai lầm. Một lần nữa đem nắp lò đắp lên, Lý Hạo một cái thả người nhảy lên, liền tới đến luyện khí phòng lối ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tâm thần, cái này tiên mạch dung hợp còn cần mấy ngày thời gian, hắn cần thừa dịp mấy ngày nay đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba ngày về sau, Lý Hạo đóng chặt mí mắt thoáng cái mở ra, ánh mắt như điện, nhìn về phía địa hỏa lò luyện. Sau một khắc, phi thân lên, vạch chân nắp lò, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trở thành hoàn toàn dung hợp. Chỉ thấy cái này trong địa hỏa dung lâu ngọn lửa nóng rực, như là sóng biển giống như bình thường lăn mình quay quần, tại cái này trong ngọn lửa, là một thanh hơi có vẻ rộng tù̀ng thình trường kiếm. Cái này trường kiếm hơi có vẻ thô ráp. Thậm chí bên trên còn có một tia vết rạch cùng lối lõm, rõ ràng không có trải qua đánh bóng, đúng là kiếm phôi. Giờ phút này, kiếm phôi phía trên cái kia màu vàng kim nhạt tinh điểm đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ chìm vào đến kiếm phôi bên trong, lại tựa hồ theo lên hỏa diễm hoàn toàn bị thiêu đốt. Lý Hạo hít sâu một hơi, cắn nát đầu ngón tay, vận công bức ra một đả máu tươi, bắn tới kiếm phôi phía trên. Kiếm kinh đi lại, máu huyết chính là cơ bản của con người, luyện kiếm lúc lúc này lấy máu huyết dưỡng kiếm, dựng kỳ hồn, như thế nhiều lần ba lượt, lại vừa. Nói cách khác, cùng loại với loại này tân học luận kiếm cử động còn cần tại làm ba lượt. Đạo này máu tươi không hề cản trở chiếu vào kiếm phôi lên, loang lộ bác, bỏ, bắt, bỏ, vết máu trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ kiếm phôi, tựa hồ là bởi vì nhiệt độ cao tác dụng, tại lý hạo máu huyết nhỏ tại kiếm phôi phía trên thời điểm, bốc lên tí tí khói xanh, khói xanh lại không có bao nhiêu khét lẹt hương vị, có, chỉ là nhàn nhạt hương thơm. Từ khi thoát thai hoán cốt về sau, lý hạo toàn thân máu huyết đều được tinh luyện, lưu lại là chân chính tinh hoa, tuyệt không có chút nào cảm bã. Cho nên, không còn có nải khó nghe mùi máu tươi, có rất nhiều cái kia nhàn nhạt hương thơm, liền như là linh dược giống như, trên thực tế Lý Hạo huyết dịch hoàn toàn chính xác có thể lấy ra làm thuốc. Loại này tiêu hao là thật lớn đem làm máu huyết nhuộm lượn chu kiếm, thân kiếm, một mực xui dòng mã xuống, tràn ngập mũi kiếm thời điểm, Lý Hạo cũng đã sắc mặt tái nhận, cái này, ít nhất bỏ qua hắn ba thành máu huyết. Bất quá, chỉ cần có thể luyện ra ngưỡng mộ trong lòng phi kiếm, hết thảy đều là đáng giá. Cố nên choáng váng cảm giác, Lý Hạo đem cuối cùng một tia máu huyết chiếu vào kiếm vôi lên, một đám thanh hỏa tràn ngập đi qua, tại hắn thượng một đốt, nấu, lập tức một cụ khói xanh bốc lên. Ở này khói xanh bốc lên trong mắt, Lý Hạo thoáng cái đối với cái này kiếm phôi cảm giác khác sâu rất nhiều, tựa hồ lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều kéo gần lại. Hết thảy đều là đáng giá Lý Hạo trăm 100% tin tưởng kiếm kinh, đợi đến lúc tất cả máu huyết thịt đều nhập đi vào thời điểm, hắn đột nhiên vung tay lên, một đống lớn đống lớn đổ vật hướng phía địa hỏa lò luyện rơi đi, cái này toàn bộ đều là Lý Hạo những năm này bắt được phi kiếm. Có cấp thấp nhất nhất phẩm phi kiếm, còn có hơi đỡ một ít nhị phẩm, còn có Lý Hạo tại Tam Thủy Tiên phủ chi ở bên trong lấy được vài thanh lục phẩm phi kiếm, trong này, liền thuộc một phong cách cổ xưa phi kiếm nhất thần dị. Kiếm này đúng là Huyền Nguyên Chân Nhân kiếm, sau khi hắn chết, tất cả tài sản kể cả phi kiếm đều là lý hậu. Cái này muôn hình muôn vẻ phi kiếm cộng lại khoảng chừng hơn 1000 chuôi, dầm dầm toàn bộ bay lên, hướng về địa hỏa lò luyện, có thể đổ sộ. Nhưng mà, địa hỏa lò luyện dung nạp những này phi kiếm lại không có lãng phí bao nhiêu không gian, bên trong thanh hỏa chỉ là một thiếu đốt, có thể chứng kiến trước hết nhất rơi đi vào thấp phẩm phi kiếm toàn bộ khí hóa, liền một điểm cặn bát đều không có, đằng sau phi kiếm cũng là như thế, nhiều lắm là kiên trì vài cái, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Duy chỉ có Huyền Nguyên Chân Nhân phi kiếm rất là bất phàm. Chọn vẹn chống cự một phút đồng hồ thời gian mới không cam lòng không muốn muốniền nát, một cổ sám Trăng khí tức chống rông xuất hiện hướng lấy trong ngọn lửa hội tụ mà đi lý Hạo sắc mặt vui vẻ gọn góp đi qua quan sát phát hiện lúc trước bất kể là thoang cái khí hóa vẫn kiên trì vài cái mới hòa tan phi kiếm đều có một cổ sám Trăng khí tức tản mát ra đi phản phất là phi kiếm ngã xuống lúc không cam lòng ngan hận nhưng là đây chính là lý Hạo cần có kiếm kinh đi lại được phi kiếm là chuôi không cầu thần gì chỉ cầu sát nhân chi Minh kiếm vấn thời điểm sẽ có bạch hổ giết người chi khí xuất hiện đem làm áp dụng dung nhập cái vô đúc thành kiếm hồn. Cái này 1000 thanh phi kiếm mặc dù chất lượng sai biệt không nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ đều là đã giết người, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm một ít nhân quả cùng máu tươi, tại cái này trong ngọn lửa thiêu đốt, liền tương đương với kiếm vận, kiếm vẫn thời điểm sẽ có nhàn nhà toàn khí xuất hiện, còn có đã từng có đủ sát cơ, những điều này đều là đại hung chi vật, nhưng đúng là Lý Hạo cần có, hắn cần dùng những này làm chủ thể, xây dựng ra một cái cường đại mà lạnh lùng kiếm hồn. Kiếm hồn vừa ra, phi kiếm liền lập tức thoát tục, trở thành pháp bảo. Ngưng. Lý Hạo đánh ra một cái thủ quyết Một cột lực lượng thần bí nhập vào cơ thể mà ra, dẫn dắt kiếm kia vẫn thời điểm không cam lòng cùng hung lệ hướng phía kiếm phôi mà đi, trong chớp mắt, liền toàn bộ vùi đầu vào kiếm phôi bên trong. Tại thời khắc này, Lý Hạo cắn chặt răng, nhất chỉ điểm ra, một đám thanh lửa phát ra, tăng lớn ngọn lửa, tận cố gắng lớn nhất cháy kiếm phôi, sau đó tại cắn nát đầu ngón tay, một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, lần nữa xoáy lượt kiếm phôi. Pha tạm tơ máu đang dần dần xóa đi góc cạnh, lộ ra mũi kiếm phôi thượng lăn tràn, kiếm đến mũi kiếm, mỗi một chỗ đều là, đến cuối cùng, cái này giống mạng nhện vân bố trở nên phong phú mà bắt đầu Càng nhiều nữa máu huyết bị Lý Hạo bỏ ra, sự kiếm phôi phía trên huyết tinh chi khí thời gian dần qua nồng đậm. Lần thứ 2 dùng máu huyết rối lượng kiếm phôi. Đây là vì để cho tân sinh thành kiếm hồn cảm nhận được lý Hạo khí tức, hơn nữa đạt được máu huyết tầm bổ, nhanh chóng cường đại. Đây cũng là lại để cho kiếm hồn nhận chủ quá trình, phải biết rằng lý Hạo chỗ luyện chế thanh kiếm này đó là hung kiếm, người bình thường há có thể khống chế kiếm hồn. Sớm nhận chủ là phải. Thu tay lại chỉ, nhìn xem miệng vết thương chậm rãi khép lại, lý Hạo sắc mặt tái nhợt, lay sắp đổ, sớm đã biết rõ luyện chế kiếm chính mình tiêu hao sẽ rất đại nhưng thật không ngờ lại có thể biết là lớn như vậy. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, cường tự nhìn xuống, bây giờ là luyện chế phi kiếm mấu chốt nhất một bước, cũng là khó khăn nhất một bước, cải tạo thân kiếm, đoàn tụ kiếm hồn. Chương 231, hoàn thành. Cái gọi là cải tạo thân kiếm, chỉ chính là đem kiếm phôi vốn là đánh vỡ kết cấu, sau đó gây dựng lại, nương tụ thành lý hạo trong lòng bộ dáng, đây cũng là hắn cuối cùng nhất có thể không lại để cho phi kiếm cùng hắn 100% phù hợp trọng yếu nhân tố. Mà đoàn tụ kiếm hồn chỉ thì còn lại là đem vốn là kiếm hồn tiêu diệt mất, chỉ để lại thuần túy hộ lực với tư cách mới đích kiếm hồn ngưng tụ trụ cột mặc dù kiếm phôi bình thường không có động tính thoạt nhìn tựa hồ không có kiếm hồn nhưng là lý Hạo biết Ê. rõ sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình rút kiếm là bực nào gian nan kiếm phôi bổ sung công kích là bực nào đáng sợ nếu như không có kiếm lệnh áp chế lời mà nói ngay cả là 10 cái hắn cũng chết chắc rồi lúc kia kiếm phôi liền biểu hiện linh tính 10 phần phản phất có kiếm hồn tại thao tác giống như bình thường nhưng từ khi Lý Hạo đạt được về sau cái này cổ linh tính liền biến mất hết thể đều tùy ý lý Hạo không chế nhìn như hết thả thuận lợi Nhưng là Lý Hạo trong nội tâm một mực bao phủ vẻ lo lắng, thông qua kiếm lệnh, hắn đối với kiếm cảm giác nếu so với người bên ngoài nhạy cảm nhìn lần vạn lần, cho nên, hắn rất sớm liền cảm nhận được, cái này kiếm phôi bên trong hoàn toàn chính xác có một cái kiếm hồn. Bất quá, cái này kiếm hồn cũng không hoàn chỉnh, chỉ là mới bắt đầu nhất trạng thái, vừa mới có bản năng, còn không hiểu được mặt khác, nếu không, Lý Hạo nếu muốn tốt đến kiếm phôi căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Cái này giống như là một cái xương cá giống như bình thường kẹt tại Lý Hạo trong cổ họng, lại để cho hắn khó chịu cực kỳ. Hắn quyết định mượn hôm nay luyện kiếm Một lần hành động giải quyết cái này phiền thoái. Mặc dù tự tay hủy diệt một cái đã thành hình đâu kiếm hồn có chút đáng tiếc, nhưng là Lý Hạo nhưng lại không thể không làm như vậy, phi kiếm là kiếm tu tánh mạng, tánh mạng du quan thời điểm, chỉ có thể tin tưởng kiếm trong tay, nếu là ở thời khắc mấu chốt, kiếm phôi bên trong kiếm hồn bỗng nhiên đảo cái loạn, như vậy, Lý Hạo thật có thể đã xong. Cho nên, vì ngăn chặn khả năng này, hắn chỉ có thể bị phá hủy kiếm phôi bên trong kiếm hồn. Lấy ra một cái bạch ngọc bình thuốc, Lý Hạo nuốt vào một lọ bổ sung khí huyết đang dược, mặc dù hiệu quả không được tốt lắm, nhưng là có chút ít còn hơn không. Hắn đem chọn cái địa hỏa dung lô đẩy hạ nham thạch nóng chạy bên trong, tùy ý nham thạch nóng chạy chạy ngược đi vào, độ ấm càng ngày càng nóng, khí sâu một hơi, hắn tựa hồ còn ngại không đủ, lần nữa thả ra một đám thanh hỏa, liên tục không ngừng gia nhập địa hỏa dung lô luyện kiếm trong đội ngũ. Kế tiếp chính là dài dòng buồn chán chờ đợi. Nhưng là Lý Hạo lại không thể nghỉ ngơi, ở trong quá trình này, hắn phải bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác, thời khắc chú ý kiếm phôi biến hóa. Chú có tâm thần đều tưởng nhớ tại địa hỏa dung lô cùng trong đó kiếm phôi lên, Lý Hạo cứ như vậy chờ đợi lo lắng vượt qua 7 ngày thời gian, ngay tại ngày thứ 7 thời điểm Thần trí của hắn nhạy cảm đã nhận ra kiếm phôi cạnh ngoài đã bắt đầu đã hòa tan, rất nhiều nhiều năm hình thành góc cạnh gần như cho nhẵn, kiếm hình cũng dần dần trở nên loan chính, cùng lúc trước ván cửa cũng tựa như bộ dáng một trời một vực. Lý Hạo thoáng thở dài một hơi, thủ thế một dẫn, địa hỏa dung lô bay ra, mang theo một dãy ánh sáng màu đỏ, ở giữa không trùng quay tròn xoay tròn. Lý Hạo cao cao nhảy lên, hai tay phi tốc đồng đường, từng khối bóng ánh sáng long lanh linh lung mạnh thạch, nguyên một đám giá cả xa xỉ tài liệu lượn khí, toàn bộ liên tục không ngừng rơi vào trong địa dung lô. Những này phần lớn đều là lý Hạo những năm này tích lũy hoặc là trước kia Bắc lão cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị đồ vật. Những tài liệu này đồng dạng có tốt có xấu, nhưng đều không ngoại lệ, tại trong địa hỏa dung lâu khủng bố độ ấm hạ toàn bộ hòa tan, rót thành một đạo tinh tế chất lỏng, dung nhập đến kiếm phôi bên trong, dần dần quyết tán, như là màng mỏng giống như bình thường đem trọn cái kiếm phôi bao phủ. Ngọn lửa đùng đùng tiêu đốt, lý Hạo sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, gắt gao nhìn thẳng kiếm phôi. Thành công bại, đều xem giờ phút này. Lý Hạo hét lớn một tiếng, trong tay quyết rất nhanh véo chuyển động, theo hoa mắt động tác dong đường. Từng đạo quang ấn lôi cuốn lấy linh lực dung nhập đến trong địa hỏa dung lô, sau đó trải qua thanh hỏa, rơi vào kiếm phôi phía trên, chỉ thấy kiếm phôi bị cái này quang ấn đánh trúng, bắt đầu có chút run rẩy, cạnh ngoài, vậy mà cũng đã bắt đầu hòa tan. Lạc Thủy từng từng nói qua, cái này kiếm phôi tài liệu phi phạm, bằng lý Hạo muốn luyện chế thành một thanh kiếm, căn bản không có khả năng. Vốn hoàn toàn chính xác là không thể nào, nhưng là từ khi lý Hạo đạt được thanh hỏa về sau, hết thể đều trở nên có khả năng đi lên lai lịch phi phạm thanh hỏa, hơn nữa kiếm kinh, đầy đủ đem kiếm phôi luyện chế trở thành sự thật chiến kiếm. Lý Hạo giờ phút này đánh cho thủ lĩnh tại kiếm kinh bên trong gọi là, tên là Phân Ly là chuyên môn phân giải phi kiếm hoặc là tài liệu luyện khí áp dụng tại rất nhiều pháp bảo lựa chế. Hôm nay Lý Hạo không ngừng đánh ra, vì chính là cho thanh hỏa thêm một phần lực lượng, một lần hành động ok kiếm phôi. Quả nhiên, phân ly hiệu quả phía dưới, kiếm phôi tính chất bắt đầu trở nên suốt, thanh hỏa tận dụng mọi thứ, không mất thời cơ theo thật nhỏ khe hở thiêu đốt đi vào, tại kiếm phôi trung tâm tàn sát bừa bãi. Vừa lúc đó, kiếm phôi nhiên nhẹ nhàng rung rung mà bắt đầu, tựa hồ có một cổ không dám ẩn nấp nhân vật đang tại thức tỉnh, Lý Hạo lập tức cảnh giác lên một bên vận dụng tâm thần áp chế kiếm phôi, một bên nhanh hơn đánh ra phân ly. Nhưng mà, mặc kệ Lý Hạo động tác hạng gì nhanh chóng, cũng khó khăn dùng ngăn cản kiếm hồn thức tỉnh, tại cuối cùng một đạo phân ly đánh ra thời điểm, kiếm phôi đột nhiên hàn quang đại tác, vừa mới rèn ra mũi nhọn lập tức có một cẩu nghiêm nghị chi ý bộc phát, một cái hư ảo nho nhỏ kiếm hình bóng tử lăng không nhẹ ra, liền bụng đặt ở kiếm phôi phía trên, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang nhìn Lý Hạo. "Hử, ngươi cho ta là người ngu?" Lý Hạo cũng không có bởi vì kiếm hồn xuất hiện mà đình chỉ động tác, hắn động tác trên tay một không ngừng, bởi vì Hắn chứng kiến cái này kiếm hồn một bên chỉ vào hắn, một bên vụng trộm hấp thụ mới lý hạo đánh vào kiếm phôi bên trong hung lệ cùng sát nghiệm, ý đồ thoát thai hóa cốt, trở thành chính thức kiếm hồn. Giờ phút này kiếm hồn vẫn không thể nói là kiếm hồn, nhiều lắm là linh tính mười phần, mặc dù hồn lực trụ cột đầy đủ, nhưng là thiếu khuyết phi kiếm xứng đáng sát ý. Kiếm chính là trăm binh đứng đầu. Kiếm tu chính là thiên hạ chi tu bên trong giết chóc nhiều nhất tồn tại. Nhưng mà kiếm này phôi, cho tới hôm nay, còn chưa từng thu hoạch một cái mạng, cái này liền đưa đến dấu ở kiếm phôi bên trong linh tính không cách nào hấp thu đến rất quan trọng yếu khí thế hung ác cùng sát nghiệm. Hoàn thành cái kia mấu chốt lột xác. Giờ phút này, hắn lại là muốn bên ngoài hấp dẫn lý Hạo chú ý lực, vụ trộm hấp thu cái kia hung lệ chi khí cùng sát nghiệm. Chỉ tiếc, tính toán mặc dù tốt, nhưng lại bị Lý Hạo phát hiện. Lập tức Lý Hạo tiểu là một đạo phân ly đánh đi qua, đem điểm này linh tính đánh rớt, tiếp theo theo đuổi không bỏ, thần nghiệm truy đuổi, ý đồ hoàn toàn mất đi, nhưng mà, cái này kiếm hồn lại đột nhiên chuyển ra cầu khẩn ý niệm, đồng thời biểu đạt ra thần phục ý tứ, nhiều năm như vậy mới sinh ra đợi linh tính, nó còn không muốn nhanh như vậy tiêu diệt. Nhưng mà Lý Hạo chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới chân niệm quét ngang mà qua, đem điểm ấy linh tính hoàn toàn tiêu diệt, chỉ để lại rồi dao hỗn lực, với tư cách mới đích kiếm hồn trụ cột. Hồn lực cùng hung lệ chi khí tự động dung hợp cùng một chỗ, đã trở thành một đoạn hỗn độn giống như sự việc, mới đích kiếm hồn đang tại công tác chuẩn bị bên trong. Cùng thời khắc đó, kiếm phôi ba một tiếng vỡ vụn. Một trong nháy mắt, rõ ràng vừa trọng tổ. Một màn này, liền Lý Hạo cũng không từng phát giác, bất quá, đích thật là gây dựng lại rồi. Chương 232, Thiên Hà. Hạ. Lý Hạo cũng không ngờ rằng, cái này kiếm phôi gây dựng lại thật không ngờ cực nhanh. Tốc độ ánh sáng tầm đó cũng đã chia làm phân giải cùng gây dựng lại một loạt quá trình. Bất quá, giá trị phải cao hứng chính là, mặc dù gây dựng lại thời gian rất nhanh, nhưng là hắn hiệu quả nhưng lại cực kỳ tuyệt tốt. Tại phân giải cái kia một sát na cái kia, hỗn độn giống như bình thường kiếm hồn lập tức như là làn khói giống như bình thường dũng mạnh vào kiếm phôi bên trong, tiếp theo tràn ngập toàn bộ kiếm phôi. Đem làm kiếm phôi gây dựng lại về sau, một cổ không hiểu mũi nhọn khí tức liền hiển lộ ra ra, tinh tế quan sát sẽ cảm thấy cái này kiếm phôi đã có linh hồn, thoạt nhìn linh tính mười phần. Lý Hạ khẽ miệng lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng động tác trên tay cũng không dám lãnh đạm, hắn chậm rãi véo động thủ bí quyết, lần này đánh ra ấn quyết lại không phải phân ly, mà là tạo hình. Theo mặt chữ ý tứ thượng xem, là miêu tả phi kiếm hình thái, nhưng kỳ thật, cái này tạo hình miêu tả không chỉ là bên ngoài, mà là cả phi kiếm, theo bên ngoài và nội, kể cả vừa rồi sinh ra đời kiếm hồn. Ngọn lửa màu xanh càng đốt càng vượng, ken ken rung động phía dưới thậm chí có thể nghe được đến kiếm phôi nội tại kết cấu một lần nữa miêu tả yếu ớt thanh âm. Liên tục đánh ra 99 đạo tạo hình, lý hạo trong cơ thể kiếm nguyên đã còn thừa không có mấy rồi, hắn lau một bã đổ mồ hôi trên mặt tái nhợt nhưng lại như chút được cái nặng, kiếm phôi chất liệu hoàn toàn chính xác không có mà nói, cái này kiếm tinh thượng ghi lại tạo hình thủ ấn đối với cựu phẩm tài liệu đều là thoáng một phát liền có thể ok, nhưng đối với tại kiếm phôi, Lý Hạo Tắc thì trọn vẹn đánh ra 99 đạo tạo hình, nhưng các nhìn, cái này kiếm phôi tính chất nên là bực nào kinh người. Nhớ rõ Lạc Thủy đã từng nói qua, kiếm phôi tiên tiên tính chất rất tốt, sen vào hậu thiên đỉnh phong tại tiên tiên tầng đó, mang theo một đám tiên tiên chi khí, có khả năng tiến giai tiên tiên. Hôm nay xem ra, lời ấy không phải hư, Lý Hạo không chỉ một lần may mắn. Nếu như không phải mình ngoài ý muốn có được thanh hỏa, phi kiếm này là vô luận như thế nào đều luyện chế không đi ra. Mà bây giờ, đại cục đỉnh đầu, luyện kiếm chỉ còn lại có kết thúc công việc chương trình rồi. Lý Hạo thoáng thở dài một hơi, nuốt vào ba dọn địa tâm linh nũ, khắc khao kim đan cảm nhận được bàng bạc linh lực, lập tức chuyển tới một cổ điên cuồng hấp lực, đem cái này địa tâm linh nũ mang đến linh lực toàn bộ hấp thu, hơn nữa, còn chỉ có thể bổ sung trở lại ba thành mạng thôi. Lý Hạo không khỏi cho mày, theo thu vi của mình càng ngày càng cao, hơn nữa bốn khóa kim đan khủng bố tích lũy, hắn đối với linh lực nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Địa tâm linh nũ dùng để bổ sung linh lực, đã lộ ra có chút không còn chút sức lực nào rồi, mặc dù trước mắt còn có thể sử dụng không ít thời gian, nhưng là Lý hạo biết rõ, chính mình lần sau tu vi tại tăng lên về sau, địa tâm linh nũ liền đối với hắn lại khó có được tác dụng rồi. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng là Lý Hạo lại không có bao nhiêu hắn ý nghĩ của hắn, theo cái khác góc độ ngẫm lại, cũng chưa chắc không có lợi, địa tâm linh nũ loại vật này đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải cái gì chuyên tốt, mỗi phẩm kiếm nguyên chưa đủ, hoặc gặp được địch, nếu như nuốt vào một giọt địa tâm linh nũ có thể khôi phục rất nhiều linh lực sẽ tạo thành hắn kinh nghiệm thực chiến tích lũy chưa đủ, đối với kiếm đạo của hắn ma luyện không có lợi. Kiếm kinh người sáng tạo kiếm si, năm đó tiểu là tùy thân chỉ đem một thanh kiếm, liền lang thang thiên hạ, đừng nói là đang dược, coi như là linh dược bày ở trước mặt, cũng sẽ không hy vọng liếc, trong mắt hắn, kiếm là duy nhất. Mặc dù Lý Hạo tự nghĩ chính mình làm không được điểm này, nhưng là hắn cũng biết ma luyện kiếm đạo tầm quan trọng, cho nên rất nhanh liền tạo thanh thất lạc, đổi lấy đầy ngập nhiệt tình. Bất quá trước mắt, hắn hay là muốn dự vào điệu tâm linh nhũ luân kiếm, tuyệt đối không thể có nửa một chút lầm cho nên hắn liền tại nuốt vào mười giọt điệu tâm linh nhũ Một lần hành động bổ sung đầy toàn thân tất cả chân nguyên, bốn khóa kim đan cũng thỏa mãn khẽ rung lên, thậm chí có tái tiến một bước dấu hiệu. Lý Hạo Tu vi hiện tại là kim đan đỉnh phong, tái tiến một bước, chính là kim đan đại viên mãn, tương đương với nửa bước nguyên anh. Kiềm chế heo dục dịch kiếm nguyên, Lý Hạo hít sâu một hơi, toàn tâm ném tại luyện kiếm. Tất cả thần thức nối đuôi nhau tiến vào kiếm phôi bên trong, đem kiếm phôi kết cấu biến thành chính mình lý tưởng cái kia giống như, giống như là người làm vườn tạo hình hoa cỏ. Một bước này, hắn làm vô cùng tâm, hắn muốn luyện chế một bả bất kể là bề ngoài hay là nội tại đều vừa lòng đẹp ý hoàn mỹ phi kiếm. Tại cái này trong quá trình, hắn cũng không quên đem chính mình hơn phân nửa thiên hỏa thạch đều ném vào trong địa hỏa dung lô, lại để cho lò lửa lần nữa tăng lớn vài phần, màu xanh ngọn lửa lửa lở, xử kiếm phôi bộ dáng dần dần rõ ràng, những cái kia góc cạnh cùng lồi lõm toàn bộ đều biến mất, vốn là tiếp cận ván cửa lớn nhỏ diện tích cũng rút nhỏ gấp bội, đã trở thành bình thường phi kiếm bộ dáng, ước chừng có 3 thước 3 tốn, xem như một thanh so sánh trưởng kiếm đúng rồi, đúng là lý hảo trong. Long nhỏ. Quá trình này, tiếp tục thời gian thật lâu, một phút diện Lý Hạo thần thức tạo hình phi thường cẩn thận, cho nên tốn thời gian rất dài, một phương diện khác, thanh hỏa rèn kiếm thôi, cũng cần phải thời gian, dù sao cái này tài liệu không phải là phạm vận. Trong mấy mắt, chính là 3 ngày đi qua. Tại đây trong vòng 3 ngày, Lý Hạo vẫn không lúc nhích, bảo trì đứng thẳng tư thế, sắc mặt lộ ra rất là tái nhợt, thậm chí có chút ít tằm đạm, nhưng là đôi trong mắt kia lại càng phát ra sáng ngời, ẩn ẩn xen lẫn cực độ cùng nhiệt. Tự tay sáng lập ra một bả phi kiếm hoàn mỹ, đối với Lý Hạo mà nói, là hưởng thụ. Ma lò lửa bên trong phi kiếm cũng đại biến dạng rồi, không còn có lúc trước thô bị bộ dạng bộc lộ tài năng, lộ ra cực kỳ xâm lẫm cùng uy nghiêm, chỉ là lò lửa cháy lấp, nhìn không rõ lắm. Cuối cùng trình tự sắp hoàn thành. Lý hạo hai mắt tỏa sáng, thu hồi thân thức, ánh mắt tại trên phi kiếm liên tục dò xét, càng xem càng là thỏa mãn. Phiên này rèn, đem kiếm phôi ngoại hình cùng nội tại toàn bộ cải biến, bề ngoài hoa lệ uy nghiêm, kiếm hồn như là giấy trắng giống như, còn không có công tác chuẩn bị ra ý thức, đang chờ Lý Hạ bồi dưỡng. Chỉ có như vậy hình thành kiếm hồn, mới được là 100% có thể tiến nghiệm. Bất quá, sự tình cũng cũng không phải như thế mỹ hảo. Rèn đến bây giờ, Kiếm Vôi không thể nghi ngờ là đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại hình, nội tại, còn có kiếm hồn. Cái này cũng đưa đến, vẻ này tuyế nguyệt tăng thương khí thức, cùng vô số năm tích lũy linh tính tại quá trình này bên trong tiêu tảng rồi, vốn là hậu thiên đỉnh phong chất liệu thượng giá, cũng chỉ có cấp bậc tiểu phẩm. Bất quá, điểm này cũng không có lại để cho Lý Hạ vô cùng để ý, ngược lại rất là cao hứng, hắn muốn tiểu là hiệu quả như vậy. Nhận tu vi có hạng, coi như là hắn luyện chế ra một bả tiên khí, hắn cũng không có sự kia sử dụng, chỉ có thể coi như bài trí. Hơn nữa, luyện chế đẳng cấp rất cao, dễ dàng làm cho người ta thèm thuồng, rước lấy phiền bãi không cần thiết. Huống chi, kiếm thôi đánh mất đẳng cấp cũng không có tiêu tán, mà là lắng động tại mỗi đích phi bên trong kiếm, hóa thành tiên lực, chỉ cần Lý Hạo có thể tỉ mỉ ma luyện, phi kiếm này liền có thể chính mình thăng cấp. Điểm này lại để cho Lý Hạo vô cùng hưng phấn. Cái này một thanh phi kiếm, hắn ý định một mực dùng xuống đi, một đời một thế đều làm bạn chính mình. Ra. Lý Hạo tay một dẫn, một đạo hàng quang theo trong địa hỏa dung lô nổ bắn ra mà ra, mũi nhọn chi khí nghiêm nghị. Mà ngay cả địa hỏa dung lô đều trực tiếp bị kích nổ, đã trở thành một phần Luận chế địa hỏa dung lô tài liệu cũng không tốt, có thể kiên trì đến bây giờ, đã lại để cho Lý Hảo mừng rỡ rồi, hiện tại nghiến nát, đúng là trong dự liệu. Lý Hạo chỉ là thoáng tiếc hận thoáng một phát. Phi kiếm ra lò, Lý Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cắn chốt lưỡi, một đạo kim sắc máu tươi hoạch xẹt qua chiếu vào kiếm phôi phía trên. Cái này màu vàng máu tươi rơi vãi ra, Lý Hạo toàn thân khí tức rồi đột nhiên hôn loạn rồi, sắc mặt tái nhợt dần người. Cái này đó là bổn nguyên chi huyết, Lý Hạo phun ra số lượng lại nhiều, cái này, cơ hội trực tiếp lỗ lã 1/3. Màu vàng máu tươi tận dụng mọi thứ, Tại thiêu đốt màu đỏ bừng kiếm phôi chảy xuôi, lập tức toát ra khói trắng, có thể nghe thấy được trong không khí giật tán hương thơm ngùi, nhưng cũng không phải bị bức hơi, buồn Nguyên Chi Huyết hoàn toàn sáp nhập vào phi kiếm bên trong, phi kiếm lập tức có chứa lý hạo khí tức. Lý Hạo cũng thở dài một hơi, hắn mới sở tác sở vi, đúng là kiếm kinh thượng ghi lại lần thứ 3 sôi huyết, bất quá hắn làm càng thêm điên cuồng. Hắn sôi trực tiếp là Bốn Nguyên Chi Huyết, đúng là trực tiếp lại để cho cái này thành phi kiếm thành vị mình pháp bảo mạng. Cái gọi là pháp bảo mạng, liên chỉ dung của mình Bốn Nguyên Tương Liên, cánh mạng cùng một nhịp thở pháp bảo. Nếu như chủ nhân nga xuống, như vậy pháp bảo bổn mạng liền sẽ lập tức hủy diệt, nếu như pháp bảo bổn mạng bị phá hủy, như vậy chủ nhân cũng sẽ biết vứt bỏ đại nửa cái mạng. Nhẹ thì thọ nguyên tu vi tổn hao nhiều, nặng thì đi đời nhà ma. Mà kiếm tu bác hơn, một khi nhận định mỗi một thanh phi kiếm với tư cách buồn mạng phi kiếm, tắc thì trực tiếp là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Cho nên, kiếu tu tán thành buồn mạng phi kiếm là cực kỳ thận trọng. Lý Hạo cũng cũng không phải tạm thời này lòng tham, hắn rất sớm lúc trước cũng đã kế hoạch tốt rồi, lại để cho cái này thành phi kiếm thành vì chính mình mạng phi kiếm, đây là phải đầu tiên Như vậy có thể làm cho mình cùng phi kiếm cùng một nhịp thở, đem làm tu vi của mình tiến dài thời điểm, phi kiếm cũng sẽ tự động tân cấp, cả hai liên hệ cùng một chỗ. Thẳng đến cái này bổn mạng phi kiếm tiềm lực hao hết mới thôi. Sau đó, thì là vì phòng ngừa người khác ngấp ngẽ, cái này thanh phi kiếm vừa xuất thế, cơ hội tiểu là pháp bảo, mà pháp bảo, tại toàn bộ cổ kiếm không có cửa đâu cưng 10 cái, có thể nghĩ, pháp bảo là bực nào quý hiếm, vì phòng ngừa người khác ngấp ngẽ, lý hạo liền quyết tâm làm như vậy. Pháp bảo bổn mạng, người khác là đoạn không đi hấp thu Lý bổn nguyên chi về sau Phi kiếm lập tức thả ra cực kỳ trói mắt hào quang, nghiêm nghị mũi nhọn khí tức bốn phía bắn tung toé, như là mất trật tự giông mưa, nhưng lại so giọt mưa uy lực muốn đại, rơi ở nơi nào, đâu có chính là một chỗ hố nhỏ. Lý Hạo theo kiếm lệnh trong không gian lấy ra một cái bình ngọc, vạch chân nắp bình, một cổ rét lạnh khí tức theo trong bình ngọc tứ tán đi ra, thậm chí lại để cho cái này lửa nóng luyện khí phường độ ấm đều thẳng tắt hạ thấp. Lý Hạo đem bình ngọc chút xuống, thanh tĩnh tản ra nồng đậm hàn ý chiếu vào trên phi kiếm, trực tiếp buốc lên khói trắng, đồng thời, đỏ bừng thân kiếm cũng khôi phục bình thường sắc thái. Cái này trong bình ngọc nước lạnh đúng là Bắc Minh chân thủy, năm đó Lý Hạo theo lão giao long trong xào huyệt có được, vợ tới tôi vào nước lạnh lại phù hợp bất quá rồi. Đem làm cả thanh phi kiếm đều bị ngâm về sau, đỏ bừng thân kiếm hoàn toàn trở nên tiêu tán, lộ ra rét lạnh màu xanh nhạt. Lý Hạo đè nén xuống vui sướng tâm tình, nhẹ nhàng luốt ve sâm linh thân kiếm, ngón tay xẹt qua, đều có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập sắc bén, như đây không phải hắn pháp bảo buồn mạng lời mà nói, ngón tay nhất định sẽ bị cắt vỡ. Trong cơ thể thiên hà phù triện nhẹ nhàng rung rung, kiếm lệnh cũng thoáng một cái hai cổ hoàn toàn bất đồng nhưng đồng dạng thần bí khí tức dũng mãnh vào phi kiếm bên trong. Tại đây hai cổ hơi thở dũng mãnh vào về sau, phi kiếm tựa hồi nhiều hơn mấy thứ gì đó. Lý Hạo lại không chú ý những này, lòng hắn thần câu thông kiếm hồn, tại phi kiếm trên thân kiếm cứng cấp hữu lực trước mắt hai chữ, Thiên hạ. Chương 233, Thiên tiếp. Thiên hạ, truyền thuyết là ở giữa thiên điệu tất cả giang hà hồ biển, tất cả nước màn luôn. Lan vui giữa chư thiên và giới, dưỡng dục vô số sinh linh vĩ đại tồn tại. Đồng dạng, mỗi khi cái này thiên địa đã bị trọng thương, hoặc là toàn bộ thế giới đều dao động thời điểm, Đứng núi chịu sáo chính là cái này thiên hạ Lạc Thủy liền từng từng nói qua, tại các nàng thời đại hồng hoang diệt thế thời điểm, thiên hà liền vỡ đê rồi, Phản phất thiên điệu đã nứt ra một cái đại khe hở, theo giữa dòng chảy ra khủng bố hồng sóng, ba phủ vô số sinh linh. Lý Hạo tu luyện chính là thủy thuộc tính kiếm đạo, trong cơ thể ngưng tụ kiếm nguyên là thiên hà kiếm nguyên, cho nên hắn đối với cái này tồn tại trong truyền thuyết có một loại không hiểu cảm xúc, tựa hồ là sùng bái kính ngưỡng, lại tựa hồ không phải. Nhưng lúc cái này phi kiếm chế lúc đi ra, vào trong đầu cường liệt nhất ý niệm chính là thiên hà thanh kiếm này danh tự đã kêu thiên hạ. Vì vậy, Lý Hạo liền trước mắt hai chữ này, thiên hạ. Lý Hạo cầm chặt chua kiếm, một cổ huyết nục tương liên giống như bình thường cảm giác tập, kích, chạy lên áo, lại để cho hắn mê mội thoải mái dễ chịu không thôi. Nhẹ nhàng vung vẩy hai cái, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, một cổ phi kiếm bản thân mang theo kiếm khí sẽ đem trên sàn nhà cải ra một đạo nhẹ nhàng với kiếm. Bao quát thân kiếm, như là lên cao mà hạ hy vọng được sâu, mơ ảo mà thâm thủy có cự long nằm nằm. Nhìn thẳng thân kiếm, chỉ cảm thấy cái kia trên lưỡi kiếm sâm bạch mũi nhọn cực kỳ trướng mắt, cả thanh kiếm đều cho người một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Thiên hạ kiếm, kiếm của ta. Lý Hạo Si mê vướt phi kiếm, ngón tay theo chui kiếm lướt phẳng đến mũi kiếm, dương nhẹ mà du trường kiếm ngâm âm thanh tùy theo vang lên, cái này kiếm ngân vang âm thanh không thể so với mặt khác phi kiếm, tựa hồ là vang ở mọi người đáy lòng, thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ xa xưa. Tại luyện khí phường bên ngoài chờ đợi trần nhất bọn người ngay ngắn hướng biến sắc, bọn hắn sau lưng gánh vác lấy phi kiếm toàn bộ kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ là tại e ngại cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chần nhất mọi nơi xem xét, cũng không từng tìm được nguyên nhân, một tay một mực cắn chặt phi kiếm, mặt khác Lơ đáng xem hướng lên bầu trời. "Thiên." "Mau nhìn thiên, đó là làm sao vậy?" Trần Nhất chỉ vào bầu trời, hoàng sợ nói. "Lưu Tử Quang bọn người cũng như hắn giống như, một bên ấn chặt phi kiếm, một bên xem hướng lên bầu trời, lập tức ngay ngắn hướng biến sắc, kinh hô một tiếng." "Cái kia phải?" Trần Nhất cắn răng nói, "Thiên kiếp." "Dĩ nhiên là thiên kiếp." "Thiên kiếp, chính là trời cao đánh xuống kiếp nạn, là tất cả người tu đạo đều sợ hãi nghe nói hóa thần về sau tử phụ cảnh giới, tu vi muốn đề cao một bước, sẽ gặp tao ngộ đến thiên kiếp." Vừa bắt đầu là bình thường tiểu thiên kiếp, tiếp theo là tâm ma kiếp, xa hơn về sau chính là tứ cựu thiên kiếp, lục cựu thiên kiếp, cửu cửu trọng kiếp. Tán tiên cảnh giới đại năng phi thăng thời điểm, chính là muốn vượt qua cửu cửu trọng kiếp, một khi vượt qua, liền có thể phi thăng tiên giới. Nhưng mà cái này bất luận một loại nào thiên kiếp cũng không phải dễ dàng quá khứ đích, mỗi gia tăng một cấp bậc, uy lực của nó cơ hội là nhảy lên thức nhất là hậu kỳ mấy cái đại thiên kiếp, quả thực lại để cho người tuyệt vọng, vì vậy có rất nhiều người áp chế tu vi, không dám tùy ý ra tay, để tránh chiêu tới thiên kiếp. Bọn hắn tham sống sợ chết còn sống, tương đương với trong trời đất đạo phạm, bình thường ẩn ngấp lấy không có việc gì, một khi lộ ra khí tức, thiên kiếp liền sẽ lập tức chạy đến, đem hắn chém giết thành tàn bã. Đương nhiên, vượt qua thiên kiếp cũng đồng dạng đại biểu cho cực lớn chỗ tốt, tỉ như tu vi tăng trưởng, tâm tình tôi luyện, càng có cá biệt yêu nghiệt, dứt khoát dùng thiên kiếp tu đạo, thông qua đối kháng thiên kiếp, xác minh bản thân thể ngộ. Thiên kiếp không chỉ là nhằm vào tu sĩ, đồng dạng cũng nhằm vào yêu thú, còn có yêu ma, thậm chí là thiên địa linh thú, pháp bảo tiên khí sinh ra đời. Ma lý Hạo tại đây, Khí kiếp bên trong canh kim chi khí nồng đậm, rõ ràng cho thấy khí kiếp đúng là hắn tiên hạ kiếm cương vừa luyện chế thành công, muốn vượt qua pháp bảo kiếp nạn, vượt qua về sau, liền có thể trở thành chính thức pháp bảo. Canh kim chi khí như thế nồng đậm, là khí kiếp. Lưu Tử Quang thần sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút, được ra kết luận, đồng thời biến sắc, tại sao có thể có khí kiếp sinh ra đời? Chẳng lẽ chủ nhân luyện chế ra pháp bảo? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ngay ngắn hướng lập tức hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có được phân trần cùng hoài nghi, nếu như là pháp bảo, tự nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng là Lý Hạo chỉ là một cái kim đan tu sĩ mà thôi, bình thường cũng tựa hồ không có nghiên cứu qua luyện khí chi đạo, hắn làm sao có thể luyện chế ra pháp bảo? Trên thực tế, Lý Hạo hoàn toàn chính xác không có bổn sự kia, cái này Thiên Hà kiếm phẩm cấp căn bản không phải hắn luyện chế ra đến mà là hắn bản thân kiếm phôi phẩm cấp cũng rất cao, Lý Hạo còn đem cái này phẩm cấp thấp xuống rất lớn rất lớn một đoạn, tại luyện khí giới ở bên trong, ý nào đó thượng có thể nói là luyện phế đi. Nhưng mặc kệ mặt khác, trước mắt tiên kiếp đã đến gần rồi, Thiên Hà kiếm là Lý Hạo pháp bảo bổn mạng, Lý Hạo tự nhiên cũng biết kiếp tin tức, hắn xem cái này Thiên Hà kiếm Thân kiếm bất trụ run rẩy, quay mắt về phía thiên kiếp, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại kích động, tựa hồ muốn muốn lĩnh giao thoáng một phát tiên kiếp uy đi lực. Điểm này lại để cho Lý Hạo cực kỳ ưa thích. Hắn cầm trong tay thiên hạ kiếm, đi ra luyện khí phưởng, trần nhất bọn người chứng kiến Lý Hạo, vốn là vui vẻ, tiếp theo chú ý tới Lý Hạo trong tay cái kia dễ làm người khác chú ý phi kiếm, sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ, trần nhất khó có thể tin, chủ nhân, ngươi thật sự luyện chế ra pháp bảo. Lý Hạo gật gật đầu, nhàn nhạt quét trần nhất người liếc, tất cả mọi người lộ ra phát tại bạn tâm khó có thể tin cùng kích động. Nhưng là trong lòng của hắn lại bình tĩnh dị thường, thậm chí âm thầm thở dài một tiếng, các người nào biết đâu rằng cái này Thiên hạ kiếm ta luyện chế ra đến gian an. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu rồi, Lý Hạo tất cả chú ý lực đều đặt ở bầu trời, đâu có, cực lớn lôi nhãn lập lòe, đã nhắm ngay Lý Hạo trong tay Thiên hạ kiếm. Bốn phương tám hướng không ngừng có mây đen tụ tới, dung hợp đến thiên kiếp tầng mây bên trong, mỗi ra tăng một mảnh mây đen, cái thiên kiếp này khí tức cùng uy nghiêm thì càng trọng một phần. Đùng, đùng. Lôi Nhãn ngay tại tầng mây ở giữa nhất, Lý Hạo nhìn tí ti nhìn thẳng Lôi Nhãn trong nội tâm âm thầm so sánh cái này, Lôi nhãn ý lực, mặc dù Thiên Hà kiếm biểu hiện vô cùng không sợ, nhưng hắn hay là thói quen kế tính toán một cái Thiên Hà kiếm có thể không thừa nhận. Cuối cùng nhất có được kết quả, Lý Hạo rất hài lòng. Hắn cao cao ném ra ngoài Thiên hạ kiếm, lớn tiếng nói, xem ngươi rồi. Thiên hạ kiếm nhất phi trùng thiên, như là ngư dược long môn giống như bình thường một đầu đâm vào lôi trong mắt, đúng lúc, Lôi nhãn đã công tác chuẩn bị hoàn tất, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện đùng rơi xuống, trong đó xen lẫn nồng đậm cảnh kim khí tức, nếu là giống như bình thường phi kiếm, chỉ là cái này cành kim khí tức có thể lại để cho hắn nghiến nát. Bất quá, Thiên Hà kiếm lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, Lý Hạo nhìn xem giống như cá bơi chủ động nên hướng về lôi điện Thiên hạ kiếm, thậm chí có thể cảm thụ đạt được Thiên Hà kiếm bên trong kiếm hồn tại hưng phấn, giống như là tiểu hài tử đã nhận được khát vọng món đồ chơi giống như, đến cũng là không không phải cũng như này, còn có một loại nên đón khiêu chiến của nhiệt cảm giác. Thiên hạ kiếm tung hoành tứ phương, kiếm khí sông lên trời, bất động nên hướng về lôi điện, một đầu đâm vào trong đó, lại đem lôi điện chém thành hai khúc. Sau đó, thì là ngang nhiên phóng tới lôi nhãn. Chương 234: Dùng thân hóa kiếm phá lồng giam. Tại cái khắc trong mắt người xem ra, thiên hạ kiếm như là thanh hồng giống như bình thường sông thẳng lên trời, sắc bén mũi kiếm sâu kín lóe ra hàn quang, phun ra nuốt vào kiếm quang như là độc xạ thổ tín, xét qua một cái luyện chuyển độ cong về sau, trực tiếp bay thẳng hướng về cái kia vị thế vô cùng lôi trong mắt. Đùng. anh. Lôi nhãn chung quanh tầng mây lăn mình quay cuồng, trầm trọng và ngưng thực, tựa hồ đang theo lấy chính giữa đè ép giống như, cái này lại để cho cái kia ra điện quang lôi nhãn càng thêm sáng chói, thiên địa uy nghiêm tại đây lôi trong mắt nguyên vẹn thể hiện đi ra chỉ thấy một đạo chói mắt lôi quang dần dần lóe sáng, đúng một tiếng, một đạo chẻ nan cơm thô lôi điện liền hướng phía thiên hạ kiếm rơi đi. Cái này một đạo lôi điện mặc dù quy mô thoạt nhìn cùng lúc trước đồng dạng, nhưng là trong đó tại lại bất đồng. Bên ngoài lóe ra sáng chói lệ quang, chính giữa tràn ngập nhưng lại nồng đậm canh kim chi khí, cái này canh kim chi khí giống như là hết thể phi kiếm khắc tinh giống như, không hiểu khí tràn lộ ra, muốn ảnh hưởng tất cả kim loại. Nhưng mà, quay mắt về phía thiên hạ kiếm, cái này canh kim chi khí lại nổi lên không đến chút nào tác dụng. Lôi quang rơi xuống khiến cho mọi người kinh hô, thiên kiếp truyền thuyết một mực đều tại truyền lưu. Cái là rất khó nhìn thấy, hôm nay thấy được thiên kiếp, chẩn nhất bọn hắn tự nhiên cảm giác được tâm trí hướng về, khoảng cách gần tiếp xúc cái thiên kiếp này, cảm thụ được trầm trọng tiên uy, trong nội tâm không thể tránh khỏi sinh sôi ra vài phần sợ hãi cùng lo lắng, trong mắt bọn họ, cái kia chưa từng có từ trước đến nay phóng tới lôi nhãn thiên hà kiếm tiểu là phát hỏa con móm móm, nhất thời sáng chói chấm rực, chính là vĩnh hằng hư vô. So với việc bọn hắn, Lý Hạo giờ phút này cảm giác càng thêm kỳ dị, bởi vì thiên hà kiếm là hắn pháp bảo mạng, cho nên cả hai ở giữa liên hệ phi thường chặt chẽ. Hắn có thể rất dễ dàng cảm nhận được thiên hạ kiếm kiếm hồn cùng với cảm xúc thậm chí có như vậy trong ngày mắt hắn cảm giác mình tựu là thiên hạ kiếm thiên hạ kiếm chính là hắn cách đó không xa lôi nhãn nói ra khủng bố lôi quang, đúng rơi xuống lôi điện tản ra nồng đậm như thế Lý Hạo thật sự cảm giác mình như là phát họa con bơm bớm giống như quay mắt về phía thiên địa không có người sẽ không cảm giác mình không nhỏ bé chỉ là mặc dù lại nhỏ bé hạt bụi cũng có lộn xộn dương phiêu chuyển động lý Hạo biến thành thân thiên hạ kiếm cũng giống như thế thiểu thân lao đầu vào lửa ai nói con bươm bớm nhất định không thể đem ngọn lửa đập chết Trong nội tâm rất là đột ngột hiện lên ra như vậy một cái ý nghĩ, Lý Hạo đột nhiên cảm giác được hùng tâm và trượng, giờ phút này, hắn thành công lĩnh ngộ đã đến kiếm hồn cảm xúc, không sợ. Bởi vì không sợ, cho nên có can đảm chiến đấu, bởi vì không sợ, cho nên dám hướng về cái này tiên địa chi uy phản kháng, bởi vì không sợ, mới tin tưởng vững chắc con bướm bướm nhất định có thể đập chết ngọn lửa. Lý Hạo tinh khí thần cùng thiên hà kiếm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tại thời khắc này, hắn không bao giờ nữa là một người, hắn cảm giác mình liền là một thanh kiếm, cái kia bay lên ròng rỗi thiên hà kiếm, một kiếm ngang trời. Và anh, Lôi điện cùng Thiên Hà kiếm va chạm, cực lớn trùng kích lực cùng lôi quang đồng thời bộc phát, Lý Hạo cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, Thiên Hà kiếm một cái lão đạo ngược lại lui về, cái này trùng kích lực hoàn toàn chính xác khủng bố, còn không phải Lý Hạo có thể chống lại ngược lại ngày đó uy giống như bình thường lôi điện bản thân lại đối với Lý Hạo không có bao nhiêu ảnh hưởng, lệ quang tại thiên hà trên thân kiếm lập lòe, toàn bộ đều bị thiên hà kiếm hấp thu, kiếm hồn thậm chí còn tản mắt ra một cổ thỏa mãn vui sướng cảm xúc, Thiên Hà kiếm tại ý nào đó lên, lại càng cường đại hơn rồi. Dung Thiên tiếp lực kiếm, đột phá kiếm đạo cương cùng Lý Hạo trong đầu đột nhiên hiện lên ra ý nghĩ này, linh quang lóe lên, sẽ thấy cũng khó có thể ức chế, hắn ẩn ẩn đã tìm được phương hướng, kiếm tu ma luyện bản thân, liền là thông qua chiến đấu, trong chiến đấu thể nghiệm, mà có cái gì địch nhân có thể so sánh cái này thiên địa còn mạnh hơn đâu này. Cái thiên kiếp này vì sao không thể dùng đến luyện kiếm đâu này? Thường thường vô số ngoại ý muốn sinh ra đời, sẽ tạo nên một đoạn chuyển kỳ. Lý Hạo quyết định quyết tâm muốn tìm chiến thiên kiếp, lần thứ nhất bị lôi điện chủng kích lực đánh bay, hắn biết rõ, chính mình căn bản không có khả năng đứng đối cứng chống lại thiên uy, bởi vì một thanh kiếm, đâu không lại toàn bộ thiên Có lẽ có thể, chỉ là hiện tại Lý Hạo lại không được. Hắn trong đầu hồi tưởng đến nguyên một đám tinh diệu kiếm chiêu, đã từng mình luyện qua, mình đã từng thấy, thậm chí chính mình suy nghĩ giống như đều tại trong đầu của hắn đã qua một lần, hắn rẩn rẩn bắt được cái gì? Đùng. Rầm dầm rầm. Hai lần cũng không từng lấy được hiệu quả, tựa hồ chọc giận thiên kiếp, Lôi Vân Điên cuồng mà bắt đầu khởi động, quy mô càng lúc càng lớn, nồng đậm canh kim chi khí tại Lôi Vân bên trong tràn ngập, cơ hồ muốn một mình hình thành một mảnh hà quang. Lôi Nhãn tựa hồ thật sự hóa thân thành trời xanh chí nhãn, dựng thẳng mục mở ra, Trong đó công tác chuẩn bị lấy khó có thể tưởng tượng lôi vân phong bạo. Ba tiếng nổ, trời nắng hạn lôi giống như vang vọng mười dặm, ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng điện quang rơi xuống, thành xếp theo hình tầng rác, ẩn ẩn phong tỏa lý Hạo đừng lui, đã đến giữa không trung thời điểm, cái này màu vàng điện quang lại đùng rung động vài cái, phân giải ra, trở thành từng đạo hồ quang điện màu vàng, lập lệ tầm đó, cơ hội đã trở thành. Lôi điện lao ngục, muốn đem tiên hà kiếm trói buộc ở bên trong. Lý Hạo trước nay chưa có trấn tĩnh, toàn tâm toàn ý chú ý thiên mỗi một phần biến hóa. Cái này liền đã tạo thành đem làm hồ quang điện màu vàng lập loè phong tỏa thời điểm, Thiên Hà kiếm còn lặng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, Ôn Nhu im lặng bộ dạng, liền như là vô hại vật phẩm trang sức. Nếu là có người nghĩ như vậy lời nói, như vậy tiếp chuyển kế tiếp kiện sẽ gặp lại để cho hắn hoàng sợ im lặng, chỉ thấy Thiên Hà kiếm đột nhiên một tiếng vụ vụ, hoa lệ thân kiếm nhẹ nhàng run run, run. tại đây không gian quỷ dị vặn vèo một hồi, sau đó biến mất tại chỗ cũ. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở đằng kia màu vàng hồ quang điện chính giữa, Thiên Hà kiếm cùng Lý Hạ hợp làm một thể, linh hoạt chạy tại hồ quang điện khe hở chỗ. Mỗi khi một đạo hồ quang điện đùng rung động, hướng phía thiên hà kiếm đánh xuống thời điểm, Lý Hạo tổng có thể một cái bay thân, đơn giản né tránh. Hắn giống như là nhất nhanh nhẹn cá bơi, xuyên thẳng qua tại dãy đặc rông biển trong rừng, hồ quang điện màu vàng khó có thể làm bị thương nó, coi như là có chút dư âm không cẩn thận bắn tung tóe đến, cũng sẽ bị thiên hà kiếm kiếm hồn khát khao hấp thu, dung nhập đến trong thân kiếm, vì vậy, tại đây lôi điện rèn luyện xuống, thiên hà kiếm hoa lệ càng thêm hoa lệ, mũi nhọn càng thêm sắc bén. Dùng thiên địa vi lô, thiên kiếp làm thạch, ma luyện bản thân, loại chuyện này cũng không ít các nhìn, không ít nhân kiệt đều làm như vậy qua. Nhưng như Lý Hạo làm như vậy cũng rất ít. Nhất là tại độ kiếp thời điểm, hắn vừa vặn linh ngộ đã đến kiếm đạo càng sâu cấp độ biến hóa, đem chính mình tinh khí thần cùng thiên hà kiếm dung hợp lại với nhau, một bên thành thạo xuyên thẳng qua tại sấm xét vang dội bên trong, một bên yên lặng cảm thụ được lôi điện táo bạo, Manh liệt cùng khủng bố, cái này không chỉ có là ma luyện kiếm đạo, càng là ma luyện tâm tình Lần này kiếp nạn, nếu là dùng như thế hình thức vượt qua, không thua gì một hồi đại tạo hóa. Lý Hạo giờ phút này cũng không có lần này giận độ, ngoại giới hết thảy cũng khó khăn dùng ảnh hưởng đến hắn, cùng thiên hà kiếm hợp làm một thể, mình chính là thiên hà kiếm. Cái loại nẩy tùy ý tiêu xái phách trảm như là rượu ngon giống như bình thường lại để cho hắn thật sâu mê luyến, chưa từng có giống như bây giờ, kiếm đạo của hắn vô cùng tươi sáng do nét, một đạo kim quang đại đạo thời gian dần qua lộ ra hình dáng, tại lý Hạo trong nội tâm bày ra cái kia to lớn cao ngạo bộ dáng, tự hồ chỉ muốn dọc theo cái này đầu đường đi xuống, liền có thể đi đến kiếm đạo đích đỉnh phong. Lý Hạo cũng không có đi mê luyến những này, hắn biết rõ, đây là tâm ma một loại khác thể hiện, mặc dù cái này kim quang đại đạo chỗ chỉ dẫn kiếm đạo rất có thể thật sự, nhưng hắn vẫn sẽ không đi thử nghiệm, kiếm đạo chi lộ là do chính mình đi đem làm hắn phóng ra một bước lúc trước, tuyệt không biết bước tiếp theo làm như thế nào đi, mặc dù là chính bản thân hắn cũng không được, Lý Hạ hoàn toàn không thấy cái này đầu mê người đừng tắt. Hắn càng thêm ra sức khống chế Thiên hạ kiếm, tung hành xuyên thẳng qua tại lôi điện bên trong, thông qua dẫn dắt thủ đoạn, từng điểm từng điểm đem hồ quang điện màu vàng hấp thu mất, Thiên hạ kiếm sáng rọi cũng càng thêm thần dị, phi kiếm tiềm lực thời gian dần trôi qua phóng thích, tựa hồ ẩn ẩn đã có muốn tiến giai báo. Hiệu. Khi tất cả màu vàng hồ quang điện đều tại hoa lệ kiếm quang hạ sụp đổ thời điểm, cái kia lăn mình quay cuồng lôi vân bên trong lôi nhãn cũng càng thêm phấn nộ. Đùng đùng tiếng vang không ngừng mà truyền bá ra ngoài, tuyên truyền giác ngộ ngoài lại có thể cảm giác được thiên uy trầm trọng, nó công tác chuẩn bị lấy một đạo khác khủng bố kết nạp, muốn đem Lý Hạo chém thành mảnh vỡ, nhưng mà Lý Hạo giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này lôi nhãn, người ở bên ngoài xem ra, thiên hạ. Kiếm giải quyết hết tất cả màu vàng hồ quang điện về sau, liền đình trệ tại trong hư không, niết lên mũi kiếm, chỉ hướng lôi nhãn, giống như là đang gây hờn mới. Một kiếm phá vạn pháp. Cái này năm chữ đại biểu cho kiếm đạo hạn, giờ phút này cũng tại Lý Hạo trong óc vang lên. Mặc dù kiếm đạo của hắn khoảng cách một kiếm phá vạn pháp còn có cách xa vạn dặm, nhưng là một cổ hào khí cũng tại một tiếng này la lên bên trong tràn ngập nội tâm, cái gì là một kiếm phá vạn pháp? Kiếm đạo cực hạn là như thế nào? Một kiếm trảm thiên. Lý Hạo nhìn qua Lôi Nhãn, hắn muốn muốn đi tìm tìm đáp án. Hắn từ trước đến nay là dám nghĩ dám làm, suy nghĩ liền làm. Vì vậy Trần Nhất bọn hắn khiếp sợ chứng kiến thiên hà kiếm hóa thành thanh hồng, rõ ràng bay thẳng trời cao, không đi tránh né thiên kiếp, ngược lại phóng tới Lôi Vân, không, là Lôi Vân bên trong Lôi Nhãn. Đây là một loại cực kỳ rung động cùng thảm thiết cử động. Cái này hình ảnh chấn nhiếp lấy tất cả mọi người tâm linh, thiên uy như ngục, khổng lồ lôi vân hội tụ, giữ tận lôi nhãn tản ra khủng bố khí tức, lại để cho người sợ, nhưng mà một cái so sánh với cùng người phía trước mà nói rất là nhỏ bé phi kiếm lại mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế phóng lên trời, Thiên hạ kiếm, tựa hồ thật sự có cái kia một phần thiên hà khí thế, thiên hà mang tất cả, thiên hà chạy ngược. Tu đạo không là trường sinh, không hỏi nhân quả, vì chính là dùng thân hoa kiếm, chém tới cái này trong thiên địa không chỗ nào không có công siege. Lý Hạ ẩn ẩn tìm tới chính mình mục tiêu, tại cái thiên kiếp này uy hiếp xuống, Hắn sáng tỏ đạo tâm, hắn biết rõ mình muốn cái gì, nên muốn cái gì. Nếu như nói cái này thiên địa là một cái đại lồng giam, vạn vật sinh linh đều là tù trong lồng hình đồ, như vậy, ta chính là cái này phá quan tri nhân. Thế gian có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều thần bí, cùng với quá nhiều nhân quả, coi như là ngàn thế muôn đời luân hồi, cũng khó có thể tiêu diệt đây hết thảy, vô số người muốn muốn đi tìm tìm căn nguyên, vô số người muốn đuổi theo tố đáp án nhưng là cuối cùng nhất, lại đều không có bất kỳ tin tức, có lẽ có người thật sự ngộ rồi, nhưng không có nói ra. Lý Hạo là một cái tính luôn nóng Hắn không phải một cái có thể tại hồng trần trong lăn qua lăn lại ma luyện, đau khổ cầu tác tu sĩ, hắn càng ưa thích một kiếm quét ngang thiên hạ, dùng kiếm trong tay đến tìm kiếm bất luận cái gì mình muốn lấy được, nhất định phải có được đồ vật gì đó. Lôi Vân cuộn cuộn, lôi nhãn mưa lớn, thiên địa như là bị kín một tầng lụa mỏng, thiên hạ kiếm tựa như cùng cái này mông lung bên trong đom đóm giống như, sâu kín vút cánh, hướng về kia giữ tận lôi nhãn mà đi. Chương 235: Phá cục. Ngay tại Lý Hạo tinh khí thần cùng thiên hà kiếm dung làm một thể, mang theo ý chí chiến đấu cường đại cùng quyết tâm phóng tới lôi nhãn thời điểm, Cái kia không xa ra trưởng hình điện cùng với quanh thân dãy núi bên trong đều chuyển đến từng đợt rất nhỏ nhưng lại cực kỳ mẫn cảm chấn động. Xảy ra chuyện gì? Giống to tiếng vang lên, Lý Hạo quanh thân một cái ngọn núi đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một cái dã nhân giống như bình thường nam tử tóc thai bù sủ, cực kỳ lôi thôi đạp không mà đến, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khiếp sợ, nhìn xem Lý Hạo chỗ ngọn núi. Khí kiếp, ai tại luyện chế pháp bảo? Lại là một tiếng không thua gì lúc trước hô to, thanh âm này chói tai cực kỳ, như là kim loại xung đột giống như bình thường lại để cho người toàn thân không được tự nhiên, một chỗ trong rừng. Đột nhiên nhảy ra một cái mãnh hổ, mãnh hổ trên người, cưới một cái khôi ngô nam tử, cùng hắn so sánh với, hắn phân tán, kiếm, dưới đáy lộng lẫy mãnh hổ cũng chỗ thua kém rất nhiều, giống như là một cái lớn mèo. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía Lý Hạo độ kiếp chỗ, trong mắt tràn đầy đều là tham lam. Ha ha ha, phá bảo. Ai có bản lĩnh luyện chế phá bảo. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo quanh thân dãy núi đều bị kinh động, nguyên một đám kỳ dị tu sĩ hoặc là từ sông núi bên trong, hoặc là từ sông lớn ở trong, hoặc là từ hậu thổ phía dưới, thậm chí có người theo trong ao đầm lao ra. Bọn hắn nguyên một đám đều lộ ra khác loại, toàn thân để lộ ra cổ quái khí tước, nhưng là, không thể không nói, mỗi người đều nếu so với lý hạo cường đại. Suốt 71 tôn chân truyền đệ tử, toàn bộ bị kinh động.